E、t r mỗi tòa thanh bảo mỗi con đường đều bị trói mắt huy quang bao trùm cộng đồng tạo nên một mảnh cổ lão mà uy nghiêm ám sát quốc gia từ trên cao nhìn xuống mảnh này bắt ngát quốc gia dường như bị hỗn độn quan mang bao vây tiên tính cùng an bình từ đây truyền khắp ngàn dặm xâm nhập lòng người đồng thời những cái kia điêu khắc tại kiến trúc vật bên trên huyền ảo đường vân dường như đang phát tán ra một loại rung động tâm linh chấn động nguyên bản mình đầy đủ hỗn độn không gian tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới biến càng thêm v ặ n vẹo cùng hư hảo cảnh tượng trước mắt nhường trong sân đấu nhân loại thậm chí toàn thế giới thông qua thủ truyền bá quan sát người xem đều mở to hai mắt nhìn đồng thời trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ mánh liệt nghi hoặc tình huống như thế nào lúc đầu tất cả mọi người coi là dẹ ờ chỉ có như thế một người trợ giúp kết quả đột nhiên lại xuất hiện cá biệt ba người cự nhân hơn nữa cái này tây cự nhân nhìn một cái so một cái lợi hại lại nhìn mít to một phương ngoại trừ hạ đẹt còn tại trên trận b những người khác ảnh đều mình biến mất hắn một thân một mình đứng ở mảnh này bị h ắ t cám bao trùm thổ địa bên trên lộ ra càng thêm tứ cố vô thân vít to trận doanh cái khác thần minh mình, mình tạ i dẹ ở sứ lôi đ ỉ n h trong công kích hồi phi yên diệt a không đúng trên bầu trời còn ẩn giấu đi hai cái thai ách hai cái cự long dấu kín đang sôi trào quần c u ộ n t ầ n g mây bên trong ám tử sắc hồ quang điện giao t h o a l ớ p lóe làm cho chúng nó đen nhánh thân thể chỉ hơi có vẻ một góc nhưng khi tây vị tướng quân đang trắng lúc trên bầu trời thai ách dường như đã mất đi lực uy hiếp nhường vô số người xem cảm giác đã không còn lần đầu đang tràng lúc kinh khủng lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở kia tây vị hướng rẻ ở s p ê n thệ hiệu trung tướng quân trên thân mà khi cái này tây vị tướng quân vừa xuất hiện tại sân thi đấu bên trên một bài lặng im tại bầu trời bên trong chính nghĩa nữ thần đ ố n g n h â n đậu nàng chậm rãi theo trong vỏ kiếm rút ra ngân sách chứng nhận sau lưng ba cặp thánh khiết cánh chim cũng chậm rãi triển khai tản mát ra một cỗ không r ả n h mà tinh khiết quang mang tại mảnh này bị hỗn độn cùng bóng tối bao trùm dưới bầu trời nàng tồn tại phảng phất là cả bầu trời bên trong minh tinh nổi bật nhất chính nghĩa nữ thần đối mặt kia tây vị tướng quân có chút nắm ch tình cảnh trước mắt thực đã phát triển tới bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng rõ ràng chính nghĩa nữ thần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có ra tay thế nào khi nhìn đến cái này tây tướng có lúc lại đột nhiên biểu hiện ra mãnh liệt như thế dục vọng công kích hơn nữa nhìn nàng cái bộ dáng này thật giống như là muốn thủ tiếp công kích rẻ ở một phương a bởi vì chính nghĩa nữ thần chính nghĩa tính nàng chọn trợ giúp yếu thế m ộ t phương trong mắt của nàng lúc này vít to hẳn là cái k i a yếu kém m ộ t phương đ ồ n h ĩ tắc phúc m i ế t bình tĩnh giải thích nói rằng lời này không sai dù sao hiện tại bất luận cái gì người cũng nhìn ra được trước mắt dẹ ở thực đã biến thành vượt qua thường nhân nhận biết quái vật mà kia tây vị hướng hắn hiệu trung tướng quân càng là một cái so một cái còn còn đáng sợ hơn trọng yếu nhất là bọn hắn lại là cùng một trận danh trái lại vít to bên này ngoại trừ vít to bản nhân còn có hai đầu chỉ có thể biến thiên khí cự thú đa số người xem ra cái này hai đầu t hai ách mặc dù s á c thực rất mạnh nhưng là làm sao có thể so kia tây nhìn xem liền to con cự nhân càng mạnh mặc dù vít to bên người còn có một cái minh vương h a d e s có thể vị này minh vương tại vừa rồi cùng dẹ ở trong quyết đấu mình chủ động nhận vua tại trên q u tắc hắn thực đã không cách nào một lần nữa tham chiến cho nên bên ngoài đến xem v i t to hiện tại đích thật là lâm vào yếu thế m ộ t phương bất quá đ ộ n h ĩ tắc phúc n g h i ế t nước g nhìn tản ra thánh khiết quang mang chính nghĩa nữ thần nhún mày nàng đưa tay vớt ve cái cảm trong lòng nghi hoặc không ngừng nếu như chính nghĩa nữ thần đúng là duy trì yếu thế m ộ t phương như vậy vừa rồi v i t to chịu hoãn hai cái hai ách công kích rẻ ở lúc nàng vì cái gì không ra tay trợ giúp tứ cố vô thân rẻ ở phản mà bây giờ v i t to ở thế yếu nàng lại đột nhiên muốn đúng tay cho thấy chính mình công chính l ở trường đ ộ n h ĩ tắc phúc nhất càng nghĩ càng thấy đến kỷ quái nhớ mày không hiểu dù sao nàng cũng không rõ ràng v í to gần còn có chính nghĩa nữ thần quan hệ trong đó đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m lạnh lùng tại trong sân đấu trung tâm vang lên để cho người đúng không đạo thanh â m này hấp dẫn ở đây vô số xem ánh mắt của mọi người bọn hắn dường như nghĩ tới điều gì nhao nhao mở to hai mắt nhìn từng đôi trận to trong con mắt tràn ngập mánh liệt hoặc sợ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại vít to áo khoác bên trên quả nhiên một giây sau vít to quanh thân nguyên bản liền đầy đủ hỗn loạn ma lực loạn lưu dần dần bị tầng, tầng đẩy ra một cố càng mánh liệt hơn mạnh liệt lại nồng đậm ma lực hải dương bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra trong c h ố p mắt liền đem hắn chỗ phạm vi mấy mét bên trong mặt đất phá vỡ một mảnh trống trải địa vực ngay sau đó vít to trong mắt dị sắc lấp lóe cùng lúc đó phía sau hắn áo khoác dường như cảm ứng được hắn đáy mắt ma lực phun trào các loại nguyên tố bắt đầu ở áo khoác mặt ngoài sinh động cao tốc giao thoa lưu quang đem vít to chỗ không gian nhiễm lên một tầng mê ly nguyên quang lồ mỏng sáu loại dị sắc nguyên tố dường như hoàn toàn thất tỉnh bắt đầu ở mảnh này nồng đậm ma lực trong hải dương tùy ý dọn chuyển gây nên từng mảnh từng mảnh quần quần thủy triều mắt thấy cái này sáu đạo kinh khủng trói mắt lưu quang tất cả mọi vô số người xem xứng sở tại nguyên chỗ trong con ngươi của bọn họ chiếu d ọ i ra rõ ràng sắc thái quan mang càng thêm bành trướng tại vô số người nhìn soi mói vít to sau lưng áo khoác tựa như vỡ vụn giống như tại sáu loại nguyên tố bọc vào chậm dai hướng lên bầu trời bồng bềnh dâng lên hóa thành một đạo phun trào dòng sông còn cuốn thân thể của hắn ông long long một hồi lại một trận cảm giác gáp bách từ đằng xa gào thét mà đến tựa như tại cả tòa sân thi đấu đẻ xuống một hàng nặng nghề dây núi vô số người xem mắt thấy vít to bên người lực lượng chấn động càng thêm h o a trương hỗn độn lại đáng sợ h u y ễ n thả i lưu quang tựa như tại mấy đạo nguyên tố ma lực dung hợp bên trong lâm vào một hồi xa xưa ngang ngược với anh đến tận đây nguyên bản bị vòng xoáy c h ạ m k i ể m chế biển mây bao phủ bầu trời một lần nữa rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ tựa như cắt r a sợi tơ bình thường cấp tốc hướng đại địa áp đảo mà đến có thể những ngày nước mưa vừa mới hạ một hồi liền phản phất có được một c ố lực lượng vô hình giữ lại bầu trời cổ họng đem mỗi một giọt nước mưa đều giam cầm tại ở giữa trong không khí giọt, giọt nước mương ư n g c á c thành giọt nước thậm chí nhường ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng cùng lúc đó trên bầu trời không ng tại trận trận nước mưa hội tụ bên trong lơ lửng giữa không trung sóng nước biến càng thêm c u n g bạo mỗi một giọt nước mưa dường như nhận triệu h á n bắt đầu hướng không gian trung ương lượn vòng ngưng kết mà đi bất quá một lát một cái toàn thân trong suốt bảng đại kinh ngư liền hiện hiện ở giữa không trung đáp lấy phân tán nước mưa trên không trung nhẹ nhàng trôi du Vu. một tiếng kéo dài k i n h minh dường như là cả bầu trời đều hạ đạt cho phép tất cả nước mưa bắt đầu một lần nữa hạ xuống ở mức khí tức cũng dần dần tràn đầy toàn bộ thương không thủy chi thái ách rô rô tại nước mưa ước n h p dưới bùn đất vít to dưới thân bụi bằng giường như nối ở mất xâm nhập phát khở kh giải tại mảnh này băng liệt trên mặt đất vô số nhỏ vụn nham thạch bắt đầu điên cuồng run run ngay cả trải rộng mảnh này thổ nhưỡng vô số dạng nước vết tích cũng tại cố lực lượng này phía dưới biến càng thêm khoa trương thủ liến hóa thành từng đạo thâm chầm lại đáng sợ khe ránh hoàn toàn tiết lộ phía dưới mặt đất hạ cám một giây sau nguyên bản bị giữ tợn khe ránh lấp đầy đại địa lại lần nữa bạo động đại địa run dày biên độ chi mánh liệt giản thủ tới để cho người ta choáng váng trình độ mạnh liệt lực lượng nhường rất nhiều người xem đều cảm giác trước mắt hình tượng bắt đầu biến mơ hồ vô cùng nguyên bản nở tủ lạ dường như cùng ám tử sắc lôi đình dung vô số người xem mắt thấy càng thêm kinh khủng thổ màu nâu dãy núi theo kia khe danh bên trong n ầ m vàng phá đất mà lên đem trong sân đấu tâm tất cả vỡ ra đến bùi bặm cùng nham thạch tại thời khắc này cũng không còn cách nào phân rõ chỉ có liên miên không dứt nham thạch bẻ gãy cùng đại địa vỡ tan thanh nhân hóa thành trận trận gào thét chiều dâng tràn vào trong thai của mọi người phanh trong chốc lát cả tòa núi loan thật giống như bị phá tan một đầu vết n ư ớ c trong đó một cái vô cùng to lớn nham thạch đại thủ theo biên giới kẽ nứt bên trong rỗi da đột nhiên bắt lấy mình không sai băng liệt sân thi đấu hoàn toàn đem thân thể theo thổ nhuộm phía dưới kéo ra cái này vô cùng thân thể cao lớn. dường như thực đã xông vào mây trời kia nguyên bản giao thoa ám tử sắc lôi đ ỉ n h tựa hồ cũng xuyên qua vị này thân thể t r ù n g tiên h một chân chiếm cứ sân thi đấu cơ hồ gần phân nửa thổ địa cự nhân nó mở ra cặp kia bị nặng nề g h bụi bặm che đậy sáu con con ngươi mỗi một cái ánh con mắt màu vàng tựa như ngày mai liệt dương càng không ngừng hướng mảnh này kén lớn thổ nhưỡng p h u n ra quang mang thổ chi t h a i ách ô làm nặng không đợi vị này nham thạch cự nhân đứng vững một đám lại một đám á n h lục sắc thảm thực vật theo trên người hắn cùng chung quanh vỡ vụn thổ nhưỡng bên trong sinh ra mà ra kia rực rỡ mà hoa mỹ đoáoa n h a nhau chui ra thổ nhưỡng. bán ra lấy sinh mệnh lực vô số dây leo cùng c â y tối trong chớp mắt theo đụi bặm bên trong nhô đầu ra lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu phi tốc sinh trưởng bất quá vài giây đồng hồ một mảnh rừng rậm cùng biển hoa liền trên phiến đại địa này tùy ý phóng thích ra sinh mệnh sức sống vánh lục sắc bãi cỏ nhận lấy nước mưa tới tiêu bọn chúng dường như bị lạnh bớt tỉnh lại vui sướng thư triển thân thể cùng lúc đó vô số đoá hoa cũng nhiễm phải tản mát mưa nhỏ bọn chúng du cục lấy chữ nặng cánh hoa nhỏ xuống vô số nhiễm lên hương hoa hạ sương một giây sau theo mảnh này thanh t h ú tươi tốt trong rừng dậm dần nó toàn thân á n h lục tương tự đầu rắn s o n g đồng chỗ hiện đầy lấp lóe ánh sáng nhạt mắt ép thân thể cao lớn lướt qua rừng rậm bãi cỏ chậm rãi co lại chi dưới phun ra lưới rắn m ộ t thai ư ớ n g ếch giờ dù gà đến tận đây xuất hiện ba đầu thai ếch lại thêm giấu ở đám mây hai cái lại thêm v i c t o tại về số lượng thực đã hoàn toàn siêu việt r ẻ ở đồng thời năm đầu cự thú xuất hiện đưa tới thời tiết dị tượng cùng nguyên tố hỗn loạn thực đã đạt đến một loại kinh dị tình trạng bây giờ rừng rậm cùng cùng ầ phong cùng múa lôi đình cùng nước mưa sen lẫn đục nặng thổ nhuộm phong thích ra cực hạt áp ếch mang theo bao hàm sinh vô số người xem tựa như tượng bùn bình thường xưng sờ tại chỗ ngồi bên trên không cách nào mở miệng bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được toàn này trong sân đấu kinh khủng cùng điên cuồng thực đã siêu việt nhân loại trưởng không đám người nuốt nước miếng nao n h a o đem ánh mắt tụ tập tại dị sắt đang bao vây t â m lúc này v i t o r sau lưng áo khoác tại các loại nguyên tố bao phủ xuống cổng vũ không ngừng thâm thúy hai con ngươi bị dị sắt chỗ tràn đầy quanh thân quấn quanh nguyên tố ma lực lộ ra càng thêm ngang ngược phong bạo hội tụ ở giữa v i t o sắc mặt lạnh lùng nhìn lên bầu trời rẽ t hai con ngươi dội ra bắn ra một đạo mãnh liệt miệt thị cùng ta so nhiều người người n g ư ờ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi một năm năm ưu thế tại t r ư ơ n g tám trăm tám mươi một năm năm ưu thế tại năm đầu hai ếch tại sổ ẹ、e、p bờ trên không hội tụ nguyên tố đang điên cùng bên trong sông phá tầng tầng trói buộc v ạ n mẹo lên đụng nát không gian bên trong lánh khóc ngăn cách bọn chúng lẫn nhau lan tràn thần thấu cũng quấn quanh dung hợp lại cùng nhau h u y ể n như là lưỡi đao sắc bén t i ề m điện tại sóng gió dẫn r ắ t hạ trên không trung hỗn loạn u ố n quong Mượn nhờ trận trận rơi xuống nước mưa tại n ồ n g hậu dày đặc khí ẩm bên trong tùy ý n ả y vọn tự do xuyên thẳng qua trầm không điện hải hào quang màu tím tắm dường như đem toàn bộ sân thi đấu thắp sáng mấy đạo dị sắc quang mang bao vây lấy thổ chi thai ách dây núi mặt ngoài cho dù là nặng nề bụi sóng cũng không cách nào đem những n à y ngang ngược quang mang hoàn toàn che chắn chỉ l ì ổng vườn điên c u ầ n g g á o thét lưu quang lấp kín bầu trời tại đáng sợ sóng gió lôi cuốn hạ lôi đ ỉ n h cùng nước mưa đã bất phân cao thấp đồng thời hướng về đại địa cùng thường khung xâm nhập phong bạo quyết trạch cùng lúc đó l ớ p lóe sáng dựng bị trận trận quần c u ộ n bụi bặm cùng đ ẻ nén mông lung che đậy vô số người xem vừa mới trải qua trước mắt lóa mắt lấp lóe một giây sau chính là một hồi mánh l ệ t mơ hồ che đậy tầm mắt của bọt cảnh sát trước mắt đã ở nặng nề g h nham thạch tính cả từ đó cắt đứt dây leo cùng bãi c u cùng nhau bay vào không trung cô khe biển cát xâm lâm xúc lập trên mặt đất số lớn hương hoa tại mảnh này trong hỗn loạn bị nổ tận gốc vô số rực rỡ cánh hoa hoặc là bị lôi đình kích thành bụi phấn hoặc là đáp l ấ y quần c u ộ n gió lốc tại toàn bộ sân thi đấu biên giới quanh quần cao ngất cây cối tại lực lượng cường đại dẫn dắt hạ hướng một bên uốn cong d ầ m dạp tán cây bị nước mưa ướp nhẹp lại mượn từ các đùi cùng gió lốc của vũ nguyên bản lung tùm cây cối bị mảng lớn bẹ gãy hóa thành từng cây hung á n h trọng truy ở trên không xoay quanh tại loại này có thể x nhưng lại có m ớ i rừng tây cùng bãi có không đấu vết theo những này một lần nữa bại lộ thổ địa bên trên liên tục mọc ra xâm la hương thơm cho đến hiện tại cả tòa sân thi đấu đã kinh biến đến mức hỗn độn tới để cho người ta khó có thể chịu đựng tình trạng đối mặt phát sinh trước mắt tất cả rất nhiều người xem đã đình chỉ suy nghĩ tuy ý cuồng loạn sức mạnh tự nhiên đem nơi này coi là một khối vô hình b à i vẽ tại bên trong vùng không gian này thỏa thích huy sái lấy kinh khủng s á t thái bây giờ cỗ này lực lượng kinh khủng đã để vô số người xem không còn dám đi phỏng đoán tự nhiên c ự hạ thậm chí một lần cho rằng loại lực lượng này chỉ có thần minh mới có thể khống chế tại năm loại lực lượng nguyên tố khu động hạng những này kinh khủng tồn tại mang tới cảm giác gác bách dường như có lẽ đã không kém hơn những cái kia tinh thần tướng quân hơn nữa cùng sao trời cùng hắc cám so sánh hỗn loạn thời tiết mang tới lực uy hiếp lộ ra mãnh liệt hơn ngay cả lúc này bao trùm tại trên khán đài bảo hộ bình t r ư ớ n g cũng tại những này nguyên tố tự nhiên chấn động bên trong run dày không thôi từng tầng từng tầng gợn sóng tại bình t r ư ớ n g mặt ngoài nhức lên bọn chúng rung hợp lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau làm cho cả trong suốt vòng bảo hộ lâm vào một loại động thái trạng thái thăng bằng những cái kia tới gần sân thi đấu khán giả càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung vào phía trước cái kia có thể chấn động thổ nhưỡng phản phát sơn loan giống như thổ chi t h a i ách sợ đâu này cự thú không cẩn thận liền đem bọn hắn chỗ thính phòng cũng cùng nhau phá hủy nếu không nói vít to vừa đi liền có thể đem một mảnh thành thị san thành bình điệm liền kinh khủng thai thú đều có thể triệu h o á n đi ra không đem thành thị san bằng cũng khó khăn mà lúc này là mặt khác ba đầu mới thai thú xuất hiện một phút này trên bầu trời chính nghĩa nữ thần lại đem trường kiếm màu bạc một lần nữa thu nhập trong vỏ cánh có chút khép lại trên người thánh qu nàng một lần nữa an tĩnh lơ lửng ở trên k h ô n g chúng tiếp tục duy trì lấy một bộ công chính g á n g vẻ dường như chưa hề cố ý tham dự trường tranh đấu này thế này vô số người xem mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc sững sở tại nguyên chỗ vừa rồi chính nghĩa nữ thần còn một bộ muốn công kích rẽ ở tư thế kết quả nhìn thấy v i t to một phương ư u thế về sau thế nào còn đem vũ khí thu trở về bất quá loại hành vi này cũng là không phải không có lý dù sao từ vừa mới bắt đầu chính nghĩa nữ thần liền không có đem v i t to đặt vào trong trận chiến đấu này đối chính nghĩa nữ thần mà nói vít o càng giống là một vị lãnh tụ giống như triệu h o à sư triệu hồi ra năm đầu tự nhiên t h a i ách cùng rè ớt ràng co hiện tại rè ớt bên kia tính cả chính hắn lại thêm bốn cái ngồi sao cự nhân cùng cái này năm đầu thái thú không phải liền là vừa vận tạo thành năm đôi năm quyết đấu sao giải thích như vậy tương đối hợp lý không ít người xem đều cho rằng loại này cái nhìn rất có có độ tin cậy ít ra bọn hắn không nguyện ý cho rằng chính nghĩa nữ thần sẽ công n h i ê n thiên vị vít to một phương giống nhau nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện năm đầu thái thú rè ớt biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc ngay cả đỗ nhĩ tắc phúc nhất đều cảm thấy một chút ngoài ý mới quay đầu liếc qua bên cạnh lệ vi nhưng ngay tại loại này dương cung bạc kiếm bầu không kh trong h n chung nhiên đột mắt c n của hắn hắc ám bị gánh màu vàng lấp đầy giao thoa lôi đỉnh tại không gian xung quanh bên trong tùy ý vật mẹo nguyên bản bị ám tử sắc lôi đỉnh bao trùm bầu trời nên đón một đạo mê ly rắc rối sát thái hai cỗ lôi đ ỉ n h tại cái này mảnh hắc cám bên trong sen lẫn kịch liệt mảng lớn lấp loe q u a n g mang nhường thương k h u n g lần nữa lâm vào sụp đổ d â y đặc hồ quang điện tràn đầy hư không pha tạp điện quang là trời không phụ thêm một tầng mê huyễn mà hỗn loạn quang huy bọn chúng gào thét lôi kéo phản phất muốn đem chọn phiến hắc cám bầu trời xe rách cùng lúc đó rẽ ở skia thanh âm t r ầ m thấp từ đằng xa chuyển đến tại cái này q u a n xoắn tiếng sấm bên trong lộ ra càng khiếp người ta là chúng thần c h i vương ta đem áp đạo trên thế giới ba theo hắn vừa dứt tiếng nguyên bản đứng lặng tại sổ ẹ、e、vỡ tứ phương bốn tên tinh thần tướng quân nhau nhau bọn hắn từng v ị theo quỳ một chân trên đất dáng vẻ bên trong đứng lên n ắ m chặt trong tay từ nở tù lạ cùng vẫn thạch đúc thành vũ khí bất quá trong chốc lát một cỗ lực lượng vô hình dường như theo mặt đất nâng lên thân thể của bọn hắn bốn người trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa hóa thành bốn b u ộ c lơ lửng không cố định nở tù lạ lưu quang tại sao trời đường vân chen chúc phía dưới tựa như một đầu có thể đem t ỏ a thành nuốt hết n g â n hạ cấp tốc hướng trong chiến trường chạy xuôi mà đi ngay sau đó bốn đạo lưu quang theo trong chiến trường thắng tắp vốn cong lên không đục vào không trung trong bóng tối cái này bốn đạo như mậu phủ quan tại hắc á m cùng lôi đỉnh x bốn vị khổng lồ tinh thần tướng quân cùng nhau p h ù hiện ở không trung bọn h ắ n dường như chân đạp lôi đỉnh thân đỉnh hư không lên đỉnh đầu thâm thúy trong bóng tối nồng đ ậ m lại thâm trầm n ở tụ lạ tán phát ra quan g mang đồng thời sao trời cũng như bị tỉnh lại hài đồng dần dần tại mông lung trong bóng đêm hiện lộ ra riêng phần mình đặc biệt thất ảnh vốn lượn g tinh quỹ tại cái này mảnh hát cám bên trong phát họa ra một bức to lớn tinh đồ cái này tinh đồ dường như che đậy cao hơn bầu trời đồng thời đem kia bốn vị tinh thần tướng quân hoàn mỹ dung nhập trong đó nợ tụ lạ lưu chuyển dị sắc vân quanh nguyên bản đơn điệu bầu trời bỗng nhiên hiện ra hoàn toàn mới lôi đ ỉ n h vẫn như cũ chặt chẽ che đậy không trung nhưng nguyên bản đem thương khung ngăn che phong vân lại vào lúc này hoàn toàn rút đi sao trời lóe ra còn mang nặng nề tinh quỹ đem c h ọ n mảnh hắc cám che đậy cứ việc không có d ậ y đặc tầng mây làm nổi bật mưa to cùng gió lốc như cũ duy trì liên tục không ngừng tại hai cỗ lôi quang chiếu d ọ i xuống lộ ra càng thêm m á y liệt không chung chỗ sâu nở tủ lạ tại cái này tự nhiên c u ồ n g loạn bên trong tản ra khí tức thần bí tại mảnh này trong h ố n loạn bốn vị tinh thần tướng quân dẫn đầu phát khởi thế công bọn hắn vung vẩy lên vũ khí trong tay lên đỉnh đầu tinh đồ bên trên vạch ra vết rách ngay sau đó, Theo ngay h ữ n này vết rách từ trên vết từ rách c o ngong ngong. bao hạ chậm hướng đánh Tinh hồi thổ nhưỡng. đại đại xuống, quang cuốn qua Ông nồng nở sóng biển vụn trùm một đậm dài tới. địa địa, a tủ là vỡ sau đó từng vị sao trời chiến sĩ liền tại c ố này minh diệu quang mang chen trúc hạ chậm dài đứng lên trong tay bọn họ nắm lấy nhiều loại vũ khí tạo hình cùng trên bầu trời bốn vị tướng quân kinh người địa tướng dường như có cầm trong tay nặng nề c h i ế n phủ toàn thân bị hắc á m vẫn thạch bao vây có người mặc k i n h bạc miễn giáp tay cầm lấp lóe hàn quang lưới dao cũng có nắm giữ sao trời trường cung kéo dây cung lúc kích phát ra nở tụ là mũi tên mà nhất loại sau Là cầm trong tay trường thương đầy sao sao trong xuống, rõ, trong khoảnh n g kỵ sĩ. m khắc trăm vạn hùng binh liền từ sao trời bên trong hiện lộ ra thân ảnh nhìn qua phía dưới bỗng nhiên hiện lên chiến sĩ dễ dùng thanh nhâm khàn khàn cười lệnh nói thật sự cho rằng ta tại vương quốc bên trong không cái gì chuẩn bị ở sau sao, sao. hoàn toàn chính xác dễ ở sở nhân gian trong khoảng thời gian này một mực đóng vai lấy người tốt bụng nhân vật bất luận là vì cho tất cả nhân loại mang đến tín ngưỡng lực lượng vẫn là ca m nguyện chủ động thừa nhận sai lầm cũng hướng nhân loại tạ lỗi những này bất quá là hắn mặt ngoài ngụy trang trên thực tế hắn một mực tại cản trong vương quốc âm thầm tìm kiếm kích hoạt đầy sao quốc gia phương pháp dù sao quốc gia này tại ngàn năm trước vốn là đầy sao quốc gia một bộ phận tại thần minh sau khi rời đi tòa này thần bí mà thành phố cổ xưa dần dần lâm vào cô đơn phân chia thành vô số tiểu quốc cản vương quốc chính là ở đằng kia lần đại quy mô phân liệt cùng phản loại bên trong từ bốn vị kỵ sĩ một trong sao b ă n g tướng quân chỗ chỉ huy từ đó sáng lập sa mu en vương thất từ đó về sau quốc gia này một mực từ vương thất thống lĩnh cho tới bây giờ dạng này phồn vinh làm dẹp ở tại chủ thành tìm tới sao b ă n g tướng quân lúc là hắn biết đầy sao quốc gia truyền thừa như cũ tồn tại bị cản vương quốc che đậy sao trời quốc gia cứ việc chiếm diện tích so sánh ngàn năm trước chỉ là chỉnh thể một phần mười nhưng cái này nhỏ bé số định mức nội tình đã đủ để dẫn phát làm quốc gia nghiêng trời l ệ đất thậm chí dùng tới đối phó vít to đều dư xài mảnh này từ trăm vạn chiến sĩ hội tụ mà thành nợ tụ là hải dương đã để ở đây tất cả người xem đều cảm nhận được một c ô mánh liệt tâm linh s u n g kích trước đây sẽ ở triệu hồi ra mấy trăm vạn bất tử chiến sĩ mà bây giờ kia bốn vị cự nhân ngược lại triệu hoán ra dạy đặc sao trời chiến sĩ chẳng lẽ đối bọn hắn mà nói binh sĩ thật là vô số kể như là không tốn tiền giống như tồn tại sao mắt thấy địch nhân ẩm vang hiện lên hạ đẹp phía sau bất tử chiến sĩ nhóm cũng nhao nhao một lần nữa nắm chặt trong tay loe ra ngân quang trường kiếm cùng những cái kia vô ý thức sao trời binh sĩ tại sân thi đấu bên trên giảng co giờ phút này toàn bộ sân thi đấu dường như một phân thành hai loại này đệ nén không khí khiến vô số người xem cả dường như một giây sau trong sân đấu liền sẽ triển khai một trận dị thường kịch liệt lại bền bỉ chiến đấu cùng lúc đó dấu ở trong cao không dẹ ớt nhìn thấy một màn trước mắt nối rộng da che kín sừng s n g răng trắng cùng hư thối khoang miệng dường như đã thấy tới thắng lợi gần trong găng tấc cùng tuổi ra tiếng ta nói qua ta nhất định sẽ được lần tiếp theo Trưng lột, thế Trưng lột, thế tại ớt rứt tiếng ra ra rẻ lan cảnh. lan cảnh. Giống、ba. Đồng nhiên, ngay đi đi phải phải bối phải phải bối ba. vừa lực, lực, có có có có c một, từng đoàn từng đoàn một cỗ liệt diễm theo mặt đất kẽ nứt bên trong bột phát ra màu đỏ trường mô cùng phun trào dung nham cùng một chỗ trực trùng vân tiêu phở làm cột rẻ xè mẹn từng mảng lớn liệt hòa trong nháy mắt liền quét sạch hơn phân nửa sân thi đấu thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cỗ cháy bỏng liệt diễm tiêu nướng không khí chung quanh ngay tiếp theo những cái tia sao trời bình sĩ cũng cùng nhau nuốt hết nhiệt độ cao đem vô số chiến sĩ áo giáp nương đến bờ bừng không gian bên trong hơi nước tại cái này cực hạ n sóng nhiệt hạ phi tốc bốc hơi bị mánh liệt liệt hỏa trong nháy mắt n u ố t hết hôn đột liệt diễm nương theo lấy bốn phía chạy xuôi dung nham trên phiến đại địa này ngang ngược bốn phía va chạm ít ra một nửa sao trời chiến sĩ tại mảnh này cực nóng phía dưới một lần nữa hóa thành bông lung nở tú lạ chậm rãi tiêu tán rẽ ở kia cồn g vọng tiếng cười im b ặ t mà rừng khán giả c h ấ n kinh lập tức đến đông đông đông nguyên vốn đã tàn phá băng liệt mặt đất lại lần nữa rung động, động từng đợt nặng nghề tiếng oanh minh lướt qua mỗi một Cùng lúc n g đó, trên bản ngưng chệ không trung nguyên bản che đậy bầu trời nặng nề tinh đồ đường vân cũng tại cố này hỗn độn gào t h é t bên trong từng mảnh băng liệt sáng trói dị sát sao trời cùng thành đoàn nợ tụ lại dần dần vỡ vụn hóa thành một hồi vô hình lại hỗn độn mờ mịt khí tức cho bầu trời hắc cám tăng thêm một tầng lơ lửng không cố định nguyên mẩu nước mưa liên miên không ngừng ngay cả trên không trung ám tử sắc lôi đ ỉ n h cũng lộ ra yếu ớt một chút nhưng chúng nó vẫn tại không trung khó bề phân biệt dãy rủi lấy hiện ra tự ta tồn tại giống nhau đoàn kia trói mắt nóng bỏng liệt nhật một lần nữa thiêu nướng đại điện cái này đoàn chức nhật tại hắc á m cùng giữa các vì sao lộ ra cực kỳ đột ngột quan g mang xuyên tấu h qua gào thét bụi sóng cùng bay lên hoa lá xuyên qua không gian một lần nữa vung vãi tại rừng rậm cùng hương hoa phía trên dọi sáng ra đại địa lộng lây sắt thái nóng rực đại đ i ệ một giỏi sau một cỗ phẫn nộ liệt diễm theo hương hoa trung ương bắn ra liên hỏa quấn qua thanh theo cuốn lên gió lốc ở giữa không trung lướt qua tại lôi đỉnh cùng bùi bằng bọc vào tùy ý múa cùng lúc đó đại địa phía trên trận trận sóng nhiệt ở trên bầu trời c u ố n lên rất lâu mà tại mảnh hỗn độn này không gian bên trong tiếng vọng nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ không gian từng đầu thâm thúy vết rách ở trên mặt đất không chút kiên kỵ xuyên thẳng qua dung nham cũng theo những n à y khe ránh cùng kẽ n ư ớ c bên trong gạt ra thân hình thôn vệ chung quanh tất cả không muốn thoát đi tồn tại giờ phút này trồng chất dung nham bắt đầu chậm rãi run dày màu đỏ liệt diễm cùng thể lòng nóng bức bắt đầu ẩm vàng cuộn một đạo theo khuyết tán trong dung nham cự thú chỗ khớp nối lóe ra bánh màu vàng lưu quang tại dung nham vào vào cỗ này sát sai càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người nó từng bước một bước qua thổ địa dưới thân chạy xuôi tích tích nham tương đem chung quanh thảm thực vật toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn nhỏ bé nước mưa rơi vào dung nham bên trên đã dẫn phát trận trận khuyết tán s ư ơ n g trắng sương mù phía dưới đầu này cự thú màu đ ỏ lộ ra càng thêm trói mắt theo cự thú hô hấp chạy xuôi xuống tới dung nham tích tích rơi xuống phản phất tại đáp lại phẫn nộ tiếng hô hỏa chi thai ách gụ lại tổng bây giờ nó lộ ra vô cùng phẫn nộ không còn bằng lòng, chịu đựng trong lòng ngực lửa、giận. hận không thể lập tức phóng thích che khuất bầu trời liệt hỏa cùng dung nham đem ở đây tất cả hoàn toàn tiêu diệt thậm chí không có người biết nó vì sao tức giận như thế mà giờ khác này vô số người mắt thấy ngàn năm thậm chí vạn năm khó gặp hùng vĩ cảnh tượng gió lốc cùng lôi đình bọc vào trên bầu trời hai cái cự long lượn vòng lấy thân thể bọn chúng trong bóng đêm du động lướt qua sao trời theo trong bóng tối lôi cuốn mà ra hai c ỗ trầm thấp long n g â m từ trên cao rơi xuống như lớn trống giống như ở trên không tiếng vọng bạo phát ra trận, trận oanh minh thanh âm này cuốn qua thương cùng uy nghiêm lại đáng sợ trực kích vô số người xem trong lòng đồng thời một đầu toàn thân xanh thảm cá voi tại lâm ly nước mưa bên trong thay đổi lấy thân thể nó tùy ý ở giữa không trung nao du vườn quanh ở đằng kia có thể gây nên trận trận đ u ổ i sóng nam h thạch cự thú t r u n g quanh còn có một đầu toàn thân đánh lục dường như thể lòng chất keo to lớn dắn theo rừng rậm chỗ sâu chậm rãi hiện hiện n ó dần dần thăng đến cùng một đầu cự kình giống nhau không t r ú n g còn cuốn nam h thạch cự nhân xoay quanh bay múa giống nhau liên tòa kia nửa người dưới tựa như kéo dài nghìn dặm rẽ núi thổ chi thai ách cũng từ trung ương chém đứt ra một khối lớn thổ màu nâu thân thể chậm rãi thăng nhập không bên trong, bị chỉ có hỏa chi thai ách vẫn như c ũ lộ ra phẫn nộ nó đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời nhang tương theo thân thể r u n g nham trong cái khe không ngừng chạy tinh hồng hai mắt dường như tại kể ra vô tận phẫn nộ bây giờ toàn bộ sân thi đấu dường như đã bị thai ách c h i ế m cứ các loại nguyên tố đan vào một chỗ hỗn loạn dị sắc ma lực cũng lấp kín toàn bộ không gian đơn nhất thai ách liền đã đủ để cải biến thế giới thời tiết như vậy sáu cái thai ách t ề tụ đem mang đến như thế nào tai nạn vô số người xem mắt thấy cụ lệ tổng xuất hiện nhìn xem sáu con h a i ách đồng thời tệ tụ tại tòa này sân thi đấu giờ phút này t o à người bộ k h ô n xem chỉ cảm thấy ánh mắt tại trùng điệp dị sắc quan mang giao thoa bên trong biến mê ly nội tâm trấn kinh đã kinh biến đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mà ở kinh ngạc cùng ngốc trệ bên trong không ít người lấy lại tinh thần dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó gấp đội ngẩng đầu hướng trên bầu trời chính nghĩa nữ thần nhìn lại lại phát hiện nàng như cũng duy trì bộ kia bình tĩnh bộ dáng a tĩnh nhìn chăm chú lên trong sân đấu tất cả giờ phút này không ít người xem lần nữa ngây ngẩn cả người nét mặt của bọn hắn lộ ra cổ quái thậm chí tràn đầy nghi hoặc vừa rồi rẽ ở năm đánh ba hát nàng kém chút động thủ hiện tại vít to triệu hoán ra sáu cái thai ách nàng không chút nào không động bảy đánh năm ngươi thật cho rằng cái này công bằng sao chính nghĩa n ữ thần ngươi công chính đến cùng chạy đi đâu như thế trắng trận t h i ê n bị thật làm chúng ta nhìn không ra đúng không vô số người xem chừng to mắt ngây ngốc nhìn xem nơi này sáu con thai ách cùng không có chút nào hành động chính nghĩa n ư thần trong mắt của bọn hắn bị giao thoa dị sắc quang mang lấp đầy ngay cả trên bầu trời rẽ ờ cũng lăng lăng nhìn chăm chú lên phía dưới sáu đầu cự thú kia mục nát trên khuôn mặt cũng lộ ra rõ ràng trần kinh nhưng mà cho dù là cho tới bây giờ lục đại thai ách tể tụ nơi đây vít to dường như vẫn cảm giác không đủ hài lòng hắn đứng tại trên mặt đất đón vô số người xem cùng rẽ ờ tụ đến ánh mắt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hờ nghi câu nói này thanh em rất nhẹ nhẹ tới cơ hồ bị chập trùng gió lốc nơi bao bọc nhẹ tới dường như một cái c h ư ớ c mắt liền đắm chìm tại quần quần bụi sóng bên trong nhưng ngồi trên khán đài xem trò vui hơn n i trước tiên liền làm ra phản ứng hai lỗ t a i của nàng có hơi, hơi run cấp tốc q u a y đầu hướng vít to vị trí nhìn lại trên mặt lộ ra nụ cười sán lặn a i tới rồi ở bên cạnh công tước tc là cùng đỗ n h ị tắc phúc n g h i ế t nghi hoặc lại khiếp sợ nhìn soi mói thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước xương cốt cùng làn da bắt đầu thu nhỏ lông tóc dần dần sinh trong trước mắt nàng liền hóa thành một bé đáng yêu tiểu hồ ly nhẹ nhàng dẫm lên người xem lưng tựa thêm đá thả người nhảy lên hóa thành một đạo màu hồng huyễn ảnh đánh tới bình t r ư ớ n g hô vốn là trong suốt ma lực bình chướng nổi lên một hồi gọn sóng hờ n h ỉ từ đó nhẹ nhàng n h ả ra không ai chú ý tới trên khán đài thiếu một cái tên gọi hờ n người bọn hắn chỉ thấy vít to trên bờ vai chẳng biết lúc nào thêm một cái tiểu hồ ly nàng dán tại vít to bên hai thân mật cọ lấy gõ má của đối phương có lẽ là n ũ n g n ị u đủ tiểu hồ ly theo vít to đầu vai nhảy xuống rơi vào vít to sau lưng kiên cố trên mặt đất b à n h một giây sau cái này màu hồng tiểu hồ ly bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng màu hồng đụi b ằ n g tụ tập thành từng đoàn từng đoàn thần bí mà phiêu hốt đám mây vây quanh hờ nỉ h thân thể xoay trọn tại trong nung lung thân hình của nàng dường như hóa thành một đạo màu hồng bóng ma khó có thể tin tốc độ cấp tốc tăng trưởng chốc lát sau khổng lộ tứ chi nổi bật đi、ra. mặt ngoài thân thể bao trùm lấy nổi lên bóng loáng quang trạch phấn bộ lông màu trắng chống ra màu hồng đám mây báo khỏa theo b ụ i lui tán nguyên bản tiểu xảo màu hồng hồ ly đã không thấy hình bóng thay vào đó là một vị d á người n g h o à n mỹ đường cong nạo nhân phu nhân hồ ly kéo dài lông tóc như là lộng lây háo khoác trường bảo khoác tại hờ nhỉ trên thân lóe ra bóng loáng quang trạch mỗi một lần động t á c đều hiện ra nàng cực hạn mị hoặc ngay sau đó hờ nhỉ sau lưng chậm rãi phân ra bảy đầu thô to cái đôi bọn chúng trên không trung khẽ đung đưa h ư ớ n g bốn phía tản mát ra mê người khí tức hồ ly vũ mị mở mắt ra màu hồng trong con mắt chảy xuôi nhàn nhạt những này làn sóng tại hờn n h ỉ con ngươi trung tâm sen lẫn hội tụ tạo thành một quả lấp l o e ái tâm hướng bốn phía tản mát ra s ắ p thái mê người bộ này m ị thái bộ d á n g làm bốn phía người xem không cách nào tự điều khiển sinh lòng si mê phản phất tại hồ ly trên thân nhìn thấy chính mình thích nhất cô nương đây không phải nàng cố ý tán phát m ị lực vẹn vẹn liếp nhìn lại người xem liền sẽ bị nàng trong lúc lơ đãng thả ra khí tức lây nhiễm ngàn mị mọc thành bụi tâm bỏ thần mê sau đó vít to chậm rãi vươn tay lòng bàn tay hướng lên bầu trời nhẹ nhàng mở ra năm ngón tay tiếp lấy một tòa tầng tầm vặt vẹo đen nhánh ma tháp theo trong lòng bàn tay của hắn tr tay hắn nắm mắt tháp m ặ t không biểu tình thâm thúy trong đôi mắt tản mắt ra xem thường tất cả qua mang nhìn thẳng trên bầu trời dẹ ớt người đều gọi không đủ còn nói mình là chúng thần tri vương t h a n h â m hắn băng lãnh ngay thẳng đâm vào dẹ ớt suy hiếp ngươi lăn lộn cái nào trên đường t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba nhà ngươi mở vườn máy thú bốn k t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba nhà ngươi mở vườn máy thú bốn k nguyên bản thực đã vô cùng phẫn nộ dẹ ớt đang nghe cái này thủ bạch khiêu khích sau càng là lên cơn giận dữ dường như tại đệ nén phun ra ngoài hạn ý cái tia trương mục nát mà giữ tợn khuôn mặt lần nữa run nhẹ nhẹ giống nhau trên bầu trời phun trào gánh màu vàng lôi đ ì n h dường như cũng nhận rẻ ở cảm xúc ảnh hưởng gào thét mà ra lôi điện tầng tầng xếp từ phía trên bên cạnh nhấc lên từng đợt ngang ngược gầm thét thủ h ạ c h xuyên chân trời lúc này một chút người xem t ạ i thích hướng áp lực cùng mị hoặc khí tức về sau chậm rãi lấy lại tinh thần s á c dục mị hoặc chưa hề thủ tiếp đối bọn hắn những nhân loại này sử dụng cố khí tức kia vẹn vẹn s á c dục theo mặt ngoài thân thể tự nhiên mà vậy tản ra nhàn nhạt dục vọng còn không đủ để, để bọn hắn trầm luân không cách nào tự kiềm chế nhưng lấy lại tinh thần nhìn thấy vít to sau lưng bỗng giữa sân không ít người xem đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc vít to lại triệu h o á n đi ra một con hồ ly hắn không phải một vị pháp sư sao chẳng lẽ không phải là trở tay p h ó n g thích một hai chiến tranh ma pháp đem toàn bộ sân thi đấu nổ lòng trời lở đất sao thế nào hiện tại ngược lại biến thành triệu h o á n sư hơn nữa những n à y triệu h o á n đi ra quái vật hết lần này tới lần khác còn tất cả đều là động vật lại là cá voi lại là rắn lại là hồ ly chẳng lẽ lại vít to trong nhà mở v ư ờ n b á c h thú nói tóm lại khán giả đ u i vít to trước mắt phong cách chiến đấu có chút khó có thể lý giải được vô số nhân loại hoặc là gặp qua hoặc là nghe nói qua liên quan tới vít to sự tích cái k i a đi tới chỗ nào nổ ở đâu phong cách chiến đấu đã sớm xâm nhập lòng người vít to là danh xứng với thực thành thị hủy diệt giả một cái sử dụng đại quy mô oanh tạc ma pháp chiến đấu pháp sư hắn nắm giữ mỗi một đạo ma pháp tựa hồ cũng tràn đầy hủy diệt lực lượng có thể trong nháy mắt đem cả tòa thành thị x é rách cho dù là dây núi tại cái k i a kinh khủng ma lực phía dưới cũng biến thành yếu ớt vô cùng g ã y ngón tay một cái liền có thể bị từ đó xuyên qua hôm nay vít to hướng tất cả người xem hướng toàn bộ thế giới hiện ra hắn một cái khắc không muốn người biết trước nghiệp hắn tựa như một cái không biết mệnh mọi triệu h o a sư tại tòa này trong sân đấu liên tục không ngừng triệu hoán ra các loại kinh khủng lại cường đại thú loại theo vừa rồi sáu con thai ách cho tới bây giờ cái này không biết tên chủng loại lớn đại hồ ly nhà a i h ồ ly có thể đã lớn như vậy còn sinh trưởng bảy đầu cái đôi ăn cái gì lớn lên nhưng một giây sau theo cao xa bầu trời chuyển đến rẻ ớt kia khàn giọng lại tựa như gỗ mục đức gây phẫn nộ thanh â m tại trong sân đấu quanh q u ầ n thân làm nắm giữ tự nhiên sứ giả lại cùng át ma loại này bẩn thiệu sinh vật thông đồng làm vậy ngươi để cho ta cảm thấy buồn ôn lời vừa nói ra trong chàng tất cả người xem đều kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ con ngươi trường lớn ánh mắt tất cả đều không tự chủ được tập trung tại v i c to r sau lưng kia con hồ ly trên thân cái gì ác ma ngươi vậy mà q u ả n c á i này siêu cấp vô địch m ũ m mìm hồng hồng lớn mẹ hắn đáng yêu đại hồ ly gọi ác ma khán giả mặt lộ v ẻ v ẻ c ổ quái trong lòng tràn ngập nghi hoặc bọn hắn nao h n h a o ngừng đầu nhìn về phía rẽ ở bộ kia giữ tận lại mục nát bộ dáng so sánh dưới hắn càng giống là chân chính ác ma nghe được lời nói này v i c to r trên mặt khinh thường mỉm cười nhẹ giọng đáp lại rẽ ở t a một cái tà thần người chịu hoán ác ma thế nào vừa dứt lời giữa sân không ít người xem vô ý thức sửng sốt một chút bọn hắn hơi suy tư một chút trong đó ăn khớp lại phát hiện lời này giống như vô cùng hợp lý từ vừa mới bắt đầu v i c to r liền đại biểu tả thần một phương mặc dù bọn hắn đến bây giờ cũng không biết vị kia tả thần đến cùng là ai nhưng cái này vừa vặn nói do v i c to r chưa hề đứng tại phe nhân loại hắn một bài là một cái lớn vai ác vai ác cùng ác ma thông đồng làm b ậ y rất quá đáng sao đây chẳng phải là thích hợp nhất tổ hợp cũng là dẹp ờ lời nói nghe giống như đang cố ý cho v i c to r dội nước bẩn nhưng hắn vốn cũng không t i ế t lại nhiều chỗ bẩn cũng không cách nào nhường hắn càng thêm không chịu nổi mà lúc này ngồi trên khán đài đỗ nhi tắc phúc n h ế t như cũ cảm thấy một chút n g h i hoặc mới vừa rồi còn cùng các nàng trò chuyện thân thiện người đ ố n g nhiên liền biến thành một cái màu hồng hồ ly ác ma loại này thủ xem lại mãnh liệt đánh vào thị giác nhường nàng một lúc lâu đều không thể tỉnh táo lại đỗ nhi tắc phúc n h ế t biết nguyên sơ ác ma loại sinh vật này bọn chúng là theo nhân loại phức tạp tình cảm bên trong sinh ra đang bởi vì thế giới này nắm giữ có thể sinh ra tình cảm phức tạp nhân loại những này ác ma mới lấy xuất hiện nhưng mà ác ma bình thường đều khai thác động vật hình thái mỗi loại động vật hình thái tự nhiên cũng đối ứng một loại ác ma nhưng khi nàng nhìn thấy hơn ý lúc đỗ nhi tắc phúc nhất thừa nhận chính mình chóng mỗi một thời đại ác ma sau khi chết đều sẽ giữ lại bọn chúng vốn có tính danh tại kinh nghiệm dài rằng giặc dục vọng tầm bộ sau thân thể của bọn chúng cùng ý chí sẽ theo cổ xưa trạng thái bên trong thuế biến hóa thành hoàn toàn mới cá thể nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào có thể giải thành nhân loại hình dạng ác ma húng chi còn có thể căn cứ ý nguyện tùy ý hoán đổi hình thái mang tính lựa chọn biểu hiện ra chân chính ác ma diện mạo cái này cái này hợp lý sao đồng thời nàng bên cạnh lẹ vị cũng sờ lên cằm hít mắt nhìn về phía xa xa màu hồng hồ ly thấp giọng suy tư ân quả nhiên vít to kia người phụ tá là ác ma sao nghe nói như thế đỗ nhĩ tắc phúc miết theo thanh em đột nhiên quay đầu nhìn về phía lệ vi trong mắt tràn đầy kinh ngạc không phải anh em n g ư ờ i đây đều biết vị kia đại biểu tự nhiên đại thần đến tột cùng nói cho ngươi nhiều ít nhìn xem một người một thần phản ứng lia có chút xấu hổ gật gật đầu xem ra hơn mười năm trước trận kia ác ma xâm lấn sự kiện hoàn toàn chính xác cùng tiểu cô nương này có quan hệ mười năm trước một cái tham lam ác ma bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng gia học viện pháp thuật cho toàn bộ vương đô mang đến không nhỏ dung chuyển khó trách lúc trước đầu kia tham lam ác ma sẽ xuất hiện tại vương đô giờ phút này liên quan tới mười năm trước khó bề phân biệt sự kiện tất cả nghi vấn rốt cục có đ trên thực tế lúc trước hắn cùng v i t to cùng nhau đi tới phương nam mà t h ắ p lúc lẽ vì liền thực đã đ ố i v i t to bên người kia cái thần bí màu hồng tiểu hồ ly sinh ra hoài nghi chỉ là lần này hắn rốt cuộc xác nhận hắn hoài nghi lẽ vì nhẹ gật đầu mở miệng nói ra khó trách v i t to có thể thuần phục tất cả ác ma tất cả đồ nhi tắc phúc miết nghe nói như thế sửng sốt một hồi lâu hơi hơi theo trong lúc kinh ngạc sau khi tĩnh hụt lại nàng quay đầu đưa ánh mắt về phía x a xa, xa v i t to hợp lấy lục đại thai ách còn không phải cực hạn của hắn mặc dù những n à y nguyên sơ ác ma về mặt sức mạnh không bằng thai ách thậm chí không kịp thần minh nhưng vô luận như thế nào? bọn chúng vẫn là thế giới này không thể thiếu một bộ phận bây giờ lục đại thai ách còn không tính xong ngay cả bảy đại ác ma v i c to r cũng đều có thể toàn bộ triệu hoán đi ra suy nghĩ gì liền có thể triệu hoán cái gì không phải đâu thế giới này chẳng lẽ là v i c to r sáng tạo mà cùng lúc đó trên bầu trời rẽ ớt nghe được v i c to r kia tràn ngập khinh thường lời nói sau ngược lại lộ ra càng thêm thẹn quá hóa giận gây q u n g lại tản ra hôi thối thân thể điên cung ồ r u n g dậy dường như bệnh phù bộ phận cũng đang không ngừng chập trùng dường như một giây sau liền phải vỡ tan rẽ ớt o à n thân phát lực hắn mở ra tấm kia phun trào lấy khí tức hôi thối miệ tức giận hét lớn k h n g sai tà thần chó săn ngươi cũng là b ấ t thỉu lúc này trên bầu trời đ ồ n g bềnh tây vị tinh thần tướng quân dường như cảm nhận được rẻ ở p h ấ n nộ bọn hắn ngao n g a o nắm chặt vũ khí trong tay hướng về đại đ ị a hướng về vít to phương hướng v ọ t mạnh mà đi hoa mỹ tinh quỹ h ố n lượn lấy lướt q u a dị sắc lộng lây bầu trời bọn hắn vũ khí trong tay hóa thành một đạo đạo lưu quang tựa như tinh thần rơi xuống giống như gào thét mà xuống d â y đặc nở t ủ lạ bên trong một thanh sắt thép trọng truy và chạm phá không mang theo sao trời cùng lực lượng sen lẫn khí tức mạnh liệt đánh về phía đại điện vô cùng tráng kiện nam h thạch cánh tay ở trên không trung quét ngang mà qua mở ra ba cây như cự trụ ngón tay vững vàng bắt lấy tia rơi xuống mà đến sắt thép cùng sao trời thổ chi hai ách thân thể run nhẹ nhẹ sáu con mắt bắn ra trướng mắt tia sáng màu vàng bùi sóng lăn lộn cái tia đục nặng cánh tay tại thân hình khổng lồ dẫn dắt hạ đột nhiên quét về phía sau băng tướng quân hung manh ẩm vang n ệ n xuống và anh nam h thạch xua tán đi t r u n g quanh sao trời khổng lồ sắt thép trọng truy cũng tại cố lực lượng này thôi thúc dưới hướng sao băng tướng quân vọt mạnh mà đi keng hai cái sắt thép thể va chạm sinh ra đinh thái nhức góc tiếng kim lo sao băng tướng quân một lần nữa ổn định chính mình trùng thiên g á n g người x o n g tay nắm chặt cán dài cùng khối kia run rẩy nham thạch thời gian dài rằng có đúng lúc này một đạo mang theo nở tụ lạ dị sắc m u i tên theo bọn hắn bên cạnh bắn ra thủ chỉ thổ chi thai ách cánh tay k h â n đối có thể quan g mang kia trên không trung vẹn vẹn sẽ mở một đạo ngắn m g i quan ngân chưa đánh trúng thổ chi thai ách một cây màu nâu m ộ c truy bỗng nhiên theo mặt đất t u ô n ra đột nhiên v ọ t tới kia phóng tới mũi tên ông giang g i c gỗ vỡ tan cùng sao trời tán loạn thanh em đột nhiên văng lên tại sao băng tướng quân sau lưng một vị sao trời du hiệp cách đó không xa một đầu toàn thân tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức b ánh lục tự xà xoay quanh ở trên không nó vô số mắt kép lóe ra qua mang đại lượng dây leo từ mặt đất sinh t r ư ở n g mà lên vô số bén nhọn trường trụy vờn quanh thân giống như một vòng t r ờ phân phó công châm đang đem sắc bén đầu mâu nhắm ngay vị kia ám tinh tướng quân giữa không trung như vậy lâm vào một mảnh ngưng trệ mà tại hai vị thai ách cùng hai vị tướng quân trong lúc ràng co một cô cùng bạo phong bạo ngay tại nơi x à tứ ngược không gian một đạo toàn thân quấn quanh lấy rập rạp sao trời tàn ảnh tại sóng gió cùng phụ động nham thạch bên trong xuyên thẳng qua cấp tốc hướng phía dưới bay lượ mỗi khi hắn vừa d ơ chân lên rời đi một khối phụ nham phun trào cồn phong cùng bén nhọn vẫy màu đen liền tại sau lưng đem không gian vỡ ra đến cầm trong tay quang nhận cướp tinh tướng quân phạm phất là tại gió lốc trung du đ ộ n g trường x à kéo lấy sao trời huyết ảnh không ngừng mà dùng vũ khí tại phong chi t h a i ách thay đổi lượn vòng không t r u n g trên thân thể vạch ra huyên cháy mạnh hòa hoa hát cám tại cái này trong hỗn loạn gào thét đoạn m ụ t cùng nham thạch tại sóng gió thôi thuốc giới không ngừng hướng phong chi t h a i ách thân thể tụ tập hóa thành khổng lộ vũ khí dùng để ném hướng cái này linh hoạt tướng quân khởi sướng công kích mãnh một cái búa bén t ừ trên xuống dưới đem mánh liệt đánh tới c h i ề u dân g tưởng cao từ trung ương một đoạn cắt ra mưa to mánh liệt đánh tại vị này toái tinh tướng quân khôi rắc bên trên dưới chân hắn dòng nước vòng xoáy khiến cho hắn khó mà ổn định thân hình khổng lồ màu xanh thẳm cá voi tại tây chú nhấc lên sòng lớn dẫn phát thủy long quyển không ngừng hướng vị này tinh thần tướng quân áp bách mà đến cả tòa sân thi đấu lâm vào sao trời cùng nguyên tố hỗn loạn bạo động bên trong dị s ắ c cùng n ở t ủ lạ xét lẫn hình tượng biến mơ hồ mà điên cùng đồng thời trên bầu trời á n h màu mạnh mà động cùng thú bọn chúng lẫn nhau đ ấ u sức lẫn nhau xuyên thẳng qua ý đồ tìm tới đối phương sơ sẩy nhược điểm khởi xướng nguy hiểm một kích điện quan giao g thoa lúc thay đổi tại cái này che đậy bầu trời sấm trước mưa bao phía trên bao trùm hắc cám nở t ủ lạ lộ ra khó mà phân biệt mỗi một tia chấp hiện lên đều để cái này thần bí thâm thúy c h ư ớ c mắt lạ qua bộc lộ ra bị gỡ lạ dở ô nhiễm chân thực tại cái này sáu vị thai ách bên trong duy chỉ có h ỏ a chi thai ách l ặ n g lặng đứng lặng tại một chỗ chưa từng động đậy nó dường như không có gặp phải đối thủ như thế ngựa đầu nhìn chăm chú bầu trời hai con ngươi lấp loe sáng tỏ thỉnh thoảng theo miệm lớ tại trước mặt nó là những cái kia thực đã tổn thất nặng nề sao trời chiến sĩ nhóm giờ phút này thực đã tại dung nham cùng liệt diễm tứ n g ư ợ c ở trong lộn xộn ngã xuống trên mặt đất đã mất đi ý thức gu lệ tổng nhất không e ngại chính là những này số lượng đông đảo nhưng cá thể cực kỳ yếu ớt quần thể chiến đấu đây cũng là vì cái gì victor đem nó an bài tại cuối cùng ra sân để mà quét sạch t ạ c binh nguyên nhân đương nhiên còn có một nguyên nhân cái kia chính là nó sao không bay đi lên đánh n a mắt thấy hỏa chi hai ách vẹn vẹn ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong chàng không ít người xem lối cái này cự thú hành vi cảm thấy không hiểu bọn hắn có thể nhìn thấy ở trên không trung Khiêu i Tây t vị nhưng thần t ớ q mà những ngày chiến đấu mặc dù đối tính phòng tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng dù sao chiến đấu là ở trên không tiến hành tăng thêm tính phòng t h ú n g quanh quấn quanh lấy một tầm cực kỳ cứng cõi bình chứa làm đến vô số người xem như cũ có thể an toàn khoảng cách gần quan sát trận này thịnh thế đại chiến bất quá bọn hắn tò mò nhất chính là đầu này cường đại phun l ử a hai ếch vì sao không cùng nhau gia nhập không c h u n g chiến đấu nhưng rất nhanh vô số người xem ngẩng đầu hướng bầu trời chính nghĩa nữ thần thoáng nhìn đ ỗ n g nhiên bừng t ỉ n hiểu h ra khó trách khó trách ta hiện ở trên bầu trời song phương đều có năm cái năm đôi năm vô cùng công bằng nếu như đầu này hai ếch cũng bay đi lên lời nói đó không phải là sáu đánh năm nói như vậy chính nghĩa, chính nghĩa nữ thần không có tham gia cũng không phải là thiên vị vĩ to mà là bởi vì cái này hai á c h cùng vít to vừa triệu hoán ác ma vốn cũng không tại chiến trường chính bên trên bọn hắn tồn tại đối chính nghĩa nữ thần mà nói khả năng chỉ là là vít to giữ thể diện mà thôi chính nghĩa nữ thần ngươi quả nhiên vẫn là công chính nghĩ đến đây không ít người xem ở trong lòng âm thầm đối chính nghĩa nữ thần biểu thị kính ý giải thích như vậy nhường vô số người xem tin phục rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này hai á c h không có gia nhập không chung chiến đấu nhưng mà giờ phút này nhưng lại không ai chú ý tới làng gu lệ tông ngầm đầu lên nhìn hướng lên bầu trời thời điểm cặp kia họa diễm thiêu đốt giống như con ngươi ở trong t r à n ngập không chỉ là phẫn nộ còn có thật sâu 884, hộ, 884, hộ, trên h hâm ậ t t sâu mộ. ư Trưng n lăn xuống lĩnh lăn xuống lĩnh g đi đi hộ, cơ cơ t r bầu trời dị s ắ c nguyên tố tự nhiên bạo động mà hỗn loạn nhưng chỉ có phía dưới gù lệ tổng chưa tham dự trong đó đương nhiên còn có hơn y cũng chính là vít to vừa triệu hồi ra cái kia màu hồng đáng yêu đại hồ ly nhìn lên bầu trời kia thai ách tề tụ chiến đấu vít to n h a o mắt lại nhìn lên bầu trời bên trong khu động lôi đ ỉ n h cùng lôi hai hương ách giao thủ rẽ ớt thanh âm lạnh như băng nói rằng thanh trừ ta hắn khinh miệt cười một tiếng trong lời nói tràn đầy trào phúng liền tạp nga tư đều làm không được và ngươi cũng xứng khán giả đương nhiên không biết rõ tạp nga tư là ai nhưng rẽ ớt vừa nghe đến cái tên này lập tức biến kích động dị thường nguyên bản cái kia khàn giọng lại thoáng như móng tay s ẹ t qua thủy tinh tiếng nói bỗng nhiên run dày lên tạp nga tư lại là tạp nga tư hắn rõ ràng đã đáp ứng ta hắn đã đáp ứng ta trên bầu trời rẽ ớt bỗng nhiên kích động cũng biểu hiện được vô cùng điên cuồng hắn điên cuồng lời nói tại lôi đình chen trúc hạ lộ ra càng thêm năng ngược n h ư n g ở đây vô số người xem đều cảm thấy thanh em này đinh thai nhức ó c điên cuồng khí tức liên tục không ngừng theo vị này thần vương trên thân lan tràn mà ra vít đó đã sớm nhìn ra nếu như không phải là bởi vì tâm lý phòng tuyến sụp đổ hắn cũng sẽ không giải trừ tự thân gián đoạn hư hảo chúng thần phản bội cho huynh đệ nuôi quân lao bà còn chạy theo người khác bây giờ liền sinh mệnh đều đang tiêu hao chỉ vì chiến thắng victor quay đầu nhìn lại victor triệu hồi ra thủ hạ so với hắn còn nhiều đây càng n h ư ờ n g dẹ ớt nội tâm nhận lấy một vạn điểm to lớn bạo kích victor sắc mặt bình tĩnh dẹ ớt điên cuồng đối với hắn mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng hắn sở dĩ nhiều lần đả kích dẹ ớt không chỉ có là, là giải quyết vị này thần vương chính như như bây giờ hắn vừa nâng lên tạc nga tư mà dẹ ớt bây giờ trả thái rất rõ ràng hắn giống nhau nhận biết tạp nga tư chính như trí tuệ nữ thần lúc trước hướng nàng tiết lộ tình báo như thế chúng thần đều biết tạp nga tư bây giờ ở vào điên cùng trạng thái jet Earth chính là lời nói khách sáo thời cơ tốt v i c to r n h a o mắt lại nhìn lên bầu trời bên trong jet Earth nhẹ nhàng à một tiếng tạp nga tư bằng lòng ngươi cái gì quả nhiên tại cảm xúc hôn loạn cùng tâm lý sụp đổ trạng thái jet Earth dường như thực đã có can đảm đem bất kỳ lời nói nói hết ra hắn cũng không có phát giác được vít to lời nói khách sáo ý đồ thủ tiết mở miệng nói ra hắn đã đáp ông ta chỉ cần ta tuân thủ quy tắc liền có thể để cho ta trở thành thế giới này chúng thần tri vương đúng ta là chúng thần tri vương ta mới là thế giới này chân chính chúa tể nương theo lấy hắn cuồng loạn hò hét ở trên không trung quanh quẩn v á n h tia c h ớ c màu vàng dường như cũng biến thành càng thêm cùng dã điện quang đạo đạo mạnh liệt lại rậm rạp cực kỳ hung m ánh thậm chí một lần vượt trên tử sắc lôi đỉnh đối kháng trên bầu trời lôi hai h ư ơ n g ách tại cái này mánh liệt điện quang trùng kích vào lộ ra hơi có vẻ chật vật thân hình trên không trung xuyên thẳng qua tránh né lấy bất ngờ đánh tới điện xà đồng thời nó phần đôi dần dần sáng lên lôi đỉnh hồ quang điện ở trong đó xoay quanh thay đổi dường như tại tăng cường đối lôi đỉnh điều khiển nghe đến mấy câu này vít to nhau m tạp nga tư biết những này chúng thần lai lịch dù sao tại một cái không tồn tại gạ thế giới bên trong dạy ợt loại hình thần minh không thể nào là gạ đời sau cho nên điểm này một bài là vít to hoài nghi những này thần minh đã không phải gạ đời sau vậy bọn hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến căn cứ trí tuệ nữ thần tin tức bọn hắn chúng thần là kẻ ngoại lai không thuộc về thế giới này mà bây giờ thông qua dạy ợt lộ ra vít to hiểu được một chuyện những này thần thần vị có thể là tạp nga tư thiết định biết những này sau còn có một cái càng vấn đề trọng yếu vít to nội tâm hơi hơi bình tĩnh một chút sau đó lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời bên trong rẽ ớt dò hỏi ngươi thế nào lại gặp tạp na g tư như thế nào cùng hắn đạt thành hiệp nghị ta điên cùng rẽ ớt hận không thể đem tất cả mọi chuyện nói hết ra nhưng hắn vừa mở miệng liền phản phất bỗng nhiên ý thức được cái gì thanh âm im b ặ t mà rừng điên cùng biểu tình dữ tận cũng lộ ra trần trở mà làm ơ hồ. Huyết đục dường như nục dường khó mục nát dấu Cao tốc thay qua sẹt đổi biểu lộ rẻ n mặt, thì nộ n ai tại ô g ắ hắn n ngủi một giây bên trong liền chiếm cứ hắn ngũ giây chiếm một cứ q u a n sau đó một mảnh rẽ ở,、so、ở kia thần bí l thanh một loạn y nhâm u ặ lạnh a lùng nhít từ trên cao chậm rãi chuyển đến ngươi tại hướng ta lời nói khách xáo sao, sao. ta là sẽ không nói cho ngươi thấy thế Victor cũng bình tĩnh lại rè ớ s trạng thái nhìn lại là một loại cung ạt đệ nạ tương tự mất trí nhớ cảm giác đồng dạng là đã hỏi tới cái gì vấn đề trọng yếu nhưng cũng không nhớ ra được đồng thời cưỡng chế tỉnh táo như thế hơn nữa rè ớ s biểu hiện so ạt đệ nạ lúc ấy manh l i ệ t hơn trước sau tỉnh táo cùng điên cuồng g i à n thủ đột ngột đến làm cho người khó có thể lý giải được nhưng ảo ra ta hắn vừa rồi dường như nhìn thấy rè ớ s trên mặt hiện lên một đoạn l u ậ n mã bất quá Victor cũng không định theo rè ớ s nơi đó hỏi ra toàn bộ chuyện dù sao như thế cũng không thực tế biết những n à y chúng thần thần vị hư hư thực thực là tạp nga tư quyết định thực đã đầy đủ bất quá đã ngươi không l ờ i muốn nói vừa dứt tiếng vít to c h ầ m d ã i giơ tay lên trong lòng bàn tay kia trụ ma tháp theo hắn c h ố n g lên cánh tay hướng về phía trước giữa không trung đồng bình mà đi ngay sau đó mạnh liệt cảm xúc từ ma trong tháp hướng ra phía ngoài quyết tán tràn ngập tại mảnh này đ i ê n cùng không gian bên trong đồng thời h ờ nỉ sau lưng kia bảy đầu cái đôi u trong đó sáu đầu lóe lên mở mịt không trường dị sắc lư u quang bọn chúng nao n a o theo hở nỉ trên thân chóc ra hóa thành quân đoàn trên không trung lượn vòng sau hướng về ma tháp phủ cận phi hốt mà đến trong nháy mắt trung điệp dị sắc c u ố n quanh ở ma tháp t r u n g quanh phát họa ra giao thoa phủ động quang hoàn mắt thấy ma tháp lực lượng càng tụ càng dày đặc trên bầu trời rẽ ở giường như bỗng nhiên ý thức được cái gì túi đầu nhìn về phía vít to một tia chớp bỗng nhiên từ trên trời ra xuống thủ chỉ ma tháp chỗ phương hướng nhưng mà một đạo càng nhanh càng ám lôi đình đem màu vàng điện quang chặn ngang cắt đứt hóa thành phiêu m i ể u hồ quang điện biến mất ở giữa không trung phát giác được lôi đình bị ngăn cản rẽ ở sấp tốc quay đầu nhìn về còn lại tinh thần tướng quân vốn là muốn ra lệnh cho bọn họ bên trong một người đi ngăn cản vít to đối ma tháp thao tác có thể làm sao t i ê u tây vị tướng quân tại hai ách dây dưa hạ căn bản là không có cách khai thác hành động rơi vào đường cùng jet ớt chỉ có thể c h ơ mắt nhìn kia sáu đạo quang hoàn tản mát ra nồng đậm dục vọng cùng nhau tại ma tháp phía trước hội tụ Tại người i đông đảo n xem k hạng n g c á h mắt c ù n rục tụ vọng hội tụ hạ. quang hoàn tính cả ma tháp cùng một chỗ thăng nhập không trung tại lực lượng khu động phía dưới phi tốc bành trướng toàn thân vặn vẹo ma tháp biến càng thêm tráng kiện mà to lớn thủ thủ xông vào thâm thúy hắc á m trên bầu trời đánh vỡ giao thoa thiền điện xua tan hoàn toàn mông lung nở tù la cao ngất ma tháp bị từng tầng từng tầng xoay tròn vòng vòng bao khoả mỗi một cái vòng vòng đều đang nhanh chóng tăng lớn tại những n à y mở rộng vòng vòng bên trong vô cùng to lớn ác ma một cái tiếp một cái ẩm vàng rơi xuống một cái bị đen nhánh mực in bao khỏa cóc kéo lấy thân thể cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi dâng lên nó dùng một cái cổng kênh đầu lưỡi liếm qua không gian chung quanh mực in theo đầu lưỡi c u ố n trong cửa vào cùng nhau nuốt vào trong bụng nhẹ nhàng một bẹp miệng sau nó lộ ra một bộ hài lòng lại tham lam biểu lộ ngay sau đó tinh hồng sắc mang theo dậy đặc vụn sắt phong bạo từ trên cao gào thét mà xuống sau đó một cái toàn thân tinh hồng hai mắt tràn ngập tức giận cá sấu xuất hiện tại cóc bên cạnh nó phát ra thô trọng tiếng hít thở dường như sâu trong nội tâm phẫn nộ tiếp theo là một cái toàn thân quấn quanh lấy b u i gai đầu châu cự ma mạnh liệt ghen ghét tràn ngập đầu châu cự ma thân thể nó mỗi lần hô hấp đều khiến cho vốn là thân thể khổng lồ biến càng khủng bố hơn trên da thị thoa văn cùng bạo khởi mạch máu có thể thấy rõ ràng u lục quang mang lướt qua chân trời sắt thái mê người chiếu sáng mặt đất một giây sau một cái to lớn u lục cự mãng bánh xe phụ vòng bên trong chậm rãi t r ư ợ t xuống kéo dài mà đáng sợ thân thể quận tại đại địa phía trên hủy d ánh sáng nhạt cho tây chu mặt đất đều nhiễm lên một tầng làn sóng nó phun tin u lục lưỡi toàn thân lân phiến cũng theo hô hấp có ngay sau đó k h u y ế t tán ra tới làm ộ t vòng tái nhật q u a n hoàn màu trắng x ư ơ n g mù từ đó hướng đại địa chút xuống một cái bắp thịt cả người hở ra gương mặt giữ tợn to lớn ác quyển từ trên cao rơi xuống vợn quanh tại nó bên người thương x ư ơ n g mù trắng theo thân thể nó chạy qua hóa thành một đầu kéo dài lại phiêu hốt dây lụa vợn quanh cái cổ đến tận đây s ắ p r ụ n g tham lam nổi giận ghen ghét lười biếng bạo thực toàn bộ đến đông đủ chỉ còn lại cái cuối cùng ngã mạng trên bầu trời thâm thúy hắc cám cùng không ổn định hỗn độn tinh thần nổi lên vặn b ẹ o làn sóng ở đằng kia trong suốt hình dáng bên trong một đầu to lớn sao trời cự long hiện lộ ra siêu việt tất cả dáng vẻ nó một tay chậm rãi rối ra trên bầu trời một đoàn nở tụ lạ bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành một hồi tinh khiết s á t thái bị nó một mực nắm giữ tại trong lòng bàn tay một giây sau cự long từ từ mở mắt trong đó tràn đầy uy nghiêm cùng thâm thúy song đồng tràn ngập phun trào sao trời cùng phức tạp phù quang phản phất giống như trong bầu trời đem trào s tròn hướng đại đ i ệ tung xuống một mảnh thương lù mỏng bao quát chúng sinh cực điểm nạm mạ k bây giờ cả tòa sân thi đấu tại mánh liệt thời tiết cùng nguyên tố cảm xúc cùng dục vọng tràn ngập hạ mình biến đến cơ hội nhường thường nhân khó mà chịu đựng vô số người xem mắt thấy một màn này cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị các loại sức mạnh va chạm một loại rõ ràng mà nồng đậm xé rách cảm giác cùng đau đớn tràn ngập bọn hắn mỗi một tấc da thịt thậm chí xâm nhập tới nội tạng của bọn họ không khí tại các loại sức mạnh bao phủ xuống biến có chút n g ư n g trệ dị s á c quang mang tầng tầng điệp ra khiến người vô pháp nhận ra l ộ lẫy tự nhiên cùng tình cảm tại thời khắc này dường như hoàn toàn kết nối làm một thể hai ách cùng nguyên sơ ác ma đều tuyệt không có khả năng xuất hiện một lần mà bây giờ bọn chúng đồng thời xuất hiện chỉ là bởi vì một nhân loại triệu hoán bọn chúng tất cả đều đối cái này nhân loại biểu hiện ra vô cùng thuận theo giống như trung thực thủ vệ đứng lặng đứng tại vít to bên người tựa như nhường toàn bộ thế giới tất cả đều thần phục với hắn giờ phút này vít to vẹn vẹn đứng tại chỗ nhưng trước người hắn là tạo thành thế giới tự nhiên lục đ ạ i thái á c h sau lưng thì là đại biểu nhân loại tình cảm bảy đại nguyên sơ ác ma giống như một vị thiên hạ ma chủ ta đã cho người cơ hội hắn nhẹ nhàng nói cái này nhìn như phiêu hốt trong giọng nói kỳ thực tràn ngập vô tận uy áp cùng tuyệt đối chi phối lực theo vừa r ứ t tiếng v i t to sau lưng áo khoác nổi lên tầng tầng v n sóng phun trào tự nhiên ma lực cùng tràn ra nồng đậm tình cảm đan vào một chỗ hai cỗ lực lượng tại trong lúc vô hình lẫn nhau bốc ra lại d u n g hợp lẫn nhau hoa mỹ dị sắc quang mang tại cảm xúc mạnh mẽ t r ê n trúc hạ toát ra càng thêm trói mắt quan huy ma thuần túy dục vọng cảm giác cũng dung nhập toàn này sân thi đấu tràn ngập ma lực bên trong quanh quần tại toàn bộ vỡ vụn hỗn loạn đại địa bên trên một giây sau bảy cái ác ma dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bọn chúng cùng nhau n ử a đầu nh mỗi một cái nguyên sơ ác ma trước chắn đều hội tụ lên một đoàn bắn r a thuần túy sắc thái quan g mang nông đậm tới cơ hồ đục ngầu cảm xúc tại quan g mang này bên trong rung động phun trào vẹn vẹn một cái xuất hiện liền đủ để cho một tòa thành thị lâm vào tuyệt đối hỗn loạn mà cái này bảy đám quan g mang tập kết nhường toàn bộ thế giới lập tức im bặt mà dừng hoàn toàn yên tĩnh tại cái này yên tĩnh phía dưới không khí dường như cũng biến thành càng thêm ngưng trệ bảy đám quan g mang theo riêng phần mình ác ma trước người thoát ly tính cả vậy dĩ nhiên dị sắc quan mang hướng về vít to đỉnh đầu đồng bình mà đi quan đoàn nội bộ tia sáng trói mắt lẫn nhau xẻ rách mãnh liệt cảm x không lâu nguyên bản dãy rủa rung động chùm sáng rốt c ụ c bình tĩnh trở lại tự nhiên cùng tình cảm dường như hoàn mỹ dung hợp đặt đến lúc đầu thuần túy trạng thái tái nhật phù quang bỗng nhiên bắn ra siêu việt vạn dặm quang mang nó xua tán đi ăn mòn hắc á m đục nát không gian hỗn loạn làn sóng giống nhau cũng xông nát mở mịt vô hình sao trời cùng vân quang nhưng bây giờ n g ư ờ i không có giá trị bảy t ô n g tội sa đ o ạ n tại thần chi bài ca phung điếu luyện n g ụ c thiên chương tám trăm tám mươi lăm không đúng có nội ứng mang bọn ta đưa chương tám trăm tám mươi lăm không đúng có nội ứng mang bọn ta đưa tái nhật quang mang bao trùm toàn bộ thổ nữa không gian tại cái này chùm sáng mang chiếu xuống biến hỗn độn lại dị thường tựa như bị trắng l o á n nước t r ẹ bao phủ hoàn toàn lâm vào một loại ngưng trệ trạng thái bất luận là đen nhánh sâu không vẫn là bị vô số người xem chiếm cứ tây chu không gian tại cái này ma lực chút xuống s á t na tất cả đều đắm chìm trong một loại thuần tuy không cảm giác bên trong khán giả thực đã nghe không được gió bên thai mưa giao thoa lôi đình rung động thanh â m ngay cả victor vừa mới thổ lộ lạnh nhạt lời nói cũng giống là ma đạo thạch bị cấp tốc gáp chế ma lực lưu động tin tức cấp tốc ngưng tụ thủ đến tiêu tán cứ việc thế giới lâm vào tái nhận vít to sau lưng kia bảy con khổng lồ nguyên sơ ác ma lại tại cái này hào quang rực rỡ bên trong lộ ra không hề tầm thường bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào đều giống như bỗng nhiên xâm nhập mảnh không gian này kẻ ngoại lai k i a tươi s á n g thủ b ạ c h sắc thái s u n g kích mãnh liệt lấy ở đây mỗi cái người xem thị giác tham lam rồi ra một cái nụ cười vỗ bụng c h ậ m rãi mở ra tựa như vượt sâu đen nhánh miệng lớn dầu mỡ đầu lưới tại trong miệng quấn động một cỗ sền s ệ c đen nhánh dầu mặc như cùng bị nôn mửa ra giống như phun ra ngoài cấp tốc che mất nó trô không gian cái này mực in không chút gì che lấp mà vốn nên gào thét sao trời cùng cuồng phong tại cái này hắc cám bên trong cũng đã mất đi tác dụng chỉ là tùy ý cái này đoàn màu đen dần dần k h u ế c tán ngay sau đó cái này như nhúc ních vũng bùn giống như hắc cám tàn mát ra vô cùng mánh liệt tham lam rụng vào ông một giây sau tại mảnh hỗn độn này màu đen mực in phía trên một hồi xích hồng phong bạo mánh liệt phun trào mỗi một khỏa tinh hồng vụn sắt đều bị cuốn vào trong gió lốc ở giữa không trung hình thành một tầng xoáy về gió bão bén nhọn thép phiến không ngừng xé rách không gian dường như liền không gian bản thân cũng tại cái này cứ ngược lực lượng hạ chạy ra dòng máu đỏ sấm rất nhanh k i a vặn vẹo lượn vòng hát cám vũng bùn bắt đầu lấy điên cồn u g dáng vẻ chấn động mỗi một đạo cuốn trở về mực in dường như biến tràn ngập có giãn tại nội bộ lực lượng trùng kích vào không ngừng bành trướng cùng co vào phản phất có vật gì đó đang cố gắng thoát khỏi trói buộc loại ba động này biến càng thêm mạnh mẽ đang vặn vẹo nhúc ních bên trong từng đoàn từng đoàn khô héo đ u ổ i gai sợi đ ằ n g từ trong bóng tối gáo thét mà ra bén nhọn gai sắc cắt vỡ mình bị máu tươi nhiễm đỏ g i dày đặc đùi gai bỗng nhiên theo phía tây bắt phương đột nhiên dâng lên bọn chúng như là b ộ c phát ra dây thường giống như q u ấ n quanh cũng leo lên tại bị tái nhợt quang mang bao phủ thổ chi thai ách trên thân thể sau đó hướng phía ngoài kéo dài ra kinh khủng gai nhọn ghen ghét chi thân bởi vì cảm xúc khuấy động mà phập phồng không chừng q u ấ n quanh ở trên người nó b ù i gai theo hô hấp run nhẹ nhẹ mỗi một cái gai nhọn đều phản phất tại hướng ra phía ngoài sinh trường đâm phá không gian nhiễm lên một t ấ g khô héo theo b ù i gai sinh ra tái nhợt mây đùn theo xa xôi chỗ sâu chậm rãi bay xuống nồng đậm xương mù tre mất đại địa cùng thổ nhưỡng một cố lười biếng lại buồn ngủ khí tức cấp tốc bao trùm bụi gai tây chú giữa không trung nguyên bản mình t r u n g quanh tất cả dường như bị xóa đi vết tích biến mông lung lại khó mà nhận ra vào thời khắc này mấy đạo màu hồng thân ảnh theo màu trắng trong mây m ù dựng ngược dò ra bọn chúng b ờ n quanh thành một vòng tròn hướng đại địa lộ ra được chính mình kia đường cong duyên dáng dáng người bị màu hồng n u h ò a bao khỏa thân ảnh biến mơ hồ không rõ nhưng ở cái này bột lọc sắc ánh sáng n h ạ t mê miễn bao phủ xuống mỗi thân ảnh đều dường như lộ ra một cái vũ mị mỉm cười hướng tây tuần chính là trí cao không tản ra mãnh liệt mị hoặc khí tức kia tràn ngập mị đ ư c tiếng cười quanh quần trên bầu trời theo thanh âm chấn động màu hồng ánh sáng nhạ tại sáu con xa xôi ác ma ảnh hưởng dưới hôn đ ộ n biến đến mức dị thường và mẹo mạnh liệt cảm xúc tựa như từng đợt không một h u n g sóng biển hội tụ đến trong sân đấu trung tâm đụng chạm lấy tây trung ngưng trệ không gian cùng người xem lạnh lùng sự xuất hiện của nó dường như đem tất cả mọi người bao phủ tại cái này điên cuồng trong lao tù tất cả mọi người tựa hồ cũng trầm luân tại dục vọng trong lồng giam trở thành cảm xúc nô lệ vào thời khắc này nguyên bản trắng đoán bầu trời chỗ sâu chậm rãi xuất hiện chấn động một đầu hối lượn kéo dài xanh t h ẳ m cự long chậm rãi xuất hiện tại vùng trời này bạch bên trong nó cái k i a khổng lồ mà m ộ n g ảo thân thể cùng trên bầu trời bồng bềnh r ầ m rạp tinh đồ giản thủ không có sai biệt lộng lấy mà mậu ảo bộ dáng làm nó trở thành bầu trời tiêu điểm bất luận cái gì nhan sắc tại cái này đoàn xanh thảm huyến thải bên trong đều lộ ra yếu ớt mà thủ b không trung cự long vô cùng gây nên nạo g mạn hướng đại địa biểu hiện ra ngón tay của nó chậm rãi vạch phá bầu trời tại tái n h ợ t k á i nước bên trong nợ tụ là xanh thảm dị s ắ c u y ể n như là thác nước theo vết nước tuôn ra hội tụ tại đầu này cự long lòng bàn tay sao trời làm mảnh không gian này sáng tạo ra một mảnh quan man g rực rỡ dị s ắ c mỹ lệ làm vô số người xem chừng tóm ắ t bọn hắn nhìn chăm chú lên c ố này quét dọn lạnh lùng nhường thế giới lộ ra nôn nóng bất an tinh quang một cố dự cảm bất tường tại vô số trong lòng người bỗng nhiên dâng lên quả nhiên một giây sau cự long lật bàn tay một cái đem lưng tụ tại trong lòng bàn tay khổ sao trời bỗng nhiên hướng đại địa bỏ xuống. xanh t h ẳ m sao băng xuyên qua tái n h ậ t thế giới kéo dài đầy sao đường vân mỗi lứt qua một t ứ c không gian dị sắc cấp tốc một lần nữa nhiễm qua bầu trời bao trùm đại địa thậm chí cả bao phủ tất cả người xem c h ô i ngồi trên ghế ông khổng lồ sao trời ấm vang nện hướng lên bầu trời tại kéo dài nguyên quang bọc vào cái này đoàn sao băng đống nhiên vỡ ra nhân loại trong lòng các loại nồng đậm tình cảm bao trùm toàn bộ thế giới đục nặng dị quang ăn mòn tái n h ậ t không gian đem trong sân đấu tất cả toàn bộ nước hết quang mang phất qua t h ư ơ n u n g nhưng thanh âm lại vào lúc này bị cái này đoàn đục nặng tinh quang nghiền nát bi mộng ảo lưu quang lướt qua không trung hoa mỹ hảo quang miêu tả lấy dục vọng cực hạ tại đạo này sao băng trùng tích vào đại địa ẩm vang băng liệt mảng lớn thổ n h ư ỡ n g tung bay bay lên không phóng hướng thiên màn trong hỗn độn tham lam hắc cám trong nháy mắt này ẩm vang nổ tung mang theo ngạo mạn dị sắc gợn sóng hướng về v ô ngần thế giới mãnh liệt va chạm vô số người xem chừng lớn hai mắt cảm nhận được không h i ể u kinh ngạc theo đáy lòng lan tràn ra cấp độ càng sâu bị giam cầm cảm xúc dường như sông phá cầm tù tâm linh k h n g xiềng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi trên tinh thần choáng làm lực lượng nợ rỗ bất luận là hai á c vẫn là kia tây vị to lớn tinh thần tướng quân đều không thể để tránh bị cố lực lượng này ảnh hưởng tại sao trời phù quang khuyết tán hạ động tác của bọn nó toàn bộ dừng lại trên không trung chỉ có thể lẳng lặng lơ lửng ở trên không bị bắn ra tinh h u y ễ n lưu quang bào phủ hoàn toàn giống nhau liền trên không trung rẽ ở s cũng vẫn duy trì mở ra giữ t ậ n miệng lớn dáng vẻ mục nát khuôn mặt vặn vẹo lên nóng nảy r u n g mạo trong chớp mắt liền bị lưu quang trào lên Thủ đến bây bọn chúng nhường mọi thứ đều trầm luân tại thuần túy nhất nhất cực hạn ác nghiệm chỗ sâu cũng không còn cách nào rút ra chấn động xé rách vô biên thương khung mà tại càng thêm mãnh liệt dục vọng thủy c h i ề u phía dưới trước hết nhất hành động đúng là vị k i a sao băng tướng quân nó mang theo nặng nghề thiết truy sông về trước giống như một gã trung thành hộ vệ ý đồ là r ẻ ở ngăn cản cái này mãnh liệt xung kích dư tướng quân nhóm cũng lần lượt thoát khỏi ngưng trệ ảnh hưởng hai mặt nhìn nhau giờ phút này bọn hắn còn có chút xoắn suýt đối mặt loại này phạm vi lớn xung kích bọn hắn hoàn toàn có thể tránh né đạo này công kích khu vực hạ nhưng cái này ít ra có thể để bọn hắn lẩn tránh một chút không nên đụng phải tổn thương nếu như bắt t r ư ớ c sao băng tướng quân dũng cảm chính diện đón lấy đạo này công kích bọn hắn quả thật có thể bảo hộ s a u l ư n g thần vương bình yên vô sự có thể cứ như vậy bọn hắn không cách nào cam đoan về sau còn có thể tiếp tục chiến đấu nhưng mà sao băng tướng quân thực đã thay bọn hắn chọn ra lựa chọn cho nên đối cái khác tinh thần tướng quân mà nói trên thực tế không có lựa chọn nào khác ý nghĩ này vẹn vẹn trong nháy mắt hiện lên bởi vậy khi bọn hắn lúc lấy lại tinh thần thân thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại cho nên tại khán giả trong mắt bọn hắn chỉ có ngay sau đó mỗi một vị tinh thần tướng quân đều dơ lên diên phần mình vũ khí thân thể chung quanh lượn lờ lấy nợ tú lạ phóng xuất ra rõ ràng mà hào quang sáng tỏ đ ó lấy vọt tới tình cảm làn sóng con cung kiếm mang tới gió táp sắc bén mũi tên xạ kích cùng cự phủ chém đứt xung kích số đạo lực lượng cùng mấy vị nguyên sơ ác ma lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm sao trời h u y ê n quan g cùng ác ma dị s ắ c cháy bỏng ở giữa không trung hội tụ hai c ỗ lực lượng rằng co không xong thời gian dài rằng co nhưng cuối cùng động thái dị sắc n u y ê n quang sẽ rách tinh thần tướng quân công kích đột nhiên đảo qua thân thể của bọn hắn thôn vệ càng xa thương khung. dù sao nơi này là hội tụ ngàn vạn người chiến trường vô số người cảm xúc cùng dục vọng cũng theo suy nghĩ của bọn hắn bên trong không tự giác toát ra đến thông qua ngàn vạn mà tính tích lũy cho dù là cực kỳ nhỏ tình cảm cũng có thể hội tụ thành có thể xói lở tòa thành sóng lớn nghiêm chỉnh mà nói cái này q u ầ n tinh thần tướng quân chống cự không chỉ có là ác ma lực lượng còn có từ ngàn vạn nhân loại ngưng tụ tình cảm kia như hồng thủy manh thú giống như dục vọng y m ắ n g tái nhận luyện ngục tại tầng tầng chấn động bên trong đánh tan tất cả chống cự kia hỗn độn quang mang cũng sẽ đại đ i ệ bên trên tham chiến sao trời chiến sĩ cùng nhau bao phủ toàn bộ v ừ lấp giống nhau đạo này thuần túy bạch quan g cũng lướt qua trên mặt hoảng sợ thần sắc giữ t ậ n rẽ ở ô n g gió hơi thở ở trên không bị đông cứng liền âm thanh cũng cùng nhau bị phong ấn đại điệp như yếu ớt giấy mỏng bình thường bị quan g mang t ầ n g t ầ n g lộn nước hóa thành vô số toái nham tuân hướng không trung thương không bị tuyệt đối lực lượng tách ra m ả n g lớn thuần túy làm sao trời lộ ra ảm đạm vô thần cho dù là không gian phía dưới hư vô cũng bị tái nhợt lây nhiễm đến lóa mắt dị thường hôn l o ậ n hiện lộ ra chân thật nhất bộ dáng mọi thứ đều tại ngưng trệ bên trong bị a n h tích không còn nên đón dục vọng tứ ngược kết thúc mà giờ khác này hạ đứng ở đứng ở đằng xa mắt thấy công kích này dẫn động bạch quang chiếu dọi tại cái kia s o n g màu đỏ trong con mắt hắn biết miệng khinh thường từ tốn nói g ử ma p h á p này so trước đó đánh ta lần kia trên l ệ c nhiều chương 886, lúc này thật đáng chết bùn ca chương 886, lúc này thật đáng chết bùn ca thuần thúy tái nhận phù quang rốt cục chậm rãi rút đi m a tràn ngập ở khu vực này phía trên dục vọng cùng tình cảm lại nồng đậm đến cực điểm chậm chạp không chịu biến mất vô số người xem dần dần lấy lại tinh thần theo bạch quang tiêu tán thân thể của bọn hắn cũng lần nữa khôi phục bình thường năng lực hành động lý trí cùng cảm xúc một lần nữa lấp kín mỗi người thể xác tiên nồng đậm r ụ c vọng chấn động như cũ nhường ở đây tất cả người xem cảm thấy một loại hỗn loạn lại điên cuồng không khí bọn hắn chống đỡ thanh tình ý thức túi đầu nhìn phía sân thi đấu dưới đáy nhưng mà vẹn vẹn thoáng nhìn liền nhường rất nhiều người khiếp sợ ngây ngẩn cả người ngốc ngồi tại vị trí trước nguyên bản có thể chứa được mấy trăm vạn chiến sĩ sân thi đấu hiện tại thực đã hoàn toàn băng liệt toàn bộ rộng lớn t h ủ địa tây tán t á c h rời ẩm vang đổ sụp theo t á i nhợt phù quang tiêu tán vô số cắt đá cùng đùi bặm từ trên cao rơi xuống đập ầm ẩm, ẩm tại mảnh này vỡ ra nham thạch mặt ngoài mà từng đứng lặng tại mảnh này thổ nhưỡng phía trên vô số ngôi sao chiến sĩ tại cố lực lượng này trùng kích vào mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ có duy trì liên tục không ngừng tái nhật liệt diễm tại nham thạch t r o n g cái khe thiếu đốt cuốn trở về tây tán thôn vệ không trung mây đen cũng tại ác ma kia lực lượng hạ bị triệt để xuyên tấu h dần dần tán đi nhưng này năm con thai ách như c ũ đồng bình ở trên không t r u n g lông tóc không tổn hao gì duy trì trước đó hung manh g á n g v ẻ lực lượng vẫn sức chờ phát động thật giống như đạo này chiêu thức cố ý đưa chúng nó cô lập như thế mà nguyên bản tại phía trước dùng nhục thể chính diện mạnh kháng công kích tinh thần tướng có nhóm trong đó ba vị hiện mình ngã trên mặt đất bị nở tụ la bao trùm thân thể lộ ra h o à n g hốt mà mông lùng vô cùng suy yếu bọn hắn vũ khí trong tay dường như cũng đã mất đi vốn có sắc thái rõ ràng s ắ t thép màu sắc bạo lộ ra duy chỉ có vị k i a tay cầm trọng truy sao băng tướng quân uy một gối xuống tại vỡ vụn trên mặt đất toàn thân bị tái nhợt liệt d i ễ m bao trùm thân thể nhưng như cũ cứng chắc bất khuất hắn một lần nữa cầm lấy ma sát qua vỡ vụn mặt đất trọng truy chậm dại đứng lên giống như dường như không thèm quan tâm chung quanh tiêu đốt liệt hỏa kiên định đứng ở rẽ ở trước người về phần rẽ ở mặc dù cái kia đạo công kích nhường vô số ngôi sao chiến sĩ cùng các tướng quân hấp thu đa số uy lực nhưng hắn như cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ hắn sợi dâu lông mày tóc thậm chí quần áo trên người đều kỳ bị tái nhợt liệt diễm m ố t hết lưu lại bộ phận càng là ở giữa không trung chậm dãi thiêu đốt gây quam lại mục nát thân thể lộ ra suy yếu bất lực xương sống cũng khó có thể rất thủ chống đỡ lấy nặng nghề gánh vác nhưng trên thực tế hắn chịu tổn thương không nghiêm trọng lắm hắm hiện tại chỉ là nhìn chăm chú phía dưới ba vị tinh thần tướng quân trên người của bọn hắn lóe ra yếu đ t sao trời con mang lộ ra đến mức bởi vậy ngay từ đầu hắn liền không có tính toán nhường những tướng quân này thay hắn cản hạ bất luận cái gì công kích hắn cũng không cho rằng đạo bạch quan kia liệt diễm có thể đem hắn chí tử nhưng mà làm sao bang tướng quân bắt đầu hành động lúc còn lại ba vị tướng quân cũng đồng bộ làm ra phản ứng cái này cuối cùng dẫn đến hắn cơ hồ chưa bị thương tổn mà vít to sau lưng k i a bảy vị khổng lồ nguyên sơ ác ma tại p h ó n g thích cái kia đạo tràn ngập r ụ n g vọng bạch quang về sau dường như bị rút khô tất cả lực lượng nguyên một đá nguyên bản có thể so với núi nhỏ thân thể đột nhiên thu nhỏ biến trở về bọn chúng riêng phần mình mini bộ dáng màu hồng tiểu hồ ly rơi vào vít to đầu vai mà bên chân của hắn thì bị cái khác tiểu động vật q u a n quanh thậm chí còn có một đầu màu xanh hầm lộ ra mập mạp tiểu bản lòng cung từ trên trời giáng xuống như động lực kiệt bình thường nặng nề mà rơi tại vít to bên chân bất quá cái này hiển nhiên còn tính là hợp lý nếu như loại kia kinh khủng công kích còn có thể liên tục sử dụng lần thứ hai như vậy những n à y ác ma chỉ sợ sớm đã có thể chi phối thế giới a khán giả thấy cảnh này rốt cục thở dài một hơi nhưng ngay sau đó bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vítor vừa rồi triệu hồi ra bảy cái ác ma hướng trên bầu trời rẽ ở phát động công kích hành động như vậy chẳng lẽ không phải hoàn toàn trái với trận này đối chiến công bằng nguyên tắc sao đã vítor thực đã phá vỡ cuộc tỉ thí này đơn đấu quy tắc như vậy trên không trung chính nghĩa nữ thần chẳng phải là muốn đã tham dự nghĩ như vậy không ít người xem một cách tự nhiên ngẩng đầu lên mong đợi nhìn về phía bầu trời nhưng mà chỗ cao chính nghĩa nữ thần như c ũ duy trì bình tĩnh bộ dáng yên lặng xem nhìn phía dưới phát sinh tất cả không nói một lời thậm chí liền trước đó kia chuẩn bị công kích dáng vẻ đều không có hiện lộ ra người xem ba không phải phía trước vít to triệu hắn sáu cái thai ách cùng ác ma thời điểm ngươi không có nhúng tay chúng ta liền nhận bọn hắn thậm chí trước đó còn đặc biệt vì chính nghĩa nữ thần tìm xong lấy cớ bọn hắn cho rằng chính nghĩa nữ thần không có khai thác hành động là bởi vì ác ma cùng cuối cùng một cái thai ách xuất hiện cũng không có có ảnh hưởng tới r ẻ ớt cùng những ngôi sao còn lại tướng quân cùng thai ách q u y ế t đấu vậy bây giờ đâu v i c to r thậm chí đều thực đã thủ tiếp ra tay tập kết kia bảy con ác ma lực lượng thủ tiếp đem bầu trời r ẻ ớt đánh xuống nhưng cho tới bây giờ chính nghĩa nữ thần như cũ t h ở ở cái này thực đã là hết sức rõ ràng thiên vị đi ba có ý tứ gì chẳng lẽ lại chính nghĩa nữ thần còn cảm thấy cái này rất công bằng sao a thế mà còn chưa có c h ế ta một đạo đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt lời nói theo trên mặt đất chuyển đến vô số người xem theo thanh âm cúi đầu nhìn về phía đang, đang nói chuyện vĩ to mắt thấy v i t to hai tay nút túi bộ kia bình tĩnh lại tự tin bộ dáng khiến người ta cảm thấy hắn dường như thực đã thắng lợi nắm chắc nói nhảm đây không phải thắng lợi nắm chắc cái gì còn tính là thắng lợi nắm chắc mặc dù tất cả mọi người biết v i t to bên này ác ma thực đã hao hết toàn bộ lực lượng nhưng hắn còn có sáu con thai ách ga bây giờ v i t to bên này tính cả chính hắn tổng cộng có bảy chiến lược lại nhìn r ớt. ngoại trừ cái kia miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng s a u băng tướng quân bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ còn lại chính hắn còn lại tinh thần tướng quân tại vừa rồi một kích kia hạ thực đã đều trọng thương ngã xuống đất bất lực đứng dậy đây là mọi người đều biết sự th một giây sau vít to lại lần nữa có động tác hắn vươn tay ra ở giữa không trung búng tay một cái ba thanh âm thanh thúy vang lên khuôn mặt của hắn bị một hồi hùng hồn quang mang báo phủ Hoa quang Mỹ lưu quan tại hắn trong ạ i hắn t hai c o nét n g ư r n mắt sau l các loại á c dần dần nguyên tố biến cháy bỏng bất an mấy đạo nồng đậm khí tức tại sân thi đấu không trúng quanh quẩn không khí biến hỗn độn mà ngưng trệ đến tận đây thiên địa lại lần nữa đã mất đi bọn chúng nguyên bản sát thái không sai mà lần này thế giới cũng không lâm vào vô thần tái n h ậ n mà là chìm vào hữu ám h ắ t trong bóng tối cảm nhận được lực lượng phun trào mấy cái t hai ếch cũng tương ứng chọn ra phản ứng bọn chúng giang ra thân thể ở trên không t r u n g phát ra trận trận gào thét mấy đạo sóng âm trùng điệp lớn như vậy sân thi đấu dường như bị chỉnh thể dung chuyển vô số cắt sỏi cùng bụi bặm ở trên mặt đất n g ả y vọt tại mảnh này hữu ám trong bóng tối trên bầu trời năm con t hai ếch đều toát ra bọn chúng riêng phần mình qua mang mỗi một cái hai ếch trên người tán phát ra quang huy như là ma đạo thạch bình thường lóa mắt mà l ộ n lấy cùng lúc đó trong không khí vô hình nguyên tố tại những n à y hai ếch gào thét sau nhau nhau dị sát tự nhiên ma lực dường như hóa thành mấy cái lưu động dòng suối ở trong t ố i trầm trên bầu trời xuyên t h ẳ n g qua tràn vào mỗi một cái thai ách thể nội theo năng lượng chạy vào mỗi một cái thai ách chỗ nở rộ quang mang càng thêm lóa mắt nhất là là trên mặt đất h ỏ a chi thai ách tiếng hô của nó so sánh cái khác thai ách lộ ra kịch liệt hơn nhất là khi nhìn đến dẹp ớt cùng những tướng quân kia rơi, rơi xuống đất một phút này nội tâm của nó tràn đầy kích động dường như kiềm chế mình lâu vẫn n ỗ rốt cục có thể phân tích rõ ràng nặng nề cảm giác gáp bách đông nhiên từ không trung rơi xuống nhường vô số người xem đều cảm thấy hô hấp biến đến mức dị thường kiềm chế ngay cả vị kia trên thân thiêu đốt lên tái nhợt liệt diễm sao băng tướng quân cũng cảm nhận được rõ ràng áp lực hai chân mánh mà sa vào vỡ tan khắp mặt đất mạnh mẽ g i ấ m ra hai cái đáng sợ khe hở trên bầu trời rẽ ớt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên tình cảnh trước mắt c a o mày mắt thấy kia sáu con thai ách thể nội quang mang càng thêm mánh liệt giờ phút này trên bầu trời rẽ ớt lộ ra cô độc bất lực khiến vô số người xem cảm thấy một loại sâu sắc cô đơn cảm nhận được thai ách lực lượng hội tụ sau ngã sấp trên đất ba vị tinh thần tướng quân cũng rê rủi lấy ý đồ dùng bọn hắn kia hư ả o mà không ổn định thân thể tại rẽ ớt trước mặt ch duy nhất có thể đứng thẳng s a u băng tướng quân hai chân hãm sâu mặt đất không sợ hai chút nào ngắn khuất rẽ ở phía trước v i c to r thấy thế lạnh nhạt cười một tiếng thật sự là trung thành a vậy được rồi hắn nhẹ nhàng vung tay lên sau lưng sáu con t hai á c h đột nhiên phóng xuất ra cực kỳ sáng trói lưu quang không gian bên trong n ồ n g đậm nguyên tố chấn động không thôi đục nặng lực lượng theo kia hai á c h quanh thân tầng tầng nở rộ mà ra phong bạo tự trên không trung ẩm vang thay đổi kinh khủng sóng gió nhiều loạn lấy vít to sau lưng áo khoác trên không trung gạo thét múa tính cả chỗ cao nở tủ lạ cũng thay đổi phát sóc cùng lúc đó điên cùng hình lưới lôi đình phi nhanh lướt qua vạn b ẹ o sóng gió vòng xoáy trước mắt liền đem càng sâu tầng bầu trời bao phủ bao trùm trước đó bị sao băng xuyên qua n ở t ủ lạ nguyễn màn thực đã vỡ vụn không chịu nổi tại mảnh này quay lại gió lốc cùng ngang ngược lôi đình giao thoa phía dưới k i a thâm thúy bầu trời một lần nữa trần trụi ra hắc cám bản chất đã từng rậm rạp tinh lộ cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ phong chi t h a i ếch kình không lôi t hai ư ơ g ếch vật lì ả n lì tập đỉnh hạ dạo mạng lớn bị phá hư rừng rậm trên mặt đất một lần nữa sinh trường vô số xanh biết lá cây trên không trung hình thành xanh ngắt cầu thang dẫn đạo lôi điện rơi xuống dưới ngay sau đó là nặng nghề sóng biển cùng đột nhiên xuất hiện mưa rào ra thoa không khí biến ở mức mà n g ộ t ngạn hạt mưa lớn chừng hạt đậu cọ rửa đại địa sóng biển đ ỗ n g nhiên theo mặt đất dâng lên xanh thẳm mà ưu ám sóng biển như là cồn giã thú chiều đánh tới mang theo xoay tròn thủy lòng quyền gió ở trên vùng đất này không chút kiên kỵ g à o thét tại cái này hai cái thai ách hành động về sau b ắ t ngát sân thi đấu đại địa ẩm vang run dày vô số phi nham sông vào bao phủ sân bãi sương mù bên trong đỉnh lấy dây đặc nước mưa cọ rửa bốc lên đến giữa không trung. bốc lên b ù i biển bao trùm thổ chi thay ách cái kia khổng lồ như dãy núi nửa người dưới dường như cả vùng đều sẽ bị đầu này t hai ách hoàn toàn l ũ đoạn một hai lưỡng ách xâm la vạn tượng thủy chi thay ách ịp xì sờ sờ s ta thổ chi thay ách hoan xuyên mâm tăng đến tận đây năm con thay ách lực lượng kinh khủng thực đã hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ biến hôn đ ộ n mà dữ tợn bầu trời lâm vào đ i ê n c u ồ n g đại địa băng liệt kinh khủng bách núi kẽ nước trên mặt đất xuyên thẳng qua mở ra làm lòng người thấy sợ hãi vực sâu vết nước một giây sau một cổ trích nhiệt khí lãng của tới va chạm cả vùng không gian vô số người xem cảm nhận được một đạo cực độ hào quang trói sáng bỗng nhiên xuất hiện nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ở đằng tia thâm thúy hắc cám cuối cùng một đoàn hừng hực liệt nhật dừng lại ở trên k h ô n g t r u n g hướng thế giới phóng xuất ra cùng nhiệt nhiệt độ cao cỗ này nóng bỏng t i ê u đốt p h ả n phất muốn đem tự nhiên tất cả hỏa diễm lực lượng ngưng kết thành một quả hỏa cầu thật lớn rốt cục k i a hôn đ ộ n nguyên tố ngưng kết ra cái cuối cùng t h a i ách lực lượng theo cú lệ tổng vô cùng phẫn nộ dẫm chân một cái đại địa ẩm v a n rung động nhiệt độ cao cấp tốc làm mặt đất nổi lên màu trắng hơi nước mấy đạo liệt diễm cùng bạo động dung nham theo xuyên phá c h ó i buộc thủ bay đến chân trời hỏa chi t h a i ách phợ làm cụt rẻ xèn mẹn kinh người sáu loại nguyên tố tự nhiên tại mảnh không gian này ở trong phi tốc hội tụ mà lên hóa thành một quả treo tại vô số người xem trên đỉnh đầu tựa như một khoả tinh cầu một kích cỡ tương đương để cho người ta liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy mang theo con cung một mặt nguyên tố tinh cầu dù cho cách vài dặm kia lực lượng hùng hậu như cũng khiến cho mọi người kinh hồn mặt vĩa cảm thấy một loại hỗn loạn khí tức mỗi một lần hô hấp đều dường như bị nồng đậm ma lực lấp đầy khiến vô số người xem cảm thấy thân thể áp bách cùng khó mà chịu đựng mặc dù như thế cảm giác khiếp sợ vẫn chúa tể lấy suy nghĩ của bọn hắn nhường vô số người xứng sở tại chỗ ngồi bên trên đã mất đi năng lực hành động v i t o r hai tay đút túi ngựa đầu nhìn lên bầu trời bên trong r e ớt tại phóng thích ra ác ma lực về sau hắn lần nữa toàn lực phóng thích tự nhiên c h i lực chúc mừng r e ớt ngươi là người thứ nhất đồng thời tiếp nhận ác ma cùng thái ách công kích thần vừa dứt lời cái kia khổng lồ tự nhiên ma lực đoàn thể bắt đầu cấp tốc mở rộng thủ tới nó hình thái run dậy không ngừng cuối cùng nó nổ tung lên cực đoan bành trướng khiến cho không gian cùng nhau và mẹo hư vô cũng tại lúc này quần quận mạ động một giây sau một đoàn như bảo thạch nhỏ bé bạch quang theo cái này dị sắc chấn động bên trong đ ố n g nhiên hiện ra n u ố t sống lơ lửng ở trên không tất cả tự nhiên k h í tức theo nó hấp thu ma lực càng ngày càng nhiều kia cỡ nhỏ bạch quang cấp tốc tăng trưởng thủ đến thành vì tất cả người xem đều có thể nhìn thấy to lớn tồn tại kia là một đoàn vạn b ẹ o tới làm cho người khó mà hình dung không ngừng xe rách cùng thôn v ệ toàn bộ thế giới màu trắng hư không nó dường như một đầu so tham lam càng đáng sợ cự thú vẹn vẹn lộ ra vâu ngần màu trắng nhựa lớn thôn v ẹ lộ ra v u ngần màu t r n g nhựa lớn thôn vẹn lấy chung quanh nặng nghề tự nhiên ma lực cùng thế giới tất cả sáu nguyên hợp lại không Tụ. tại cái này đáng sợ lực lượng ảnh hưởng dưới không chỉ có tự nhiên ma lực bị cuốn vào trong đó liền vật chất thế giới cũng tại cái này hấp lực cường đại hạ cấp tốc vỡ tan giữa không trung lơ lửng nham thạch dường như bị tầng tầng lột ra vỏ ngoài cùng nội hạch tách rời vô số mảnh vỡ đang sức hút dẫn dắt hạ bản xoáy lên cao hướng nhận trung hội trung tiêu tái tâm tụ. không chỉ có như thế liền vô hình sóng gió cũng tại cái này lực lượng khổng lồ xé rách hạ biến c u ầ n bão vô cùng sông thẳng tới chân trời cự hình phong bạo cùng ngưng kết ở trên không mảnh vỡ t ầ n g mây đều bị xé n ứ t thành điều trạng lùa mỏng hướng tiêu tái nhận chỗ sâu xoay quanh mà đi phong bạo cùng nham thạch tại mảnh này cực đoan xé rách bên trong mê ly g i a o thoa tựa như hai cỗ quấn quanh dây thường dài không ngừng bị màu trắng cự lực lôi kéo bây giờ nguyên bản từ hỗn độn tràn ngập bầu trời dường như n ê n đón một trận kết thúc nhưng cái này sẽ rách lực lượng xa không chỉ này liệt diễm cho tản cực nóng dung nham gào thét dòng nước cùng giầm mưa bị cắt đứt đại thụ loạn vũ la cây cùng cánh hoa còn có cỏ xanh cùng bùn đất đều bị cái này lỗ trắng cường lực hấp dẫn thậm chí liền vốn đã ở trên không lôi đình đều bị lực lượng này v ặ n mẹo hào quang màu tím thấm tại tái nhợt chiếu dọi xuống giường như đã mất đi nhan sắc hóa thành vặn vẹo hướng lỗ trắng d u n g mánh lao tới sắc bén bụi gai giống nhau đột phá sổ e bờ đại địa vô số kiến trúc cũng không có thể may mắn thoát khỏi cao ngất tháp lâu cùng trùng thiên tòa thành bị coi như đơn sơ xếp g ộ như thế phá giải bọn chúng bị từng khối chia tách nguyên bản rậm r ạ đường vần biến phá thành mặt nhật nát cho đến bay qua bầu trời. xuyên qua vô số người xem chỗ sân thi đấu giống nhau hướng về kêu màu trắng miệng lớn phóng đi bầu trời như nát kính giống như vỡ tan hư vô trợ hiện không màu bầu trời mảnh vỡ như mặt gương giống như bị nện nát lấy xuống liên càng sâu tầng hư vô cũng tại tự nhiên ma lực đang dây dưa bị liên tục rút ra liên tục không ngừng hướng về phía trước của r a vô số người xem nhìn chăm chú bầu trời con của bọn hắn đều bị cái này màu tái n h ậ t hoàn toàn lấp đ ầ y cái này đạo b ạ c h sắc vực sâu xuất hiện dường như biểu thị toàn bộ thế giới đều sẽ bị hoàn toàn lướt hết vô số người chừng lớn hai mắt ngơ ngác ngồi tại vị trí trước dường như bị lỗ trắng tách ra ý thức mỗi người cũng giống như pho tượng như thế cứng đờ dừng lại ngay cả xa xa đội nhĩ tắc phúc n h ế t nhìn xem lỗ trắng lúc cũng là hai mắt đ ă m đ ă m nàng không khỏi thấp giọng n h ỉ non đây chính là tự nhiên nữ thần lực lượng bên cạnh lẹ vì bắt được đội nhĩ tắc phúc n h ế t trong miệng kinh ngạc không khỏi lộ ra một bộ vẻ mặt t i ê u ngạo lúc này xa xa hẹ gì cả cũng đúng một màn này nhìn đến xuất thần nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy lại tinh thần vội vàng chỉ vào trên bầu trời màu trắng trống rỗng lại đối bên cạnh ngốc trệ vô thần ô dữ ly ổng nói rằng nhanh mau nhìn cái kia ô dữ ly ổng ánh mắt vốn là chăm chú khóa chặt ở mảnh này vặn v chạy xuôi sao trời đường vân hai con ngươi run nhẹ nhẹ dường như thấy được thế giới bản nguyên chân thực bộ dáng tại vùng trời này bạch trước đó mênh mông thế giới lộ ra như thế yêu đ ấ t lại nhỏ bé dường như tuyên cáo lại sắp tới kết thúc còn chưa hoàn toàn thả ra màu trắng n h ư n g tụ tại chỗ sâu lực lượng còn chưa hoàn toàn h i ệ n lộ nhưng đã lộ ra tuyệt đối hủy diệt một góc của băng sơn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo vô tình thẩm phán ngay tại ô dữ li ông đắm chìm trong tia cỗ hỗn độn lực lượng bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm bỗng nhiên một thanh âm cắt ngang nàng trầm luân suy nghĩ mau nhìn cái kêu ma pháp ta về sau cũng có thể học được ô dữ ngươi nói đây là người nào lời nói sao ô d l y ổng quay đầu xem thường nhìn thoáng qua hưng phấn ẹ、e、dị cả cũng không nói thêm gì loại trình độ này lực lượng đã không thể xưng là ma pháp ẹ、e、dị cả lại còn nói nàng về sau cũng có thể học được làm sao có thể ngay tại nàng như thế suy nghĩ thời điểm một giây sau vạn b ẹ o lại hỗn loạn lỗ trắng đột nhiên bành trướng lên lại lần nữa cắt ngang ô d l y ổng suy nghĩ đem con mắt chăm chú quay đầu sang tái nhợt sắc thái tre mất càng rộng lớn hơn tinh thần dạ không k i n h bạc mà mảnh khảnh kẽ nứt dường như hướng hai bên khuất trương như là sắc bạo phá màu trắng khí cầu tràn ngập nguy hiểm cái này dị thường một màn hấp dẫn càng nhiều người chú ý trên khán đài vang lên tiếng kinh hô càng phát ra dày đặc một tầng trồng qua một tầng biến ồn nào mà hỗn loạn ngay cả dẹ ở ánh mắt cũng bị cái này đoàn bành trướng tái nhợt hấp dẫn hắn chống rồng trong hốc mắt để lộ ra vô cùng mãnh liệt mê mang chú ý cũng bị cố lực lượng này chỗ tù binh không đây không phải ma pháp đây là lục đại thai ách cộng đồng thả ra bọn chúng thuần túy nhất tự nhiên năng lượng tập hợp đem so với lúc trước bảy cái ác ma phong thích ra từ cảm xúc cùng dục vọng ngưng kết mà thành luyện ngục cỗ này thuần túy tự nhiên hỗn độn lộ ra càng thêm làm cho người r u n động thậm chí tại dẹ ở trong đầu hiện ra một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ đón lấy cái này một công kích hắn sẽ sẽ không tử vong không đúng thân làm thần minh hắn thật khả năng nên đón tử vong sao tựa như adena họ xây đ ồ n bọn hắn như thế đang lúc r ẻ ớt trầm tư lúc đứng ở trước mặt hắn sao băng tướng quân lần nữa hành động hắn kéo lấy dây lên tái n h ậ t liệt diễm khổng lồ sắt thép thân thể nặng nề g h mà đứng ở đại địa phía trên giờ phút này hắn cùng r ẻ ớt khoảng cách chỉ có chỉ cách một chút to lớn mà bắt ngát thân thể tựa như lấp kín bị liệt diễm xâm nhập tường cao ý đồ là rẽ ớ ngăn lại phương xa đánh tới công kích hắn cũng có thể cảm nhận được c ố này hùng hậu sức mạnh tự nhiên xa không phải trước đó kia cố bạch quan g có thể so sánh cho nên dù cho biết rõ phía trước kết cục là hắn phải chết không nghi ngờ hắn cũng không sợ h ã i chút nào kiên định đứng ở rẽ ở phía trước đưa cho vị này suy sụp thần vương kinh người cảm giác an toàn nhìn lên trước mặt vị này vô cùng kiên định sao băng tướng quân rẽ ở t r ừ n g lớn hai mắt hắn có chút không dám tin tưởng thủ hạ của mình thế mà có thể làm đến bước này phần này trung thành dường như một tiếng vang dội c ạ n lệnh đem hắn kia hỗn loạn suy nghĩ theo trong mê ly kéo về ngay sau đó hắn cười hắn gầy còm thân thể cũng bởi vị này rung động không ngừng khô h é o tiếng cười tại vùng trời này hạ tùy ý truyền bá ta là thần vương xem như thần vương sao có thể có thể ngồi chờ chết chờ đợi nhân loại phản kháng vừa dứt tiếng rẽ s cặp kia trống r i ố n g hốc mắt đ ố n g nhiên bị bánh màu vàng ngang ngược lôi đình l g ấ t đầy chặt chẽ mà dày đặc tiệm điện dường như theo trong thâm viên tràn đầy mà ra hắn khẽ đậu ít hầu phát ra phẫn nộ gào thét dơ bẩn nhân loại tỉ bỉ thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao ưu u tiếng vang lên nguyên bản vỡ vụn băng liệt trên trời cao lại một lần nữa hiện đầy nặng nghề lôi đình tia rác rối phức tạp bánh màu vàng cùng quần, quần tiếng oanh minh. phản phất giống như l ú c thành một mặt vô biên hồ quang điện hải dương hoa mỹ lưu quang tại trong hư vô tràn ngập sáng tỏ sắc thái vọt thẳng phá lỗ trắng trói buộc ở trên không trung mạnh mẽ lâm tới xuyên thẳng qua không thôi tràn đầy phun trào lôi đình quét sạch tầm mây hào quang màu tím tấm h cũng bị mánh liệt t h i ể m điện trong nháy mắt n u ố t hết chỉ còn lại hóng ánh hồ quang điện trong bóng đêm bạo động run r à y sẽ rách vùng trời này mỗi một t ứ c không gian bất quá lần này những n à y rậm rạp tiềm điện lại là theo rẽ ớt r ê n thân phong thích ra lực lượng cường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống chín mươi sáu mươi ba mươi đỏ tươi thanh máu đang, đang nhanh chóng biến mất. mà theo r ẹ ở trên thân phun ra ngoài điện quang càng thêm m á h liệt tụ tập lôi đ ỉ n h cũng càng thêm điên cuồng cái tiếng ngày càng gầy còm thân thể cùng xương cốt nổi bật khuôn mặt đã hoàn toàn bị điện quang b o khỏa cho dù là bị lỗ trắng khẽ động không khí tại bánh màu vàng lôi đ ỉ n h xuyên qua sau cũng ẩm v a n g bành trướng đốt lên từng đoàn từng đoàn kinh khủng liệt diễm mê ly vô số lôi đ ỉ n h tựa như tạo thành một mặt từ lôi quang cùng hồ quang điện cấu trúc trùng thiên rừng rậm tại mảnh này trong hối loạn bọn chúng dường như tạo thành một chương bao trùm vô ngần thế giới cương châm dệt lưới nặng n ề lại đáng sợ dày đặc quang mang nhường rất chỉ có thể nhìn thấy một vòng tái n h ậ n cùng ánh hoàng tại tầm mắt bên trong lấp l ó e không ngừng vítor tin tưởng đối phương sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập cái loại này trình độ lực lượng là bởi vì hắn cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh của mình hắn ngay tại thông qua loại phương thức này đếm thử thu hoạch được đủ để chống lại lục đại hai ách lực lượng trên thực tế tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong jet e t đều khó có khả năng sử dụng điên cuồng như vậy kỹ năng bởi vì tiêu hao sinh mệnh mang ý nghĩa đem chính mình đặt cảnh địa cực kỳ nguy hiểm cho nên tại sử dụng cái này một cường lực một kích trước đó hắn cần một cái có thể tin lại người đứng tại trước mặt hắn vì hắn cung cấp một lần thả ra cơ、hội. nhưng mà tiếp nối là rẽ s không có bất kỳ cái gì người có thể tin được chỗ có thần minh đã phản bội hắn lại bọn hắn cũng chịu đựng phản bội hậu quả mà chính hắn tứ cố vô thân không chỗ tìm xin giúp đỡ hy vọng duy nhất chính là vị này từ đầu đến cuối bảo hộ hắn sao băng tướng quân bởi vậy hắn chỉ có thể đem sau cùng tín nhiệm ký thác vào vị này sao băng tướng quân trên thân từ người đến giúp ta p h o n g thích đạo này đủ để hủy diệt thế giới thiên sáng tạo ánh sông chi bắt đầu băng đỉnh long long bốn phía lôi đình tại lúc này biến hỗn độn mà cuộc loạn giao thoa hồ quang điện quanh quần h ố lượng Toàn bộ bị lớn ô i i đ như vậy thế giới lập tức bị cái này đoàn lôi đỉnh nơi ba bọc thế giới rất nhiều quốc gia cơ hồ tại bị đạo này lôi đỉnh lướt qua không trung đồng thời bỗng nhiên bị nặng nề thâm đen mây đùn nơi ba bọc trận h chí có thật nhiều ậ m mới có cư bước dân vừa a khỏi nhà, đỉnh đầu liền bị giấy tích che liền giấy lôi vân đầu đ bị này lôi đ ỉ n h không gần như chỉ ở các quốc gia bên trong tứ ngược thậm chí liền bắt ngát hải dương cũng bị xâm chớp mưa bão bao phủ ra biển thuyền đánh cá bị lôi đ ỉ n h từ trung tâm c ắ t đức vô số xuyên thẳng qua bảy cá bị xét đánh biển sâu sau chết đi mảng lớn màu trắng bong bóng cá ra theo sóng cả bị đẩy tới bãi cắt đây hết thẻ hai nạn tất cả đều là rẻ ở các tác vô số người xem mắt thấy lôi đình không ngừng đụng vào phía trước phòng hộ bình chứa bên trên kinh hồn bạc vĩa sợ một giây sau những n à y c u ồ n b ã o lôi đình liền sẽ đánh xuyên bọn hắn bảo hộ bình t h ư ớ n g ngay cả đoàn kia lỗ trắng tại mánh liệt điện quang chiếu xuống cũng hơi có vẻ và m ẹ o trung tâm dâng lên mà ra lực lượng kinh khủng dường như cũng bị lôi đình tầng tầng vây quanh loại công kích này có lẽ thật sự có thể cùng tự nhiên sáng tạo kinh thiên kẽ nứt chống lại ít ra trước mắt tất cả người xem đều cho rằng như vậy ngay tại lúc lôi đình sắp nở rộ lực lượng thời khắc mấu chốt bốn ư ơ n g theo lấy một đạo hồ quang điện rung động thanh ầm chung quanh tụ tập lôi đình lưới lớn im bặt mà rừng mỗi một đầu hồ quang điện dường như đều ở giữa không trung đình trệ không có ch không c h u n g lại kéo dài đến toàn cầu nặng nghề lôi đ ỉ n h dây kéo đ ỗ n g nhiên nước gãy hóa thành vô số tiết ngắn nhỏ hồ quang điện cấp tốc tan biến không thấy ở đây tất cả người xem tất cả đều x ứ n g sở ngay tại chỗ rẽ ớt cũng không ngoại lệ hắn đỉnh lấy viên kia vô cùng to lớn lại bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà biến khô quắt đầu lâu cặp kia c h ố n g rông hai mắt đã mất đi lôi đ ỉ n h con mang ngược lại tràn ngập m ở mịt cùng t i ệ t vọng ánh mắt đờ đẫn phía trước hắn nhìn xem ngăn khuất trước người mình sao băng tướng quân chỉ thấy tướng quân đang nâng lên một cái tay bắt lấy thân thể của hắn ngay sau đó đối phương đem vị này đã đem sinh mệnh tiêu hao đến cực tựa như đảo khách thành chủ bình thường vị này thần vương lại trực tiếp thành tinh thần tướng quân t ấ m m ộ t r ẹ ớt vô lực nhìn chăm chú lên phía trước lắc lư mê ly cảnh tượng trong lòng đột nhiên mát lạnh sợ hai cùng tuyệt vọng trong đầu cấp tốc bành trướng là cái gì hắn thấp giọng n h ỉ non đã mất đi lôi đình trói buộc kia cố lại không người có thể ngăn cản lỗ trắng càng phát ra bành trướng dần dần mở rộng màu trắng khoảng cách r ẹ ớt thân thể càng ngày càng gần hắn ánh mắt cũng bị tái nhập trần ấy liên tâm linh cũng cảm nhận được rõ ràng vậy đến tự bạch động chỗ sâu kinh khủng áp lực cùng vô thượng lực lượng đang lúc rẽ ớt nội tâm bị tuyệt vọng không cam lòng cùng nghi hoặc sen lẫn lấp đầy lúc. bên cạnh hắn vang lên vít to kia dường như mang theo ý cười lạnh nhạt thanh e m ngươi chẳng lẽ liền theo không hiếu kỳ vì sao có thể ở vương quốc tìm tới ngươi tinh thần tướng quân sao jet ớt có chút sửng sốt một chút hắn đã từng sắc thực hiếu kỳ qua vì cái gì sao b ă n g tướng quân sẽ ngủ say tại trong vương thành nhưng khi hắn biết được vương quốc thế hệ quốc vương tất cả đều họ sa mu en sau hắn nghi hoặc liền tiêu tán bởi vì sao b ă n g tướng quân họ gốc chính là sa mu en chỉ là vít to lời nói nhường jet ớt đ ô n g nhiên ý thức được vì cái gì sao b ă n g tướng quân sẽ ở vừa mới cái kia đạo ác ma trong công kích không phải lựa chọn bản thân phòng ngự giữ gi vì sao tại đợt công kích kia phía dưới những tướng quân khác đều bị trọng thương mà chỉ có hắn dường như chưa chịu bao lớn tổn thương thằng đến cuối cùng sao băng tướng quân đều đang một mực thu hoạch tín nhiệm của hắn khiến hắn phóng thích hắn tiêu hao sinh mệnh khả năng thả ra lực lượng nhưng ngay tại lực lượng của hắn vừa phóng thích một nửa sinh mệnh đã lớn là tiêu hao lúc vị này sao băng tướng quân bỗng nhiên ra tay cắt ngang hắn dẫn đến hắn hiện tại không chỉ có tiêu hao sinh mệnh thậm chí ngay tiếp theo chính mình hội tụ một cách mạnh nhất cũng bị sao băng tướng quân cắt ngang lại không thả ra khả năng cho nên nói nếu như ngươi có thể nhiều hơn nữa hiểu một chút ta ngươi nên minh、mạch. vực í t to h t â u càng túi, m i n thêm ộ bành trướng tựa chế như một đầu cự thú rốt cục sông phá không gian gông cùng xiến xích nó khổng lồ mà kinh khủng thân thể ngay tiếp theo vực sâu miệng lớn cùng nhau theo màu trắng bên trong xe rách mà ra hướng về rẽ ở mở ra nguy hiểm vực sâu đột nhiên hút vào một mạch tại cố này cực hạn dẫn dắt cùng x é rách phía dưới rẽ ớt kia sớm đã khô cạn y ế u ớt thân thể trong nháy mắt dường như vỡ tan nở rộ mảnh vỡ bình thường nhao nhao băng liệt ở trên không trùng tùy ý quanh quẩn kia khô q u ắ t thân thể bị đ ố n g nhiên x é rách xương cốt tại cố này vặn mẹo l ự c hút phía dưới cũng bị bẻ gây nghiền nát bọn h ắ n hóa thành vô số phân l o ạ n m ả n h vỡ bị c u ố n vào vùng trời này bạch bên trong cấp tốc tiêu tán không thấy từ dưới trí thượng rẽ ớt thân thể còn như phơi khô tràn giấy bị màu trắng hoàn toàn bao trùm cùng xe rách chỉ có rẽ ớt bộ kia giữ tợt lại điên cùng ho Cho dù lỗ t r ắ ngay thôn vệ rẻ ở về rẻ s u cái n à đoàn nhật mánh thú vẫn như tái thú cả ũ chưa cấp tốc c hiện hiệu. không không bành thôn vệ hết thẻ quanh. trướng, gian biểu bắt lại lại dấu đầu trung vệ dừng lớn vạn ngừng To vẹo Ngay cả sau băng tướng quân kia xông vào chân trời bất tỉnh hắc cương sát thân thể cũng lộ ra cực kỳ yếu ớt khổng lồ thể xác đang vạn vẹo bên trong bị hỗn lượng kéo đứt hóa thành m ả n h khảnh cốt thép hoặc vũ sát rơi vào tái n h ậ t bên trong đồng thời bầu trời đại điệu thậm chí t r u n g quanh cao ngất sân thi đấu đều tiếp tục sụp đổ xoay quanh. ngay tiếp theo đại đ i ệ bên trên băng liệt thổ n ư ỡ n g cùng vô số cắt đứt thân cây cùng nhau bị cuốn vào màu trắng trung tâm khuyết tán bạch quang vẫn như cũ không ngừng lan tràn vô số người xem xứng sở ngồi tại vị trí trước ngơ ngác nhìn phun trào quang mang tại trong tầm mắt của bọn hắn cấp tốc trải rộng ra tái nhật vượt sâu giường như xuyên thấu kia kiên cố vô hình bình t h ư ớ n g ngay tiếp theo bọn hắn cũng cùng nhau bị cuốn vào trong đó lâm vào một mảnh ngưng trệ không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh â m đầu này ngang ngược manh thu phá vỡ thế giới tất cả giới hạn nó sẽ rách đại địa cùng bầu trời hư vô cùng vật chất ngay tiếp theo đem bên trong chiến trường này toàn bộ sinh linh cũng hoàn toàn mất hết tiên tính tản tại bạch rượu ở trong chỉ có vinh cửu an bình đem tất cả hoàn toàn đ ô n kết bắt lộ đại công tức thoải mái dễ chịu ngồi tại trên ghế nằm hắn ánh mắt xuyên thấu qua hai bên xếp nặng nề g h mặt liêm xuyên qua rộng rãi cửa sổ sát đất nhìn chăm chú lên ngoại giới đột ngột từ mặt đất mọc lên lại đã bắt đầu băng liệt á m sắc tòa thành hắn đục ngầu hai con ngươi lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh nơi xa màu trắng quang mang của tới đột ngột xâm nhập tầm mắt của hắn những hoa văn này phong phú ám sát tòa thành tại quang huy xé rách hạ nham thạch sụp đổ hóa thành nhỏ bẽ bụi bặm dần dần tan biến mà bắt lộ đại công tức con ngươi cũng bị bạch quang lấp đầy hắn hắn bình tĩnh giơ tay lên đem hoa văn x i n h đẹp tinh x ả o chén s ứ nhẹ nhàng đặt vào bên m ô i phẩm một miệng t r à cảm nhận được sao băng tướng quân lực lượng tiêu tán bắt lộ đ ạ i công tức r ỗ i ra một cái tay khát trường nhìn chăm chú trong lòng bàn tay mơ hồ hiện hiện cương thiết cự nhân giống như vong hồn đ ố n g nhiên vỡ vụn hóa thành lũ lục sắc vong hồn vũ khí tiêu tán trong phòng hắn một lần nữa đặt chén t r à xuống cười ha ha thế mà để cho ta cái lao nhân này bồi tiếp diễn kịch thật sự là lời còn chưa dứt kinh khủng nồng đậm bạch quang bỗng nhiên nuốt sống khổng lồ bạt lộ quận ngay tiếp theo bạt lộ đại công tức chính mình cũng bị cuốn vào nhưng rất nhanh trải rộng ở ngoài ngàn dòng bạch quang cấp tốc biến mất m ở nhạt dưới ánh đến chiếu sáng t r u n g quanh bắt lộ đ ạ i công tức hoàn cảnh một lần nữa bao phủ tại mở tối hắn lông tóc không tổn hao gì liền hắn vị trí dinh thự cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì đại công tức như cũ nhàn nhã ngồi cửa sổ sát đất trước nhẹ nhàng đung đưa ghế nằm chỉ có dinh thự bên ngoài những cái tia từng chiếm cứ cản vương quốc thổ địa viễn cổ thành thị ẩm vang băng liệt vạch trần ra vương quốc thành thị nguyên trạng ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ đi theo cấp tốc tối lui hát đ m quan sát dinh thự bên ngoài vườn hoa tại dương quang chi cảnh tượng vui thích sáng sủa dương quang xuyên thấu qua từng mảnh mây đùn hướng mặt đất bỏ ra đã lâu minh rượu vẩy vào dinh tự ở trong đá c ộ i trên đường cũng xuyên qua rộng lượng cửa sổ s ắ t đất chiếu vào bạt lô đại công tức kia nhàn nhã trên thân thể hắn trong mắt chiếu dọi ra thanh tịnh p h ù quang cảm thụ được trên thân thể truyền đến ấm áp không khỏi cảm t h ắ n một tiếng hủy diệt về sau chính là tân sinh a đợi đến trói mắt tái nhợt quang mang tan b i ế n sau vô số người xem cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra bọn hắn kiểm tra thân thể của mình phát hiện lông tóc không tổn hao gì nhìn thấy chung quanh người xem cũng giống nhau bình yên vô sự không khỏi cảm thấy một hồi từ đ ấ y lòng may mắn cùng ngạc nhiên mừng rỡ tại loại này mãnh liệt công kích đến bọn hắn vậy mà lông tóc không thương nhưng khi bọn hắn túi đầu nhìn về phía dưới chân lúc nguyên một đám nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt kinh hoàng cấp tốc tràn đầy nội tâm của bọn hắn nguyên bản kia tòa khổng lồ thần minh sân thi đấu đã hoàn toàn biến mất bị san thành một vùng bình địa mà dưới người bọn họ những cái kia xem như thính phòng bằng đá cầu thang chỗ ngồi cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa nhưng mà bọn hắn chẳng biết tại sao vẫn bảo trì ngồi ngay ngay ngay bọn chúng ồ i đón đánh nắng chập chân suốt nhẹ nhàng vui sướng dáng người dường như tại kể ra tân sinh vui sướng đồng thời tại cái này vùng biển hoa cùng trong thảo nguyên còn đứng sừng sững lấy mấy cây xanh ngắt ướt gác cao ngất cây cối gió nhẹ phất qua Lá c sau đó tất cả người xem đều thấy được lúc trước vị kia cao ngạo thần vương giờ phút này đang ngồi quỳ chân tại mặt cỏ trung ương thân thể hắn chán nản bất lực cô kia khô héo suy bại mục nát thân thể cùng mạnh này bắt ngát xinh cơ hoa cỏ hải dương không hợp nhau rẻ ở hp một、e. hắn còn chưa chết nhưng cũng sắp hắn hiện tại liền như là trên nhánh cây phiêu diêu sắp rơi xuống lá khô cho dù là một hồi gió nhẹ cũng đủ để đem hắn điểm cuối của sinh mệnh một tia khí tức mang đi khán giả ánh mắt đều tập trung ở vị này đã từng ngạo mạn mà cao quý thần vương trên thân cho dù là thần minh cũng có chán nản thời điểm không lâu một loạt tiếng bước chân trên đồng cỏ chậm rãi vang lên tại đứt gậy âm thanh bên trong dần dần hướng rẽ ở tới gần rất nhanh một đôi màu đen dày xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn rẽ ở minh mạch đây là vĩ to hắn gian nan ngầm đầu dường như mỗi nhấc một tấc đều cần dùng tận lực khí toàn thân hắn đón bầu trời tươi đẹp liệt dương nhìn lên trước mặt bị ánh nắng sân t h ắ c victor cảm thấy càng trướng mắt ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta cho dù đến giờ khác này lời của hắn vẫn h i ể n lộ ra không giảm tự tin và ngạo khí sau đó victor có chút túi người đi nhìn nhau rẽ ở tia chống g ô n g con ngươi lạnh giọng mở miệng hiện tại ngươi phục sao chương 889, m t u nhân n g ư ờ i chín u ố i ngu 889, nhu nhân người cuối cùng rồi sẽ bị trâu làm victor tỉnh táo hướng rẽ ở tuyên bố ngươi không xứng làm đối thủ của ta lúc giữa không trung vô số người xem dường như đ ạ t thành ăn ý cùng nhau gật đầu đồng ý s ắ c thực như thế rẻ ớt tao nộ mỗi một vị đối thủ cùng mỗi lần công kích tựa hồ cũng cùng v i t to có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ nhưng mà trên thực tế v i t to từ đầu đến cuối cũng không thủ tiếp ra tay hắn thậm chí không có hướng rẻ ớt thi triển qua bất kỳ ma pháp vẹn vẹn dựa vào triệu hoàn thú liền đánh bại dễ dàng rẻ ớt đúng chính là triệu hoàn thú tại trước mắt bao người hai á c cùng ác ma tựa hồ cũng là v i t to triệu hoàn đi ra cái này chẳng phải là triệu hoàn thú a nhưng sau đó vít o đối rẻ ớ nói ra câu kia có phục hay không lại làm cho khán giả b i ể u lộ biến mười phần cổ、khái. hắn làm trận đấu cũng không tự mình động thủ thậm chí chưa hề cùng dè u s chính diện giao phong kết quả hiện tại chạy tới hỏi dè u s một câu có phục hay không cái này có thể phục liền có quỷ quả nhiên dè u s đang nghe v i t to r lời nói sau mang theo kinh ngạc sửng sốt một chút chật cười lạnh phản bắt phục ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ phục ngươi cái kia cứng ngắc mà mục nát khuôn mặt một lần nữa chiếu dọi tại v i t to r chỗ sâu trong con ngươi kia đôi trống giống mà đen nhánh hốc mắt nhìn chằm c h ặ m v i t to r phản phất muốn trong nháy mắt cướp đi vít to mệnh vì cái gì dè ớt sẽ tức giận như thế lúc đầu vừa d á n g lâm thế giới này rẽ ở tại trong mắt mọi người đều là cao cao tại thượng thần thánh mà cao thượng b ă n g vào thần minh c h i tư hắn theo trong nhân loại thu được đông đảo tín ngưỡng chỉ cần hắn tiếp tục duy trì loại này thần bí q u a n hoàn tương lai không lâu thần lực của hắn nhất định có thể khôi phục đến ngày xưa h i hoàng nhưng mà vítor xuất hiện làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch đối phương mấy câu liền đem hắn vốn là giải rác tín đồ thông qua một trận tuyên chiến tất cả đều chuyển rời đến chính nghĩa nữ thần trên thân trận này cái gọi là thần minh chiến tranh trên thực chất chính là một trận nhằm vào chúng thần cả bẫy bất luận là chúng thần hay là hắn thủ hạ kia trăm vạn bất hủ thần tất cả đều bị vít to không giải thích được sử dụng cuối cùng khiến r ẻ ở tâm lý phòng tuyến sụp đổ lâm vào tâm a muốn càng thuộc hệ dạ phản bội hắn vốn cho rằng tìm về hệ dạ sau hệ dạ tất nhiên sẽ cùng hắn quay về tại tốt có thể kết quả đối phương nhưng cố ở nhân gian tìm tới chân ái mà cái này chân ái vừa lúc là vít to cái này tính là gì tương đương với lao bà chạy còn thích người khác cái này riêng lẻ vài người vừa lúc còn đúng là hắn ghét nhất tự nhân cái nào thần minh có thể tiếp nhận loại đả kích này ta từ lúc mới bắt đầu phải có tất cả đến bây giờ không có gì cả không phải là ngươi từng bước một hại sao rè ở thanh âm suy yếu mà khô héo khó khăn theo cái k i a phá âm trong cổ họng p h u n g g a nguyên bản giữ tợn khuôn mặt lập tức rút đi tự hận bị thật sâu bi ai sợ c h i ế m cứ rè ở biết từ khi bọn hắn chúng thần bị ép đặt vào tòa này chiến trường sau tất cả mọi người dường như tất cả đều đi vào vít to thiết kế tỉ mỉ cái bấy đây là một tòa tuyệt đối chiến trường không thắng chỉ bại rõ ràng đến cuối cùng hắn chỉ muốn thắng được một trận g i ắ n g co chỉ là tại cùng vít to cuối cùng đọ sức bên trong lấy được một lần thắng lợi dù là kết quả là tử vong dù là tiêu hao sinh mệnh hắn cũng hy vọng tại hẹ ra trước mặt ít ra thắng được vít to một lần nhưng r ẻ ợt duy chỉ có không thể tiên đoán được chính là liền hắn tín nhiệm nhất s a o b ă n g tướng quân cũng kỳ bị vít to tính toán trong đó loại kia c a nguyện liều chết tương hộ bộ dáng trên thực tế bất quá là một trận hoàn mỹ nguy trang làm sao b ă n g tướng quân phản bội một phút này r ẻ ợt phản ứng đầu tiên cũng không phải là phẫn nộ mà là theo đấy lòng đã tuân ra một cố mãnh liệt cảm giác bất lực cùng khắc sâu tuyệt vọng cái kia vốn nên là hắn có hy vọng nhất thắng được một lần cuối cùng vẫn là chưa thể nắm giữ bất cứ cơ hội nào hắn tựa như một đầu bị vây ở lồng sắt bên trong mánh thú nguyên lai tưởng rằng sắp xé rách lồng giam trùng mạch tự do nhưng không nghĩ tới những cái kia nhìn như vỡ vụn lan can từ vừa mới bắt đầu chính là vì mê hoặc hắn m à t h i ế t trừ cái đó ra lan can hắn căn bản là không có cách c ắ n nước mà hành vi của hắn cũng biến thành một trận buồn cười buồn cười biểu diễn là toàn quyền nắm chắc v i t o trôi lấy lòng hắn căn bản không có cùng v i t to chính diện giao phong qua nhưng đối phương lại thực đã đem hắn tính toán thâu tấu tính cả cái kia tiêu hao sinh mệnh lực lượng cũng đều bị v i t to tinh chuẩn dự đoán thậm chí có thể nói đây chính là v i t to cố ý từng bước một dẫn đạo hắn đến đây bởi vì nếu như không có sao băng tướng quân tại thời khắc nguy hiểm nhất mang cho rẻ ở s vô hạn cảm giác an toàn hắn căn bản sẽ không lựa chọn thủ tiếp tiêu hao sinh mệnh cùng thai ách đối kháng chính diện kết quả chính là sao băng tướng quân phản bội dẫn đến dẹ ớt mất mạng hắn ngưng tụ lực lượng đáng sợ cũng tiêu tán theo những cái kia thai ách cùng ác ma phóng ra lực lượng cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều tổn thương đa số còn là bởi vì dẹ ớt kỹ năng làm lượng hp của mình thành không bố trí lúc này hắn lấy một bộ kẻ thất bại dáng vẻ ngựa đầu nhìn về phía trước m ặ t không biểu tình hai tay đốt túi vít to gặp tình hình này dẹ ớ không khỏi toét ra tấm kia mục nát miệch lớn phát ra c ù tiếu chống g i n g hai mắt chảy ra ân máu đỏ tươi sền sệt mà thanh h tràn đầy một vị nam tử trung niên bất lực bi a i đạo này tiếng cười truyền đến rất xa thậm chí nhường không trung vô số người xem đều trầm mặt lại bọn hắn cũng cảm thấy rẽ ớt có chút là quá đáng thương ngay cả xa xa hẹ dạ cũng giống như bị đạo này tiếng cười hấp dẫn nàng một tay đặt ở ngực đứng bình tĩnh tại biển hoa giống như mặt cỏ mực góc lo âu nhìn qua rẽ ớt cùng v i c to r vị trí bất luận là v i c to r vẫn là rẽ ớt bọn hắn tại phóng thích lúc công kích đều cố ý tránh ra hẹ dạ cái này khiến mặc dù hẹ dạ từ đầu đến cuối chỗ ở chiến trường chính trung tâm nhưng chiến đấu kết thúc lúc nàng vẫn chưa nhận nửa phần tổn th h ã g i ả ánh mắt cũng không cố ý rơi ở trên người hắn ta là một cái thất bại nam nhân đến tận đây điên c u ồ n g tiếng cười dừng lại xuống tới zeus trầm thấp đầu lâu tùy ý máu tơi ư lướt qua h à m dưới nhỏ xuống tại xanh biếc cỏ xanh phía trên hắn không còn đi thủ xem victor chỉ là thấp giọng nói rằng g i ế t ta đi qua hồi lâu zeus chưa thể nghe được victor bất kỳ đáp lại nào đ ỗ n g nhiên một đạo lạnh nhạt cười nhạo âm thanh từ tiền phương chuyển đến zeus hơi xứng sở n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ thấy victor khắp khuôn mặt là trêu tức cùng k i n h thưởng dường như chưa hề đem hắn coi ra gì z e u không do v i t o vì sao có này biểu lộ nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cực dự cảm k h ô n g ổn quả nhiên một giây sau vít tó kia tràn ngập trào phúng thanh e m bỗng nhiên vang lên muốn thông qua giả bộ đáng thương phương thức chiếm được đồng tình dẹ ớ s cho dù đến bây giờ ngươi vẫn là không có từ bỏ a nghe nói như thế dẹ ớ s đột nhiên t r ừ n g lớn chống rông h ố c mắt sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không thể k i ị m phản ứng không chỉ có là hắn liền chung quanh khán giả nghe xong cũng đều ngây ngẩn cả người sau đó mới dần dần lấy lại tinh thần bọn hắn vừa rồi dường như thật bị dẹ ớ s bị thảm tao nộ đồng tình không có cách nào dù sao dẹ ớt thật sự là quá thảm thân làm chúng thần tri vương chúng thân phản bội hắn. chính mình thật vất vả nuôi một đồng minh quay đầu đi nhận người khác làm lao đại liền l a o bà cùng thủ hạ trung thành nhất đều chạy theo người khác có sao nói vậy dạ ở t a o nộ nhường rất nhiều người đều thấy được một loại đến từ trung niên người bị hại lòng của nam nhân lực lao lực quá độ mỗi một cái khâu hắn đều toàn lực ứng phó nhưng mà mỗi một cái khâu tựa hồ cũng đang tận lực cùng hắn đối nghịch chưa từng như ước nguyện của hắn lại thêm dạ ở mới đầu xác thực đứng tại phe nhân loại cứ việc cuối cùng biến giống t à thần bình thường không phân được ta nhưng suy nghĩ cẩn thận lão bà đều bị người khác trâu đi dù ai ai không điên cái này cũng khiến cho rè ớ s điên c u ồ n g tình có thể hiểu đến mức hắn hiện tại bộ này chán nản bộ dáng cũng làm cho không ít người xem cảm giác hắn so v i t to càng làm người hơn tiếp nhận bởi vì tại trong mắt mọi người v i t to chỉ là một cái muốn muốn hủy diệt thế giới đại á c ma so sánh dưới rè ớ s ngược lại lộ ra lại càng dễ gây nên đồng tình cuối cùng rè ớt kia có mấy phần bất đắc d ì cùng mấy phần thoải mái một lòng muốn chết càng làm một lần nữa lấy được không ít người hảo cảm đại đa số người đều trung tình tại những cái kêu bi tình anh hùng bọn hắn dù cho đối mặt địch nhân bất bách cũng biểu hiện ra không muốn khuất phục không chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình tình nguyện lựa chọn tự hoặc là kỳ vọng cái chết chi cũng không muốn nhận đ ị c h nhân vũ n h ụ mà bây giờ rè ở chỗ biểu hiện ra chẳng lẽ không phải là loại kia không sờn lòng một lòng muốn chết bi tình anh hùng hình tượng sao đến lúc đó dù cho rè s thật bị vít to giết chỉ dựa vào điểm này hắn cũng đủ để tại trong phạm vi toàn thế giới được được nhân loại đổi mới cùng tán dương những này đủ để cho rè s lần nữa khôi phục thần tính khiến cho hắn có thể phục sinh đến lúc đó rè ở tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ mà vít to cũng sẽ không có cơ hội bài trừ rè ở phòng ngự trừ phi hắn cũng trở thành một vị thần minh rè ở một bài n h ự kỹ trận chiến đấu này nhưng đây chỉ là đối với những ngày dân phong thuần pháp bản thổ cư dân mà nói mà thâm thụ hiện đại tri thức nước lại vốn là quen thuộc rẻ ở cái này một góc sắc phong cách victor hiện nhiên sẽ không lên rẻ ở hợp lý hắn cười lạnh đối mặt toàn thế giới vô số người xem châm chọc mở miệng nói ra ngươi cho rằng hẹ dạ vì cái gì không tiếp thụ ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi những cái kia phong lưu thành tính chuyện xấu rẽ u s kinh ngạc há to miệng mà không chung vô số người xem càng là đang nghe vít to lời nói sau càng là nguyên một đám hướng về phía trước thò người ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ăn dưa tâm tư một cái có thể thấy được lực chú ý không còn có đ ặ t ở rẽ u s kia bi tráng chịu chết cử động phía trên Hiện nhiên,、so、với cái này, mọi người tự nhiên càng thích nghe những này chuyện tình gió trăng. Ngay sau đó, thanh âm tiếp tục vang lên tại thần mình còn chưa hoàn với cái mọi người gió Victor tiếp tại bi này, càng này trăng. Ngay vang lên còn toàn so sau tục âm tự ứa đó, dẫn đến n g ư ờ i cùng h u y n h đệ cả ngày không gặp gỡ kết xuống thâm cứu vừa dứt tiếng giữa không trung vô số người xem đều há to miệng phát ra từng đợt kinh hô ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nơi xa vị kia đen nhánh hán tử lúc này minh vương hạ đẹp không nói một lời chỉ là khoanh tay nhưng này song màu đỏ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ có vẻ hơi đáng sợ một màn này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vít to lời nói cứ như vậy mọi thứ đều nói thông được nếu không nên giải thích như thế nào dẹp cùng hạ đẹp ở giữa cựu hận vốn cho rằng dẹ ớ mới là cái kia trở thành người bị hại trung niên nam nhân kết quả không nghĩ tới người bị hại một người khác hoàn toàn mà rè ớt mới là cái kia thường xuyên trâu người khác h o à n bao thật đáng tiếc thế giới này t h u ầ n yêu trí thượng bây giờ không ít người xem đều đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía rè ớt trong ánh mắt tràn đầy xem thường thậm chí một chút đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao người xem cũng đúng rè ớt biểu hiện ra rõ ràng cựu thị bởi vì bọn hắn còn nhớ rõ victor vừa mới vạch trần qua rè ớt đối với nữ thần nhóm việt gáp các nữ thần cơ hội đều gặp rè ớt hai họa đi qua thần mình vốn nên lúc nào rè ớt hành vi làm cho người thô thức cứ như vậy bọn hắn những người này đối rè ớt đồng tình tựa như là tại thằng hệ biểu diễn bên trong bị tùy ý điều khiển. Giờ phút này, v í to t ánh mắt lãnh khốc tới cực hạn không giấu vết đôi mắt thâm thúy tựa như bị mặt băng bao trùm hàn ý đầm sâu cùng lúc đó cái này một câu cuối cùng t u y ệ t giết bỗng nhiên vang lên rẽ u s t h ầ n vương vị trí ngồi nhất định rất dễ chịu a chương 890, t h ầ n là ngụy tạo chương 890, t h ầ n là ngụy tạo đúng vậy a rẽ u s thật là t h ầ n vương nói trắng ra là bây giờ rẽ u s căn bản không đáng bọn hắn những người bình thường này loại đồng tình đối phương liền giống với là một cái đã từng giàu có ông trùm bỗng nhiên chán nản nhưng hắn đã từng hưởng thụ qua vô tận huy hoàng so sánh dưới bọn hắn những ngày từ vừa mới bắt đầu liền trải qua khốn cùng nhân loại thế mà mưu toan đồng tình một vị thần vương liền giống với một tên ăn mày đi đáng thương một cái lập nghiệp thất bại gia tộc phú thiếu như thế b u ồ n cười cho dù lập nghiệp thất bại phú thiếu vẫn là kia người có tiền phú thiếu mà tên ăn mày mãi, mãi mãi cũng là tên ăn mày phú thiếu mỗi ngày tiêu xài tiền khả năng đều là tên ăn mày cả đời đều chưa từng thấy qua tài phú giờ phút này khán giả lại lần nữa bị trọc giận bọn hắn phẫn nộ đối tượng không phải rẻ ớt mà là bọn hắn trước đó bộ kia đáng thương rẻ ớt cho hề cùng bọn hắn cả đời này đều không thể siêu việt giai tầng hàng r đua bỡn đều là những người bình thường này cả một đời khả năng đều không đụng tới một lần nữ thần bọn hắn cảm thương người ta bọn hắn cũng s ư ớ n g trong đám người buộc phát ra một cố nồng đậm phẫn nộ tiếng nổ vang vọng trời trong dường như liền xa xa mây trắng đều bị vô số người tiếng hò hét chấn động đến vội vàng thoát đi giết hắn hài lòng hắn đối giết cái này đáng chết thần vương ta không thể tiếp nhận a ta đến bây giờ đều còn không có chạm qua nữ hài từ tay ta không thể tiếp nhận ba jet hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này ba đám người bởi vì vít to răm ba câu từ đó bị triệt để khơi dậy nhóm p ẫ n giờ phút này j e u s không còn là trước đó cái kia thông rong chịu chết anh hùng mà là biến thành một người người kêu đánh chán nạn con rệm phân cựu hận này là không thể tránh khỏi mọi người mặc dù sợ h ã i victor e ngại lực lượng của hắn nhưng so sánh dưới victor cũng chưa bao giờ làm bất kỳ khiến mọi người sinh ra địch lý sự tình có thể nói victor nhà cũng rất có tiền hắn địa vị xã hội cũng vô cùng cao nhưng victor chưa hề tại trước mặt công chúng khoe khoang qua của cải của hắn tương phản hắn một bài đối ngoại biểu hiện từ trước đến nay đều là hắn cái kia có thể bành t ặ n toàn bộ thế giới thực lực v i t o thực lực là tuyệt đối xứng đôi thân phận của hắn Thậm cuối h í xanh xanh. cùng hắn càng là ý đồ thông qua bán thảm phương thức hy vọng tại sao khi chết còn có thể bị vô số người ghi khắc bị ghi khắc thần là sẽ không hoàn toàn biến mất cho dù tại thời khắc như vậy zeus vẫn đang lợi dụng vô số nhân loại tâm lý ý đồ thay đổi chính mình kết cục nhưng mà trên bản chất zeus cùng vít to liền hoàn toàn khác biệt nếu như là vít to lời nói dù cho lợi dụng nhân loại người khác cũng không dám nhiều hơn chỉ trích coi như mong muốn nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì bởi vì vít to căn bản không dựa vào những phạm nhân này lực lượng của hắn nguồn gốc từ tự thân c ư ờ n g đại có thể rẽ ở vốn là thần minh vốn là là bị nhân loại tín ngưỡng mà cưỡng ép nâng lên sản phẩm nhân loại từng vì thần vương dâng lên tín ngưỡng chẳng lẽ là vì nhường thần vương đùa bỡ nữ thần còn đi nhớ thương minh đệ lao bà sao dĩ nhiên không phải nhân loại động cơ cũng là ra ngoài tự thân lợi ích mà bây giờ thần minh mình không cách nào vì nhân loại mang đến càng nhiều lợi ích thậm chí còn trải qua để cho người ta hâm mộ sinh hoạt phần này sinh hoạt còn là nhân loại chính mình là thần minh trộm dâng lên làm con người ý thức được điểm này sau bọn hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ chúng ta có thể đem n g ư ờ i bưng lấy cao cao tự nhiên cũng có thể đem người rơi thảm thảm cuối cùng vị này thần vương cũng hoàn toàn bị c h ú n g n ộ p h ả n vệ mọi người cũng không tiếp tục nguyện tin tưởng hắn hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhường r ẻ ớt nỗ lực trả giá nặng nề đã ngươi một lòng muốn chết chúng ta liền hài lòng ngươi cảm nhận được nhân loại phát ra vô tận l ử a giận r ẻ ớ hoàn toàn thất kinh hoảng sợ như thành quần kết đội con rán tại trong lòng hắn bỏ tràn ngập tại cái kia mục nát thân thể bên trong không không nên là như vậy thật sự là hắn từng ý đồ thông qua bán thảm đến bắt được nhân loại đồng tình chính là bởi vì hắn biết rõ nhân loại tâm tính hắn khả năng tại quá khứ đem mọi người đại lượng tín ngưỡng tập trung ở chính mình theo mà trở thành chúng thần tri vương cho nên dù cho mặt sắp tử vong jess cũng chưa từng cảm thấy đặc biệt sợ hãi l i ê n như là hắn lúc trước hướng nhân loại tạ lỗi như thế hắn biết chỉ dựa vào tạ lỗi hành vi này cũng đủ để tạo dựng lên một cái chính diện hình tượng mọi người liền sẽ tha thứ hắn thậm chí lại bởi vậy đối với hắn sinh ra càng nhiều hào cảm cùng tín ngưỡng bởi vì hắn là thần vương mọi người bằng lòng nhìn thấy cao cao tại thượng thần c u i đầu trước bọn họ cho nên cu bán thảm thành hắn thủ đoạn duy nhất có thể hắn lại duy trì có không nghĩ tới v i t to so với hắn càng hiểu nhân tính giờ phút này r s bên thai quanh quẩn toàn thế giới nhân loại tụ đến chửi mắng cùng lên án mạnh mẽ những nhân loại này đem kiềm chế tại sâu trong nội tâm vô tận lựa giận cùng khuất nhục tất cả đều chút x u ố n g ở trên người hắn hoàn toàn đ e m h ắ n c o i là m ộ t cái c ả m x ú c t h ê n g ư ờ i hắn h ì n qua hoảng sợ đến cực điểm khó mà hô hấp r s v i t to nhẹ nhàng cười thù đến bây giờ rz mới rốt cuộc sợ bởi vì hắn biết mình sắp phải chết lần này chết là tử vong chân chính là bị vô số nhân loại cựu hận tử vong tại thời khắc m Victor lựa h ọ nói lại lửa. mồi thêm một mồi lửa. Hắn c chút ú t người, túi lầu xong u ố n Dung nghe thanh g ghé chỉ có rẻ có thể nghe thấy rẻ ớt âm, v à lô hai h ắ nhẹ nói n đ ừ lo l ắ những g t ầ n vương. Người hẹn người dưỡng、tốt. Người chớ lo vậy. Nói xong vậy. khi sau sẽ ta thay chết, chớ h tốt. dạ, lo lời này v i t to một lần nữa rất thủ thân thể hai tay cắm vào túi khôi phục một bộ điểm nhiên như không có việc gì tỉnh táo bộ dáng mà chung quanh khán giả đối với vít to cùng rẻ ở sâu sắc chẳng ghét bọn hắn chỉ muốn nhường rẻ ở nhanh đi chết nhưng khi victor dứt lời sau đó jet s t chừng lớn đen nhánh hốc mắt k h ẽ động kia yếu ớt hư thối làn r a tức giận rít gào lên lên đáng chết đáng chết nhân loại ta giết người ta muốn giết người ba một cái thường xuyên mưu nhân người nhất không tiếp thủ được chính là bị trâu giờ phút này jet s khắc sâu cảm nhận được loại khuất nhục này hắn chống r ồ n g trong hốc mắt để lộ ra rõ ràng đầy ngập lửa giận điên cùng theo hắn run dày gầy còm trong thân thể bạo phát đi ra kết quả ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh b ỗ n nhiên tại làm vùng biển hoa trên bãi cỏ vang lên quanh quần tại bắt ngát dưới bầu trời một tiếng này bị toàn thế giới nhân loại đều ghi khắc bên hai giờ phút này trên bầu trời sôi trào khán giả trong nháy mắt yên lặng xuống tới bọn hắn chỉ thấy rẽ ở kia bởi vì phẫn nộ mà biến càng thêm giữ tận v ặ n b ẹ o khuôn mặt mình cực đoan l o m xuống dưới hướng một bên bẹ cong mà vít to lại đã sớm chẳng biết lúc nào mang lên trên bao tay duy trì phất tay tư thế nhìn xem rẽ ở kia chỉ còn lại không chấm một phần trăm hp kém chút liền bị triệt để t h a n h k h ô n g vít to mặt không biểu tình thậm chí bình tĩnh nắm đuốt bao tay đầu ngón tay đưa tay bộ lấy xuống sau tiện tay quân ra bị tràn đầy sinh trưởng bụi cỏ cùng biển hoa cấp tốc nước hết đắm chìm nhập bùn nháo bên hai tràn ngập bén nhọn no ngủ n g thay lại như cũng rõ ràng nghe được vít to c h à o phúng cho là ta là tại tôn kính n g ư ơ i a vít to ánh mắt lạnh lùng như băng tựa như theo băng lánh dưới mặt hồ dâng lên băng truy thủ tiếp đâm vào rẽ ớt bị hàn ý ăn mòn trái tim chỉ là ngụy tạo thần ngươi có thể từng thắng nổi một lần nhớ kỹ ngươi bây giờ có thể chờ đợi chỉ có tử vong vừa dứt tiếng nơi xa kia thoát ly hoa cổ hải dương một đoàn cực nóng hỏa diễm cũng chậm rãi bình ổn lại vô số khán giả cảm nhận được trong tâm mắt dị dạng ánh mắt nhao nhau bị đoàn kia hỏa diễm hấp dẫn bây giờ đoàn kia liệt hỏa vô số người xem mở to hai mắt nhìn t o mò nhìn về phía k i a cực nóng trong liệt hỏa tâm ngay sau đó bọn hắn liền thấy được một cái râu ria s ồ n s o n m tráng hắn khập khiễng từ đó đi ra hắn bước qua liệt hỏa chút nào không để ý tới chung quanh nhiệt độ cao chậm rãi theo trong biển lửa đi ra quần áo của hắn tổn hại nhìn dường như vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt kia、yeah, đây không phải là trước đó hỏa thân sao c ò n chúng bên trong có không ít người nhận ra thân phận của người đàn ông này nhưng mà càng làm vô số người chừng to mắt cảm thấy kinh dị chính là tại lửa tay trái của thân bên trên đang mang theo một quả biểu lộ hoảng sợ đầu、lâu. cái đầu kia tái nhợt không màu mang theo một bộ vẻ mặt sợ hãi vẫn như trước có thể làm cho người nhìn ra cực hạn mỹ mạo mà tay phải của hắn thì là kéo lấy một thanh dính đầy máu tươi đ ạ i đao trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu đứt quáng vết máu tại vô số người xem hoảng sợ trầm mặc nhìn soi mói hắn thủ thủ hướng vít to đi tới tuy theo khán giả ánh mắt tập trung ở kia băng liệt liệt hỏa bên trong ở đằng kia lửa nóng hừng hực bên trong một bộ t à n pha không chịu nổi tây chi đứt đoạn thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên không có đầu rốt cục hỏa thần khập khiễm đi tới vít to trước mặt tại vít to sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, hắn đưa ra Victor nói h ậ n l ấ đến h đây vít to chậm l ấ rãi giơ lên đao trong tay lưới lao hắn đưa lưng về phía trời trong trước nhật cặp kia thâm thúy hát rượu thạch hai con ngươi tại bóng ma phụ trợ phía dưới lóe ra một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt tràn đầy t ĩ n h mịch khí tức giờ phút này hán tức là thẩm phán người ngủ ngon chương tám trăm chín mươi một tê tê đến cùng nói cái gì chương tám trăm chín mươi một tê tê đến cùng nói cái gì vô số người xem không chớp mắt nhìn xem vít to d ơ lên t r ư ờ n g đ a o tương đôi bởi vì phẫn nộ mà phiếm hồng ánh mắt chừng lớn thân thể nghiêng về phía trước dường như sợ bỏ lỡ tiếp xuống bất kỳ hình tượng rẽ ớt lập tức liền sẽ nên đón hắn kết cục tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy dị thường thông khoái thậm chí không ít người thực đã bắt đầu gieo họ thanh âm của bọn hắn sóng sau cao hơn sóng trước tràn đầy vui sướng cùng kích động ước gì vít to nhanh một chút hạ、đau. nhưng đông nhiên trong đám người vang lên một đạo thanh â m đột ngột chờ một chút nếu như rẽ ở chết kế tiếp gặp nạn ha không phải chúng ta sao câu nói này như là làm mà pháp bình thường trong nháy mắt nhường kia vang động trời tiếng hoan hô im b ặ t mà dừng vô số người xem tính ngồi tại vị trí trước nguyên một đám rừng lại đang hoan hô dáng vẻ bên trong lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh â m bọn hắn hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏng vừa rồi bọn hắn vào xem lấy cựu thị rẽ ở. ở chết sẽ để bọn hắn cảm thấy hạ lòng hạ dạ nhưng vấn đề là một khi rẽ ở sân lạc ai đến ngăn được v i t to vừa rồi v i t to triệu hoán thú thả ra hai đạo ma pháp đến nay vẫn rõ ràng ghi khắc tại mỗi cái bộ não người bên trong nhất là cuối cùng kia sáu con vô cùng to lớn t hai á c h ngưng tụ ra tới màu trắng trống r i n g đặc biệt là cuối cùng kia sáu con khổng lồ t hai á c h thú ngưng tụ ra màu trắng trống r i n g đem toàn bộ s ô e vỡ thành quỷ dị tòa thành n ổ thành đất bằng thậm chí liền không thể phá vỡ sân thi đấu đều bị cùng nhau phá hủy nghĩ tới đây vô số người xem nội tâm nổi lên thấy lạnh cả người mặc dù bọn hắn chẳng biết tại sao chưa nhận kia đợt công kích tác động đến bây giờ còn có thể giống người không việc gì như thế ngồi ở trên bầu trời quan sát. có thể những này đều không thể che giấu vít to k i a làm cho người khó có thể tin cường đại một khi rẽ ở v ẫ n lạc bọn hắn còn có thể dựa vào a i b á t đại sư nhân loại nữ hoàng vẫn là trên trời chính nghĩa nữ thần chỉ là vít to vừa rồi hiện ra lực lượng ba vị này thật sự có thể đối kháng vít to sao nói đùa cái gì đến mức hiện tại hiện tại vô số người xem cảm thấy nội tâm hàn ý cấp tốc lan tràn gần như trong nháy mắt liền che mất tâm linh của bọn hắn làm cơ thể của bọn hắn cứng ngắc toàn thân không tự chủ được run dày lên cỗ này lanh ý không chỉ có lan tràn qua huyết n ụ c của bọn hắn cũng tương tự xâm nhập bọn hắn xương cốt ở trong một phương diện bọn hắn hy vọng rẻ ở chết đi một phương diện khác lại sợ rẻ ở một khi sau khi chết đem không ai có thể chống lại v i t to đến lúc đó v i t to có lẽ thật sẽ khai thác hủy d i ệ t thế giới hành động hắn có cái năng lực kia nhưng bây giờ x o ắ n s u ý t thực đã gắn liền với thời gian tối mịt làm con người đối rẻ ở sinh ra ghen ghét cùng phẫn hận lúc vị chủ thần này liền thực đã đã mất đi tiếp tục giữ lại ở cái thế giới này tư cách một cái bị toàn thế giới nhân loại chỗ t r ắ n ghét g thậm chí thâm thụ xem thường thần minh căn bản không xứng đáng tới nhân loại tín g ư ỡ n g bởi vậy hiện tại còn chưa chờ vít o thân tự ra tay rẻ ở thân thể liền thực đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sự yếu đuối của hắn ra bắt đầu đổ sụt m ụ c nát lộ ra nguyên một đám lõm hôi thối cái hô tây chỗ hệ lên mà càng nhiều làn da thì đơn thuần héo rút mắt nước giống như bị phơi khô bình thường cấp tốc khô héo mắt thấy thân thể của mình biến càng thêm khô héo cùng hát hóa hắn trong cổ phát ra tiếng hít thở cũng theo đó bị xé rách đến khàn khàn không chịu nổi dễ ớt có thể rõ ràng cảm giác được lần này hắn khả năng thật muốn đối mặt tử vong cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện dễ ớt thanh nhâm khàn mà châm thấp đức quãng lời nói cơ hồ chỉ có vít to cùng một bên hỏa thần có thể nghe do ở cái thế giới này ta sống hơn ngàn tưởng tượng qua vô số loại tử vong hình tượng lại duy trì có không nở tới ta sẽ bại bởi một nhân loại hắn gian nan n g n g đầu dùng kia chống rông hốc mắt nhìn chăm chú victor sau đó rẽ ở run dậy niết môi v ờ môi vỡ ra sau thực đã không nhìn thấy một quả hoàn chỉnh răng như ngươi ngươi cũng không phải nhân loại bình thường ta biết nhân loại sao sẽ biết như thế nào phá trừ gián đoạn hư hảo cơ chế victor m ặ t không biểu tình nhưng lông mày hơi nhữu hắn theo một cái trò chơi nở tờ cờ nơi đó nghe được tuyệt không nên từ nở tờ cờ nói ra từ ngữ cơ chế chuyện này đối với bất kỳ trong trò chơi kỹ xảo hoặc trò chơi đặc sắc miêu tả mà nói đều là thường dùng từ mà hắn vậy mà theo rẻ ở t r o n g miệng nghe được cái này khiến victor cảm thấy một tia hiếu kỳ nhưng rẻ y ớ hiển nhiên không có ý định tiếp tục cái đề tài này hắn quỳ ngồi trên mặt đất bên trên điên khẽ lắc đầu dường như khóc dường như cười nói quả nhiên ta bị lừa chúng ta đều bị lừa Rẻ y ngửa đầu thậm chí mang theo vài phần thương suất mà nhìn xem victor dường như bừng tỉnh hiểu ra tiếp tục nói ngươi biết nơi này là trò chơi ngồi lợi thất bại chính là chúng ta kết cục nương theo lấy rẽ ở cái này có thể so với cấm kỵ lời nói trên trời cao hiện đầy lôi đỉnh nhưng hiển nhiên đạo này lôi đỉnh cũng không phải là đến từ lôi thai l ư ớ n g á c h cũng không phải rẽ ở chỗ thả ra nhưng mà cố này kim sắc lôi đỉnh nhìn cùng rẽ ở lực lượng kinh người địa tướng dường như lôi đỉnh cũng không hội tụ ở bất kỳ địa phương nào mà là cô độc xuất hiện tại rẽ ở trên đỉnh đầu không có dấu hiệu nào cũng tương tự không có rõ ràng nơi phát ra về phần v i t to hắn mặt ngoài tuy không bất kỳ biểu lộ gì nhưng nội tâm lại giống nhấc lên như sóng to gió lớn dung chuyển trò chơi mặc dù v í to tin tưởng giống hạt đệ nạ cùng rẽ ớt những n à y thần minh là theo thế giới này bên ngoài địa phương g á n g lâm mà đến bọn hắn tuần hoàn theo quy tắc bởi vậy bị tạp nga tư nguyên một đám g i a o phó thần chức dùng để thay thế những cái kia chưa từ gã tạo ra đời sau thần minh hạt đệ nạ cũng không thành công nói cho hắn biết các nàng những n à y thần minh đến cùng đến từ chỗ nào mà trước đó làm vít to hỏi thăm rẽ ớt có quan hệ tạp nga tư cấp độ càng sâu chuyện lúc nhìn rẽ ớt dáng vẻ đó hắn cũng không có cách nào nói ra đến tiếp sau càng nhiều chuyện hơn nhưng mà bây giờ tới gần tử vong rẽ ớ lại dùng một cái trong thế giới này cực kỳ không hề tầm thường từ ngữ hắn xưng thế giới này là trò chơi đối vít to mà nói cái này chẳng phải là trò chơi a có thể những người khác đâu bất luận là l i h u hơn nhi vẫn là gần tại các nàng trong mắt nơi này chính là một cái thế giới chân thật cho dù là đại pháp sư cùng tạp na g tư cũng đều chưa từng đem thế giới này coi là một cái trò chơi vít to rất muốn hỏi rẽ ở làm thế nào biết đây hết thảy nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc lại nhìn thấy kia không thể ngược dòng tìm hiểu lôi đình biến càng thêm nồng đậm lấp lóe hồ quang điện cùng quang mang thậm chí che giấu chút xuống dương quang nếu là lúc trước dạng này lôi đình nhất định sẽ gây nên vô số người xem kinh ngạc nhưng lần này lại không có bất kỳ cái gì người xem phát ra tiếng thang phục không chỉ có là người xem tiếng hô hết t h ể chung quanh đều dường như lâm vào yên tĩnh liền không khí cũng dường như đông lại nguyên bản theo dõi chập trần phức tạp cỏ xanh cũng bị dừng lại tại nguyên chỗ phân loại nở rộ hoa tươi giống nhau đứng im bất động chỉ có trên bầu trời lôi đình tại mảnh này đứng im bên trong tiếp tục hội tụ dường như một giây sau liền phải theo rẻ ở đỉnh đầu đánh rớt thời gian dường như bị nhấn xuống tạm dừng k h ó tất cả mọi người không cách nào động đậy bao quát vít to sau lưng hòa thần lúc này nơi đây c lúc này cùng rẻ vít h to dường như nghĩ tới điều gì hắn túi đầu theo chỗ cổ mang theo biểu liên móc ra trong ngực bằng bạc đồng hồ bỏ túi bằng bạc đồng hồ bỏ túi đóng bị vít to một chỉ mở ra nội bộ hai cây kim đồng hồ thực đã ngừng lại tựa như ứng chứng cái gì như thế v í to t chú ý tới vạch trạng thái của mình phía dưới thần bí nhiều hơn một cái đồng hồ bỏ túi ô biểu tượng đế khí trung phó trường h ạ kỹ năng ngưng trệ nên đế khí có thể làm thời gian tạm dừng người sử dụng cần lựa chọn một vị mục tiêu tới chung sống tại thời gian tạm dừng trạng thái bên trong dài nhất có thể tiếp tục mười giây người sử dụng cấm chỉ đối với sinh vật khởi s ư ớ n g bất kỳ công kích hoặc kỹ năng chỉ cho phép đi bộ di động nên hiệu quả mình phát động trước mắt còn thừa thời gian bảy giây đế khí bị khởi động nhưng theo trên bầu trời lôi đình nhưng lại không bị tạm dừng cái này lại nên giải thích như thế nào vẫn là nói là bởi vì thời gian bị cưỡng chế tạm dừng ma đế k h í vì cam đoan hắn có thể ở thời gian tạm dừng bên trong hành động mới tự động khởi động cũng lựa chọn nhường hắn cùng r ẹ ớt cùng nhau tiến vào thời gian tạm dừng giai đoạn cái này cũng dẫn đến r ẹ ớt có thể trong khoảng thời gian này tạm dừng bên trong hướng hắn lộ ra càng nhiều tin tức hơn vít to n h a o mắt lại trong đầu cấp tốc lướt qua các loại suy đoán nhưng những n à y suy nghĩ tại vít to trong đầu vẹn vẹn kéo dài không đến một giây thời gian giống nhau trôi qua một giây sáu giây trên bầu trời lôi đỉnh càng tụ càng mạnh mẽ mà dẹ ớt mình một lần nữa ngầm đầu ánh mắt đóng đinh ở vít to trên thân mở miệng lần nữa ngơi cùng ta h ẳ n là đến từ cùng một cái thế gi một giây nhưng ngươi thành người chơi bốn giây mà ta thì biến thành buốt ba giây là bởi vì ta tuân thủ quy tắc sao hai giây vẫn là nói một giây ngươi chính là cái kia bị cắm vào tiến đến không g i â y ầm ầm trên không trung đ ỗ n g nhiên hiện lên lôi đình lấy một loại làm cho không người nào có thể thấy rõ tốc độ phi nhanh mà xuống hướng về zeus chán trùng điệp đánh rớt mà zeus cũng thực đã không kịp nói ra kia cuối cùng hai cái thực đã tới bên m i ệ n g chữ thời gian khôi phục lưu động t r u n g quanh người xem cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động khuôn mặt bày biện ra hỗn loạn biến hóa vô số người cảm xúc biến hỗn loạn không chịu nổi trong bọn họ có biểu hiện da e ngại nghi hoặc còn có kinh ngạc trong đám người thanh em huyên náo như mưa phùn bị gió nhẹ cuốn lên một câu tiếp một câu mơ hồ i a o thòa để cho người ta khó mà bắt giữ nhưng mỗi người đều đưa ánh mắt về phía victor nhìn xem hắn đơn tay cầm đao trên lưới đao liên tục trượt xuống máu tươi g i ọ t g i ọ t rơi xuống jet e r t h đầu lâu theo kia lưới đao sắc bén rơi trên mặt đất nhấp nô một hồi ép gãy m ấ y cây nhánh cỏ rốt cục đ ứ n g im jet e r t cuối cùng vẫn chết tại victor trong tay nhưng không có người chú ý tới v i t o biểu lộ như là chiếc bao táp hội tụ mây đen bình thường âm trầm đến đáng sợ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai ha ha đùa giả làm thật vô số người xem mắt thấy thần vương đầu lâu cứ như vậy theo cổ của hắn trượt xuống rơi đập trên đồng cỏ phát ra tiếng vang trầm nặng mà vít to đao trong tay lưới đ a o đang chậm rãi chạy xuôi máu đỏ tươi một màn này khiến giữa sân không ít người không khỏi kinh ngạc t ố t lên trong đám người có một bộ phận người chừng to mắt không dám tin nhìn xem rẻ ở thật cứ như vậy đổ vào vít to đao hạ còn có một bộ phận người xem đối một màn trước mắt cảm thấy vô cùng sợ hãi bọn hắn che lấp ánh mắt quay đầu không còn dám đi nhìn nhiều thần vương thật đã chết rồi hắn là bị vít to giết chết còn có ai có thể ngăn cản vít to giờ phút này giữa không trung vô số người xem biến đến mức dị thường bối rối hoảng sợ cùng e ngại như là dáng lâm ôn dịch như thế theo trong lòng của mỗi người bắt đầu lan tràn cấp tốc nhiễm lên một tầng bóng ma sợ hãi có người ngu ngồi tại vị trí trước không n ú c ních ngây nốc nhìn lên bầu trời miệng bên trong nỉ non tận thế đến mà có ít người thì thân thể run dậy xé xé cổ họng phát ra kéo dài tiếng thét trói thai thậm chí có người xem ý đ ồ thoát đi nhưng khi bọn hắn vừa muốn đứng dậy lại phát hiện ngoại trừ đám đông bên ngoài không còn cách nào bọn hắn thậm chí không biết nơi nào là an toàn bước kế tiếp khả năng liền sẽ từ trên cao rơi xuống tại chỗ mất mạng bởi vậy vô số người xem chỉ có thể ở mảnh này vô hình trên bầu trời bị cầm tủ tùy ý khủng hoảng đem bọn hắn thôn p h ệ làm rẻ ở cùng v i t to rằng có lúc bọn hắn còn có thể xem như người xem đứng ngoài quan sát hiện tại biểu diễn thực đã kết thúc dựa theo v i t to lời giải thích hiện tại biến thành mục tiêu của hắn không phải liền là bọn hắn sao nghĩ tới đây vô số người xem cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn kiềm chế nhường lý trí của bọn hắn bắt đầu hỗn loạn thúc t h i ế t cùng cầu nguyện âm thanh bên thai không dứt nhưng mà giờ phút này vít o căn bản không có không để ý tới bọn hắn mà lúc này trên khán đại liệ bác đại sư trên chỗ ng cùng trên bầu trời chính nghĩa nữ thần bọn hắn toàn đều đem ánh mắt tập trung tại v i t to trên người một người giống nhau các nàng cũng không một người phát ra tiếng chỉ là l ặ n g lặng t r ầ m mặc nhìn chăm chú lên v i t to phản ứng hiểu rõ v i t to người đều tin tưởng v i t to chưa hề lộ ra qua vẻ mặt như thế bây giờ v i t to trên khuôn mặt hiện đầy âm t r ầ m ảo não cùng một loại k i ể m chế mình lâu l ừ a giận dường như có chuyện gì một bài bị giấu diếm đến nay mà hắn biết được một ít sự thật cũng hắn hận không thể đem tất cả l ừ a giận cùng nhau phát tiết ra ngoài nhưng các nàng đều không rõ ràng tại v í to trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì giống nhau cũng không có người xác thực biết v i t to cùng rẻ ở đến cùng dao đã nói những gì bởi vì tại tất cả mọi người thị giác bên trong v i t to đang nói sóng kia câu nói sau cùng sau rẻ ở đầu liền rất xuống thậm chí không có người nhìn thấy v i t to vung lên lưới đao động tác mọi người một cách tự nhiên đem nó xem như v i t to động tác quá nhanh lấy về phần bọn hắn không thể nhận ra cảm giác nhưng chỉ có v i t to biết cũng hiểu được kia đột nhiên xuất hiện thời gian tạm dừng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại rẻ ở trước khi lâm t r u n g hắn tiết lộ thế giới này bí mật căn cứ hạt đê nạ cùng rẻ ở trước đó phản ứng mỗi khi bọn hắn chạm tới một ít đề tài cấm kỵ hoặc nâng lên thế giới này cấm chỉ sự vật lúc bọn hắn dường như kiểu gì cũng sẽ bị cưỡng chế cắt ngang cũng xuất hiện như là mất trí nhớ giống như hiện tượng những này bị vít to hoàn mỹ bắt được hình tượng những người khác lại không cách nào nhìn thấy thì như tại hắn cùng rẻ ở rằng có lúc vì khiến người khác nhìn không thấy rẻ ở dị biến trên người thế giới này đặc biệt vì rẻ ở tạm dừng thời gian tại cái này bị tạm dừng trong thời gian thế giới ý đồ đem rẻ ở điều chỉnh về bình thường trạng thái nhưng vít to giống nhau nắm giữ lúc đình chỉ năng lực tại rẻ ở tiến vào thời gian ngừng lại trạng tháy mắt tại cái này tạm dừng thời điểm bên trong hắn mắt thấy r e ớ s nhất cử nhất động cũng nhìn thấy trên người hắn xuất hiện loạn mã đến cuối cùng r e ớ s nói ra những chuyện kia bao quát thế giới này trên bản chất là một cái trò chơi bí mật vitor lý giải là r e ớ s tức đem tử vong tính mạng của hắn cũng sắp tan biến tại cuối cùng tử vong thời điểm hắn nở đỡ c ờ trạng thái đạt được ngắn ngủi giải thoát có thể hắn nói ra lại lại không thể bị bất luận kẻ nào nghe được bởi vậy thế giới lần nữa tạm dừng thời gian mà vitor lúc đình chỉ hành động cũng đồng bộ phát động thế giới bản ý là muốn thông qua thủ tiếp xóa đi rẻ ớt đến giải quyết vấn đề thế là tại thời gian ngừng lại trong lúc đó h cứ như vậy khán giả nhìn thấy chỉ là rẻ ớt nên đón tử v o n g một màn nhưng là không ai sẽ thấy rẻ ớt là chết như thế nào nhưng ở kia sau cùng lúc đ ỉ n h chỉ thời gian bên trong v i c t o r lựa chọn dùng một đao đem rẻ ớt chém giết đây là một loại khiêu khích hắn muốn thông qua loại phương thức này hướng cái kia giấu ở phía sau màn ý đồ xóa đi rẻ ớt cũng che giấu chân tướng tồn đang phát ra khiêu chiến ta thấy được ngươi làm tất cả mọi chuyện ngươi lại có thể bắt ta như thế nào nhưng cuối cùng v i c t o r vẫn cảm nhận được thật sâu phẫn nộ bởi vì hắn biết rẻ ớt khẳng định đối rất nhiều chuyện rõ như lòng bàn tay rẻ ớt được thế giới này bất quá là một cái trò chơi chính hắn bất quá là một cái trong đó buộc zeus còn biết người chơi tồn tại cung thủ tiếp vạch v i t o r chính là một gã người chơi zeus còn hướng v i t o r tiết lộ một cái khả năng chân tướng bọn hắn khả năng đến từ cùng một cái thế giới zeus thậm chí ý đồ tiến một bước lộ ra tin tức hắn cực có thể là bị cắm vào thế giới này cái gì cho nên đến cùng là cái gì v i t o r hoàn toàn chính xác khiêu khích cái kia mong muốn xóa đi zeus tồn tại lực lượng nhưng đối phương vẫn là thành công hắn cũng không có thu hoạch được hắn chân chính tin tức muốn biết mà zeus lộ ra chuyện khác hạng đối với hắn mà nói dường như cũng không có quá lớn trợ giút dù cho biết hắn cùng r ẻ ở đến từ cùng một cái thế giới lại có thể thế nào hắn chẳng lẽ có thể đi hỏi thăm cái khác thần sao những cái kia thần minh vẫn là sẽ che đ ậ y tin tức bọn hắn vẫn không cách nào đến đến bất kỳ đáp án bởi vậy kia đạo lực lượng cũng không để ý vít to khiêu khích đây cũng là vít to phá lệ phẫn nộ nguyên nhân hắn hiểu được cứ việc chính mình trong thế giới này dường như vô địch nhưng theo hắn với cái thế giới này hiểu rõ làm sâu thêm càng phát ra ý thức được trên đỉnh đầu hắn vẫn treo một bàn tay vô hình trường n ắ m trong tay tất cả nó một bài đang giấu dếm chân tướng hắn vì sao lại xuyên việt đến nơi đây vì cái gì vừa lúc trở thành vít to hắn tên thật là gì thậm chí là như thế nào rời đi nơi này v i c to r sở dĩ sẽ suy nghĩ cái này sau cùng vấn đề là bởi vì rẽ ở tại rẽ ở bị hắn một đao chém giết một phút này hắn nghe được rẽ ở trước khi lâm trùng câu nói sau cùng hắn nói là ta muốn về nhà mỗi một cái thiên giới chủ thần trung cực mộng tưởng đều là về nhà nhưng cùng bọn hắn đồng nguyên hạ đẹp lại không có về nhà suy nghĩ thật giống như thiên thần trên người chúng dường như kinh nghiệm nào đó một số chuyện khiến cho bọn hắn đều manh động về nhà khát vọng lúc này vít to sâu hít sâu vài h ẩ u khí cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại hắng n g đầu có chút những người chuyển hướng sau lưng hỏa thần ngươi muốn về nhà sao nghe được vít to vấn đề sau lưng hỏa thần yên lặng gật gật đầu nhưng rất nhanh cái k i a thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa nhưng ta biết cái này là không thể nào cho nên vít to ánh mắt có hơi hơi ngưng hắn chú ý tới hỏa thần trên cổ chẳng biết lúc nào thực đã xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu tia vết thương cùng đau trong tay của hắn lơi đau g i ả n thủ hoàn mỹ ăn c ư ớ p nhưng mà hỏa thần lại biểu hiện được dường như sự tình gì cũng không từng phát sinh qua thậm chí lần thứ nhất lộ ra nụ cười ta rất cảm tạ ngại là ta cung cấp đơn độc báo thù cơ hội cho nên hắn túi xuống cái kia khổng lồ thân thể trắng tiện hướng về vít to thật sâu bái chậm giọng mở miệng nói sau này còn gặp lại tả thần đại nhân vừa dứt lời hỏa thần thân thể liền hóa thành một sợi hư hào tàn ảnh một cố mang theo cháy mạnh d i ễ m hỏa tinh màu đỏ bụi mù liền từ cái này đoàn tàn ảnh bên trong tuôn ra hướng về biển hoa rừng cây bên ngoài xuyên thẳng qua mà đi mang theo phân l o ạ n màu đỏ mảnh vỡ hướng về xa xa cao ngất thần t h ụ chạy tới ngay sau đó mất đi đầu lâu rẽ ở cùng thần tình yêu thân thể cùng nhau vỡ vụn hóa thành bột phấn cùng bánh khói mù màu vàng giống nhau quấn vào không trung đi ba cỗ khí tức trước sau xuyên qua mây tầng ngưng tụ tại thần thụ nhánh phía trên đầu hóa thành ba viên mang theo khác biệt tiêu chí kim sắc quả táo hướng ra phía ngoài tản mát ra ba vị thần minh sinh tiền khí tức giờ phút này tám quả kim sắc quả táo thực đã chỉnh tề treo ở thần thụ đầu cảnh thấy thần minh thực đã toàn bộ tiêu tán vítor cúi đầu xuống ánh mắt rơi vào trường đào trong tay phía trên huyễn sinh chi kia nhiều kỳ vạn túc c h i nguyện thần khí toàn thuộc tính ba mươi năm pháp lực tiêu hao hai mươi kỹ năng thợ gen rất lộ cái này từ thần minh đúc thành vũ khí có thể theo người sử dụng ý chi biến hóa có vô thượng chi phối lực giới thiệu h ò a diễm cùng rèn đúc chi thần cuối cùng tác phẩm lây dính ba vị thần minh máu tươi nắm giữ vô thượng biến hóa chi lực cùng nối tất cả đồ sắt cao thượng chi phối làm vít to nhìn thấy hệ phệ t tủ chỗ cổ vết máu lại thêm cái này đem vũ khí sau khi giới thiệu là hắn biết hệ phệ t tủ tại đánh g i ế t thần tình yêu sau lựa chọn tự vận bởi vậy trên cổ của hắn mới có cái kia đạo vết máu hắn là nhất là thanh tình thần minh thần minh nhóm đều muốn về nhà liền chính hắn cũng muốn về nhà nhưng hắn biết thần căn bản là không thể quay về bọn hắn tại đi vào thế giới này lúc liền thực đã vào thế giới này c ụ mà giờ khác này vít o sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. dường như trong cơ thể hắn tồn tại một cấu nột ngạt đè nén lực lượng đang tùy theo đều muốn chuẩn bị bạo phát đi ra cùng lúc đó tại ồn ào giữa đám người lịa mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng nàng sợ h ã i tại vít to trên thân xảy ra chuyện gì sẽ ở về sau xuất hiện một ít biến hóa mà đại sư trên ghế ồ dưới lì ổng cùng ed dị c ả thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng các nàng một bài cho rằng vô địch thiên hạ vít to lao sư tại sao lại tại giết chết rẻ ở về sau biến tức giận như thế trên bầu trời chính nghĩa n ư thần thì vẫn như c ũ duy trì mặt không biểu tình chỉ là nàng bên h ô n cầm trường kiếm tay lại lần nữa siết chặt mấy ph nhưng rất nhanh vít to duy trì bộ này t r ạ n g thái lên tiếng lần nữa bệ hạ đến ngăn cản ta đi thanh âm của hắn mười phần vang dội mặc dù cường độ không lớn nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng nghe thấy nghe được vít to lời nói trong sân mỗi người đều cảm thấy một chút nghi hoặc bọn hắn hiếu k ỳ vít to chỗ sách bệ hạ đến t ộ n cùng là ai ở chỗ này có thể bị tôn xưng là bệ hạ ngoại trừ đế quốc nữ hoàng ô dư lì ẩm sủa còn có thể là ai đâu nhưng vị này nữ hoàng thật có thể ngăn cản vít to sao có thể ngay sau đó xa xăm bầu trời dường như bỗng nhiên bị đánh nát như thế Lớn theo ư vậy vâu n g ầ một tiếng oanh minh cỗ này bóng đen đụng phá không gian đã dẫn phát một trận gió sóng cùng lực lượng gào thét mặt đất mãnh liệt vỡ ra sóng sung kích theo mặt đất nhấc lên đem chung quanh xanh đun tơi tốt biển hoa cùng bãi cỏ xe rách rốt cục kia bắn ra ra gió hơi thở hơi dừng lại mấy phần cũng chính là lúc này tất cả người xem đều thấy rõ ràng ở đằng kia đoàn vỡ tan đại địa phía trên rơi xuống một người đàn ông đối phương toàn thân bị cực nóng liệt hỏa b o khỏa kim sắc khôi giáp d ư ờ n g như cũng đang thiêu đốt hắn nửa ngồi tại dạng nứt trên mặt đất chậm rãi n g n g đầu ánh mắt dị thường bình tĩnh rất nhanh một vệ kim sắc theo đầu hắn bộ sau mới chậm rãi hiện hiện giống gợn sóng bình thường công bố ra hoàn chỉnh bộ dáng kia là một đầu mũ giáp giống như hùng sư bình thường phía trên cũng thiêu đốt lên liệt hỏa chăm chú bám vào tại nam đầu người sọ bên trên nam nhân cuối cùng đứng dậy đối m nhìn xem xuất hiện tại nam nhân trước mặt vít to cười chỉ là cánh tay của hắn một bài đang run r à y thật giống như tại cưỡng ép nhẫn mại lấy cái gì như thế nếu không hô một cỗ liệt diễm manh đốt mà lên tinh hồng màu đỏ hỏa diễm theo nam nhân hai con n g ư ờ i ở trong phản chiếu mà ra trước mặt hắn vít to thân thể giống nhau bị khôi giáp nơi bao bọc tiêu màu đỏ á o giáp hoàn mỹ rắn vào tại vít to trên thân thể một đỉnh mang theo liệt diễm mũ giáp giống nhau chậm rãi bọc lại đầu của hắn màu đỏ á o giáp tản mát ra cực nóng phun trào đem chung quanh biển hoa trong nháy mắt nhóm lửa giờ phút này vít o t h ư như một vị đến từ địa ngục hành giả chương tám trăm chín mươi ba n lực lượng của ta vẫn là cao hơn người ước điểm điểm hỏa diễm tiêu đốt lên mang hỏa tinh cây cỏ cùng cánh hoa ở giữa không trúng quanh quẩn màu đỏ liệt diễm tràn ngập mảnh này biệt lửa san sát cây cối cũng bị ngọn lửa thốn vệ khiêu động nóng bỏng hướng bốn phía tản mát ra cháy bỏng khí tức giờ phút này tại mảnh này trong biệt lửa đang có hai vị người mặc áo giáp toàn thân bị liệt diễm bao khỏa chiến sĩ v i t to cùng ốp dỉ ánh mắt mạnh mẽ rằng có song phương ánh mắt giao phong giường như đủ để nhóm lửa trước mặt hai người không gian vô số người xem chừng to mắt nguyên bản tràn ngập thút thít cùng cầu nguyện không gian tại vị này người mặc thần thánh áo giáp nam nhân xuất hiện lúc im b ặ t mà dừng thay vào đó là vô số song không để ý nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị rằng có chiến sĩ ngay tại trước m ộ t k h ắ c bọn hắn còn lâm vào tuyệt vọng cho rằng tại rẽ ở sau khi chết đã không có người có thể chống cự vít o nhưng mà bỗng nhiên một cái tóc bạc nam nhân mặc kim khôi giáp từ trên trời g i n g xuống người này đám người đối với hắn dị thường quen thuộc đây không phải vị kia ngay từ đầu liền miễu s á t chiến tranh c h i thần cùng hải thần bất phân thắng bại nhân loại đại sư sao hắn thế nào đ ố n g nhiên xuất hiện ở đây lúc ấy hải thần c ỏ xây đồn từng triệu hồi ra một mạng lớn có thể bao phủ toàn bộ sân thi đấu hải dương mà ộp dị liền biến mất tại bên trong vùng biển kia vô số người xem cho rằng ộp dị không thể ngăn cản được vùng biển kia mang tới áp lực đã ngâm nước tử vong cứ việc vùng biển kia tại vít to điều khiển hạ cuối cùng hoàn toàn bốc hơi nhưng về sau liên tiếp phát sinh chấn kinh sự kiện để bọn hắn cơ hồ quên đi ộp dị mà tại cái này gặm uy ộp d từ trên trời người người r lúc ấy vít to từng đem nguyên một phiến hải dương hội tụ đến phía trên bầu trời tạo thành một quả có thể so với mặt trời lớn nhỏ hoặc anh thủy cầu tỏa ra ánh nắng viên kia hình cầu một mực hướng mặt trời phương hướng di động cho đến bao trùm toàn bộ nóng rực bầu trời khả năng liền vào lúc đó bị hải dương bao khỏa ộp gì cũng cầm tù ở đằng kia đoàn thủy cầu bên trong không cách nào đ à o thoát bị ép chịu đ ự n g lấy mặt trời tiêu đốt nghĩ tới đây vô số người xem càng là cảm thấy chấn kinh tại lớn như vậy thủy cầu bên trong hắn không có bị chết đuối cũng không bị thủy áp đè ép mà chết càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn lại cách mặt trời gần như thế địa phương chịu đựng bền bỉ mà mánh liệt dương quang tiêu đốt như cũ có thể còn sống sót tất cả người xem đều còn rõ ràng n h ớ kỹ làm đoàn kia to lớn thủy cầu lơ l bọn hắn tại trên khán đài nóng đến cơ hồ không thở nổi mà nam nhân này mặc khôi giáp d à y cổm nặng nề g h nhìn còn có thể sự tình gì đều không có cái này coi như là cái nhân loại sao dĩ nhiên không phải nghiêm ngặt tới nói hiện tại ốp g i hoàn toàn chính xác không phải nhân loại mặc dù đã từng ốp g i cũng cực kỳ cường đại được vinh dự đệ nhất thế giới chiến sĩ nhưng khi đó hắn còn có nhân loại một chút được điểm thì như cần hô hấp thật sự là hắn có thể bằng vào cường đại thân thể cơ năng tại dưới nước m í n thở dài đến cả ngày nhưng nếu như duy trì liên tục thời gian quá dài hắn vẫn sẽ bởi vì thiếu giữa ngạt thở giống nhau cực đoan nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp cũng có thể đối h p dị sinh ra ảnh hưởng mà bây giờ h p dị đã không còn là nhân loại nói đúng ra hắn đã hóa thân thành anh linh một cái nắm giữ thực thể linh hồn thể linh hồn thể không cần hô hấp cũng sẽ không chịu nhiệt độ ảnh hưởng ý vị này hiện tại h p dị tại bảo lưu lại kiếp trước lực lượng cường đại trên cơ sở thậm chí so đã từng nhân loại hình thái còn cường đại hơn bởi vì cái gọi là nhân loại là có cực hạn xem ra n g ư ờ i đã không thể chờ đợi h p dị vừa nói một tay chống lạnh một cái tay khác chậm rãi rỗi ra mở ra năm ngón tay đột nhiên khép lại theo bàn tay hắn động tác không gian chung quanh tại c ỗ này cực hạn lực lượng phía dưới bỗng nhiên chấn động vô số người xem nhìn phía dưới liệt diễm hải dương bắt đầu biến mơ hồ không rõ hình tượng cũng theo đó run dày một giây sau một c ỗ lực lượng kinh khủng theo ố p di lòng bàn tay hầm vang đổ xuống mà ra không gian tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu ngưng tụ v t mẹo lực lượng cũng khiến cho không khí dường như đình trệ trong chốc lát nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên đã nứt ra một đầu hốn lượn hư hào vết rách nhặt vết nước màu trắng như là thổ nhuỡng bên trong d ạ n nước khe hở tại mảnh này mơ hồ không gian bên trong đột ngột hiện, hiện. dường như có sự vật nào đó tại trong cái khe vỡ rung động tất cả người xem trái tim cùng lúc đó bọn hắn có thể cảm giác hô hấp biến đến mức dị thường khó khăn không khí bốn phía dường như bị trọng trì bổ sung khó mà hút vào trong phổi giống nhau vít o ta cũng chờ mong một ngày này rất lâu dưới chân đại địa bị liệt diễm bao trùm đã nứt ra từng mảng lớn khe hở khối nam thạch như thoát cương ngựa hoang giống như hướng lên phía trên lưu động sau đó biến mất trên không trung vỡ vụn không gian về sau nổi lên thâm thúy hư vô k i ê u cực hạn lực lượng đem trên mặt đất gạch ngói đá vụn cùng thực vật cho tàn quấn nhập không gian kẽ nứt tại vô số người xem bên người xoay quanh nước qua v i t to r cảm nhận được ộp d ì lực lượng bộc phát hai mắt bỗng nhiên bắn ra cực nóng cháy bỏng liệt diễm nhìn chằm chằm ộp d ì kia thân ảnh mơ hồ cẩn chi môn tư hoa cháo nghe không hủy bất tỉnh hạ thanh nói ngàn chấp tám phù mở sinh rời cuối cùng vòng thất triệt tấn b ư ớ c dành sức mưa ma lực theo v i t to r thể nội hiện lên tại hắn tinh tế điều khiển hạ mấy đạo bao hàm lực lượng tăng thêm ma p h á p bắt đầu chống giống nổi lên quy tắc mà trói lọi qua mang vô số đường vân luyện như tinh cầu ở trong vũ trụ quỹ đạo quấn quanh ở vít to màu đỏ áo giáp chung quanh lưu quang xuyên thẳng qua tại thân thể của h ắ n mặt ngoài vì h những cái kia hiện động lưu quang t ự a n h ư tại kín kẽ áo giáp mặt ngoài mơ hồ khắc họa ra vô số đời biểu châm nôn hoặc đồ đ ẳ n g tiêu chí t ầ n g t ầ n g lớp lớp mà hiện lên ra r ầ m rạp qua n g mang ngay sau đó vít to chọn tại bên ngoài áo giáp áo khoác lại lần nữa tản ra chói mắt qua n g mang kia sáu đạo dị sắc nguyên tố quang mang dọc theo áo khoác đường vân lưu động lần nữa tại vít to sau lưng thể hiện ra lục trọng hoa mỹ quan g hoàn thổ chi t h a i ách lực phòng ngự năm trăm một hai m ư ơ n g ô ếch tự nhiên sức khôi phục năm nghìn phong chi thái ách tốc độ di chuyển năm trăm lôi hai lô ếch đơn thể kỹ năng công kích tăng lên năm trăm thủy chi thái ách mỗi phạm vi nhiều thể tổn thương gia tăng 500%. số đạo quang mang theo gió trên áo đảo lưu mà động dường như theo áo khoác mặt ngoài thoát ly đi ra dán vào tại vít to màu đỏ k h ô i giáp phía sau lưu lại từng đạo dị s ắ c làn sóng theo lực lượng nguyên tố tiêu tán áo khoác biến ảm đạm không màu cuối cùng tại nhiệt độ nóng bỏng hạ cấp tốc hóa thành cho tàn bị không gian vỡ vụn gió nhẹ thổi tan trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa hộp dị nhìn xem vít to hai lòng gật gật đầu lấy trưởng bối giọng điệu đối với vít o mở miệng nói ra nhớ kỹ để chúng ta toàn lực ứng phó câu nói này như là nhắc nhở như thế nhường v í to vươn tay ra một đạo hỏa diễm đường vần tử không trung g i ấ y lên điêu khắc kim sắc phủ quan g pháp trượng nương theo lấy nhiều đống lửa chống rông xuất hiện tại vít to trong tay căn này pháp trượng toàn thân màu đen chỉ có một quả con cung đầu chim tản ra kim sắc quang mang vít to vững vàng nắm chặt pháp trượng màu đen trượng trôi âu đông nhiên bị liệt diễm bao phủ liên đỉnh kim sắc đầu chim cũng toát ra trước nay chưa từng có thần thánh quang mang gờ rột trụ tợ rột tợ gì t ỷ kỹ năng gờ rột tợ rột tợ gì tì cuối cùng vít to đem tất cả ma lực chút vào pháp trượng về sau bởi vì quá tải toàn bộ pháp trượng toàn thân bốc cháy lên hùng hồn ma lực hải dương quần bạo sẽ rách pháp tr thiêu đốt vụn s ắ t cùng lập lòe kim s ắ t lưu quang bên trong đều tràn ngập vô thượng cảm giác đẻ đén ma lực tại vô hình dẫn đạo hạ ẩm vang thay đổi tạo thành một hệ liệt vẹn vẹn mang theo hình dáng đường vân phi tốc xuyên thấu qua vít to kia màu đỏ áo giáp kề sắt thân thể của hắn lúc này vít to rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình tại ma lực điều khiển cấp tốc bành trướng lực lượng khổng lồ nhường hắn khó mà đánh giá sau đó hắn đem chi kia thiêu đốt kim s ắ t pháp trượng mạnh mẽ tắm vào mặt đất khiến cho vững vàng đứng lặng tại phía trước mà nắm chặt tại trong tay kia chừng nào tại mông lung trong bóng tối bỗng nhiên hóa vì một con Vít to song quyền c hai chặt, mắt sắp bén, trước sau bén, ộp ộp đạo nhau lực, lực lượng hùng hồn cứng nhắc va chạm hùng mánh xung kích xe rách vốn làm mơ hồ run g dày không gian m à ngay lớn sau đó một đạo thanh thúy tiếng bạo liệt theo đuối quyền đầu nguồn gào thét mà ra nó tách ra mọi người trong mắt mơ hồ màu đỏ được gãy tái nhuận tinh tế tàn ảnh dãy rủi lấy chút vào tất cả người xem trong hai trên không trung mắt thấy đây hết thầy khán giả nhao nhao giơ cánh tay lên ý đồ ngăn cản cố này mang tới cháy bỏng liệt diễm cùng s u n g kích cùng lúc đó k i a nhỏ bé lại xa xôi không gian kẽ n ứ t c ũ n g không ngừng ngược lại tại người xem bên thai lộ ra càng ngày càng vang nguyên bản mơ hồ tái n h ậ t kẽ n ứ t giống c ự lộc sừng nhọn bình thường xuyên phá không gian rõ ràng xuất hiện tại người xem hoảng sợ hai con người trước giờ phút này ộp dỉ kia giấu ở dưới mũ giáp hai mắt nhìn chăm chú lên vít to cánh tay ánh mắt của hắn chậm rãi bên trên l ê n g i i theo vít to thân thể giao động tới đối phương đôi mắt không tệ lực lượng vừa dứt lời ộp dỉ hư thân thể có hơi hơi xoay cánh tay phải hóa thành tàn ảnh lướt qua không gian đột nhiên một quyền đem trước người không khí ẩm vang đánh nát vê anh tại ốp dỉ c ố này chạm mặt tới trùng tích vào vít to đúng là hóa thành một quả xích diễm lưu t ì n h gào thét lên hướng sau lưng cho tàn đại địa và mạnh hùng m anh cực nóng liệt hỏa trên không trung thiêu đốt ngắn mùi mấy giây vít to tứ chi liền một lần nữa nắm giữ đánh thẳng tới l ự c đạo thân thể của hắn trên không trung mượn lực quay lại ổn định lại sau s o n g trần đ ấ đất cày lên bay tán loạn bùn đất ở trên mặt đất lưu lại dài đến mười mấy thước liệt hỏa tung tích hắn cũng không bị thương tổ làm khán giả nhóm nhìn thấy v i t to bị một quyền đánh bay ra ngoài sau tất cả đều khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ người này đến cùng là ai l i ê n v i t to lực lượng cũng không là đối thủ À, không đúng v i t to là một cái pháp sư tới mặc dù như thế vô số người xem vẫn bị chấn động đến khó mà nói nên lời đặc biệt là tại trên khán đài rất nhiều cao dài chiến sĩ khi bọn hắn nhìn thấy v i t to vừa ra trận liền vì chính mình thực hiện lít nha lít nhít tăng thêm ma pháp từng cái mặt sắc mặt n g ư n g trọng bọn hắn cảm giác sâu sắc nếu là bàn về lực lượng bọn hắn khẳng định không sánh bằng v í to như thế một vị pháp sư nhưng mà đang khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc vị kia bọn hắn sớm đã quen thuộc chiến sĩ xuất hiện vẹn vẹn một q u y ề n liền khiến vít to bại lui hắn đ ế n tột cùng là người phương nào lúc này không ít người xem nhìn chăm chú lên ố p di người mặc hoàng kim áo giáp lông mày nhịu chặt bộ áo giáp này để bọn hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết nhất là kia đ ỉ n h hùng sư mũ giáp nghĩ đến đây một chút người xem bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó biểu lộ c h ầ n kinh vừa rồi vít to chỗ la lên xưng hô là cái gì tới vậy hạ tóc bạn kim non trụ mạnh nhất chiến sĩ còn có hoàng đế làm cái này bốn cái từ ngữ kết hợp với nhau lúc tất cả mọi người ý thức được mấu chốt lộ ra vẻ kinh hãi không đây không thể nào nhưng càng như vậy muốn bọn hắn thì càng cảm nhận được kinh ngạc cùng e ngại mỗi người ánh mắt đều không tự chủ được tập trung ở đằng kia kiện kim sắt trên khải giáp nhìn đối phương như trước kia như thế hào s à n g cười to tại vô số người trong ánh mắt nam nhân kia lại hiện ra hắn huy hoàng của ngày xưa dáng người hắn trẻ tuổi thanh âm cũng dần dần cùng quá khứ quen thuộc giọng điệu trùng hợp đáng tiếc hộp gì một tay chống n ạ n h đưa tay phải ra n g ó tay cái cùng ngón trỏ cùng nhóm bóp lại chưa lại một đầu nhỏ bé khe hở lực lượng của ta vẫn là cao hơn ngươi một chút như vậy chương tám trăm chín mươi bốn chơi thái đao chơi. Chơi, chơi hai đạo màu đỏ thân ảnh ở giữa không trung x e n lẫn một lần lại một lần huy quyền mang theo lực lượng đáng sợ mạnh mẽ tới đủ để đem không gian xung quanh n ầ m v a n g đánh nát bây giờ nguyên bản cháy hừng hực biển lửa đã biến đến mức dị thường hỗn loạn cho dù là đồng bể lớn nham tại hai người lực trùng kích hạ cũng nhao nhao băng liệt nhao nhao hóa thành vô số bén nhọn nhỏ bé m ả n h vỡ cuốn vào bị cho tàn cùng hỏa tinh nuốt mất không trung tại phân loại nam thạch cùng cho tàn bên ngoài là vô số màu trắng mơ hồ kẽ nứt không gian từ đó tuân ra từng mạng lớn hư vô h tám tại hai người giao thế làm dùng sức mạnh trùng k í c h vào vô hình chỗ chống mảnh vỡ không ngừng đánh tới hướng đại địa hai thân ảnh mang theo hôn đồn xích diễm quy tích ở trên bầu trời không ngừng thoáng hiện nhấc lên từng đợt vỡ vụn vợt sóng tại mảnh này chống trải vơng ầ n phía trên chiến trường nổi giận sóng do hướng tứ phương thiên không phát ra nặng nề oanh minh mạnh liệt mà dày đặc kẽ n ư ớ c tiếng vang tại mọi người bên thai quên quần rung động bọn hắn kia đứng im tâm linh giờ phút này vô số người xem bởi vì kia mặc kim s ắ cáo giáp thân ảnh ở trong lòng sinh ra một chút suy đoán bọn hắn nguyên một đám ánh mắt mơ hồ mà vỡ vụn nhìn chằm chằm cái kia trên không trúng cùng vít to chiến đấu kim sắc áo giáp lấp lóe liệt diễm dáng người thậm chí không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong vị kia ở bát đại sư ghế trung ương ô d l y ổng lại phát hiện đối phương cũng đầy mặt lo âu nhìn chăm chú lên kia cùng vít to chiến đấu cùng một chỗ kim sắc áo giáp nếu như trước đó đối cái này thân áo giáp chỉ là suy đoán như vậy hiện tại ô d l y ổng nữ hoàng phản phải làm thế nào giải thích có thể ở đây vô số người xem vẫn là không dám tin tưởng cái kia có thể nói là mạnh nhất trên thế giới hoàng đế thế mà theo trong đất bỏ lên đi ra cu đây quả thực so với lúc t r ư ớ c vít to phục sinh còn muốn khoa trương đương nhiên đối trên trận một màn vẫn là có người sẽ không cảm thấy kỳ quái liệu quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai bên trong suốt giữa không t r ú n g cẩn thận từng ly từng tí khép lại hai chân méo méo áo khoác v à áo sợ đạp hụt địa phương nào rơi xuống cũng ở trong lòng âm thầm may mắn hôm nay không có m ặ c váy có thể đang lúc l i u hiếu kỳ đây rốt cuộc là ma pháp gì để bọn hắn có thể bảo trì trước đó tư thế ngồi trên bầu trời lúc bên cạnh vang lên khắc một thanh âm hắn chính là thế giới kê mạnh nhất hoàng đế ộ p dịt sau lưng đỗ nhĩ tắc phúc nhất thân thể hơi hơi nghiêng về đằng nhiều hứng thú quan sát đến trước mặt cái tia thân mang kim giáp thanh niên thân làm minh giới về sau nàng có thể cảm giác được cái này ố p gì trên thực tế là lấy linh hồn thể tồn tại ở thế gian mặc dù nàng đối với một cái linh hồn thể như thế nào giữ lại thực lực bản thân cũng có thể đụng vào nhân loại cảm thấy phi thường tò mò nhưng nhìn thấy đối phương cùng vít to lẫn nhau tiếp xúc nàng liền minh bạch vị này được vinh dự thế giới mạnh nhất hoàng đế tuyệt không phải xốc nổi chi nôn lực lượng của hắn thật là bá đạo lại không g i ả n g đạo lý hơn nữa một bên chầm tư đỗ nhĩ tắc phúc niết ánh mắt lơ đáng liếc về phía xa sa hà nàng nhìn xem trượng phu của mình giống pho tượng như thế lẳng lặng đứng tại chiến trường biên giới giờ phút này hạ đẹp con mắt chăm chú đi theo trên trận ốp dị cùng vít to chiến đấu qua lại di động ánh mắt của hắn lúc mà biểu lộ ra ngưng trọng khi thì mang theo hâm mộ cuối cùng vừa bất đắc dĩ thở dài cũng lắc đầu xem như hạ đẹp thế tử đỗ nhi tắc phúc miết bằng vào chút này nhỏ bé động tác liền có thể tin h t ư ờ n g đọc hiểu hắn tâm tư đơn giản là bị trận này cận thân vật lộn hấp dẫn trong lòng khả năng đang suy nghĩ chính mình phải chăng có thể chiến thắng vị kia tên là ốp dị người nhưng cân nhắc tới đây không phải hắn chiến trường chính thêm nữa không có đầy bỗng nhiên một hồi manh liệt oanh kích làm vốn đã vỡ vụn không gian lại lần nữa chấn động hai người lực lượng cường đại lần nữa ở trong không gian xé mở một đạo dài nhỏ k h ẽ hở trong không khí quanh quần hai cố liệt diễm tiếng rít vitor cùng ốp dì ăn ý trên mặt đất lẫn nhau lùi ra phía sau vitor cũng không trực tiếp tiến công mà là kéo ra một khoảng cách đứng tại chỗ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái t i a n h ư cũ đắm chìm trong lực lượng bạo động mà run nhẹ nhẹ cánh tay mỗi lần cùng ốp dì va chạm hắn đều có thể cảm nhận được cánh tay kịch liệt r u n động mặc dù hắn cho mình ra chỉ đông đảo tăng cường b f nhưng ở lực lượng thuộc tính bên trên hắn như cũ không đị to lớn như vậy lực lượng bốt tốc độ công kích không phải như vậy thường xuyên chiến sĩ bình thường cần đại lượng khí huyết xem như trèo trống nhất là giống ộp dì dạng này lực lượng kinh người chiến sĩ vẹn vẹn đưa tay thi lực liền sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết nhất là tới lao niên giai đoạn nếu như ộp dì toàn lực ứng phó mỗi tiêu hao một lần khí huyết đều sẽ rút ngắn ít ra một năm tuổi thọ tựa như trước đó cao tuổi ộp dì nguyên bản còn có thể sống hai năm kết quả quả thực là cho hờ mẹt tới một quyền dẫn đến hắn khí huyết kịch liệt tiêu hao thân thể biến cực kỳ suy yếu chỉ có thể nằm ở trên giường chờ đợi sinh mệnh kết thúc đây cũng là không thể làm gì chuyện mà bây giờ ô n di là một m anh linh đã là người chết hắn ở đâu ra khí huyết cho nên hiện tại ô n di lúc công kích căn bản không cần tiêu hao khí huyết chỉ cần hắn không mệt liền có thể một mực công kích hơn nữa có thể làm được mỗi một kích đều là hắn công kích mạnh nhất nói thực ra như loại này bị trù hạch dùng chân lấp trị số bột liền không nên bị thiết kế ra được nhưng mà ở n g ư ờ i chơi chứa ẩn g i ấ u nội dung hai trù mục ở trong tại đại pháp sư anh linh điện bên trong vị này trị số quái vẫn là thành công xuất hiện ở người chơi trước mặt cũng lần lượt trở thành trở ngại người chơi đột phá anh linh điện tác n ộ n g nhưng chiến trường cũng sẽ không chờ ngươi tiểu tử cơ hồ là vừa dứt lời trước tiên ố p d ì thân ảnh đã đột phá mơ hồ tái nhận cái nước bên cạnh nhấc lên một mảnh ngang ngược liệt diễm kim sắt tàn ảnh cấp tốc hướng v i t to tới gần hắn một quyền vung ra cháy bỏng liệt diễm sẽ rách ra một đầu cực nóng q u y ề n phong màu đỏ quan g mang tại v i t to trước mắt phi tốc bành trướng nhưng mà tại v i t to trong mắt ố p d ì cái kia vốn là đầy đủ đánh xuyên không gian sẽ mở gió hơi thở tốc độ lại dường như chậm lại gấp mấy trăm lần thông qua đối phương lên dùng tay làm tốc độ phương thức công kích vít to cơ hồ không có trải qua suy nghĩ phản ứng bằng vào cơ bắp ký ức liền đã làm ra hành động bọc tại trên ngón tay chỉ sáu một lần nữa hóa thành một thanh thoáng hiện phong mang lưới đ a o tinh tế mà kéo dài c h ô i này trường đ a o nhìn hoàn toàn không giống như là thường nhân sẽ sử dụng vũ khí giờ phút này vít to một chân hướng về sau vừa rút lui cấp tốc đạp ở băng liệt đại địa bên trên trọng tâm theo hai chân khẽ động có chút hướng về sau áp đảo cùng lúc đó hộp dị trọng quyền đã gần trong găng tấc vít to cũng không b ồ i d ố i hai con ngươi vẫn như cũ duy trì trước đó bình thản thân thể hơi hiện ra một đạo lơ lửng không cố định bình quang tại tự thân lực lượng dẫn dắt hạ hướng di động về phía sau ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hộp công kích rơi vào vít kia cực hạn mà lực lượng đáng sợ giống như mạnh truy bình thường quán xuyên vít to quanh thân mấy thước c h ố n g trải đem bốn phía vô hình không gian sẽ thành băng liệt m ạ n h vỡ hư vô lan tràn mà ra nhưng ộp d ì chung quanh thân thể quấn quanh liệt hỏa cấp tốc bổ khuyết đem những cái kia ngao ngoe nghe muốn động hắc cám s ô tan hóa thành từng sợi sen lẫn dây thừng y đổ quấn quanh ở vít to trên thân nhưng mà, kết quả cũng không như trong dự đoán đem đối phương đánh lui mấy chục mét tương phản lực lượng dường như tất cả đều tại vít to trên thân thể hóa thành một đạo phun trào bắt mắt h ì n quang cấp tốc quấn quanh ở chuôi này cực kỳ kéo dài lại mang theo đường con trường đao bên trên cũng vừa lúc né tránh quấn quanh m à ra liệt d i ễ m thấy cắt sau đó vít to vung ra triển khai khí lãng lưới dao một lần nữa hướng ộp dì đâm vọt lên ông một kích chém ra ộp dì trước người không gian thình lình nước toát ra một đạo bắt mắt vết rách không gian bốn phía tại cỗ lực lượng này phía dưới không có chút nào rung động chỉ có lơi đao chỗ xẹt qua không gian toát ra một đầu vô cùng tinh tế lại sắc bén con đường ánh sáng cái kia đang sợ chạm kích lực lượng theo trên lưới đao đổ xuống mà ra hung hăng xung kích tại hắn cái kia kim sắc khôi giáp bên trên ma sắt ở giữa hỏa t ở trên chương ờ i h tám trăm chín mươi năm ta vô địch chương tám trăm chín mươi năm ta vô địch làm ốp dị cùng vít to tạm thời dừng lại công kích sau mảnh này mơ hồ mà vỡ vụn chiến trường không gian lâm vào một hồi ngắn ngủi yên tĩnh lúc trước ốp di một quyền đánh nát không khí vết rách tại trong hai người lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi một lần nữa khép kín mà vít to vung ra đầu kia tinh tế vết rách như cũ treo ở giữa không t r ú n g không có chút nào khép kín dấu hiệu hai người dưới chân thổ n h ư ỡ n g bị giao thoa hôn đội lực lượng xé rách ra một mảnh vỡ vụn con cung những này màu nâu đậm bùn đất kẽ n ư ớ c bên trong tràn đầy cháy bỏng l i ệ t hỏa tựa như dãy rủa lấy ý đồ theo thổ n h ư ỡ n g phía dưới thoát đi mà ra nôn nóng h ỏ a xạ không chỉ có là hai vị này chiến sĩ liền cả thiên không bên trên quan sát đây hết thể chiến đấu vô số khán giả cũng rơi vào tr trong óc của bọn hắn không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi vít to cùng ộ p dì giao thủ trong nháy mắt mắt thấy giữa hai bên kịch liệt đụng nhau tất cả mọi người rõ ràng nhớ kỹ ộ p dì khi đó vung ra nắm đấm mang tới kinh khủng chi lực chỉ là quyền phong liền đã đủ để đem không gian xuyên qua bốn phía vô hình tất cả đều vỡ tan thâm thúy l ư không theo bốn phía trợ t hiện ra bọn chúng giữ tợn dáng người nhưng rất nhanh liền bị một q u y ề n kéo theo nóng bỏng liệt diễm nốt u hết ở đằng kia đạo lực lượng phía dưới thậm chí ốp dì chính mình cũng chưa từng phát giác một hồi cùng phong tại bọn hắn phía trên nhấc lên đánh thẳng và ở trên không chúng vô số người xem cho dù là lơ lửng ở giữa không trung thân thể cũng lay động không thôi nói thật hộp gì một quyền kia theo lên tay tới đánh ra bất quá trong chốc lát đối với nhân loại mà nói tránh né loại tốc độ này công kích duy nhất ứng đối biện pháp liền là dựa vào dự phán cần sớm thấy rõ công kích của địch nhân động tác cũng tại công kích phát động trước đó làm ra phản ứng mà tại công kích phát động đồng thời làm ra đáp lại để cầu hoàn mỹ triệt tiêu nhưng chỉ là bằng vào điểm này liền cơ hồ rất khó thực hiện có thể làm được loại trình độ này nhất định phải đối với địch nhân có cực sâu hiểu rõ khả năng tại phát động công kích trước đó tiên đoán được động tác của đối phương nhưng vít to không chỉ có làm được hắn thậm chí còn đang tránh né khoảng cách bên trong t r ở tay vung lên c h u i nảy tinh tế cong g á n g dấp hàn nhận tại ốp dỉ trước người lưu lại một đạo dữ tận sâu vết rách một đau kia liền ốp dỉ chính mình cũng không thể kịp thời phản ứng mạnh mẽ tiếp nhận toàn bộ công kích cho nên đối mặt vít to ốp dỉ giống nhau cảm thấy kinh ngạc túi đầu quan sát đến trên thân đầu kia thâm trầm đứt gãy lỗ hổng hoàn toàn chính xác tại vít to né tránh công kích của hắn trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được theo trên nắm tay chuyển đến xúc cảm đoán trước ở trong vít to sẽ bị một quyền này đánh bay tình huống chưa từng xuất hiện nhường ốp dỉ cảm thấy có chút kinh ngạc chính là khi ế n hắn cho chưa thể t r ánh Victor tấn kia mắt á n lượn vòng ánh h chạm. Khi m rơi vào đã bung xuống trường nhận vít to trên thân lúc h ộ t dị bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện dường như mỗi một cái cùng vít to đối chiến qua đi hơn nữa có thể tiếp tục người còn sống s ó t đều đ ể cập tới một chút vít to giống như có thể dự báo đối thủ mỗi một cái động tác thậm chí nửa đường biến chiêu cũng biết bị hắn phát giác cũng sớm phá giải mới đầu h ộ t dị đối cách nói này bán t í n bán nghi tuy nói gặp chiêu phá chiêu với hắn mà nói cũng không phải vì khó hắn đã từng chứng kiến qua những người khác làm được nhưng mà chỉ bằng vào đưa tay động tác liền có thể thấy rõ đối phương động tác biến hóa cũng tăng thêm phá giải căn bản không có khả năng tồn tại hắn làm sao có thể gặp phải một cái so với mình còn hiểu hơn đối thủ của mình nhưng kinh nghiệm trận này đối chiến sau hộp dị thực tế cảm nhận được những người khác chỗ thể nghiệm qua cái chủng loại kia cảm giác bất lực hắn cùng victor giao thủ vô số lần nhưng mỗi một lần phát khởi công kích đều bị victor nhẹ nhõm hóa giải cái này cũng dẫn đến bất luận lực lượng của hắn như thế nào siêu việt victor hắn từ đầu đến cuối không cách nào đối victor tạo thành nửa điểm thương tổn trái lại victor mặc dù về mặt sức mạnh hơi kém một chút nhìn như bị đánh đến liên tục bại lui nhưng này loại thành thạo điêu luyện cảm giác hiển nhiên không phải giả thậm chí tại cuối cùng bây giờ trước mặt victor mang đến cho hắn một cảm giác căn bản không giống như là một cái pháp sư mà là một cái hoàn mỹ chiến sĩ dù là xuất hiện trên chiến trường hắn cũng có thể ngao du chèm giết huyện như du long áo giáp phía trên còn sẽ không nhiễm một giọt máu tươi dường như liền địch nhân máu tươi quỹ tích đều có thể đoán trước cái này khiến ốp gì trong lòng tích tụ nan giải nghĩ tới đây ốp gì trong lòng liền cảm thấy có chút phiền m u ộ n sách tư nạp nắm đến cùng nghĩ như thế nào rõ ràng chính mình là chiến sĩ lại không đem vít to đứa con trai này giáo thành chiến sĩ ngược lại nhường hắn đi học pháp thuật làm pháp sư nếu như sách tư nạp nắm nói sớm sẽ không dạy người chiến kỹ hắn tình nguyện chính mình đi làm vít to lao sư mẹ nhà hắn ốp gì trong lòng hùng hùng h ổ hổ chỉ hận sách tư nạp nắm lãng phí vít to kia tinh xào võ học thiên phú ai đáng tiếc vất quá ổ p gì kia giấu ở mũ giáp phía dưới ánh mắt đang bình tĩnh mà t h ầ m thụy đánh giá trước mặt v i t to như v i t to chưa trở thành pháp sư hắn chỉ sợ không cách nào đạt cho tới bây giờ kinh người như vậy thành cựu thế giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất lục giai pháp sư trở thành chân chính thí thần giả còn bị vô số nhân loại coi là ý đồ hủy diệt thế giới đại ma đầu cho nên cũng không phải là nói v i t to càng thích hợp làm chiến sĩ hắn đại pháp sư trong lĩnh vực cũng đã đạt đến bây giờ thế giới không người có thể so độ cao hắn không chỉ có là t h i ê t tài mà là toàn tài liễn như là ngàn năm trước đại pháp sư còn có năm mươi năm trước ộp dỉ như thế thời đại này chỉ lần này một người nghĩ tới đây hộp g ì hai con ngươi trầm thấp ánh mắt ngưng trọng hắn không còn mang theo lúc trước vui đ ù a t ầ m tính cũng thu liệm đối van bối thăm dò tính ý nghĩ mà là rốt cục biến nghiêm túc lên chân chính đem vít to coi là địch thủ của hắn hai tay của hắn mở ra đang run r à y không gian bên trong chậm rã i hiện ra một vệ vô hình hình dáng phật có trọng lượng rơi vào lòng bàn tay của hắn nhường cánh tay của hắn có chút chìm xuống trong nháy mắt một đôi g à y rộng lại sắt bén ngắn chuôi trọng lưỡi đao trống rông xuất hiện rơi v à ộ p dì trong tay hắn năm ngón tay nắm chặt đem trọng lưỡiêng người một thanh mũi đao trực chỉ vít to khuôn mặt ánh mắt chầm xuống tiếng nói bên trong thổ lộ ra một cỗ ẩ m ẩ m uy nghiêm thanh âm tiếp tục nhiều ta nhìn ngươi còn có thể làm những gì nhìn xem xuất ra vũ khí toàn thân tản mát ra nặng nề khí phép ố p z i vít to đã cảm nhận được thẳng bức khuôn mặt cảm giác c áp bách nhưng hắn không có chút nào để lộ giá k h í t đảm vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo cùng tự tin hỏi lại ố p z i bệ hạ ta nhớ được chiến hữu của ngươi huynh đệ bên trong có một vị từng được vinh dự vũ khí đại sư opzi nghe nói như thế khi mắt lại ra ngoài cảnh giác trong tay hắn giơ lên t r ọ n lưỡi đao không có gông xuống mũi lao vẫn là chỉ vào h n chu đi lìn gia tộc lớn kỵ sĩ cũng là gần phụ thân hắn đã từng vì để cho thê tử trong bụng gần sống sót mà bị ép cùng nữ thần tín đồ tiến hành một trận xấu xí giao dịch từ đó trở đi hắn liền đã mất đi chính mình kỵ sĩ c h i hồn tài nghệ của hắn hoàn toàn chính xác cao siêu bất quá h p dị nhìn chăm chú lên v i t to mắt nhìn đối phương trong tay tinh tế trường nhận bị một hồi mở mịt không gian ba động nơi b a bọc nhỏ xịu rung động h ạ trường nhận bỗng nhiên vặn v è o biến mất sau đó tại một đoàn mê ly sắt thái tái tạo bên trong hai thanh hơi ngắn xong nhận xuất hiện ở v í to trong hai tay thân đao toàn thân thiết sắc trên c h u ô i đao điểm s u y ế t lấy xích h ồ n g s ắ c dường như hai đoàn s ẹ t qua nóng bỏng liệt diễm chuyện này đối với s o n g đao dường như bị ma pháp nâng lên tại vít to trong tay tùy ý xoay tròn lưu lại từng đạo lấp lóe màu đỏ tàn ảnh rốt cục vít to đem chuyện này đối với lơi đao sắc bén vững vàng n ắ m trong tay nhất chính nhất phản dáng vẻ thông rong quan sát vít to động tác hộp d ì không sợ hai chút nào xem như một vị v ư ơ n giả g hắn tuyệt không lùi bước tại ưu tú người khiêu chiến trước mặt nhìn bộ dạng này ngươi là muốn đem hắn xương hào cho đ o lại vậy ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút vừa dứt lời hộp t r u n g q u a n h t h â n t h ể g i y l ê n g k h d i ễ m một c ư ớ c đột nhiên t i ế n l ê n trước đại đ ị a t ạ i lực lượng c ủ a hắn trùng k í c h vào h ô i giáp ốp di đ ộ n g m ộ t đ ạ o t i ế p một đạo t h â m t h ú y vết rách trên mặt đất bộc phát theo cái này nhất trọng đạp không gian t r u n g quanh giường như bị hoành n h i ê n bừng tỉnh một cấu ngang ngược gió hơi thở mang theo sương mù xám trống rồng phun trào quanh quẩn tại mảnh này vỡ vụn không gian bên trong chăm chú quấn quanh ộ p di tráng kiện thân thể một g i â y sau, hắn h a i chân hơi một giọng giáp dưới bắp cơ có chút nương theo lấy kim sắc tàn ảnh xông vào không trung ộp dị kia thân thể tráng kiện trên không lượng trung lượt vòng t r u n g quanh khí lưu dường như thành hắn hậu thuẫn tạo thành một đạo khó bể phân biệt bình t h ư ớ n g một màn này làm đến vô số người xem đang gào thét sóng gió bên trong chừng lớn hai mắt bọn hắn nhìn xem ộp dị thân thể thăng nhập không bên trong t r u n g quanh thân thể dẫn dắt khí lãng đây hết thể phát sinh cực nhanh không ít người chỉ là nháy một cái mắt ộp dị đã theo trên mặt đất biến mất nhưng mà thăng nhập không trung hậu ộp dị chậm lại tốc độ ở đây mỗi cái người xem đều có thể tin tưởng xem tới ộp dị động tác cũng cảm nhận được kia xuyên thấu qua không g hộp g ì cũng biết rõ vô cùng chính mình một k í c h này lực lượng hắn biết vít to nhất định có thể nhìn thấu ý đồ của hắn cho nên hắn dứt khoát từ bỏ đi tìm vít to hành động bên trên sơ sẩy mà là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở công kích của mình bên trên hộp g ì trở lại thay đổi kim sắc tàn ảnh phá tan gào thét gió lốc hắn hướng về vít to vung lên trọng l ư ỡ i đ a o đối với hắn trực diện mà đến trong chốc lát tựa như một quả nham thạch to lớn giống như rơi xuống hộp g ì đã đột nhiên đánh tới mảnh này đã băng liệt đại địa bên trên anh, từ trên trời giáng xuống lực lượng kinh khủng n ư ờ n g rộng lớn thổ nhưỡng đều lâm vào điên cuồng run dậy từng đầu thâm thúy mà khoa trương khe hở theo mặt đất vỡ vụn chỗ ẩm vang tràn ra rơi xuống vô tận lực lượng dường như theo những này trong cái khe bán ra không ngừng xông phá chung quanh tàn phá biên giới vô số cắt bay tại c ố lực lượng này chấn động xuống thoát ly trọng lực trói buộc không ngừng hướng không trung gào thét mà đi khán giả lơ lửng ở giữa không trung c h ơ mắt nhìn kia nâng lên bụi bặm chiều dâng lướt qua bọn hắn vị trí không gian mặc dù như thế ánh mắt của mọi người như cũ tập trung trên chiến trường thật lâu chưa thể rời ộp dị thế công hưng ánh tất cả mọi người vô cùng hiếu kỷ vít to đem ứng đối ra sau đang gào thét phi thạch cùng không gian bị chấn động. một cỗ cảm giác quen thuộc theo vít to cánh tay bên trong t h ứ c tỉnh lập tức chạy vào s o n g nhận bên trong giờ phút này chuyện này đối với vũ khí dường như đã cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể hoàn toàn vì hắn chỗ không chế vít to trong lòng không có bối rối chút nào ánh mắt kiên định nhìn xem ộp gì quay lại rơi xuống hắn đem s o n g nhận g i a o nhau nằm ngang ở trước mặt chậm đợi k i a cổ phong hơi thở thủy chiều s u n g kích sóng gió dần dần tới gần s u n g kích cảm giác càng thêm mạnh mẽ vít to hai mắt hiện lên một chút ánh sáng bắt được trong nháy mắt đó thời cơ đón đỡ xong nhận cấp tốc vung lên hoàn mỹ đón đỡ kia ngang ngược lại đáng sợ không gian xung kích đồng thời nhường dư thừa lực lượng x u ô i theo lưới đao trôi qua vê anh một tiếng rung động lên v i c to r sau lưng bắn ra một hồi bụi sóng tung bay có thể hắn đứng ở mảnh này bạo tạc trước đó lộ ra lông tóc không tổn h a o gì hắn đem xong nhận chậm rãi thả đến bên cạnh hai bên dường như vừa rồi phát sinh tất cả đối với hắn mà nói không có ý nghĩa cũng không phải muốn làm vũ khí đại sư chỉ là muốn nói cho ngài mắt thấy ốp gì đứng dậy v i c to r nhìn nhau động tác của hắn mang theo vài phần tốt cười nói ta cũng giống nhau mỗi một cái đều biết chung chút, chút. t r ư ờ n g tám trăm chín mươi sáu ta chịu đủ lễ nghi phiền phức vít to vũ khí trong tay biến mơ hồ không chừng một thanh khổng lồ trọng lưỡi đao tại không gian hỗn loạn bên trong thình lình hiện hiện trôi này trọng lưỡi đao vô cùng to lớn cho dù là trải qua vài lần cường hóa vít to cũng cảm thấy tay cánh tay truyền đến một cỗ rõ ràng nặng nề cảm giác thân kiếm khổng lồ cơ hồ nhưng nhìn làm là một mặt tầm c h á n nhưng vít to biết rõ thanh này trọng lưỡi đao phóng thích ra lực lượng giống nhau kinh khủng mắt thấy h ộ i nắm chặt xong nhận đâm vọt lên vít to hai mắt đột nhiên ngưng tụ song tay nắm chặt chút chút kiế quả n lên trọng g lưỡi đao.、Victor、thấy ô nhiên g c Hắn trọng đao h i tại hắn vừa mới làm ra động tác phòng ngự thời điểm ốp dì trọng lưỡi đao cũng đã rơi xuống phía dưới kinh khủng lực đạo một trạm vật ra đem vít to quanh thân không gian sẽ rách ra một đầu mang theo đường còn không gian khe ránh có thể vít to lại không có nửa điểm tránh né ý đồ nhường hộp gì trọng lưỡi đao rơi xuống lúc trong lòng xuất hiện một k i a trần trở nhưng hắn đã hấp thu qua vít to mang đến cho hắn giáo hấn cho nên hộp gì trong lòng cũng giống nhau có phương pháp ứng đối trọng kích rơi xuống kia đục trọng lưỡi đao thể lại trực tiếp xuyên thấu qua vít to thân thể t h ư ợ n h ư tại lúc này vít to như cùng một cái u linh h p gì có chút kinh ngạc hắn lập tức ý thức được đối phương rất có thể sẽ giống trước đó như thế trở lại một trạm cái kia thanh nhìn liền đầy đủ nặng nề tự nhận nếu là bổ ở trên người hắn hậu quả có thể không thể khinh thường ý thức lưu động ở giữa ốp d ì không có chỗ chần chờ giơ lên tay phải kia đục nặng trọn g lưới đao ý đổ theo khắc một bên lại lần nữa khởi xướng liên tục công kích nhưng mà v i t to tránh đi vừa mới phát sinh cái k i a đạo công kích qua đi không có chút nào dừng lại vô ý thức liền hướng về ốp d ì bên trái một bên nhanh đi bước ra hắn chọn lưới đao vung xuống một hồi cuồng bạo xung kích nhập vào đại địa không gian rung động sóng gió tận lên phi thạch theo ốp d ì trước mắt nổ tung tràn ra hắn vô ý thức mong muốn rút ra trọn lưới đao trở lại một trạm quay đầu lại nhìn thấy vít o đã cầm trong tay cái kia tự mình hướng về chém vào mà đến tụ lực bạt đao chạm h a n h màu đỏ tàn ảnh vẽ ra trên không trung một đạo thâm trầm với ảnh con cung vít to trong tay cái k i a thanh trọng lưỡi đao sớm đã xông phá không khí trở ngại mang theo đáng sợ lực lượng hướng về ộ p dị nghiêng người đập tới không gian bốn phía tại vít to đạo này trọng lưỡi đao vung đánh phía dưới thình lính vỡ vụn tái nhật vết rách bị trọng lưỡi đao chỗ sông m ở từng mảng lớn vô hình mảnh vỡ đổ sụp rơi xuống thổ lộ ra phía sau ám sát hư vô cùng lúc đó ốp dị thân thể hướng về một bên khuynh đạo mà xuống đạo này đ ụ nặng lực lượng đường thân thể của hắng hắn kim sắc áo giáp cũng không giống trước đó bị đánh chém ra một đầu g i ữ tợn vết rách vô cùng kinh khủng s u n g kích nhường khôi giáp của hắn m ả n g lớn đều đã xảy ra biến hình lại bị trọng lưới đao nện vào khu vực càng là hoàn toàn phá tan đến lộ ra kia tráng kiện mà chặt chẽ cơ bắp có thể khôi giáp vỡ tan bất quá là triệt tiêu phần lớn s u n g kích kia còn sót lại lực lượng vẫn là xâm nhập thân thể của hắn dẫn tới linh hồn run nhẹ nhẹ chịu lực địa phương ở trong chốc mắt biến có chút mơ hồ ngay sau đó ộ p dị cấp tốc ổn định thân hình áo giáp tại trong chốc lát nhanh chóng tái tạo khôi phục nguyên bản đại khái bộ dáng chỉ có kia từ trọng lưới đao lưu lại giữ tợn vết rách vẫn ngoan cố lưu tại như người khó mà tiêu trừ gặp tình hình này hộp gì không chút do dự lại lần nữa rút ra trọng lưới đao hướng về vít to vị trí không ngừng rơi đ ợ n trọng lưới đao càng không ngừng lướt qua không gian đem vô số g à o thét phi thạch từ trung ương chặt đứt đồng thời mang theo từng tầng từng tầng xoay quanh phun trào gió hơi thở những này gió hơi thở bỗng nhiên phá tan đến hôn loạn quấn về phía không trung đồng thời những này phun trào loạn lưu dường như quấn quanh ở lưới dao của hai bên trên mỗi lần trọng lưới đao chạy qua cũng sẽ ở không gian lưu lại một đạo phiêu hốt xương trắng vết đao. Mắt thấy hai đạo trước sau mà thấy trước tới hai sau đạo c ô ngược lại t o r là i n h o vít á n h hộp to Ngược lại là trong tay trọng lưới đao mỗi lần vung chặt lúc hóa thành không cùng loại loại nhẹ nhàng vũ khí chuẩn xác đánh và ốp gì trên khải giáp đại địa dường như tại gà thét trọng lực dường như vỡ vụn nguyên bản có thứ tự tất cả tại hai người trong lúc giao thủ biến hỗn độn mà đáng sợ m à n g lớn kinh khủng lực trùng kích đã làm bay lên thổ những lần nữa bị dày đặc s ú n g kích cắt đứt thân ảnh của hai người ở trên mặt đất xuyên thẳng qua thỉnh thoảng mượn gào thét tuân ra dòng không khí hỗn loạn thàng nhập không trung bọn hắn phi nhanh thân ảnh ở trong hỗn độn lộ ra mơ hồ không rõ trên khán đài vô số người xem đã cảm thấy hoa mắt thậm chí khó mà bắt được bọn hắn giao thoa mê l y q u y t í c h chỉ có một vệt màu đỏ ở giữa không trung lấy cao tốc xuyên thẳng qua theo mặt đất cho đến trên bầu trời chấn kinh tràn ngập tại tất cả người xem trong lòng bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem loạn cả một đoạn một đo nếu không phải trận chiến đấu này khả năng biểu thị thế giới tồn vong vẹn vẹn thưởng thức cái này chiến đấu kịch liệt đã đủ để để bọn hắn cảm thấy kia lặn lội đường xa chỗ nỗ lực đắt đỏ một cái giá lớn đáng giá cái này thực sự quá rung động giờ phút này bọn hắn phảng phất tại mắt thấy một trận trước nay chưa từng có nhân loại khoáng thế đại chiến chiến đấu kết quả đem quyết định ai là trên thế giới này người mạnh mẽ nhất loại trải qua ốp dị cùng bít to kịch liệt giao phong người xem không còn giống như kiểu trước đây tin tưởng vững chắc thần minh nhất định mạnh hơn nhân loại hai vị này chiến sĩ đều là nhân loại giữa bọn hắn bọ sức chẳng lẽ so thần t r i n lệch còn nhớ rõ lúc trước vị chiến thần k i a là như thế nào bị cái k i a kim nón trụ nam tử một quyền đánh bại sao ở phía xa toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên đây hết thảy hạ đẹp mặt sắc mặt nghiêm trọng càng thêm kiên định khán giả tín nhiệm xem như duy nhất sống sót thần vương hạ đẹp thực lực đạt được đám người rộng khắp tán thành người xem tin h tưởng nhớ kỹ hắn đã từng áp chế rẽ ở cảnh tượng mà bây giờ ngay cả hạ đẹp đều lộ ra như thế biểu lộ cái này đủ để chứng minh trận chiến đấu này liền thần đều cảm thấy e ngại lúc này trong đám người không ít lớn tuổi lão giả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn nhất là những cái tia đế quốc người khi nhìn đến ốp di cùng vít to trận chiến đấu này lúc nhìn thấy ốp di kia toàn lực giống như, như là hùng sư như thế kinh khủng tiến công bọn hắn ánh mắt đều trừng thẳng cái này quen thuộc công kích cái này lực lượng cường hãn còn có bộ này quen thuộc kim sư tháo giáp cái này mẹ hắn không phải ốp di ta trực tiếp dựng ngược gội đầu thật là cái này sao lại có thể như thế đây tiên hoàng ốp di làm sao lại sống lại hơn nữa trẻ tuổi bộ dáng đến cùng là làm sao làm được giờ phút này những cái k i a đoán được ốp di thân phận người duy trì trầm mặc không dám xem thường dù sao đế quốc đương nhiệm nữ hoàng an vị tại đỉnh đầu bọn họ bên trên nếu như ộp di thật x n g lại bọn hắn hẳn là gọi hắn như thế nào tiên hoàng vẫn là bệ hạ nếu là gọi hắn là tiên hoàng dường như hơi có vẻ bất k í n h như gọi hắn là bệ hạ đây chẳng phải là ám chỉ đế quốc có hai vị hoàng đế tiến t ố i lương nan chỗ có người hay không dám đảm đương cái này thứ vừa ra mặt chim mấu chốt nhất là nếu như bọn hắn đoán sai làm sao bây giờ mặc dù người kia nhìn phi thường giống ộp di nhưng nếu như chỉ là tương tự đâu bởi vậy tại không có chứng c ứ xác thực trước đó không ai dám khinh xuất đích xác nhận cái tia kim nón trụ nam nhân chính là ộp di đương nhiên để bọn hắn khiếp sợ cũng không chỉ là ộp di còn có vít to bọn hắn mắt thấy v i t to như thế nào sử dụng các loại phức tạp ký xảo xảo diệu hóa giải ốp dì lần lượt công kích thậm chí còn có thể thừa dịp ốp dì công kích khoảng cách cấp tốc ra tay cho đối phương tạo thành một hai nơi nhỏ bé tổn thương theo thời gian trôi qua v i t to trên thân nhìn không đến bất luận cái gì vết thương ngược lại là ốp dì kim khải bên trên hiện đầy lớn nhỏ không đều vết dạn cái này nếu như đây quả thật là thế giới của bọn hắn mạnh nhất hoàng đế ốp dì như vậy v i t to biểu hiện như vậy lại nên giải thích như thế nào mời lại đánh khôi g á c bên trong người căn bản không phải vít o cái này không thuần xé con bé sao nhưng mà nếu như cái kia cùng ốp gì thế lực nan g g nhau thậm chí dần dần lộ ra ưu thế người thật là victor bọn hắn ai dám tin tưởng a victor là pháp sư pháp sư a hắn tại cận chiến lĩnh vực bên trên móc ra mười tám loại vũ khí mọi thứ tinh thông liền đã đủ để cho người rung động kết quả hắn đối chiến người hay là ốp gì bởi vậy bọn hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng kia thật là ốp gì một phương diện bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận ốp gì phục sinh sự thật một phương diện khác nếu như kia đúng là ốp gì kia chẳng phải mang ý nghĩa v i t o cùng ốp gì chiến lược tương xứng hắn là cái nhân loại v i t o mới thật sự là quái v ậ ta các người đến cùng ai mới là thế giới mạnh nhất chiến sĩ nhưng mà càng là để cho người ta khó có thể tin sự thật chất tướng đánh mặt liền càng phát ra mạnh mẽ không lâu ộ p dị vung vẩy trọng lưới đao chém xuống một cái vít to bằng vào phản ứng nhạy cảm tại đối phương động tác dừng lại trong nháy mắt vươn tay cánh tay chẳng biết lúc nào hóa thành trường thương vũ khí tấn m á n h mà đâm vào ộ p dị cái cổ mũ giáp khe hở bên trong cổ tay hơi dùng lực một chút ộ p dị cái kia kim sắc mũ giáp cứ như vậy đâm bay ra ngoài、Bình. một tiếng văng g ò n trang trí có sư tử phủ đeo mũ giáp rơi trên mặt đất to lớn thổ nhưỡng nhưỡng như trong nháy mắt rơi vào Hôn loạn im bởi vì bọn hắn toàn đều thấy được ở đằng kia kim nón trụ chóc ra phía dưới lộ ra h p gì đầu nhìn thấy cái kia chẳng biết lúc nào đã lộ ra có chút g i ả yếu khuôn mặt đã không còn ngày xưa k h í tức thanh xuân càng nhiều hơn chính là một loại quen thuộc tăng thương giờ phút này toàn thế giới vô số người cũng không khỏi kinh hô mà lên hộp gì sổ hoàng đế vậy hạ ba phu hoàng cùng cái khác người khác biệt đại đa số người bởi vì nhìn thấy h p gì hơi có vẻ già yếu khuôn mặt mà một cái nhận ra hắn cũng cảm thấy chấn kinh ô dư ly ổng kinh hô thì là bởi vì nhìn thấy ộp dị đột nhiên vẽ dán mua nàng kia căng cứng tiếng lòng bị manh niên kích thích trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng vì sao phụ hoàng b ỗ n nhiên giả đi nhiều như vậy nhưng mà vấn đề này nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được đáp án chỉ có điều nương theo lấy ô dư ly ổng âm thanh n â m vang lên lúc mang ý nghĩa ộp dị thân phận đã được đến xác nhận vô số người đều đối với cái này cảm thấy chấn kinh văn phần mắt thấy vị này đã từng c h u y ể n kỳ đế vương lấy dạng này dáng vẽ tái hiện tại trong tầm mắt mọi người bọn hắn ở trên không trung nghị luận ở m ý, khiếp sợ xì xào bàn tán quanh quần tại tất cả mọi người bên hai. cả mà, bên Nhưng bình tĩnh ốp dì đang nghe những âm thanh này lúc nhưng không khỏi nhịu nhữ mày đ ừ n g gọi ta hoàng đế cũng không cần lại để ta bệ hạ thanh âm của hắn không lớn nhưng đủ để xông phá cùng gió đang gào thét cùng không gian vỡ vụn rõ ràng t r u y ề n vào trong thai của mọi người bọn hắn có thể cảm nhận được ốp dì nghiêm túc còn có kia vô cùng chấm thấp cao thượng uy nghiêm n h ớ kỹ ta là một gã chiến sĩ lời vừa nói ra lúc trước nghị luận nói nhỏ toàn bộ biến mất lớn như vậy vô ngần không gian chỉ còn lại xa xưa trầm mặc ốp dì hít vào một hơi thật sâu bao quả tại trên thân thể che kín vết tích khe danh kim sắc áo giáp đã mất đi toàn bộ quang mang sắc tháo lộ ra ộp dì kia lưu động như lưu quang tráng kiện cơ b ắ p đồng thời phía sau hắn không gian có chút rung động huyết sắc mờ mịt hình dáng dần dần rõ ràng một đầu đeo lông bầm màu đỏ ngọn hùng sư cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện tại ộp dì sau lưng toàn thân tinh hồng tứ chi cường tráng hữu lực tựa như thép như sắt thép cứng cỏi hùng sư đạp nhẹ lấy bước chân bàn tại ộp dì bên cạnh thử lên giữ tợn mà bén nhọn răng nhọn b ắ n ra vô tận c h ấ n n hiếp giờ phút này ộp dì hai mắt xích hỏng trong miệm thở ra một đạo bạch sắc hơi nước cơ thể của hắn từng cục thân thể có chút hở ra huyết dịch tại dưới làn da lại không lúc trước hoàng đế chi uy chỉ còn lại đầy người bành trướng mà lên chiến sĩ chi lực ta chịu đủ những n à y l ệ nghi phiền phức Trưng 897, chính người thiết triêu Trưng thiết triêu trắng theo thân tôn đột xuất trạng trầm thở thở một trạng thái ra, ra người người nước dường như chính đoạn liên chiêu chính mình đánh chính đoạn liên chính mình đánh qua sao? À. Màu trắng hơi nước theo dì bên ngoài thân tôn ra, quấn quanh ở hắn xuất khối trạng cơ bắp chung quanh. Hô hấp của hắn ồn, biến nóng cực nóng, dường như một đoán không giai giai cơ của cực hơi khối Hô hấp khí hơi hổi kh kế kế qua sao? qua sao? lửa Màu À. À. bắp ộp dì ở chốc ra áo giáp phảng phất là hắn t r a n h thoát công xiềng trong tay nắm chắc xong nhận trở thành hiện ra chân thực lực lượng chìa khóa hắn hôm nay mình hoàn toàn vứt bỏ hoàng đế thân phận chuyển mà trở thành một gã thuần túy chiến sĩ chiến sĩ muốn làm chỉ có một việc cái kia chính là chiến đấu giờ phút này hắn tây chi lý trí cùng chạy xuôi hết dịch đ ề u hóa thành hắn lực lượng cường đại nguồn suối dù cho cùng ốp dị cách xa nhau trăm mét vô số người xem thông qua cái kia bị xương trắng lượn lờ thân hình cũng có thể cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt vô địch khí tức cỗ này khí thế bàng bạc tựa như một tầm mắt ốp dị mình không sai phục sinh Mà h ắ nhưng ngày xưa o à n thân phận n g đế h ờ tất chính ả cảm người xem t ấ Lấy nhất, lấy nhất y quen quên thuộc. phần bọn hắn tại mới gặp lúc liền không xưng hắn là hoàng、đế. Nhưng mà, không người sẽ quên ổp gì một thân phận Hắn nhân thân chiến chiến bên trong, không người tại tự một thứ thể đạt tới thế Tại thể chủ hô khác. phải, h lúc được cái có c là mạnh nhất. Nhưng chính là loại về gặp ổp ổp mới giới mà, gì gì đế. đệ đưa sẽ sĩ. sĩ ra là m ạ như nhất. n h n chính như g là vậy một vị có thể xưng thế giới mạnh nhất chiến sĩ thế mà tại cận chiến trong lĩnh vực cùng một cái pháp sư đánh chia năm năm thậm chí tại đối phương thế công phía dưới biến quang n ũ cởi giáp rơi vào hạ phòng một màn này n h ư ờ n g một chút tuổi trẻ người xem bắt đầu hoài nghi ố p di thực lực thật sự là không như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng cùng lúc đó bọn hắn cũng đúng vít to thực lực cảm thấy càng khiếp sợ hơn dù sao đối với phần lớn người mà nói q u ă n m ũ khởi giáp kia chẳng phải thực đã đồng đẳng với tự nhận thất bại sẽ không thực sự có người sẽ tại không có áo giáp bảo hộ thời điểm muốn mạnh hơn một chút ta hải thật là có lúc này nhìn xem đem áo giáp toàn bộ v ứ t ố p di vít to đứng tại chỗ không có hành động thiếu suy nghĩ chủ động khởi xướng tiến công hắn dưới mũ giáp hát rượu thạch giống như hai mắt biến đến vô cùng ngưng trọng chỉ có vít to tin h t ư ờ n g ộp d ì bỗng nhiên giả đi nguyên nhân đây là thuộc về anh linh ộp d ì đặc hữu cơ chế cũng là độc thuộc về hắn lực điểm tại anh linh điện bên trong muốn chiến thắng cái khác anh linh nhất định phải đem bọn hắn hoàn toàn đánh giết mà nhằm vào anh linh ộp d ì đại đa số người khai thác một loại bị phổ biến cho rằng duy nhất phe thắng lợi thức kéo sụp đổ ộp d ì bởi vì lực lượng quá độ bành trướng ộp d ì trong chiến đấu sẽ cấp tốc giả yếu đây là bởi vì hắn xem như một gã cường đại chiến sĩ mỗi lần công kích đều cần hao phí đại lượng khí huyết không sai mà xem như anh linh hắn cũng không nắm giữ bình thường chiến sĩ sinh m thân làm anh linh chiến sĩ opdi không lại bởi vì quá độ tiêu hao mà trong chiến đấu xuất hiện khí huyết không đủ tác dụng v ụ bởi vậy opdi có thể không có chút nào mệt mỏi không ngừng thi triển hắn cường đại công kích nhưng lực lượng cũng không phải là chống g ô n g mà đến hắn lấy được vận mệnh chi lễ đã sớm âm thầm có đánh dấu một cái giá lớn opdi làm dùng sức mạnh lúc tiêu hao không phải hắn khí huyết mà là hắn anh linh thời kỳ cả đời opdi một đời nghiêm ngặt tới nói chia làm ba cái giai đoạn thanh tráng niên thời kỳ khi đó hắn hăng hái cũng sẽ vượt qua thường nhân phi phạm lực lượng trung niên hoàng đế thời kỳ mặc dù bởi vì khí huyết qua tổn hại dẫn đến hắn giả yếu trình độ muốn so sánh những người khác muốn càng thêm nghiêm trọng nhưng cũng chính là lúc này ổ di c ử thế vô song vô địch thiên hạ cuối cùng chính là hắn lao niên thời kỳ quá lực lượng đáng sợ dẫn đến cái kia gần như tiêu hao khí huyết căn bản là không có cách trèo chống hắn chiến đấu nhu cầu giai đoạn này hắn phàm là toàn lực ứng phó một lần đều có thể sẽ tật bệnh q u â n thân ngã đầu không d ậ y nổi mà bây giờ thoát khỏi hoàng đế thân phận trói buộc k h ở khôi giáp ổ di cũng chính là giai đoạn thứ hai trung niên thời kỳ ổ di chính là trên thế giới này cường đại nhất chiến sĩ giờ phút này đối mặt tản mát ra khí thế hung mánh ộ p d ì vít to cánh tay run nhẹ nhẹ nhưng đây không phải sợ hãi mà là hắn đối tức sắp đến chiến đấu tự tin cùng kích động ở trong game đa số người chơi đối mặt ộ p d ì nhất là hắn giai đoạn thứ hai lúc đều không thể làm được đem nó hoàn toàn đánh giết thất bại nguyên nhân nhiều mặt hoặc là kỹ năng phối hợp không tốt nhân vật thuộc tính tồn tại nhược điểm thậm chí người chơi tự thân thao tác sai lầm trọng yếu nhất vẫn là giai đoạn này ộ p d ì tần suất công kích cực cao dục vọng công kích chưa từng có cơ hồ không cho các người chơi thừa cơ công kích cơ hội cho dù là phòng ngự cùng hp toàn mã người chơi cũng chỉ có t h ể m i ễ n cưỡng ngăn cản ộp dì điên cùng giai đoạn thứ hai người chơi bản thân cơ hồ không có quá nhiều cơ hội công kích chớ nói chi là đánh bại máu dạy phòng thủ cao ộp dì cho dù là thấy do ộp dì tất cả công kích hình thức cao thủ tại đối mặt hắn giai đoạn thứ hai lúc mặc dù có thể tùy tiện né tránh tất cả công kích cũng bắt lấy cơ hội phản kích lại vẫn không có pháp tại ộp dì già yếu mất đi năng lực chiến đấu trước thanh không máu của hắn đầu bởi vậy những cái kia cùng ốp d ị chiến đấu qua mấy trăm thậm chí mấy ngàn cục mới thành công người chơi đều sẽ bị người chơi khác gọi đùa là ốp d ị làm mệt chết đến nay không có bất kỳ người nào có thể ở ốp d ị c u ầ n bạo giai đoạn thứ hai đem hắn trí mạng cái này phía sau nguyên nhân mười phần đơn giản bất luận người chơi trang bị cao cỡ nào cấp thuộc tính cao cỡ nào siêu đều không thể tại ốp d ị bản thân g i ả yếu chi đạt tới trước đánh g i ế t ốp d ị tổn thương nhưng lần này v i t to ánh mắt có chút chìm xuống quan sát đến chính mình thanh máu phía dưới dày đặc bờ uff trong đó bao quát lục đại thai ách lực lượng tăng thêm bây giờ vít to cũng ở vào hắn lực lượng cường đại nhất thời kỳ tốc độ của hắn cùng thể lực các loại thuộc tính đều chiếm được thế giới này bản nguyên gia t r ị thậm chí ngay cả lực lượng cũng vẹn vẹn hơi thua tại mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ ốp dì giờ phút này v i t to s o n g tay nắm chặt u y ệ n hóa mà ra trường kiếm chuẩn bị kỹ càng phòng ngự tức sắp đến công kích khi thấy ốp dì sau lưng cái kia đáng sợ hùng sư nhan sắc càng ngày càng cạn mông lung tinh hồng sắc kể sát tại ốp dì phía sau dường như đầu này hùng sư muốn hoàn toàn dung nhập vị này mạnh nhất chiến sĩ thể nội ta nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là ta đợi này chỉ có cơ hội đối kháng chính diện chân chính chiến thắng giai đoạn thứ hai ốp dịt s lấy một cái chân chính chiến sĩ, tận h ứ n g đi kết thúc trận chiến đấu này vê anh ốp d ị hai tay chấn động toàn thân tản ra tái n h ậ t khí tức đống nhiên gào thét mà ra hắn manh quát một tiếng kia hùng hồn sóng âm cũng chấn động không gian khiến cho vặn vẹo run r u dậy mơ hồ không chừng làn da bị huyết hồng màu đỏ bao phủ uy nghiêm lực lượng theo hắn bên ngoài thân ẩm vàng bộc phát sau đó đầu kia hùng sư bóng dáng biến mất thay vào đó là ốp d ị trên thân bao trùm giống như sương sớm mở mịt màu đỏ lồ mỏng tại phía sau lưng của hắn cũng giống nhau khắc lên vô cùng g ữ tận hùng sư đồ đẳng để chúng ta toàn lực ứng phó vừa dứt lời ộp dì dưới chân đột nhiên k h ẽ động hắn màu đỏ thân thể như vậy đụng phá không gian qua lại đại địa phía trên mà cái kia đ á n g sợ lực lượng nhường dưới thân đại địa giống như yếu ớt tấm ván gỗ bị chặn ngang cắt đứt, quanh thân không gian sát na chi ở trong lâm vào ngưng trệ thủ tới ộp dì bước ra mặt đất một giây về sau không gian chung quanh m ớ i giống như là kịp phản ứng như thế cùng nhau phá tàn đến bắn ra vô số rập rạp trong suốt mảnh vỡ ngang ngược tốc độ dẫn tới không khí đều dấy lên hoạt ì n h g i hơi thở bị xé mở một đầu hẹp dài vết rách bén nhọn gạo thét theo không gian ở trong bóng nhiên tuôn ra thật nhanh hắn liền thực đã biến mất ngay tại chỗ lưu lại chỉ có hỗn loạn không khí gào thét cùng đại địa cùng không gian thác loạn vỡ vụn mà càng nhiều người ánh mắt đã từ lâu tập trung tại xa xa vít to trên thân bọn hắn biết ộ p gì công kích nhất định sẽ hướng hắn mà đi quả nhiên keng chẳng biết lúc nào ộ p gì song đao thực đã rơi vào vít to trong tay màu đỏ trưởng nhận phía trên hai đao chạm vào nhau cọ sát ra c h ó i lọi họa tinh cũng đồng thời chấn động đến lơi đao không gian chung quanh điên c u ồ n g run dày lên nhưng loại này trong nháy mắt đón đỡ đối khán giả mà nói thực đã chẳng có gì lạ bọn hắn thấy vít to sử dụng loại này tinh xảo kỹ xảo đón đỡ quá nhiều lần thậm chí đã từ lâu tập mãi thành thói quen trước đó vít to cũng l à như thế ứng đối ốp dì công kích nhưng mà lần này tình huống có c h ô khác biệt một giây sau vô số người xem tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn mắt thấy ốp dì một đao rơi xuống về sau thân thể lại biến mơ hồ không rõ đồng thời khoác ở trên người hắn màu đỏ xương mù phảng phất có sinh mệnh biến hóa ra một cái vóc người cùng ốp dì giống nhau như lúc huyết ảnh hắn dường như xuất hiện tại ốp dì vừa mới đánh rất lưỡi lao xào lưng giống nhau huy động lên song trọng lưỡi lao k e n k e n không ngoài s ở liệu vít to lại đem đạo này công kích tất cả đều chống đỡ cản lại nhưng bây giờ khán giả lại xứng sở tại trên chỗ ngồi nói không ra lời bọn họ có phải hay không h ó a mắt hộp gì trên thân có người thứ hai xuất hiện mới đầu bọn hắn vốn cho rằng là không gian rung động cùng mơ hồ mang đến ảo giác nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết đây hết thảy vậy mà đều l à t hở hai đao rơi xuống về sau hộp gì trên thân hiện lên cái kia đạo màu đỏ huyền ảnh không trần trờ chút nào dường như đẻ xuống phát lại khóa bình thường lại lần nữa hướng về vít to phi tốc vung ra da lưới dao k e n k e n k e n loá mắt hỏa hoa theo vít to trên thân kiếm trợt h i ra hắn không ngừng hoán đổi lấy đón đỡ tư thế thành công chống đỡ đỡ được ộ p d ì mỗi một đạo công kích ba đao tây đao năm đao hộp d ì động tác càng ngày càng nhanh chóng thủ tới thứ năm đao sắp rơi xuống lúc mới t r ở lại một chút động tác khe hở v í t t o càng là đáng sợ hắn tinh chuẩn đem trước tây đao toàn bộ ngăn lại thật là ộ p d ì kinh khủng nhất công kích cũng không phải là trước đây tây đao tại người xem trong mắt theo ảo ánh kia thứ năm đao rơi xuống ộ p d ì thân thể dường như một lần nữa bị kích hoạt cặp kia trọng lưỡ đỏ lồ mỏng cặp mắt của hắn tràn ngập vi nghiêm thân thể bên trong huyết sắc lực lượng phun cho dù lưỡi đao chưa rơi xuống tia thấu lộ ra ngoài lực lượng kinh khủng m ì n h n h ư ờ n g ở đây vô số người xem cảm thấy trái tim d ư ờ n g như ngừng n ử a nhịp cùng lúc đó vít to nội tâm giống nhau cực kỳ cảnh giác tới theo trọng lưỡi đao rơi xuống không gian bị xé rách đến phun không sai nước ra vô số trong suốt mảnh vỡ trên không trung bay tán loạn một cỗ hùng hồn khí lãng nương theo lấy trọng lưỡi đao phương hướng lướt qua ộp dị phía trước Khí lãng lướt qua vít to kêu màu đỏ thân thể, mang theo vít lãng lướt mang sóng cùng to qua màu đuổi đỏ nó tựa như trở thành một thanh từ gió hơi thở tạo thành đáng sợ trọng lưỡi lao lấy một cái khoa trương đường cong xé rách vít to sau lưng lớn mảnh thổ điện liền ở khu vực này cùng không gian băng liệt trong né mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vít to trên cánh tay trái đ ỗ n g nhiên dần hiện ra một thanh có khắc khuôn mặt dữ tợn toàn thân ám sắc cỡ nhỏ khiên tròn tạ ác kỵ sĩ Ken, ký. chứng 898, cao quý võ thanh nắm hồng thần Chứng thanh nắm cao cao giữ giết gi 898, 898, quý quý võ võ làm bài tại ừ k h cái a này h o bài sơn đào hải băng liệt bên trong bọn hắn phảng phất là không chỗ an thân bụi bặm yếu ớt đến cực điểm vỡ tan đại địa tại cố lực lượng này xung kích phía dưới băng liệt thành vô số cự hình khối nhang thạch bọn chúng tại bụi sóng lôi cuốn phía dưới sông vào không trúng cùng không gian vô hình mảnh vỡ lăn lộn làm một đoàn tại bên trong vùng không gian này tùy ý gào thét mà kêu manh liệt bụi sóng cùng gào thét gió lốc thậm chí lan đến gần giữa không trung thinh phòng khối nham thạch lớn cũng tại vô tự dẫn dắt phía dưới hướng về đám người rơi xuống những này lớn nham phẳng phất giống như bị lực lượng khổng lồ ném cuộc gạch sông rách ra đục nặng không gian đánh tới hỗn độn bầu trời chính là cái này đáng sợ mất kích nhường lớn như vậy bầu trời nơi hẻo lánh bỗng nhiên vỡ tan rung ra một đầu g ữ tật h e khó có thể tưởng tượng loại này phá hư thế mà vẹ bày biện ra màu đen đặc hư không tựa như một cái bị nện l ra hố to trần nhà lảo đảo m u ố n ngã cùng lúc đó ốp d ì đứng lặng tại quần c u ộ n bụi sóng bên trong không n ú p đ í c h trong tay một đôi trọng lưỡi đao giường như khảm vào hư không trên người hắn màu đỏ lụa mỏng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào biến mơ hồ không rõ tùy ý múa nhưng ngay lúc này nhận xung kích trong đám người truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bọn hắn nhìn xem không gian chung quanh bằng tốc độ kinh người run r ậ y không ngừng tràn ra hư không phản phất muốn từ trên trời giàn xuống đánh tới hướng đỉnh đầu của bọn hắn hắn hướng về sau nghiêng về thân thể sợ yếu ớt bầu trời ngay tiếp theo hắc á m đem bọn hắn mai táng nhưng mà bọn hắn c ự tuyệt không hề có tác dụng gian g g i ắ c một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền vào đám người vô số người xem theo thanh â m nơi phát ra quay đầu nhìn lại nhưng mà một màn trước mắt chỉ để bọn họ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng bởi vì vì lúc trước từ trong suốt bình chướng chỗ tạo thành phòng hộ bình chướng tại c ố này bạo lực trùng k í c h vào đè ép thế mà sinh ra một đầu đáng sợ vết rách lần này chỗ ở giữa không chung vô số người xem trong lòng tràn đầy bối、rối. lúc trước Cái nguyên bản đúng là có cái này lớp bình phong bọn hắn khả năng an toàn quang chiến nhưng bây giờ duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn bình chướng cũng xuất hiện vết rách nguy hiểm thừa lúc vắng mà vào tràn ngập trong lòng mọi người ông cuồn cuộn lên không khí lang thật lâu chưa thể dừng lại sức mạnh đáng sợ đó dư ba thậm chí xông vào bầu trời không có chút nào dừng lại dấu hiệu ngược lại là nhường ra hiện vết rách thính phòng bình chướng lần nữa nhận xung kích mà lần này tại bén nhọn xung kích qua đi toàn bộ hỗn lượn qua thính phòng vô hình bình chướng bị lít nha lít nhít vết rách nơi bao bọc tái n h ậ t quang mang theo thính phòng nội bộ tôn r a phản phất có một cố lực lượng khổng lồ ý đồ xông phá bình chướng trói buộc một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh từ trên cao chuyển xuống bao la lại hỗn lượn bình chướng thông lộ vỡ vụn ra hóa thành vô số dày đặc như hoa tuyết giống như mảnh vỡ chầm chầm hướng về đại địa bay xuống trong chốc lát là mảnh hôn lộn hướng v đại địa bay xuống t r n g chốc nhợt quang mang bao trong lúc nhất thời tiên đ ồ n g đậm mà đè nén bùi bằng thủy triều lộ ra không còn có thể sợ không trung ngược lại lộ ra mộc ảo mà thần bí nhưng cái này còn không phải khiến người ta giật mình n h ấ t chuyện bình t r ư ớ n g vỡ vụn về sau nguyên bản chỗ ở giữa không trung vô số người xem cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa không trung không có để lại bất luận bóng người nào phản p h ấ t tại bình t r ư ớ n g vỡ vụn một m ấ y mắt tất cả mọi người bị triệt để xóa đi có lẽ đây hết thể đều chỉ là hoa trong gương trăng trong nước bình t r ư ớ n g về sau người xem vốn là huyết tượng bọn hắn mất quá là ở vào trong sương mù quan sát tất cả rất thật huyết ảnh lúc này sân bãi phía trên chỉ còn lại mấy cái nắm giữ siêu nhân thực lực tồn tại thì như h a d e s hắn đứng ở đằng xa xuất l í n h lấy sau lưng trăm vạn bất tử chiến sĩ không n ú c ních thời điểm đem l ự c chú ý tập trung ở giao thủ h p di cùng vít to ở giữa ngay cả trên khán đài lão bà biến mất hắn cũng chưa từng phát giác lại tỉ như ẹ di ca cùng một dư ly ổng các nàng như cũ vững vàng ngồi ở trung ương bầu trời trên bảo tọa như là hai vị trí cao vô thượng nữ vương còn có ở vào chỗ cao nhất chính nghĩa n ư thần nàng nhìn phía dưới phát sinh tất cả cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì nhưng ba người này đều không ngoại lệ cùng hạ đès như thế cho dù chung quanh khán giả toàn bộ biến mất các nàng cũng hoàn toàn không có phát giác mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào ốp dị cùng vít to chiến đấu bên trên nhìn không chuyển mắt giờ phút này vít to cùng ốp dị căng thẳng tại nguyên chỗ hai người khí thế đều lộ ra đến vô cùng mạnh mẽ vít to một tay cầm thuẫn thành công ngăn cản ốp dị một k í c h trí mạng mà ốp dị thì s o n g tay nắm chặt c h ọ n l ư ỡ i đ a o công kích mãnh liệt rơi xuống tại đối phương trên tâm c h ắ n thân thể không nhúc nhích tí nào tạ ác kỵ sĩ tho mặt chưa hiện một tia vết rách vít to bộ pháp cũng không nửa bước, thân thể vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì một chiêu này là ốp dỉ khó khăn nhất ngăn cản công kích một trong bình thường mà nói ốp dỉ cái này u y ễ n ảnh năm liền một kích cuối cùng chỉ có thể thông qua né tránh đến tận lực tránh cho một khi bị đánh trúng cơ hội chỉ có một con đường chết mà ốp dỉ cuối cùng này một đao mang tới đại địa vỡ vụn và sóng khí đứt g â y giống nhau sẽ hóa thành t h ủ xem lại thực chất công kích đối với địch nhân tạo thành tổn thương bởi vậy cho dù tránh né cuối cùng một đao công kích hơi không cẩn thận như cũ có thể sẽ bị thương tổn nhưng trên thực tế ngoại trừ né tránh còn có cái khác phương pháp giải quyết tâm chắn đánh phản tất cả tâm chắn đều gồm có phòng ngự cùng đánh phản hiệu quả người chơi chỉ cần bắt lấy công kích rơi xuống trong nháy mắt tiến hành phong ngự liền có thể thực hiện hoàn mỹ đón đỡ tức là đánh phản nhưng mà cái này kỹ xảo thành công điều kiện cực kỳ hà khắc người chơi nhất định phải tại công kích đến trong nháy mắt thực hiện hoàn mỹ đón đỡ đối kháng đồng dạng địch nhân thực hiện hoàn mỹ đón đỡ mình thuộc không dễ mà ốp gì h u y ễ n ảnh năm nay cả công kích thường xuyên lại bỗng nhiên n h ư n g đông đảo người chơi khó mà ứng đối lại càng không cần phải nói tại cái này h u y ễ n ảnh tây liên kích về sau giấu ở sau cùng một đao kia công kích giống như hội tụ trước tây đao lực lượng đem nó hoàn toàn ở cuối cùng một đao phóng xuất ra như thế n h ư hơi có sai lệch liền có thể sẽ tại chỗ chí ngoài ra bình thường tâm chắn đều có độ bền hạn chế dù cho thực hiện hoàn mỹ đ ó nữa, đồng dạng tâm chắn tại tiếp nhận ốp d ì năm lần công kích sau cũng khó có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh như trước đó huyền ảnh tây liền cũng tất cả đều ỉ lại tâm chắn ngăn cản như vậy cuối cùng một đau rất có thể bởi vì bền bị không đủ mà dẫn đến tâm chắn đ ố n g nhiên vỡ vụn dạng này người chơi cũng biết bởi vì tâm chắn bị phá phòng dẫn đến chịu đến đại lượng tổn thương nhưng mà vitor c nắm giữ tâm chắn tà ác k ỵ sĩ thì không nhận ảnh hưởng này xem như lúc đầu lại đại đa số người chơi có thể thu hoạch trang bị tà ác kị sĩ tuyệt đối là đối kháng cao tổn thương cao tính bền dẹo bột thần khí chỉ muốn người chơi đón đỡ thành công nhất định có thể làm bột tiến vào trạng thái hôn mê mấu chốt nhất là tà ác kỵ sĩ đón đỡ thuộc về trang bị độc hưu kỹ năng đón đỡ sau khi thành công sẽ không tiêu hao bất kỳ độ bền có thể tà ác kỵ sĩ cũng không phải vô địch đón đỡ kỹ năng vẫn cần tại công kích trong nháy mắt chấp hành hoàn m ỹ đón đỡ phòng ngự thời cơ một bài đều là không làm cả biến bất luận là quá sớm vẫn là chậm hơn đều sẽ dẫn đến đón đỡ kỹ có thể sử dụng thất bại hơn nữa trọng yếu nhất là tà ác kỵ sĩ đón đỡ là có cd một khi đón đỡ thành công liền không cách nào lại lần đón đỡ đợt công kích thứ hai người chơi nhất định phải chờ chờ thời gian cú n đ ầ u kết thúc khả năng lần nữa phát động không tiêu hao độ bền hoàn mỹ đón đỡ cũng cho địch người tạo thành hiệu quả gây chóng bởi vậy tà ác kỵ sĩ chỉ có thể cản lần công kích sau cho nên muốn muốn lợi dụng tà ác kỵ sĩ đến phản chế ốp di nhất định phải tinh chuẩn nắm chắc hắn cuối cùng một đao rơi xuống trong nháy mắt mấu chốt ở chỗ sau cùng xuất kỳ bất ý ngắn ngủi trong mê mội gây mất ốp di tiếp xuống tất cả động tác cũng khiến cho vít to tại đón đỡ trạng thái giới hoàn mỹ triệt tiêu tiếp xuống viên ảnh sáu liên phá xấu tính tổn thương mà chính là tại ốp di tiến vào mê mọi giờ phút này. quân quanh ở vít to màu đỏ trên khải giáp ma pháp đường vân bỗng nhiên toát ra hào q u a n g trói sáng đồng thời giấu ở á o giáp dưới cơ bắp thân thể dường như bị sao động máu tươi tỉnh lại hai tay rúng động lực lượng cường đại trong tay hắn màu đỏ trường nhận tại huyễn ảnh cùng liệt diễm giao thoa bên trong thình lình chuyển biến hóa thành một thanh b i ê n giới long lánh nóng bỏng hỏa diễm cán dài trọng đao trên thân đao thậm chí khắc họa lấy một đầu đốn lượn mà h u n g mánh hỏa long bệ hạ nơi đây chiến trường cuối cùng chỉ còn người ta vít to hai tay cầm đao xảo kinh khống chế cán g i i trọng đao ở trong tay của hắn run nhẹ nhẹ dường như liền vũ khó theo vít to thể nội t u ô n ra c u ấ n quanh ở không gian xung quanh bên trong bị nóng rực không khí nhẹ nhàng và mẹo cán dài trọng đao cũng bị tầng tầng quần quận hỏa diễm hoàn toàn n u ố t hết sau một khắc vít to nghiêng người khé động trong tay liệt diễm trường đao từ trên xuống dưới nghiêng bổ mà ra nóng hổi sóng gió dẫn dắt hỏa diễm thanh này bị nóng rực bao vây to lớn hỏa diễm đao phảng phất giống như tại chém vào bên trong hóa thành một đầu gầm thép màu đỏ hỏa long nó lấy nửa tháng chi tư đem phía trước hỗn loạn không khí nhóm lửa tung bay sóng nhiệt đem phía trước không gian chạm ra một đầu minh rượu mà rộng lớn liệt diễm tr h ắ như nhưng a i con n g ơ i sắp b é n u y ê n bản mà trong đồng chiến n g như bị trường trung tràn chiến tâm một cố ngang ngược mà phun trào lực lượng đã làm cái này lớp bình phong không chịu nổi gánh nặng tại áp lực thực lớn hạ binh trướng dưới đáy xuất hiện một đầu nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác sợ hai vết rách rất nhiều người xem đều rõ ràng nghe được cái này đạo liệt ngân vỡ vụn thanh âm bọn hắn theo thanh âm túi đầu nhìn lại đầu kia vết rách cũng ánh vào không ít người trong mắt chính là một màn này n h ư n g rất nhiều người xem cũng bắt đầu cảm thấy bối rối bọn hắn có thể cảm nhận được theo trong cái khe t u ô n ra cồn g bạo mà vỡ vụn năng lượng cố lực lượng này vô cùng nặng nề lại áp bách lấy thân thể của bọn hắn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong nguyên bản an toàn bình chướng nội bộ tràn ngập một cỗ hỗn loạn khí lưu cùng cực kỳ khủng bố khí áp tuyệt đại đa số người xem đều có thể cảm nhận được cô áp bức này tính lực lượng đặt ở trước ngực của bọn hắn hoặc đỉnh đầu mà chỉ có số ít thứ dai trở lên cường giả có thể ở cố này nặng nề áp lực dưới thân thể thẳng tắp còn lại người xem thì tất cả đều cảm thấy sống lưng nặng nề hô hấp khó khăn cùng lúc đó một hồi ngang ngược cắt đùi phong bạo đang phóng tới bọn hắn chỗ không trung bình t r ư ớ n g tại cố này trùng kích vào lộ ra càng thêm sao động bất an khổng lộ vô hình hình dáng bắt đầu lảo đảo mướn ngã mạng lớn vết rách như là bị cắt bay kích thích khí lang tỉnh lại cấp tốc tại mảnh này trong suất hình dáng bên trong lan trán q u y t á n bất qua mấy giây ở giữa, toàn bộ bình t r ư ớ n g đã kinh biến đến mức t h ủ n g trăm ngàn lỗ phá thành mảnh nhỏ một giây sau một cỗ hùng hậu sóng xung kích theo ngoại bộ tràn vào xoa qua tất cả người xem giờ phút này bình t r ư ớ n g cũng không còn cách nào duy trì tràn vào lực lượng dường như bị áp suất đến cực hạn tái n h ậ t quan g mang theo vết rách tràn ra tại mảnh này hình dáng hạ kịch liệt b ì n h trướng cách cách cách liên tục không ngừng vỡ vụ n â m thanh nhường người xem dường như nghe được tử thần đòi mạng linh trong bọn họ tâm sợ hai tùy theo gia tăng máy liệt rốt cục bộc phát quan mang đem giữa sân vô số người xem bao phủ bén nhọn bản thể băng liệt tâm thanh tràn ngập trong lòng của bọn hắn v ảnh giờ phút này vô số người xem sợ nhắm mắt lại bọn hắn dùng cánh tay h ộ mặt hoặc là thân thể c u ộ n thành một đoàn sợ hai cùng run dày chiếm cứ thân thể của bọn hắn tất cả mọi người không dám đối mặt sắp bị lực lượng nuốt hết kết cục nhưng mà đây hết t h ể q u a đi, trống trải không trung lâm vào hoàn toàn tính mịch bọn hắn theo dự liệu đau đớn cũng không đến đồng thời nguyên bản kiềm chế tại thân thể bọn họ phía trên trọng lực cũng đống nhiên biến mất tất cả mọi người cảm thấy thân thể dị thường nhẹ nhàng dường như bọn hắn chưa hề tại chiến trường kia trên bầu trời từng lưu lại như thế làm người an tâm cảm nhận được bất thình lình biến hóa vô số người xem lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng t nhưng mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng b ạ c h sắc quan g mang hoặc là hỗn loạn vỡ vụn đất khô cằn thế giới thay vào đó là một mảnh vô cùng chân thật cảnh tượng kia là một mảnh vô cùng bao la thậm chí tất cả mọi người không nhìn thấy b ở i quảng trường khổng lồ mang theo màu xám nếp nhăn màu trắng hợp quy tắc gạch đá một khối rán một khối chặt chẽ hợp lại lấy hợp thành lớn như vậy mặt đất mà tại cái này tái n h ậ t quảng trường trung ương thì l à đứng lặng lấy cùng tháp cao kích cỡ tương đương cự hình suối phun nó phun trào ra phản chiếu ra pha tạp ánh nắm dòng nước quan mang xuyên thấu qua giọt nước chiết xạ mà xuống phủ quang khoác tại mặt đ dọc theo quảng trường mấy chục dặm bên ngoài bốn phía là nhiều đám cao ngất mà ống tùng rực rỡ vườn hoa đếm không hết đ o a hoa tại nắng sớm chiếu dọi xuống lộ ra tiên diễm lộng lẫy dường như vô số trói lọi tiên tử đang khoe khoang các nàng hoa lệ phục sức bầu trời vẫn như cũ sáng sủa rộng lớn thương lam bên trong ngẫu nhiên có vài miếng trắng l o a n đá mây nhẹ nhàng tô điểm thỉnh thoảng hoạt bát c h e khuất ánh nắng bỏ ra một lát dầm mát khán giả đứng tại trong sân rộng sôi theo hạ đá cầm thạch bậc thang từng dãy sung làm chỗ ngồi đem mấy chục triệu người đều đã dung nạp tiến đến mà phía dưới b ắ t ngát vùng đất trung ương lại vô cùng trống trải một màn này ngay cả giữa đám người liệu cũng là vẻ mặt động nàng cũng rất muốn biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi các nàng không phải còn trên chiến trường quan chiến sao thế nào đống nhiên liền đến nơi này đây là địa phương nào vít to đâu nàng cũng là m m ư ờ i phần xác định cho dù ở kia lớp bình phong vỡ vụn qua đi nàng cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì dù sao nàng còn có một cái vô địch thiên hạ ca ca bên cạnh lẽ vì chú ý tới cảnh sát t r u n g quanh nhau mắt lại cẩn thận đánh giá bốn phía nơi này là đế quốc chúng ta trở về làm vì đế quốc bản thổ công tước lẽ vì tự nhiên đ ố i đế quốc thổ địa hết sức quen thuộc hắn chỉ dựa vào hô h í t một hơi không khí liền có thể phán đoán nơi này thổ nhưỡng phải trang thuộc về đế quốc cảnh nội giống nhau hắn cũng tin tưởng trước mắt chỗ hắn tại nơi nào rõ ràng nơi này là hoàng gia học viện pháp thuật q u ả n trường chỉ nhìn một cách đơn thuần tỏa kia ở vào trong sân rộng một lát nghi hoặc qua đi công tước liền cảm nhận được theo trên bậc thang chuyển đến một hồi mãnh liệt ma lực chấn động n đem lực chú ý tập trung vào dưới chân mảnh này chấn động ma lực phía trên ma lực của hắn thông qua đầu ngón tay chạy vào đá cầm thạch bên trong xâm nhập tới kia mang theo ma lực chấn động tầng sâu một cố kỳ diệu lại rõ ràng ma lực bước sóng theo ma lực của hắn trung lưu qua lệ vị giật mình cấp tốc tới đồng bộ mà một màn trước mắt nhường hắn cảm thấy có chút giật mình nơi này thật là học viện pháp thuật quảng trường chỉ có điều nơi này thật giống như bị phóng đại mấy lần cái kia khổng lồ học viện quảng trường tựa như là một bước huyết ảnh cứng nhắc cắm vào chân thực học viện trong sân rộng nguyên vốn phải là học viện đại môn vị trí lại nhìn thấy quảng trường huyễn ảnh mạnh mẽ xuyên tấu h đại địa kéo dài đến học viện quảng trường bên ngoài mấy chục mét địa phương lệ vị thu hồi lực chú ý nhường lý trí thuận lấy ma lực lưu động xuyên việt hư vô cùng hỗi loạn tiến về ma pháp chỗ xấu nhất. tức là tác dụng tại tất cả người xem bao quát hắn trên người mình tầng kia ma pháp tầng ngoài làm lẹ vị lần nữa bung ra ánh mắt lúc hắn có thể nhìn thấy cái này mộng ảo lại phiêu miểu học viện huyễn ảnh phía trên dày đặc bài bố lấy nhiều vô số kể người xem tính cả thân thể của hắn cũng giống nhau cắm vào giữa đám người mỗi một cái người xem đều dường như cùng người bên cạnh hòa làm một thể càng nói chính xác bọn hắn cứ như vậy cứng nhắc chồng chất lên nhau hàng trăm hàng ngàn người xem tại nấc thang mỗi một khối gạch đá bên trên giao thoa trùng điệp mặt mũi của bọn hắn tại trong hư ảo sen lẫn cách rời trên người sắc thái phục sức cũng tại thái ph nguyên bản học viện quảng trường bị cái này mấy ngàn vạn đạo h ảo ảnh chứng cứ phân l o ạ n mà hôn tạp hình thái tại cái này không gian bao la bên trong giường như vô câu vô thúc tự do di động lẹ vì nhìn xem mình cùng chung quanh hơn nghìn người hòa làm một thể thân thể khó mà phân biệt trên trăm con tay giao thoa trung điệp tựa như rắc rối nhiều phức tạp thị thực vật như thế tại hư ảo chi dưới bên trên m ộ t s u ấ t cực độ hỗn loạn chỉ là quan sát một màn này lẹ vì liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa khó mà ư ớ c chế cảm giác b y dị tự nhiên sinh ra hắn hít sâu một hơi cưỡng chế chính mình áp chế xuống tiếp tục dò xét xúc động túi đầu tránh đi cái này hỗn loạn thị giác n g ắ m nhìn một phía vô số người dường như như ảo ảnh khảm vào chung quanh người xem bên trong thậm chí dung nhập vào thật sự đã cầm thạch bậc thang nội bộ nhưng mà kỳ quái là dường như tất cả người xem đều không có phát giác đây hết thảy bọn hắn tự nhận là vẫn đứng tại một tòa vô cùng bắt ngát trên quảng trường như gì x í l ạ giờ phút này nàng tò mò quay đầu bốn phía quan sát khắp khuôn mặt là t h a m dò hưng phấn trước đó không phải mới trở lại vương quốc sao tại sao lại trở lại đế quốc nàng lại tới đế quốc tị nạn chúng ta rất có thể là trong lúc vô tình thông qua truyền thống ma pháp về tới đế quốc đ a truyền tống ma pháp không có khả năng nhà ai truyền tống ma pháp có thể lặng yên không một tiếng động đem ngàn vạn người theo một cái vương quốc truyền tống tới một cái khác đế quốc v i t to đều làm không được a tại lia trong trí nhớ vít to chưa hề sử dụng quá lớn như thế quy mô lại có thể chứa được ngàn vạn người truyền tống ma pháp nàng vốn chính là một người bình thường lẽ ví lời nói là thật n h ư ờ n g nàng bản thân đối ma pháp không nhiều nhận biết sinh ra càng đ ã kích cường liệt một cái pháp sư khả năng xác thực làm không được nhưng nếu như là cả một cái pháp sư nghị hội đâu nhưng mà lẽ ví lời kế tiếp nhường vốn đã hoang mang lia bừng t ỉ n hiểu h ra nàng hơi suy tư nhẹ gật đầu giống như cái này thật đúng là nói t h ô n g được toàn thế giới pháp sư bên trong có hơn phân nửa đều gia nhập pháp sư nghị hội nhiều như vậy pháp sư nếu là dốc toàn bộ lực lượng đem ngàn vạn người thông qua truyền thống ma pháp đưa đến đế quốc cảnh nội cũng không tính khó lia tư duy dần dần rõ ràng mặc dù nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng nàng không còn cảm thấy như vậy nghi hoặc l i n là không còn nghi ngờ dù sao đối nàng mà nói kinh hại nhất cũng chính là cái này ngàn vạn người là thế nào bị truyền t ố n g đi có thể l ẽ vì khi biết chân tướng qua đi vẫn như cũ biểu lộ n g h n g trọng pháp sư nghị hội truyền t ố n g coi như hợp lý nhưng vấn đề ở chỗ như thế nào đem nhiều người như vậy xào rượu nhét vào cũng không rộng lắm học viện quảng trường lại để ngoại giới không có chút nào phát giác hơn nữa loại này thị giác cùng thể cảm giác bên trên trước sau như một với bản thân mình như thế nào thông qua cao siêu ma pháp thực hiện quả thực không thể tưởng tượng nổi đối lẹ vì mà nói cái này đã siêu việt bình thường m a pháp phạm chủ dường như một cái trưởng khống ma pháp thần minh đối toàn thế giới mở một cái cự đại cho đùa đồng thời lẽ vì v ụ n trộm liếc qua ngay phía trên đội nhĩ tắc phúc nhất vị này nữ thần giống nhau trên mặt hoang mang dường như cũng không hiểu vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này l i ê n thần minh đều bị lừa gạt phóng thích đạo này ma pháp người năng lực lộ ra nhưng đã siêu việt lẽ thường lẽ vì trong ấn tượng chỉ có hai người khả năng có năng lực như vậy một cái là victor nhưng lúc đó v i t o vẫn luôn tại cùng ộp gì đánh nhau bởi vậy không có khả năng thi triển phạm vi lớn như thế lại cần thời gian dài chuẩn bị truyền tống ma pháp một cái khác Có quen biết thần bí bạn bè. Trưng 900, lúc này một hồi trói lọi ma lực đường vân từ trên không trung chậm rãi hiện lên tại một mảnh sáng tỏ xanh thảm quang huy bên trong một toa khổng lồ truyền thống trận tại màu trắng đá cầm thạch trong sân rộng hiện hiện rắc d ố i hoa văn phức tạp tại mảnh này rộng lớn ma pháp trận bên trong x e lẫn cổ lão mà phù văn thần bí dường như tự không t r u n g khảm nạm tại trận thức nơi tim tản ra bọn chúng đặc hữu lực lượng cường đại rất nhanh đông đảo xem ánh mắt của mọi người đều bị cái này đột ngột xuất hiện pháp trận hấp dẫn một giây sau vô số pháp sư theo kia xanh thẳng ma pháp gợn sóng bên trong h i ệ n hiện thân ảnh của bọn hắn tại thương lam quang mang bên trong h i ệ n hiện cũng giống nhau xuất hiện ở vô số người xem tầm mắt bên trong nhìn thấy một màn này không ít người xem khiếp sợ xứng sờ tại chỗ ngồi bên trên hơn nửa ngày đều không thể phát ra âm thanh nhưng rất nhanh trong đám người liền có người chú ý tới những pháp sư này trước ngực đều cải lấy một cái mang theo ba viên vỡ vụn đầu lâu đồ án văn chương mau nhìn là pháp sư nghị hội ngay tại những n à y trung giai pháp sư nhao nhao theo trong trận đi ra khỏi thối lui đến chung quanh rộng lớn chống trải quảng trường sau một đạo càng thêm ánh sáng trói mắt lưu theo pháp trận trong lan tràn mà ra sau đó tại ma lực tạo thành mộng ảo hình dáng phía dưới một vị nghị viên c h ậ m dãi theo trong trận đi ra hắn mặc một thân một mạc trường bảo bởi vì tuổi tác tăng trưởng thân eo lộ ra hơi có vẻ còn xuống trọng yếu nhất là trong ngực của hắn lại ôm một đầu thật dài mang theo màu xanh lá cây đầm dựng thẳng vắn xanh biết dưa hấu vô số người nhìn xem vị này cao t u ổ i láo giả trong đầu lập tức hiện ra thân phận của hắn g i a trèo s i n h thảm các len xì ạ đế quốc hoàng gia học viện pháp thuật viện trưởng một cái tại toàn thế giới đều rất có nổi danh nhân vật tại tất cả mọi người trong trí nhớ g i a trèo luôn luôn một cái c h ố n g cải trượng hiền lành láo giả cơ chí mà ôn hòa bất quá lần này hắn cũng không có c h ố n g cải trượng mà lại ôm một đầu hình sợi dài dưa hấu càng kinh khủng chính là ở đằng kia dưa hấu bên trên thế mà còn rất dài có một đôi mắt cùng một cái miệm nhìn thấy viên này tạo hình kỳ lạ dưa hấu đám người không khỏi cảm thấy hoang mang nhưng mà bộ phận đế quốc nhân dân khi nhìn đến giả t r o trong tay dưa hấu lúc ánh mắt chừng đến lớn hơn đó không phải là giả trẹo viện trường sùng vật dưa hấu sao các pháp sư tổng lạc ưa thích chút để cho người ta khó có thể lý giải được mà pháp sinh vật cho nên bọn hắn chăn nuôi sùng vật bình thường vô cùng kỳ lạ đối đại đa số người mà nói khó có thể lý giải được nhưng lại bị người thành thói quen sinh vật tỷ như trước mắt được vinh dự đệ nhất thế giới pháp sư v i t o r hắn liền có chỉ có một con mắt quạ đen làm làm sùng vật bất luận là tại chiến đấu vẫn là sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn đều cùng con quạ đen k i ế như hình với bóng hơn nữa cũng không có người sẽ cảm thấy một cái lớn độc nhãn quạ đen đến cỡ nào kỳ quái dù sao mọi người đã thường thấy các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật đối một cái mắt đơn quạ đen đã miễn dịch chẳng b ă n g nói nó nhìn như thế bình thường ngược lại để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý mớn t ỷ như người đế quốc biết rõ hơn biết giả t r è o việt trưởng liền có một quả nhìn như có chút kinh dị dài mảnh dưa hấu mà giờ khác này đầu này dưa hấu chậm d ã i xoay người lại chậm dãi mở ra nó cặp k i a thâm thúy hai con ngươi mắt của nó ra cặp tia thâm thúy mắt quảng trường dường như tràn ngập một k h cực kỳ tà mị khí tức n h ư n g vô số người xem đột nhiên dùng mình một cái, đây rốt cuộc là cái gì bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói qua hiện tại rốt cục tận mắt nhìn đến dài mắt dài mảnh dưa hấu bọn hắn đ ờ i này đều chưa từng thấy qua cổ quái như vậy mà pháp sinh vật nhưng mà ngay sau đó cái này đổ dưa hấu s ủ n g vật còn mở ra nó kia hai bên đỏ tươi b ờ môi nhường ở đây vô số người xem c h ấ n kinh vạn phần các ngươi nhất định rất kỳ quái tại sao lại xuất hiện ở nơi này biết nói chuyện lại dài mắt dài mảnh dưa hấu hoàn toàn chính xác cho ở đây rất nhiều người xem mang đến một hồi tinh thần rung động nhưng ra ngoài hiếu kỳ khán giả đối cái này đổ dưa hấu lời nói vẫn là sinh ra hứng thú nồng hậu nhưng ta mớn trong lòng các ngươi đã có đáp án không có người phản bác viên này dài mảnh dưa hấu lời nói dù sao theo pháp sư nghị hội các pháp sư xuất hiện một khắc kia trở đi bọn hắn trên cơ bản liền không có lại cảm thấy cái gì nghi ngờ nương theo lấy dài mảnh dưa hấu vừa dứt tiếng trên bầu trời lại lần nữa hội tụ lên phân l o ạ n múa thân thể trong suốt thiên như tước những này đếm không hết trong suốt chim chóc quanh quẩn trên không trung vài vòng sau thân thể nhao nhao phá vỡ đi ra giống như mảnh k i ế n g bể bình thường bắt đầu phi tốc gây dựng lại cũng dán lại tới cùng một chỗ sau đó một mặt trong suốt mờ mịt cùng lúc trước xuất hiện tại sân thi đấu trên không so sánh thậm chí càng lớn màn hình xuất hiện ở ngôi học viện này quảng trường ph trong suốt hình tượng lấp l o e mấy giây sau đó một bức nhường khán giả cảm thấy vô cùng quen thuộc cảnh tượng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn ở đằng kia một vùng không gian vỡ vụn đại đ ị a băng liệt thế giới bên trong v i t to cùng ộ p dì đang khẩn trương ràng co ộ p dì năm đao rơi xuống nguyên bản đã đầy đủ hỗn loạn không gian hoàn toàn bị bóp méo thành một đ o ạ n vô số vết rách ở giữa không trung xuyên thẳng qua cắt đá bay lên gió lốc phát sóc bầu trời bị sỏ xuyên ra một cái mười phần giữ tợn kẽ nứt mà khảm vào vết rách bên trong nham thạch bị gào thép phun trào sóng gió sẽ rách đến phá thành vành nguyên vốn thuộc về thính phòng giữa không trung đã hoàn toàn vỡ vụn vô số tái nhợt mảnh vỡ như tuyết bay tơ liếu giống như ở trong hỗn độn tung bay kẽ nước chỗ sâu h ắ t cám hư vô hiện lên mà khó bề phân biệt liệt diễm ngang ngược sông vào không t r u n g đem tia thâm đen xé nát v í to t sau lưng mảng lớn thổ nhưỡng cũng tại ộp di một c h ạ m về sau bị sắc bén khí lãng cắt đứt thành đếm không hết lớn nham nơi đây xuất hiện cảnh tượng vạn phần kinh khủng nhường vô số người xem cảm thấy tâm thần không được cắt mình chính là một c i a nhường lớn như vậy bầu trời cùng đại địa run dày lay động ngay tiếp theo thiên nhiên tức tạo thành màn hình cũng cơ hồ vỡ vụn cho dù là cách màn hình khán giả cũng có thể rõ ràng nhớ lại kia lúc trước k i ể m chế cùng kinh khủng rất nhiều người bởi vậy cảm thấy vô cùng sợ hãi thân thể run dậy thậm chí có thể nói nếu không phải pháp sư nghị hội kịp thời ra tay bọn hắn vô cùng có khả năng ở đằng kia bình t h ư ớ n g vỡ vụn về sau bị cực hạn lực lượng tác động đến hải quất không còn nhưng mà cái này còn không phải kết thúc giờ phút này tại khán giả thị giác bên trong vít to chống đỡ đỡ được ộp d ì cái kia liên tục nằm đao kinh khủng công kích sau đó hắn một tay cầm t u ẫ n một cái tay khác vũ khí vậy mà cấp tốc biến thành một thanh cán dài đại đao h ắ n cứ như vậy nắm lấy cán dài đại đao tại cố này liệt diễm cực nóng cùng lực lượng va chạm hạ dường như mọi thứ đều sẽ tại này một trạm phía dưới hoàn toàn trôn vùi hóa thành cho tàn khán giả thậm chí không cách nào xuyên thấu qua kia tràn ngập liệt hỏa màn hình thấy do vít to cùng ộp dị tình h ố n thật cuối cùng chỉ có kia gạo thét liệt hỏa phản phất muốn xông phá màn hình thẳng tắp hướng về người xem mà đến ngao một cỗ thâm trầm mà xa xăm long ngâm tựa như xuyên thấu không gian thanh â m h ư ớ n g đám người đâm vào lên chấn đến bọn hắn hai lô thai phát hội gian g g i ắ c mọi người ở đây bị cỗ này hùng hậu long ngâm bao phủ trong nháy mắt to lớn màn hình lại lần nữa vỡ vụn không còn tất cả hình tượng lâm vào đèn kịt một màu mà truyền đến cái k i a đạo long ngâm cũng giống nhau im bặt mà dừng trong suốt mảnh vỡ hình dáng bong ra từng màng mà xuống đến không hết tiên h nhiên tức cũng một lần nữa đoàn tụ thân thể tung bay mà đi mà cái kia có thể xưng có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng cũng thật sâu in dấu khác ở vô số người xem trong đầu thế giới dường như băng liệt thương không cùng đại địa loạn cả một nếu như bọn hắn vẫn giữ lại ở hiện trường lời nói chỉ sợ vít to dưới một kích này đi không chỉ có hải cốt không còn thậm chí liền linh hồn phải chăng có thể đầu thai chuyển thế đều thành nghi vấn may mắn là pháp sư nghị hội kịp thời tham gia đem bọn hắn toàn bộ an toàn cứu ra bất luận là ốp dĩ vẫn là vít to bọn hắn lực lượng đã đạt đến thường nhân khó có thể chịu đựng tình trạng bọn hắn mặc dù là nhân loại nhưng cái này tiện tay một kích phóng ra lực lượng đã có thể so với thần minh l i ê n như là vít to như vậy trước đó mọi người khó mà tin được một vị pháp sư có thể đạt tới độ cao dạng này có thể tận mắt nhìn thấy đây hết thể sau bọn hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng dù cho lần này bọn hắn may mắn bảo trụ tính mệnh tương lai đâu bọn hắn có thể trốn qua lần thứ nhất còn có thể trốn qua lần thứ hai sao vít to cho thấy loại lực lượng này còn có ai có thể cùng đ ị ợ c đuổi khán giả dần dần cúi đầu xuống trong con mắt của bọn hắn tràn đầy vể vải cùng tuyệt vọng nhưng mà đúng vào lúc này ra chợ trong ngực đầu kia dưa hấu mở miệng lần nữa nhưng các ngươi không cần cảm thấy tuyệt vọng dưa hấu thanh âm mang theo một loại nào đó ma lực vừa dứt lời liền ngừng vô số người cảm thấy một tia an bình trong mắt của bọn hắn tuyệt vọng dường như tiêu tán rất nhiều lần nữa khôi phục bình t đại thế khó đi pháp sư nghị hội cũng biết tận toàn lực lấy ngăn cản hắn về phần an nguy của các ngươi pháp sư nghị hội cũng sẽ đặt vị trí thiết yếu cái này vừa nói khán giả cảm thấy trong lòng vẹn lo lắng lập tức tiêu tán không ít vít to cường đại không chỉ có là chúng ta nguy cơ cũng là toàn bộ thế giới nguy cơ bởi vậy pháp sư nghị hội cần ủng hộ của các ngươi nghe đến đó khán giả hai mặt n h ì nhau n cảm thấy một chút nghi hoặc ở đây đại đa số người đều là người bình thường cho dù là pháp sư vẫn là chiến sĩ có thể đạt tới tam giai trở lên chỉ là số ít bọn hắn làm sao có thể hỗ trợ nhìn thấy mọi người cùng nhau nghi hoặc dưa hấu cũng không nhiều đời chỉ là thần bí hé miệng t r ầ m ngâm nói rằng vậy thì nhớ ký ổ đỉnh cái tên này ha nghe được ổ đỉnh cái tên này trong nháy mắt tất cả người xem đều cảm thấy một hồi hoảng hốt nhưng cái này nhỏ bé di động cũng không gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý bọn hắn cho rằng khả năng này chỉ là vừa mới kia cố long ngâm dư ba sau đó bọn hắn nhìn thấy dưa hấu biểu lộ biến nghiêm túc nghe được kia nặng nghề khuyên nhủ tin tưởng ổ đỉnh ca ngợi ổ đ ỉ n h hắn chắc chắn dẫn dắt chư thần hoàng hôn mang tới nhân loại cùng thế giới này tân sinh chương chín trăm linh một thành tựu cuối cùng chiến thắng hoàng đế bốn k xích diễm hồng long tự giữa không trung thay đổi m à qua lôi cuốn lấy điên cuồng cùng gào thét long âm lướt qua không trung phá tan đến không hết hư vô lỗ h ổ n g nửa tháng qua nguy cơ hồ đem chọn tòa phá thành mảnh nhỏ không gian bao phủ hoàn toàn tia nóng rực r ư ờ n g như lấp kín mỗi một tấc thổ nhưỡng cùng t h ư ơ n g cung vĩ to thân thể hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể động tác mang động trong tay trường nhận lực lượng đối với trước người không có chút nào phòng bị ộp gì chém mạnh mà đi liệt diễm lướt qua chỗ bất luận là không trung bại lộ vỡ vụn kẽ n ư ớ vẫn là đại địa băng liệt lưu lại giữ t khe không gian chung quanh gần như bị to lớn thân dòng nóng lửa sóng nhiệt một v ạ n mẹo màu đỏ đem ở đây tất cả hoàn toàn bao trùm kia xa xăm long âm thật lâu chưa thể lắng lại tại cỗ này gào thét oanh minh bên trong bất luận cái gì thanh âm đều lộ ra cực kỳ yếu ớ t cự long v ạ c h phá không trung mở ra thổ lộ ngọn lửa miệng lớn uy nghiêm mà hung mánh đụng nát phía trước tất cả vỡ vụn hư vô ngao một tiếng long âm nổi lên khiến nguyên đ ị a phía trên ộp dỉ thấy được đầu kia xuyên thẳng qua mà đến xích diễm trường long là bực nào uy nghiêm miệng đầy răng nanh răng nhọn quấn quanh lấy mảnh n g o à lửa mà kia từ trong miệm bắn ra cực nóng cho dù hắn nhìn xem đầu kia không hề sợ hãi cự long càng ngày càng gần chỗ sâu trong con ngươi vực sâu miệng lớn cũng biến thành càng thêm khổng lồ cho đến có thể đem hắn hoàn toàn bao trùm một giây sau xuyên thẳng qua cự long đánh tới hộp di thân thể một c ố liệt diễm ngang ngược tại hộp di vị trí ngưng tụ đoàn k i a màu đỏ liệt diễm tại áp lực trùng kích vào biến càng thêm l o á n mắt cho đến n h ư ờ n g quanh mình mọi thứ đều dường như rút đi con mang chỉ còn lại đơn điệu xích hồng bao trùm phiến thiên đ ị ệ n à y không gian dường như ngưng trệ xuống tới ngũ rắc cũng dường như lâm vào ngủ say giữa không trung đã không còn rõ ràng tiếng long n â m hô hấp ngưng trệ, khí vị lăn không có liệt diễm mùi khét lẹt tính cả cho tàn cũng tại cái này đoàn ánh sáng mang phía dưới tựa như khảm vào trong không khí chỉ có k h ắ p mặt đất trung tâm k i a m ộ t đoàn quang mang vẫn tại không ngừng áp xúc cho đến quang mang biên giới chạm tới ộp di bên người dán chặt lấy thân thể của hắn nhưng rất nhanh đây hết thể yên tĩnh cùng đơn điệu cũng không duy trì liên tục quá lâu bất quá sau một lát kế h ộ i tụ thành một đoàn quang mang tựa như bị đâm thủng bờ biển vô tận trói mắt xích hồng hướng bốn phía bắn ra ra một đầu tựa như xuyên qua chân trời màu đỏ trụ lớn trong nháy mắt sông phá mặt đất hướng về xa xăm thương k h u n g thậm chí càng thêm tinh không xa xôi gào thét mà đi ngao nguyên bản yên lặng không gian tại thời khắc này biến đến vô cùng s a o động một máy mắt kia xa xăm long khiếu xe rách trầm tĩnh màn c h e đem đinh thai nhức góc thậm chí dung chuyển sơn hà gào thét hướng tứ phương thương k h u n g bắn ra xa xưa oanh minh đụng nát trùng điệp bị quang mang bao phủ không gian tầng sâu hư không tại cỗ này lang thang trùng kích vào biến hôn độn mà sợ hãi hắc á m tại kẽ nứt bên trong không ngừng q u â mình sợ hãi cỗ này b tại sóng âm chen trúc hạ quan g mang không chỉ có xâm nhập không trùng cũng tương tự đem phía dưới trăm dặm đại địa vanh kích ra như giống như mạng nhện to lớn vết rách k h u y ế t tán ra tới cháy bỏng khí lạng đánh thẳng vào bốn phía đứng lặng phi nham những cái kia bị quan g mang chiếu sáng nhan sắc không rõ nham thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phong hóa bất quá trong vòng mấy giây kia thân thể khổng lồ đã bị liệt diễm bao k h ỏ a cấp tốc tiêu tán ở giữa không trùng phía trên liên hỏa một đợt nối một đợt va chạm bốn phía sóng lớn liệt diễm hướng bốn phun trào mà ra mà giờ khắc này vít to từ lâu thu hồi trong tay cán dài đại đại lạng lặng đứng ở nguyên địa quan sát kia đông kết sau đó hoàn toàn vỡ ra tất cả hắn cách ộp dị gần nhất tự nhiên cũng cái thứ nhất bị cố này hùng hồn sóng lớn n u ố t hết biến mất không còn tam tích cùng lúc đó bất luận là xa xa hạ đẹp hay là hắn sau lưng trăm vạn binh sĩ đều bị nóng rực cùng xích hồng nuốt mất ngay cả trên không trung ô dư lì ổng cùng e g ì cả cũng giống nhau trong nháy mắt bị n u ố t hết đến khu này nóng rực phía dưới đỉnh lấy bao khỏa tại quanh thân biên giới nhiệt độ cao cùng cháy bỏng ô d lì ổng hai con ngươi bị màu đỏ trố lấp đầy có thể ánh mắt của nàng vẫn là chăm chú nhìn kia b ộ phát ra cố lực lượng này đầu ổ p dị đã bị nuốt hết tại liệt d i ễ m bên trong mà xem như nữ nhi của hắn ộp dị ống tóc mày tim đập rối lên trong l ò n g ngực kịch liệt phản ứng cũng không phải là bởi vì nhiệt độ cao mà là từ đối với ổ p dị thật sâu lo lắng mà giờ khác này chỉ có vít to thật đang ở tại kia nóng rực cùng hỗn độn gần nhất chỗ m ặ t không biểu tình tùy ý ngọn lửa điên cùng tầng tầng đụng qua thân thể của hắn dù sao hắn hiểu rõ nhất ổ p dị giai đoạn này chiến lược đương nhiên sẽ không giống những người khác như thế biểu hiện ra kinh ngạc cùng nghiêm trọng bởi vì h ắ n biết ha ha, ha ha một giây sau liệt diễn bên trong truyền đến một tiếng vô cùng tùy ý tiếng cười to nghe được đạo này thanh â m quen thuộc ô duy ổng tiên nguyên bản lo lắng vẻ mặt lập tức tiêu tán lộ ra nụ cười vui mừng mà nàng bên cạnh e dì cả càng làm mở to hai mắt nhìn lộ ra vạn phần không thể tin được xa xa hạ đẹp thì là lạnh hừ một tiếng khoanh tay nhẹ nhàng lắc đầu không còn làm nhiều phản ứng hoàn toàn chính xác chính như vít to thấy lúc này một đạo ánh sáng màu hoàng kim tại vít to trước mặt sáng lên nguyên bản g à o thét mà da đỏ sắc quang mang tại cái này kim sắc chiếu d ọ i xuống chậm rãi rút đi sắc thái mà một đạo cường tráng thân thể theo liệt diễm bên trong chậm rãi đi ra ổ p dì s o n g tay cầm đao thân thể mặt ngoài tựa như bao trùm một tầng trói mắt ánh sáng màu hoàng kim đồng thời tia từng khối kiên cố lại từng cục cơ bắp chung quanh bị liệt diễm bao phủ vô cùng ngang ngược nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng lúc đó ổ p dì s o n g chuôi trọng lưỡi đao chạy xuôi lấy cực nóng con mang tay trái trọng lưỡi đao quấn quanh lấy vít to vừa mới phóng thích ra cực nóng tự cự long mà tay phải t r ọ n g trên mũi dao thì quấn quanh lấy một đầu toàn thân kim s ắ c sáng chói hình rồng giờ phút này ốp dì dường như dục h ỏ a trọng sinh liền hắn dưới làn da huyết dịch cũng dường như tại c ô p dì hào sảng cười thân thể mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng theo tiếng cười của hắn đầu động không tệ công kích xem như thế giới mạnh nhất chiến sĩ hắn sao có thể sẽ tại một đao đánh phản sau phản kích t r u n g tùy tiện bị đánh dù là một đao kia lực lượng đủ để xé nứt tiên địa cùng thương k h u n g đem mọi thứ đều hủy diệt nhưng ô p dì chưa hề cảm thấy q u a sợ hãi cùng vít to khác biệt vít to luôn luôn trong chiến đấu truy cầu vô hại cùng h o à n mỹ tận lực để tránh bị đối thủ kỹ năng tổn thương lấy bảo trì chính mình trạng thái hoàn mỹ đánh bại đối thủ cho nên lâu như vậy đến nay có thể đả thương hắn người cực kỳ hiếm thấy nhưng ốp dị cũng không để ý những này. hắn trong chiến đấu luôn luôn lấy đại khai đại hợp phương thức lấy thương đổi thường đây mới là hắn trước sau như một tác phong cho dù là thân ở nguy cơ cùng trong t u y ệ t cảnh hắn cũng muốn chính diện nên đón kia nguy hiểm trí mạng hướng chết mà sinh l i ê n như là như bây giờ hắn miễn cưỡng ăn vít to kỹ năng rõ ràng bản thân bị trọng thương lại không lui về phía sau chút nào ngược lại c ố lực lượng kia dường như càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn nhường hắn biến càng không sợ nhiệt huyết sôi chảo nhìn cả người bị liệt diễm lôi của nộp di vít to cũng cảm nhận được chính mình đấy lòng nhiệt huyết bị tỉnh lại bình thường t h ư ờ n như giờ phút này ộp di biểu hiện ra như thế vị này cường đại hoàng đế ta bằng lòng toàn lực ứng phó vừa dứt lời vít to quanh thân lại lần nữa bị càng thêm sáng tỏ lại hùng hồn liệt diễm quần quanh thân thể hơi động một chút lực lượng của hắn tại dưới chân thình lình b ụ g phát tựa như một quả chói lọi xích diễm lưu tinh hướng về phía trước ốp dì đánh tới trường nhận lướt qua giữa không trung một giây sau cùng ốp dì lực lượng lại lần nữa kịch liệt va chạm chói mắt ánh sáng màu hoàng kim cùng minh mông xích hồng trên không trung qua lại va chạm hai thanh â m của người tại mảnh này cháy bỏng hoàn cảnh bên trong khó mà bắt giữ chỉ có kim loại tiếng va chạm cùng lộng lây sắc thái giao thoa không ngừng trên không một màn này bị ô d ư lì ổng cùng é dì cả tất cả đều nhìn ở trong mắt chỉ có điều băng liệt đại địa giữa không trung trung tâm chỉ có dối loạn mê ly tàn ảnh cùng một nháy mắt cao đến vài chục lần giao thủ vết tích hai người tựa như lưu tình phi nhanh trong không gian hư hảo mà hoa lệ ngang ngược sung kích khiến cho vỡ vụ n mặt đất cày ra một đầu lại một đầu hỗn độn khe ránh hôn loạn bùn đất tại sóng nhiệt gào t h é t bên trong biến cực kỳ v n mẹo sau đó vừa mới tách rời hai người liền lại lần nữa đồng thời va chạm đụng vào nhau hai người trải qua chỗ mảng lớn không gian cùng thổ nhưỡng băng liệt tràn ra liệt diễm cùng loạn thạch sen lẫn một thể bọn hắn theo mặt đất đánh tới bầu trời qua lại va chạm tàn ảnh lượn vòng lấy xông vào bầu trời đỉnh điểm lập tức lại lần nữa tách rời giờ phút này v i t to trên thân phun trào lưu quang chi hỏa nhường hắn giống như sao băng mà ốp d ị toàn thân huyết khí dọn chuyển s o n g tay nắm chặt trọng lưỡi đao c u ố n quanh lấy một đôi dị sắc cử long vừa rồi dày đặc chiến đấu đã để v i t to hai tay chấn động đến run lên giờ phút này hai người ngắn ngủi tách ra vừa vặn là song phương cung cấp quý giá thời gian nghỉ ngơi nhưng mà vít to biết rõ lần này nghỉ ngơi ngắn ngủi sau tiếp xuống đôi chiến đem kịch liệt nhất vẹn vẹn thông qua quan sát giờ phút này ố p dĩ thân thể đã nghiêm trọng thâm hụt dù cho v i c to r không lại tiến công không lâu sau đó ố p dĩ cũng biết bởi vì to lớn tiêu hao cấp tốc tiến vào sau cùng già yếu giai đoạn hắn thậm chí có thể không cần đi chiến đấu ố p dĩ liền sẽ nên đón thất bại kết cục cho nên ố p dĩ cũng chuẩn bị phóng thích chính mình cường đại nhất một k í c h cũng chính là hắn một chiều cuối cùng v i c to r biết kế tiếp chính là sau cùng quyết đấu v i c to r ta rất thưởng thức ngươi h p dĩ cao giọng rơi xuống theo ngươi lần thứ nhất hiện ra năng lực của ngươi lên ta liền biết thành tựu của ngươi xa không chỉ như thế cho nên ta một mực tại chờ mong một ngày này ộp dị một đôi trọng trên mũi dao hai cái cự long giường như đạt được mệnh lệnh nào đó chậm rãi theo lưới đao thể dâng lên dọc theo cánh tay của hắn uốn lượn lên cao cho đến chăm chú quay quanh tại hai cánh tay của hắn t r u n g quanh toàn thân hắn tản mát ra một hồi t r ầ m thấp mà rung động khí phách khiến cho t r u n g quanh không khí nóng bỏng cùng gào thét liệt diễm đều lập tức trở nên một ngạt nặng nghề cặp k i a mang theo t u ế nguyện tăng thương hai con người đột nhiên toát ra một đôi dị sắc quang mang mắt trái tràn ngập kim sắc phủ quang mà phải đổng chỗ sâu thì là quấn lên một mảnh xích hồng. Cảm nhận được thậm chí kia giấu ở hào giáp phía dưới lồng ngực ở trong giấy lên một cổ trích nhiệt liệt hỏa chung kết kỹ năng lớn rơi thiên h o a n g không sai đây chính là ộ p dì một kích cuối cùng trước lúc này mỗi cái tại anh linh điện khiêu chiến ộ p dì người chơi đều chỉ có thể thông qua tránh né đến ứng đối ộ p dì trung cực nhất kích chỉ cần tránh né rơi thành công liền mang ý nghĩa người chơi sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng bởi vì một chiêu này kết thúc sau ộ p dì liền sẽ tiến vào sinh mệnh lão niên giai đoạn thứ ba thật là lần này vít đó không muốn tránh một giây sau trước mặt ốp dì lên tiếng hò hét chiến thắng ta đi cái này đem là ngươi cuối cùng cũng là ngươi lớn nhất vinh quan thành、thiệu. nghe nói như thế v i t to kích thích lên tất cả hành động lực quân quanh ở hắn ngọn lửa trên người biến càng thêm m á h liệt m á h liệt màu đỏ lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra trực trùng vật tiêu toàn thân dường như đều bị liệt h o a n u ố t mất mà mũ giáp đôi mắt bộ vị cũng bao trùm lên một t ầ n g màu n h ạ t thương làm liệt diễm cùng lúc đó sáu con vô cùng to lớn lại mang theo mở mịt dị s ắ p hai ách cự thú cũng xuất hiện ở phía sau hắn không chỉ có như thế còn có bảy cái trực trùng vật tiêu giống như tháp cao ác ma cũng đồng thời hiện lên cái này mười ba đạo khổng lồ hư ảnh tại vít o sau l ư n g đứng nặng phản phất giống như muốn đem tất cả lực lượng đều quản trú tới trong cơ thể của hắ giờ phút này vít to đã dùng hết tất cả lực lượng không còn bảo lưu bất kỳ chuẩn bị ở sau theo hai đạo đinh thái nhức góp long ngâm theo trên mặt đất gào thét mà ra vít to thân thể cũng bị dị sắc huyễn ảnh báo phủ một giây sau hai người đồng thời đạp trên đại địa đột nhiên phóng xuất ra một đạo vô cùng bàng bạc lực lượng tại cỗ này giao toa h s u n g kích phía dưới đại địa đã hoàn toàn băng liệt đến khó m à hình dung tầng sâu nham thạch thậm chí bị ép đồng b ề n hướng về phía giữa không trung thành đống bùn đất trên không trung tung bay hôn đột lâm v à hỗn loạn tưng bừng cho đến đem bao la vô ngần không gian toàn bộ v ừ lấp ngay sau đó hai người cùng nhau xông vào không chúng như là hai c ố liệt diễm lưu tinh vạch phá thư ơ n khùng không trong mây huế biến mất không thấy gì nữa ngay tại hai người rời đi mặt đất biến mất trong nháy mắt toàn bộ đại địa lại một lần khôi phục xa xưa an bình nhưng mà cái này cũng không phải là tuyệt đối yên tĩnh một cỗ trầm thấp mà rung động tiếng oanh minh từ trên cao chuyển đến không khí bốn phía ông ông ô n tác hưởng nôn nóng khó nhịn đê mê kiểm chế bao phụ tại trên không t r u n g khàn r ộ n g khét kêu lướt qua mỗi một tấc thư ơ n khùng gây nên hôn loạn tương bừng ô trọng theo một tiếng k oanh g ư đều minh động hẳn kia đã nghiêm trọng băng liệt đã mất đi vốn có bộ dáng đại địa lần nữa bị chấn động tính xung kích nhấc lên mặt đất tầng ngoài không gian tại cái này tấn công một đòn hạ lom xuống một cái vô cùng dữ tợn hiện đầy tái nhợt vết rách thâm trầm khe ránh nồng đậm liệt diễm ở trong dẫn dắt đục nổ ầ bụi mù cùng hát v ụ không ngừng hướng về đại địa trung ương đánh tới toàn bộ đại địa tại thời khắc này sụp đổ mà vỡ vụn mang theo thâm trầm x a xăm hư không bị ngang ngược nóng rực bao phủ hoàn toàn thiên khải t r ư ơ n g chín trăm linh hai hp một bốn k chương chín trăm linh hai hp một bốn k gần tám ngàn chữ liền không phân ba chữ phát bên trên t r ư ơ n g kỹ năng tên lại thẻ tan đường này hùng hôn bạo liệt lực lượng theo đại địa phía trên bắn r a ra nóng h ổ i cực nóng khí tức mang theo lộng lây chói mắt kim sắc phủ quan cùng nồng đậm đê mê màu đỏ mà khác một bên thì là cực hạn màu đỏ cùng hỗn loạn dị sắc tàn ảnh hình thành thủy tri cái này hai cố khí lãng khó b ề phân biệt hướng về cao xa sao trời chỗ sâu mánh liệt đánh kích kia bằng bạc lực trùng kích khiến cho hai đoàn lưu tinh chạm vào nhau chỗ không gian hoàn toàn lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch lớn diện tích tái nhợt vết rách tựa như có thể bao trùm trăm dặm đại địa mạng nện đồng bình ở giữa không trung tại nóng rực giao thoa bên trong hát vụ bay tán loạn tất cả lực lượng dường như đột phá gông cùng x i ề n g xích g i á thú hướng tứ phương đại địa vọt mạnh mà đi bọn chúng xông pha phiến đại địa này lồng giam hướng cản vương quốc nơi càng xa xôi hơn đánh tới nguyên bản t r u n g quanh vô số thành thị tại cố lực lượng này trùng kích vào bắt đầu sụp đổ hủy diệt con đường dường như bị bay tán loạn đường cong giống như nhào về phía không trung m ả n g lớn kiến trúc như bụi trần sụp đổ biến mất trong khoảnh khắc chỉ còn lại giống tường cao đồng dạng khí tức sóng lớn đánh vỡ lại đ ị a cản vương quốc t r u n g quanh bến cảng cũng gặp to lớn xung kích vô số thuyền bị lập vén thủy chiều sóng biển tại cố lực lượng này thôi thúc dưới ngược lại phong hướng thiên không hướng trong biển rộng ép đi ngược lại xa xa d ã núi tại cố lực lượng này trùng kích vào cũng vỡ vụ nổ tung rừng rậm bị bụi bắm lấp không có sa mạc cũng bị che kín lên một tầng toàn bộ thế giới vô số dân chúng tại cái này tự nhiên sụp đổ phía dưới đã lâm vào thất kinh tất cả mọi người cảm nhận được khả năng đáng sợ run dày địa chấn cùng hải khiếu tại các nơi trên thế giới ẩm vang n h ấ t lên lớn như vậy thế giới dường như giờ phút này lâm vào một mảnh luyện ngục mà trong phạm vi toàn thế giới vật hình tượng vô số thiên nhiên tức hình tượng cũng tại cái này một vệ t đáng sợ xung kích phía dưới bỗng nhiên biến mất hóa thành vô hình hình dáng mảnh vỡ đến mức không người biết được vít to một kích kia sau ở mảnh này vỡ tan sụp đổ đất khô cằn bên trên đến tột cùng x ả ra chuyện gì chỉ có rộng lớn oanh minh địa chấn hướng tất cả mọi người chứng thực trận này chấn động phía sau nguy hoàng gia học viện pháp thuật cũng cảm nhận được cỗ này ngang ngược rung động học viện phía sau núi tại c ố lực lượng này trùng kích vào đã hoàn toàn đổ sụt vô số rơi xuống nam thạch tại học viện chung quanh tạo thành một tòa thiên nhiên phế tích đồng thời cỗ này to lớn rung động thậm chí khiến cho không gian bên trong ma lực cũng bắt đầu hỗn loạn chấn động không ít pháp sư tại cảm nhận được bất thình lình hỗn độ sau trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa tứ chi bất lực t i a dung nạp ngàn b ạ n người xem ma pháp quảng trường cũng không gây nên thường nhân chú ý nhưng chung quanh truyền đến chấn động kịch liệt vẫn làm cho khán giả cảm nhận được cực hạn sợ hãi bối rối cùng sợ hãi từ trong đám người khuyết tán ra đến. tựa như một mảnh phun trào vẻ lo lắng bao phụ tại tất cả mọi người đỉnh đầu bọn hắn nhìn chung quanh lại chỉ thấy đại điệu kịch liệt rung động đây rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra còn có quả dưa hấu kia nâng lên ổ đỉnh đến tột cùng là ai giờ phút này những n à y người xem cơ hồ cùng toàn thế giới người xem có giống nhau cảm thụ trong đầu của bọn hắn tràn đầy n g h i hoặc khát vọng đạt được đáp án lại không người có thể giải đáp bất lực mê mang hỗn loạn những tâm tình này tràn ngập tại trong lòng của mỗi người làm bọn hắn cảm thấy nội tâm lo lắng bất an dường như từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là trận này thế giới phạm vi tai nạn bình thường người xem thế giới cuối cùng đi hướng bọn hắn chỉ có thể là một m c o n chúng tiến hành v â y xem bất lực ảnh hưởng bất cứ chuyện gì thậm chí cho tới bây giờ vẹn vẹn muốn rời khỏi đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời m á n h liệt bất lực cùng yếu đớt tại mỗi cái người xem trong thân thể chảy xuôi dường như loại này suy yếu đã thâm nhập xương t ủ y của bọn họ xâm nhập hết nhục bên trong theo lấy bọn hắn mê mang biến rõ ràng mà đục trọng treo cao ở giữa không trung thiên niên h tức màn hình khôi phục nhanh chóng bình thường thật giống như là đặc biệt vì nói cho bọn hắn đại đ i ệ bên trên đến cùng xảy ra chuyện gì tại màn ảnh khổ lấp lóe bên trong vô số người xem trần bọn hắn một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh nhìn chăm chú lên hình chiếu ra tất cả hình tượng nhưng mà một màn trước mắt nhường tất cả người xem đều ngẩn ở đây trên chỗ ngồi mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin giờ phút này trong màn hình hiện ra chính là vương quốc trên chiến trường k i a m ộ t bức hủy diệt cảnh tượng đại địa đã hoàn toàn băng liệt đến không thành bộ dáng nặng nề thổ nhưỡng đã không có quy tắc bộ dáng chỉ có hỗn loạn phi nhằm cùng đơn điệu bùi b ằ m g à o thét tại giữa không t r u n g đem bầu trời che đậy lớn diện tích vết rách cùng khe hở trải rộng tại thổ, mặt ngoài, mịch -cám thổ lộ lấy tính mịch t h n bình tại mảnh hỗn độn này bên trong chỉ có tái nhợt vết nứt không gian tại toàn bộ không gian xuyên toa dường như từng tầng từng tầng trong suốt bình t r ư ớ n g tại cỗ lực lượng này trùng kích và hoàn toàn băng liệt vết rách thậm chí lấn át bầu trời lộ ra vâu ngẩn thương khung đều biến phá thành mảnh nhỏ không khí xe rách lấy còn sót lại phù nham trọng lực quy tắc từ lâu vỡ vụn tất cả sự vật đều dường như thoát khỏi cơ sở nhất quy tắc t r ư ờ n g khống lâm vào hỗn loạn trạng thái cho dù là xoay quanh lên không đụi sóng cũng bởi vì xâm nhập kia vỡ vụn bầu trời mà tiêu tán tại trong hư vô không có tung tích gì nữa khổng lồ hư vô dường như dường lồ vô vô số tại ư phương hướng ơ n tận miệng lớn, theo bốn tám hướng thôn vệ lấy hiện thực tất cả ý đồ nhường mảnh này g giữ theo tám thực tất bắt vệ lấy cả ý đồ đ điệu hoàn thời o à n cùng mất đi một điểm đi cuối c â n thực. Tại t h khắc này vô số người xem thông qua màn hình mắt thấy trên mặt đất hai bóng người theo b ụ i bặm tối lui con của bọn hắn đột nhiên qua vào ngăn không được run dày lên bởi vì ở đằng kia trên mặt đất có một người trần trụi nửa người trên ngã trên mặt đất thân thể của hắn đã không còn hình dáng băng liệt cơ bắp bên trên đều là màu tươi chiếu xuống vỡ vụn vô hình không gian phía trên nhưng mà cái tiêu tre kín nếp nhăn cùng tuế nguyệt pha tạp khuôn mặt lại là để cho người ta một cái liền có thể nhận ra đây là vì người biết rõ thế giới mạnh nhất hoàng đế hộp dịt xô hộp mười năm trước đó hắn qua đời thời điểm chính là như vậy một bộ dàn mua khuôn mặt giờ phút này hắn tựa như một bộ thoát lực con dối như thế nằm trên mặt đất không n ú c đích nhưng trên mặt lại mang theo một bộ hài lòng thân sắc có chút cong lên ý cười treo ở trên vai miệng khuôn mặt cũng lộ ra tường hòa mà trầm ổn tại bên cạnh hắn là một bộ đã tắc liệt diễm địa ngục hòa áo giáp cỗ này áo giáp giống nhau vỡ vụn nhất là mặt nạ bộ phận đã vỡ vụn ra một khối lớn lộ ra phía sau không giống với o p i chính là rõ ràng victor là duy nhất đứng đấy người nhưng theo kia vỡ vụ n mặt nạ lộ ra khỏe miệng cùng đôi mắt bên trong lại không nhìn thấy một tia thắng lợi vui sướng nhưng mà vẹn vẹn nhìn thấy victor trở thành cái cuối cùng đứng trên chiến trường nhân loại đông đảo người xem đã là tuyệt vọng vô cùng trái tim bỗng nhiên dừng lại cực hạn kiềm chế để bọn hắn hô hấp đều biến khó khăn không ít người bởi vậy hoảng sợ đến đã hôn mê liền thế giới mạnh nhất chiến sĩ o p i cũng không phải victor đối thủ giờ phút này v i t o chân chính trên ý nghĩa đạt được thế giới mạnh nhất danh sưng chỉ có điều một trận chiến này nhất định là thê thảm đau đớn lúc này Giữa k h ô nàng g trung ổng thấy cảnh n ồ dư lì y sau ừ lớn hai mắt, vô lì hai con người run dậy, đầu gối lo l n quỳ trên mặt đất cấp tốc thôi động thể nội ma lực hai tay ngưng tụ ra tản ra gánh lục quan g mang trị liệu ma pháp thận trọng đem hai tay đặt ở ộp d ì trên vết thương ý đồ vì hắn trị liệu nhưng nàng lo lắng dội ra hai tay lại phát hiện hai tay của mình lại xuyên qua ộp d ì thân thể nhìn thấy một màn này ôt ly ổng ánh mắt có chút mơ hồ nàng chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem ộp d ì thân thể nhìn xem thân thể của hắn lơ lửng không cố định giống như ưu linh dần dần hư hảo ý đồ tiếng nói cũng bị ngăn ở trong cổ họng nặc thở giống như cảm giác nhường nàng khó mà hô hấp hai tay của nàng run dậy một lần lại một lần không tin tà xuyên qua ộp gì thân thể ý đồ đem hắn theo hư hảo biên giới chứng cứu trở về nhưng mà đây hết thể đ vì cái gì rõ ràng tại phụ thân lúc trở về rõ ràng ôm ấp qua thân thể của hắn nhưng bây giờ chạm đến cũng chỉ có hư vô xem ra ta còn là thời gian không nhiều lắm ở vào trong hư h o ộp dì mang theo mỉm cười khó khăn mở mắt ra lộ ra một tuyến tầm mắt nhìn chăm chú lệ rơi đầy mặt ô dư li ô n g rõ ràng đã chiến bại rõ ràng biết mình sắp rời đi nhưng trên mặt của hắn lại không có một tia không tăm lòng ngược lại lộ ra đến vô cùng đông l ò n g thậm chí có chút thoải mái mang trên mặt từ đáy lòng vui sướng nhưng mà nhìn thấy bình tĩnh như vậy ô dư li ổng càng phát ra cảm thấy sợ hãi nàng sợ hai phụ thân lần nữa cách nàng mà đi nhường nàng cô độc giữ lại ở cái thế giới này nàng thật vất vả mới chờ đến phụ thân trở về một lần nữa thể nghiệm được thân tình ấm áp bây giờ phải chăng tất cả lại đem hóa thành bọn nước vì cái gì không nàng không thể tiếp nhận thân thể của nàng không tự chủ được run dày trong tay ma pháp một lần lại một lần lưu chuyển ý đồ nhường ộp dị khôi phục lại lúc trước trạng thái nhưng càng là cố gắng động tác của nàng liền càng lộ ra lỗ mãng thẳng đến ma lực cũng bắt đầu biến hỗn loạn đông nhiên ộp dị g i lên một cái tay cái này dường như như ảo ảnh tay cũng không có mặc qua ồ dư ly ổng khuôn mặt mà là vừa đúng rừng ở trên má của nàng mặc dù không có bất kỳ cái gì xúc cảm nhưng ô duy ổng vẫn không tự chủ được đình chỉ thân thể run dậy mở to hai mắt nhìn túi đầu nhìn xem k i a lần nữa về tới tuổi già ốp gì ta sớm đã là người đã chết hải tử hắn chậm rãi mở miệng n ữ khí tràn ngập tang thương lần này trở về vẹn vẹn là vì hoàn thành ta trong lòng mình một cái nguyện vọng hắn một lần nữa n g ử a đầu ánh mắt ngóng nhìn kia bị hư vô t h ô n p h ệ hoàn toàn vỡ vụn bầu trời trong mắt đều là hài lòng hiện tại ta rốt c u c hoàn thành nguyện vọng này mạnh nhất người đến tột cùng khát vọng cái gì là chi phối thế giới này vẫn là vô địch thiên hạ đều không phải là chính như v i t o r tại truy tìm chính mình thất bại lúc như thế o b di đồng d ạ n g là kia duy nhất chưa từng bại trận người không có địch thủ cả đời này đều tại vô địch bên trong v ư ợ t qua hắn tất nhiên cường đại cường đại đến vô địch thiên hạng có thể không địch là sẽ tịch mịch chưa bao giờ có địch thủ o b di một mực khát vọng ở thời đại này gặp phải có thể trong chiến đấu cùng hắn địch nổi thậm chí siêu việt đối thủ của hắn thẳng đến hắn gặp được v i t o r có thể v i t o r sớm đã không thuộc về hắn thời đại cho dù v i t o r vô cùng cường đại h ộ i cũng đã định chức không cách nào đánh với hắn một trận húng chi thời điểm đó v i t o còn không có cường đại đến có thể cùng hắn chống lại trình độ t hộp ế là, dì ĩ lựa chọn b n thẳng nhận h tiếp tử vừa o n g c dứt n pháp h h anh n tiến vào lời i n h hộp n h h dì ống hứa hẹn. Chỉ cần hắn cần trở thành anh linh nhất linh định tia h một trận hắn làm n bồi dối run dày con nuôi tùy theo cứng ngắc nàng mắt thấy ộ p dị thân thể dần dần vỡ vụn dường như bị không gian như tê liệt theo chân đến cùng dần dần biến mất tiêu tán nhập vô hình trong hư không nàng nhìn đối phương dùng giống như phụ thân giọng điệu một lần cuối cùng dịu dàng truyền lại ra khuyên bảo thân làm hoàng đế làm ra ngươi tự nhận là chính xác sự t ì n h sau đó không nên hối hận ộ p dị trên khuôn mặt lộ ra một cái thoải mái nụ cười kia tàn phá linh hồn thể rốt cục bước về phía kết thúc cuối cùng một vệt hư hảo cũng theo gió tiêu tán mạnh vỡ theo vặn vẹo hỗn loạn quần phong chậm rãi thăng nhập trong bóng tối dung nhập hư vô h l u ông ngựa đầu nhìn qua những cái kia bay lên mảnh vụn linh hồn. cảm thụ được kia linh hoạt kỳ ảo mà quen thuộc lời nói nhẹ nhàng rơi vào bên t hai người có lực lượng đang là trở thành vương lý do cuối cùng nàng hoàn toàn đã mất đi thanh âm há h ố c mồm nghẹn nào tại hầu lạng lặng mà nhìn xem kia phân l o ạ n mảnh vỡ hoàn toàn trốn vào thâm thúy yên tĩnh không cách nào ngôn ngữ hai mắt trống giống thần sắc bi thống dường như đ ắ m chìm trong ột gì rời đi trong ngượng ngủng thật lâu không thể tự thoát ra được p h u p h u đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ xuống đất thanh âm đánh thức lúc này ổng nàng cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác duy trì ột dị lúc rời đi kia ánh mắt bi thống nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bao khỏa tại vít to trên người màu đỏ khôi giáp dần dần c h ó c ra nhìn xem vít to hai con ngươi vô thần quỳ trên mặt đất cuối cùng nhìn xem cái kia thân thể hư nhược cảm thụ được cái kia lần đầu lộ ra suy yếu như vậy khí tức kia là tựa như nến tàn trong gió dường như một trận gió liền có thể thổi tắt yếu ớt sinh mệnh vít to hp một chương chín trăm linh ba nhất có cơ hội đơn giết một tập chương chín trăm linh ba nhất có cơ hội đơn giết một tập nóng bức khí tức chưa theo mảnh này vỡ tan không gian phía trên tiêu tán chỗ cao vặn vẹo hư vô như cũ tại dẫn rắt phủ nham cùng gió hơi thở không ngừng thăng nhập ở giữa d ầ m dạp tái nhợt vết rách chặt chẽ trải rộng toàn bộ không gian l i ê n kia xe rách đại địa khe rách cũng giống nhau bị những này vỡ vụn vết tích c h ố lấp đầy tại mảnh này vỡ vụn lớn địa mặt ngoài bên trên ngoại trừ ô dư l ống bên ngoài chỉ còn lại quỷ dạp xuống đất vít to hắn đã mất đi lúc trước tự tin sau tay vô lực rủ xuống đến mặt đất nguyên bản bút thủ cá eo cũng bởi vì mánh liệt suy yếu m à hối lượng biểu tượng thân phận của hắn áo khoác màu đen mình không thấy hình bóng x u y ê tạc hắn thân trên màu trắng tiếp thân áo sơ mi cũng đã sớm bị liệt diễm đốt thành cho bụi lộ ra vít to kia kiên cố toàn bộ thân thể nhìn yếu đuối bất lực bên người bày khắp thiêu đốt lên màu đỏ yếu đớt liệt d i ệ m gốm chế m ả n h vỡ cao thấp không đồng nhất t h ư ợ n h ư đốt hết ngọn nến bình thường thản ra hào quang nhỏ yếu ô d u i ông nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình v i t to trong đầu đột nhiên chống giống nàng giống nhau hai mắt vô thần ánh mắt đờ đẫn đem v i t to kia vô lực bộ dáng thu nhập chống giống đáy mắt một đ á y mắt bởi vì phụ thân chân chính rời đi mang tới cực hạn bi thương dường như cũng theo đó giảm bớt mấy phần giờ phút này ô duy ông có thể rõ ràng cảm giác được vít o sinh mạng thể trinh mình yếu ớ t tới cực nguy hiểm tình trạng hô hấp của hắ đã t ừ n giờ phút này g bạc ma l tôi trận ghi ổng này mình trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu chỉ cần một điểm mạ pháp không thậm chí không cần mạ pháp chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào nàng liên có thể kết thúc vít tò sinh mệnh nhưng mà ý nghĩ này nhường ổ d ữ lì ổng trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một cỗ mê mang nhường nàng một chút liền xứng sở tại nguyên chỗ ải giết chết lão sư nàng vì sao lại nghĩ như vậy mà cùng lúc đó trên bầu trời một cái hình dáng trong suốt thiên nhiên tức có chút t ạ n ra một đạo tương đối sáng tỏ trắng l o á quá a mang nó ở trên bầu trời á n h á n h lấp lóe đem vít to trạng thái hoàn toàn ghi chép lại cũng hướng về toàn thế giới mỗi một cái góc mỗi một t ấ c đất chuyển bá ra ngoài giờ này phút này trong phạm vi toàn thế giới đến không hết người xem đều mắt thấy mảnh này vỡ vụn không gian bên trong trung cực quyết đấu kết quả vít to xác thực chiến thắng ổ nhưng ở trận kia đáng sợ quyết đấu phía dưới hắn thân thể của mình cũng thực đã lâm vào vô cùng suy yếu bên trong cho dù là quan sát thiên nhiên tức hình chiếu đi ra hình tượng kia cố yếu đối sinh mệnh khí tức cũng tràn ra màn hình một màn này nhường vô số người xem mở to hai mắt nhìn nguyên một đám cứng đờ x ứ n g sờ tại nguyên chỗ nội tâm tràn đầy vô cùng kinh ngạc thậm chí lúc trước bao phủ bọn hắn tuyệt vọng cũng dường như cùng nhau giảm bớt rất nhiều vít to tàn huyết hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra vít to kia như nến tàn phá kính giống như suy yếu giờ phút này trong lòng bọn họ e ngại cùng tuyệt vọng đột nhiên tiêu tán trận này từ thần minh nhân loại người mạnh nhất cùng vô số thai ách gác ma tham dự chiến đấu từ đầu tới đôi bọn hắn cũng không thấy vít to chạy ra nửa điểm máu mà bây giờ tại hắn kết thúc cùng op di sau khi chiến đấu lại lâm vào cực hạn trọng thương vít to đích thật là thắng lợi hắn chiến thắng thế giới công nhận mạnh nhất chiến sĩ op di trở thành một đời mới nhân loại mạnh nhất nhưng hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào cũng đủ để trí mạng không sai c h ạ m thử liền sẽ chết vô số người xem kích động v n phần thật lâu gieo họ tại cảm xúc k i ể m chế về sau hoàn toàn phóng xuất ra sau một hồi lâu mới dần dần chìm xuống nhưng rất nhanh toàn thế giới vô số người xem đều hình như có ăn ý đem ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh thời gian dài không nói gì đ ỗ n g nhiên một thanh âm tự người vây xem trong đám người vang lên giết giết hắn một khi cái này vừa nói những này phân bố ở thế giới các nơi hẻo lánh người phát ngôn lập tức bị chung quanh đám đông nhìn chăm chú lên trong đám người h có người phát ra phẫn nộ họ hét thanh em này tựa như hồng trung văn lớn chấn động đến chung quanh tất cả mọi người lấy lại tinh thần giờ phút này vô số nhân loại khuôn mặt đỏ lên thần tình kích động trong mắt bọn họ tràn đầy đuối vít to thẩm phán điên cuồng mà kiên quyết giết hắn giết hắn giết hắn một tiếng một tiếng họ hét theo thế giới các ngọ ngách hội tụ mà lên đều nhịp lại rất có ăn ý đạo đạo nghiêm nghị truyền bá và dặm dẫn tới thế giới các nơi vô số kiến trúc tại c ố này sóng âm gào thét phía dưới có chút run dày lên ma đế quốc học viện ở trong nhìn lên trời không sai tức hình chiếu mà đến hình tượng thính phòng bên trong cũng vang lên thanh âm đúng à, vít to bị thương nặng giết hắn a giết cái này đại ma vương mau giết cái này đại ma vương a ba lời nói nhường rất nhiều người đều lấy lại tinh thần bọn hắn cấp tốc gia nhập lên tiếng ủng hộ trận giành không ngừng thúc giục hình tượng bên trong bộ dư lì ông giết hắn giết hắn thanh âm thủy triều vang vọng làm cái q u ả n g trường bọn hắn hưng phấn kích động phẫn nộ không kịp chờ đ ợ i bọn hắn hận không thể chính mình liền có thể lập tức xuất hiện trên chiến trường đem vít to một q u y ề n đấm chết tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy một tiếng một tiếng g ầ m thét thật lâu không có đình chỉ cơ hội gần trong găng tấc như bỏ lỡ cái này sinh cơ duy nhất rất khó tưởng tượng vít to khôi phục sau còn có ai có thể là đối thủ của hắn tất cả mọi người lo lắng có nhịn hy vọng sớm một giây nhìn thấy vít to kết thúc cuối cùng dung nạp tại cái này ngàn vạn người trên quảng trường ngàn vạn đạo bất đồng thanh â m đồng thời vâng lên nhưng bọn hắn biểu đạt ý nguyện đều là nhất trí giết v i t to nghe càng ngày càng điên cuồng hò hét ngồi trong thính phòng lia cũng cảm nhận được bối rối nàng nhìn màn ảnh bên trong k i a lần thứ nhất biểu hiện ra suy yếu như vậy v i t to nội tâm cảm thấy ngạt thở vì cái gì v i t to vì sao lại nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương hắn không phải nhất biết bảo mệnh sao lia cho mày nhưng lại bất lực nàng chỉ có thể nghe k i a trói h a i tiếng hò hét không ngừng xung kích bên t a i của nàng xâm nhập trái tim của nàng hung hăng x ẹ qua thế nào mà lia thậm chí nói không nên lời nửa điểm phản bác tại cái này ngàn b ạ n người xem phẫn nộ cùng lo lắng lên án bên trong p h ạ m là nàng biểu hiện ra nửa điểm phản đối một giây sau đám người này thạo phạt đối tượng liền lại biến thành nàng phẫn nộ đám người sẽ dùng thanh âm cấp tốc đưa nàng xe rách nhưng cái này không nên trong lòng nàng đã sớm vô địch victor làm sao lại đem chính mình đặt như thế tình cảnh nguy hiểm giống nhau lo lắng còn có đứng ngoài quan sát g ì xì lạ ánh mắt của nàng chăm chú nhìn victor trong lòng vội vàng như lửa đốt nhưng lúc này một đạo nhu hòa lại an ủi thanh âm lạc liên vang lên hấp dẫn dì xì lạ cùng lia ánh mắt đừng quá lo lắng đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t vẫn như cũng ồ i trên k h ô n g t r ú n g duy trì nàng kia nhẹ nhàng lại tự nhiên g á n g v ẻ xem như thường thanh nữ thần nàng ủng sẽ vượt qua thường nhân năng lực đặc thù ở trong mắt những người khác đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t bất quá là một mảnh rơi vào lịa trên bờ vai lá cây thanh âm của nàng sẽ không bị người bên ngoài nghe được lại có thể rõ ràng rơi vào lịa đám người trong thai hạ đès chính ở chỗ này hắn sẽ không ngồi nhìn vít to chết đi đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t biết rõ hạ đès tính cách cứ việc vít to từng mười lần đánh bại hạ đès thậm chí trộm đi hắn á i quyển nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt hạ đès vẫn có thể tự hiểu rõ v i t o xem như thần minh đỗ nhi tắc phúc niết h biết những này cầu nguyện cùng hò hét chính nghĩa nữ thần nhất định cũng có thể nghe thấy như vậy nàng sẽ, sẽ không lựa chọn thuận theo tín đồ thanh âm giết chết victor nếu như chính nghĩa nữ thần quyết tâm chém giết victor dù cho hạ đẹp lực lượng mạnh hơn cung thủ không được một cái yếu ớt như thủy tinh mục tiêu chuyện còn không có như vậy hồng bét victor sẽ không có sự tỉnh với lúc lẽ vì giờ phút này mở miệng nói ra thanh âm của hắn hấp dẫn liệa đ ồ nhi tắc phúc niết g h cùng một bên giống nhau lo lắng rì xì là ánh mắt lẽ vì vô cùng tỉnh táo không có nửa phần bối rối mở miệng nói ra tất cả chúng ta đều bị ma pháp t r u y ề n đưa đến đế quốc bọn hắn cho dù lại kích động cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút trên thực tế có thể khai thác hành động một cái đều khó có khả năng xuất hiện lời vừa nói ra nhường liệ kia lo lắng tâm tình dần dần bình tĩnh mấy phần. tỉ mỉ nghĩ lại nàng nhẹ gật đầu cũng là như thế đạo lý những người này dù cho nhìn thấy vít to suy yếu cũng chỉ có thể là trên miệng lên án bởi vì bọn hắn không cách nào đến hiện trường nếu quả thật tại hiện trường kia mới thật hỏng bét mặc dù trong đám người này đại đa số là người bình thường nhưng trong đó không thiếu một chút thực lực xuất chúng cường giả tam giai cùng tây giai sau khi cường giả vẫn là có một bộ phận nếu là bọn họ tập thể ra tay quyết tâm muốn đưa vít to vào chỗ chết tình huống kia xác thực vô cùng nguy hiểm nhưng mà theo chúng thần vẫn là cùng ốp gì c h i n bại trên trận chỉ còn lại người tây có năng lực giết chết vít to ẹ dì c ả chính nghĩa nữ thần cùng hạ đẹp hơn nữa ẹ dì c ả nhất định sẽ bảo hộ victor lẽ vì câu nói này nhường liệu càng thêm an tâm đồng thời cũng làm cho đỗ nhị tắc phúc n h ế t hai mắt tỏa sáng nàng kém chút quên đi cái k i a đối victor tình hữu độc trung tiểu cô nương dù sao cũng là tự nhiên h ó a thân nàng chắc chắn sẽ không kéo hông nếu như ẹ dì c ả cùng hạ đẹp cộng đồng bảo hộ victor hắn sinh tồn tỷ lệ đem trên diện rộng đề cao nhưng mà bây giờ còn có một vấn đề đỗ nhị tắc phúc n h ế t ánh mắt tập trung tới trên bầu trời thiên nhiên tức trong màn hình cái tia giống nhau ngồi quỷ chân tại v i c t o nhân loại ở bên cạng vị này nhân loại nữ hoàng lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào không biết là thiên nhiên tức t r u y ề n đến thanh âm còn là nhân loại h ò hét đang từng trận từ đằng xa áp đảo mà đến giờ phút này bất luận là ô dư li ổng vẫn là e gì c ả tại trận này bên trong tiếng gầm bất luận là ô dư li ổng vẫn là e gì c ả hai người đều rõ ràng nghe được trận này trận m á n h liệt h ò hét dường như toàn bộ thế giới thanh âm tại bọn hắn bên t h a h ngưng tụ thành thủy chiều giết hắn giết hắn đây là chúng ta cơ hội duy nhất mau giết hắn còn đang chờ cái gì chẳng lẽ muốn nhường vít tò khôi phục sao giờ phút này ô dư li ổng ngồi quý chân trên mặt đất nhìn chăm chú lên trước người cặp kia đồng chống trong lúc nhất thời đủ loại vô cùng thanh âm h u y n áo càng không ngừng vờn quanh tại hẹ dị cả bên thay giờ phút này hẹ dị cả ánh mắt cũng hướng về phía dưới rời đi tràn đầy lo âu nhìn hướng phía dưới victor nàng không có khai thác hành động nhưng được chú ý từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại ô dưới lì ẩu cùng victor trên thân hai người nàng không rõ ràng ô dư lì ông giờ phút này đến tột u cùng có mang loại nào suy nghĩ dù sao v i t to vừa mới giết chết ô dì mặc dù ộp dì hoàng đế đã sớm thực đã chết v i t to chiến thắng cũng bất quá là anh linh c h i thân nhưng nếu là ô dư lì ông đầu không có quay tới làm sao bây giờ nàng l i ê n nhất định phải chấp mê bất nộ nhận lý lẽ cứng nhắc kiên định cho rằng v i t to là ộp dì cái chết hung thủ nàng sẽ sẽ không tính toán vì cha báo thủ đây là e g ì cả nhất là lo lắng chuyện nàng nhận biết ô dư lì ông nhiều năm như vậy cũng tin tưởng cái này nữ hoàng có lúc đầu góc chính là không dùng tốt lắm tư duy nhỏ hẹp thậm chí làm ra hành vi cố chấp cho nên nhưng à bài n n g một ì n chầm chầm Di Ông, nàng còn không dám thủ dám tìm tiếp đi âm Di Lì Ông, không cũng á thanh này tại chiến hậu tàn phá không chịu nổi trên chiến trường quanh quẩn cho dù là h a d e s cùng phía trên bầu trời chính nghĩa nữ thần cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng h a d e s khoanh tay nhắm hai mắt đối với nhân loại kêu gọi không dành để ý bất quá hắn luôn luôn thỉnh thoảng từ nơi con mắt có chút mở ra một cái khe hở quan sát đến chính nghĩa nữ thần nhất cử nhất động chính như đội nhĩ tắc phúc nhất nói tới h a d e s có thể cảm giác được vít to suy yếu nhưng hắn sẽ không ngồi nhìn vít to chết đi húng chi h a d e s là thật không muốn nhìn thấy vít to sẽ lại đi chạy đến trong địa ngục đi phiền hắn n à y sẽ nhường vốn là hỗn loạn địa ngục càng thêm khó mà quản lý nhường công tác của hắn áp lực lần nữa tăng nhiều Cho nên hắn liền cùng h、e、ẹ dị cả giám thị ô dưới l ông như thế giống nhau một khắc càng không ngừng giám thị lấy trên bầu trời chính nghĩa nữ thần chỉ có điều hắn có thể chú ý tới chính nghĩa nữ thần giống nhau không phản ứng chút nào nàng dường như hoàn toàn không đem những này cầu nguyện thanh â m coi thành chuyện gì to tát chỉ là dấu ở mũ giáp phía dưới hai mắt lại một bài nhìn chăm chú lên victor cũng không biết vì cái gì chằm chằm đến chặt như vậy nhưng cái này hoàn toàn không đủ để làm cho hạ đẹp xuyên tâm bởi vậy hắn vẫn như c ũ duy trì lạc im giá vẻ không chấp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chính nghĩa nữ thần giờ phút này rộng lớn chiến trường lâm vào một loại k ẹ、e、dĩ cả c h ă m chú nhìn ô dữ li ổng h a d e s thì nhìn chằm chằm chính nghĩa nữ thần mà chính nghĩa nữ thần cùng ô dữ li ổng ánh mắt đều tập trung tại trọng thương lại hư nhược vít to trên thân cho dù tây chu tràn đầy lên án thanh âm không ngừng mà vang lên hiện trường lại không có bất kỳ người nào đối vít to khai thác hành động theo thời gian trôi qua bén nhọn lên án cùng tiếng hò hét dần dần yếu bớt toàn thế giới người xem tụ đến thanh âm cũng dần dần giảm bớt số dưới cũng không phải là bọn hắn trầm mặc mà là hô mệt bọn hắn khó có thể lý giải được vì cái gì vì cái gì không có người ra tay đều thực đã tới loại trình độ này cái kia vít to chỉ cần tiện tay đẩy liền có thể bị giết chết ta thế nào không ai đ ố i vít to làm công kích nữ hoàng ngươi vì sao không xuất thủ ngươi không phải muốn bảo vệ cư dân sao đối phương không phải ngươi giết cha cựu đ ị c h sao chính nghĩa n ữ thần ngươi vì sao giữ yên lặng ngươi không phải biểu tượng tối cao chính nghĩa thần sao chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy thế giới này hủy diệt sao ẹ、e、gì cả đại sư ngươi vì sao không đếm xỉa đến ngươi không phải đứng ở phe nhân loại sao chẳng lẽ ngươi đ ố i vít to sùng bái đến này chưa g i m sao cuối cùng người xem cấp bách cùng p ẫ n nộ cảm xúc lần nữa bục phát nguyên bản lo lắng mà khẩn cầu thanh、âm. tại thời khắc này biến thành bén nhọn chất vấn vì cái gì không giết v i t to vì cái gì người nói vì cái gì chính nghĩa nữ thần là v i t to vị h ô n thê ẹ gì c ả là v i t to người theo đuổi nữ hoàng là v i t to học sinh ta tử vừa mới bắt đầu liền biết các nàng không đáng tin cậy các nàng căn bản không đành lòng xuống tay với hắn kết thúc thế giới này liền muốn hủy diệt trong lúc nhất thời vô cùng vô tận phẫn nộ lo nghĩ tuyệt vọng theo giữa đám người làm tràn bọn hắn phẫn nộ bọn hắn không hiểu v i t to đến cùng lớn bao nhiêu m ị lực đến mức tại tận thế lục các nàng cũng không nguyện ý thống hạ sát thủ rõ ràng hắn là ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới kinh khủng má đầu thậm chí liền thần minh đều không phải là đối thủ của hắn nhưng bất luận mọi người tuyệt vọng chất vấn cùng thanh â m phẫn nộ mánh liệt bực nào trên chiến trường những người kia dường như hoàn toàn không hề lay động ngay cả có khả năng nhất tiếp cận nhất v i t to một chút liền có thể giết hắn độ dưới liệu cũng chậm chạp không có khai thác hành động nàng vẹn vẹn quỳ tại nguyên chỗ nhìn xem v i t to kia chống rông ánh mắt mà nàng đầy mắt đều là mê mang trong phạm vi toàn thế giới vô số người xem thực đã phẫn nộ đến khó lấy tự chế mỗi người thân thể đều run dày không thôi nôn nóng khó nhịn nhưng cho dù bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm hận không thể tự mình xông trên chiến trường phiến vít to mắt thấy một màn này lia cũng rốt cục yên lòng thở dài một hơi nàng suýt nữa q u ê n mất bất luận là gần vẫn là v i t to kia hai cái học sinh các nàng đều là hận không thể đem v i t to lột sạch ăn sống nuốt t ư ơ i chủ làm sao lại đối v i t to phát động trí tử công kích có lẽ là vừa rồi chung quanh người xem thanh âm quá nhiều thậm chí ảnh hưởng tới nàng suy nghĩ chờ một chút không đúng đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi lia sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến cổ quái nói như vậy bây giờ v i t to đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái trên trận ba người bất luận là gần vẫn là v í to kia hai học sinh đều có thể dễ dàng đem hắn mang đi thậm chí đưa đến một cái cực kỳ địa phương bí ẩn làm cho tất cả mọi người đều không thấy được địa phương vừa nghĩ tới đến tiếp sau khả năng xuất hiện vi quy hình tượng lia xác mặt lập tức biến tái n h ậ n cái này chẳng phải là nói victor nguy hiểm hơn sao ai cũng không biết lia giờ phút này đang suy nghĩ gì tóm lại làm victor an toàn vô sự tin tức chuyển đến lúc liền l ẹ v ì cũng thở dài một hơi xem như ốp gì bằng hưu hắn đương nhiên biết do ốp gì khát vọng nhất đạt được đến tột cùng là cái gì chớ nhìn hắn trước đó tỉnh táo trên thực tế hắn cũng sợ hai ốp dị ổng nhất thời không tỉnh ngộ đến làm ra cái gì chuyển vọng động bất quá ít ra trước mắt đến xem mặc dù Âu dư lì ổng dường như còn chưa theo ộp gì trong bì thống đi ra nhưng nhìn bộ dáng của nàng dường như cũng sẽ không đối vít to độc thủ nhưng chính đang hắn nghĩ như vậy lúc ông một đoàn mở n h ạ t quan g cầu đ ỗ n g nhiên từ đằng xa h oanh kích mà đến phi nhanh quan g huy trong bóng đêm lộ ra càng l o a mắt vẽ ra trên không trung một đầu đốn cong mà dài nhỏ tia sáng uy tích quan g mang theo nơi xa xôi xuyên thẳng qua mà đến không khí chung quanh bởi vì cao tốc ma sắt mà phát ra thê lương chói hai kêu r ê n gió hơi thở đụng qua bầu trời quan mang nước qua sau hướng hai bên cấp tốc lui tán bất quá trong nháy mắt cái này đoàn ánh sáng mang liền phá vỡ không gian trói buộc hướng vít to vị trí manh tiến lên nó trong nháy mắt xuyên việt vỡ vụn không gian xào rượu vòng q u a hư không kẽ n ư ớ c h a d e s cũng nhìn thấy viên kia ma pháp cầu nhưng sự chú ý của hắn một bài đều tập trung ở chính nghĩa nữ thần trên thân cho tới khi ma pháp cầu theo trước mặt hắn lúc bay qua hắn căn bản không kịp làm ra ngăn cản E gì cả cũng là như thế lực chú ý của nàng toàn đều đặt ở ổ dư địa ổng cùng vít to trên thân là ma pháp cầu trong nháy mắt xuất hiện lúc nàng chỉ là vừa mới cảm nhận được ma lực chấn động mắt thấy luồng hào quang màu vàng nóng kia sẽ qua ma pháp cầu thực đã bay qua trước mắt của nàng nàng căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn lên ma pháp cầu hướng vít tò phóng đi một phút này hẹ d ì cả hai mắt chừng lớn tâm thần ngưng tụ dường như liền hô hấp đều ngừng lại nhưng không chung chính nghĩa nữ thần lại cấp tốc làm ra phản ứng sau lưng nàng cánh chim trong nháy mắt toát ra thanh khiết qua n g mang cấp tốc phiến động như là một vệ sáng tàn ảnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ từ trên trời giáng xuống phóng tới viên kia ma pháp cầu nhưng vẹn vẹn như thế là tuyệt đối không kịp viên này ma pháp cầu hoàn toàn không có uy lực gì tất cả lực lượng đều tập trung vào phương diện tốc độ tựa hồ chính là vì trong nháy mắt chạm đến vít to mà đến ý đồ thủ tiếp mang đi suy yếu tới chỉ còn một giọt máu cuối cùng vít to cho dù chính nghĩa nữ thần tốc độ siêu việt lưu tinh thân ảnh nhanh hơn con mang cũng không cách nào chạm tới viên kia vô cùng thật nhanh ma phát cầu nhưng mà cuối cùng ô ly ổng xuất thủ tại khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp nàng dường như quên đi tất cả mê mang trong mắt một lần nữa lóe ra sao trời cùng lưu động nợ tù lạ khi tức từ trên người nàng ẩm vàng b ộ c phát ma lực theo ý niệm của nàng sinh động trường sam lưu động nợ tù lạ lưu chuyển nàng cấp tốc giơ tay lên một đạo từ r ầ m rạp sao trời sen lẫn m à t h à n h bình chướng bỗng nhiên xuất hiện chăm chú bảo hộ ở vít to mấy cm bên ngoài phía sau đoàn kia quang mang xuyên qua hôn loạn xoay quanh phủ nham vừa lúc đụng vào kia khăn che mặt đầy nở tù lạ bình chướng bên trên lập tức đỉnh trệ xuống tới hộ l ì ổng trong mắt tinh quang lấp lóe quang mang so lúc trước càng thêm l o á n mắt nàng nắm chặt n ắ m đấm t r u n g quanh đồng b ề nở n tù lạ dường như nhận được mệnh lệnh cấp tốc tiêu tán chỉ còn lại đoàn kia mở nhạt quang mang tại vô hình áp lực giới run nhẹ nhẹ hình thể biến càng phát ra bất ổn ba một tiếng tiếng vang lanh lạnh sau hộng nó tựa như một quả bị nắm chặt vỡ vụn bóng đèn m ả n h vỡ tại ô d ư lì ô n g trước mắt cùng vít to sau lưng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng theo gió phiêu tán thấy tình cảnh này thứ trên trời giáng xuống chính nghĩa nữ thần ngừng lại E gì cả tại c h ấ n kinh sau khi cũng tỉnh táo lại thật sâu thở dài m ộ t hơi vô số người xem càng là chừng lớn hai mắt c h ấ n kinh sau khi cảm thấy vô cùng t i ế c hận ai đến cùng là ai tại cuối cùng xuất thủ nhưng đến tột cùng là ai phát động công kích giờ phút này căn bản không trọng yếu nương theo lấy đạo này công kích rơi xuống ô d u n g ý trí tựa như một lần nữa kiên định xuống tới cứ việc trên mặt còn mang theo bi thương nhưng mình không còn như lúc trước như vậy mê mang giờ phút này nàng trường sang bên trên giường như điểm s u y ế t lấy vô số minh tinh những cái kia lộng l ấ y mà trói mắt sao trời hoa văn thỉnh thoảng tại nàng trên da lưu chuyển cũng nhẹ phẩy qua nàng hốc mắt chung quanh quan g mang càng thêm ló a mắt tại mảnh này đê mê trong hư không tựa như một vòng cực kỳ trói mắt trắng sáng trong nháy mắt xua tán đi chung quanh h ắ c á m lồng ngực trái tim tại trong lồng ngực mãnh liệt nhảy lên chấn động đến nàng toàn bộ thân hình đều hơi hơi run dày phanh, phanh phanh phanh tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt tiếng vọng tại ô dữ li ổng bên h a i q u a n quần làm q u a n g mang dần dần ảm đạm đi nữ hoàng khuôn mặt trang nghiêm dường như không có một tia bà động tâm tình có thể kia lộng lấy trói mắt trong con mắt lại trở đầy khó mà che giấu phẫn nộ cùng đế vương giống như uy nghiêm n h ư n g vô số thông qua màn hình quan sát người xem tại nhìn thấy một màn này lúc thân thể không tự chủ được run rẩy đáng sợ áp lực rơi vào trên người của bọn hắn tây chi không tự chủ được run rẩy cái chán chảy ra mồ hôi lạnh thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp cho dù bọn hắn cách xa nhau vạn g i m đủ còn muốn để cho ta lại mất đi một cái trọng yếu người sao Chương 905, không đúng, người xin phép nghỉ hôm nay có việc thiếu càng hai ngàn chữ ô d l y ổng vừa r ứ t tiếng thế giới phạm vi bên trong vô số người xem lâm vào yên tĩnh tất cả mọi người l ạ i não giống như đứng máy bình thường lâm vào tạm dừng thông qua thiên nhiên tức màn hình truyền đạt lời nói đã từ lâu rơi xuống giờ phút này mỗi người bên thai đều đang không ngừng quanh quần đoạn văn này giống như đến từ địa ngục đòi mạng khúc bình thường để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng đế quốc đại lượng người xem đang nghe nữ hoàng lời này càng là cả kinh thất xác bọn hắn thần sắc chân kinh tương tại nguyên chỗ thân thể bởi vì hoài nghi mà mất tự nhiên dôn dày lên ổng nàng xưng hô vít to là trọng yếu người giờ phút này toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người nội tâm tràn đầy mạnh mẽ trầm mặc cùng khó có thể tin trầm mặc q u a đi dường như một khối đá rơi nhập vào tĩnh mịch mặt hồ ở trong khơi dậy thủ sông trời cao ngàn tầng s ó n g lớn vô số người từ đầu liền bắt đầu kiềm chế phát t ì n h tự tại thời khắc này bởi vì ô dư l ì ổng mà hoàn toàn bộ phát bọn hắn phẫn nộ bọn hắn điên cuồng mọi người đối với màn hình gào thét chất vấn cảm xúc giống như hơi nước một mạch theo thế giới phạm vi lớn nhỏ trong nồi sao động lại cùng nhau hướng về không trúng p h o n trào tất cả người xem mở to hai mắt nhìn bất quá lần này bọn hắn trong con mắt không còn là t r ấ n kinh cùng trần trờ mà là lít nha lít nhít tơ máu cùng phát tiết ra tức giận bọn hắn vây tay cánh tay xé cổ họng không ngừng mà gào thét cãi lộn thanh âm tức giận theo phía tây bát phương mà lên liền chung quanh kiến trúc cùng dãy núi đều rất giống cảm nhận được e ngại có chút rung động hải dương có do thân thể tầng tầng sóng biển hướng về mặt biển trung tâm ép đi ngược lại đế quốc nữ hoàng đến cùng đang làm cái gì nàng biết nàng đang nói cái gì sao nàng nàng thế mà thế mà còn cái tia đại ma đầu kêu cái gì trọng yếu người vĩ to nhưng làm u ố n hủy diệt thế giới hủy diệt thế giới hắn là tội nhân thế giới tội nhân điên rồi thế giới này tất cả đều điên rồi lớn như vậy thế giới đều lâm vào cực độ dữ t ậ n tức giận vòng xoáy thậm chí tự các nơi trên thế giới mà lên lên án cùng hò hét hội tụ mà lên không ngừng hướng về đế quốc v ọ t tới vô số thế giới thanh â m chất vấn mỗi một cái đế quốc công dân bọn hắn chất vấn đã từng bị bọn hắn xem như kiêu ngạo nữ hoàng vì sao lại bảo hộ vĩ to bọn hắn chất vấn đế quốc rốt cuộc là ý gì ngay phía tây bát phương gọt tới gầm thét vô số người đế quốc tất cả đều cúi đầu bọn hắn mặt đỏ lên không thể tin được lại lại không cách nào phản bác so sánh những người khác mà nói bọn hắn giản thủ càng thêm xấu hổ bởi vì ông dĩ li ổng là bọn hắn quốc gia hoàng đế giờ n à y phút này ở thế giới gặp nguy bọn hắn nữ hoàng không có giống phụ thân của nàng như thế chiến tử đến cuối cùng coi như xong thậm chí còn đứng ở vít to bên người bảo hộ lấy vít to cái này đ ạ i ma đầu đây rốt cuộc là vì cái gì nghi hoặc càng là tại đế quốc công dân trong lòng quanh quẩn bọn hắn thì càng cảm thấy phẫn nộ thận không thể cũng gia nhập đối nữ hoàng lên án ở trong cho dù là chính bọn hắn quốc gia nữ hoàng tại loại người này người cảm thấy bất an thế giới gặp nguy các ũ n n g đã k h ô n người đối nàng đối tiến hành công h tích nhiều, tức giận cảm xúc tích luy đến càng giận đến ngày càng luy dần dần dân tụ tập tại đầu đường trầm mặc không nói nhưng lại tại cái này kiềm chế ở trong đế quốc vương đô nào đó chỗ đường đi bỗng nhiên có người hô to một tiếng nàng không xứng làm đế quốc hoàng đế lời này vừa nói ra đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc t r u n g b u a n h vô số người qua đường toàn đều đem ánh mắt hội tụ tại cái kia người phát ngôn trên thân khiếp sợ nhìn chăm chú lên hắn thậm chí t r u n g b u a n h có chút người xem cũng bởi vì này sợ hãi sợ một giây sau liền sẽ có hoàng gia vệ binh xông vào đám người đem vừa rồi một cái kia có can đảm phát ra tiếng người cưỡng ép bắt đi q u a n c á i trước bất kính chi tội đem hắn ném vào lao ngục ở trong nhưng mọi người chỗ hoảng sợ chuyện thật lâu chưa từng xuất hiện trong trầm mặc mọi người rốt cục có can đảm quay đầu nhìn về phía tây chu thân mang áo giáp hoàng gia vệ binh cùng kị sĩ ngay tại đường đi tây chu vừa rồi lời kia bọn hắn không có khả năng không có nghe được nhưng mà lại không ai có động tác bọn hắn nguyên một đám trầm t h ấ p đầu không có một người dám đi nhìn kia trên bầu trời kia chiếm hết toàn bộ thế giới nơi hẻo lánh thiên nhiên tức màn hình ngay cả thủ vệ đế quốc kỵ sĩ nhóm cũng lạ mặt tuyệt vọng bất đắc di đến thực điểm bọn hắn cũng tương tự đối nữ hoàng cảm nhận được thất vọng càng ngày càng nhiều người thấy được kỵ sĩ cùng vệ binh phản ứng giờ phút này vô số công dân chỉ cảm thấy nội tâm bị khuất cũng từ đó diễn sinh ra được mãnh liệt phẫn nộ đúng nàng không xứng làm đế quốc hoàng đế nàng không xứng càng ngày càng nhiều người tại lúc này thức tỉnh bọn hắn một lần nữa ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu trong bức tranh có dư địa ổng thân thể run Vô số m càng càng bọn hắn cũng dĩ c không phải là quyên gốc bọn hắn đương nhiên nhớ ký ô dưới lì ổng nữ hoàng là quốc gia này bỏ ra nhiều ít tâm huyết là quốc gia này thu hoạch nhiều ít tôn nghiêm bọn hắn biết đế quốc cư dân mong muốn an ổn sinh hoạt toàn bộ nhờ vị này nữ hoàng tại vị nhưng loại này chỗ tốt Là m ộ thật quốc gia vốn có đối quần vốn đối có c gia ú n nói, hạng, không hạng. ông g giữ mà mà thêm điểm là là phải đây bất t quá lì cơ Cho sở h ô dù là m nhường r ấ tình nhiều cư dân ấn tượng thêm điểm địa phương, mọi người cũng đều khen thêm điểm mọi đều cư giữ địa ô l huống hiện tại hoàn toàn khác biệt bởi vì bây giờ là vít to trước đây sớm nói rõ hắn muốn hủy diệt thế giới cử động mà hắn sở tố sở vi cũng dường như chính là đang nghiệm chứng đây hết thảy chúng thần bị sát hại thế giới cũng bởi vì là lực lượng của hắn gần như sụp đổ theo sổ h bở trên chiến trường truyền lại tới lực lượng thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới nếu là lại để cho vít to tiếp tục nữa chỉ sợ làm phiến đại lục toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ bởi vì hắn mà chết có thể ngay tại cái này một điểm mấu chốt bên trên ô dữ li ống lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn từ bỏ nhân loại từ bỏ vương quốc c o n dân cho dù thế giới hủy diệt nàng như cũng lựa chọn đứng ở vít to một bên đây mới là người đế quốc hoàn toàn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng nguyên nhân ngay cả toàn bộ hoàng gia học viện pháp thuật thính phòng bên trong cũng giống nhau tràn ngập các loại đối với ô dữ li ống bất mãn thanh â m chống chất hỗn loạn trói thai liễu nghe càng ngày càng hung manh lên án mặt mũi tràn đầy lo lắng mà bên cạnh lệ vị càng là mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng nếu như nói trước lúc này, hắn còn cảm thấy vít to cái này đưa vào chỗ chết đồng dạng trạng thái là bởi vì cùng ộp gì đối chiến nhưng bây giờ nghe được t r u n g quanh vô số người đối nữ hoàng lên án cùng phản đối sau hắn sinh ra cực lớn hoài nghi vít to phản phất là cố ý như thế hắn là tin tưởng không có người sẽ động thủ với hắn thậm chí còn có thể có người đi bảo hộ hắn mới cố ý đem tự thân a n n g uy không đếm x ỉ a đến a thật là cái này ăn khớp thấy thế nào đều cảm giác không đúng vít to làm sao lại tự tin như vậy cho dù nhận cái này sắp chết trung ương cũng sẽ không chết ở trong tay những người khác hắn làm sao có thể to gan như vậy thật ngay cả tử vong cũng không sợ sao victor ngươi đến cùng muốn làm cái gì lệ vị c â mày con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong màn hình suy yếu đến chỉ còn lại thở ra một hơi victor đ ầ y trong đầu đều đang tự hỏi đối phương đến cùng từ đâu tới lực lượng chờ một chút đông nhiên lệ vị quan sát tỉ mỉ lấy màn hình bên trong victor biến sắc hắn luôn luôn cảm thấy có chút không đúng thật giống như victor trên thân thiếu đi thứ gì chương chín trăm linh sáu ngươi cũng chịu đủ lễ nghi p h i ề n p h ứ c chương chín trăm linh sáu ngươi cũng chịu đủ lễ nghi phi ề n p h ứ c giờ phút này tại lệ vị thấy càng ngày càng cẩn thận tình huống phía dưới hắn động nhiên ý thức được có lẽ vít to thật là có không sợ tử vong lực lượng bởi vì a thì ra ngươi cũng phát hiện a một bên đội nhĩ tắc phúc n h i ế t đống nhiên mở miệng thanh âm hấp dẫn lẹ vì ánh mắt lẹ vì trong lòng hơi kinh hãi theo thanh âm nghiêng đầu đi mắt thấy vị này nữ thần nhữ mày vẻ mặt có chút ngạc nhiên tựa hồ có chút dự kiến năng lực quan sát của hắn mẹ cảm tại lẹ vì trong mắt vị này nữ thần vẻ mặt đã sớm h ò a hoãn xuống tới ánh mắt của nàng cũng không còn như lúc trước như vậy ngưng trọng ngược lại càng giống là nghĩ thông cái gì biến đông lòng vô cùng mắt thấy vị này nữ thần đều biểu hiện bình tĩnh như thế lẹ vị ý thức được chính mình có thể là đoán đúng quả nhiên đỗ nhĩ tắc phúc m i ế t nhàn nhạt mở miệng lời kế tiếp ấ n chứng suy đoán của h ắ n đúng chính là như ngươi nghĩ trên người hắn quạ đen không thấy không ai sẽ quan tâm một cái nho nhỏ quạ đen đi nơi nào thậm chí theo vít to ngay từ đầu tiến hành thời điểm chiến đấu trên người hắn quạ đen liền thực đã biến mất nhưng mọi người căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ một cái nho nhỏ ma pháp sinh vật lại có thể có làm được cái gì giống nhau ô l i ổng cũng không có để ý cái kê biến mất quạ đen nàng một bài cuối đầu lực chú ý hoàn toàn đặt ở trọng thương tới không cách nào khôi phục vít to trên thân tâm tình trầm thấp tại vừa mới trong óc của nàng kinh nghiệm nhất hệ soan suít lúc ấy muốn đồ vật cho tới bây giờ ô dí l ổng thậm chí không còn dám muốn một lần nàng biết cái chết của phụ thân không tại vít to trên thân tại pháp sư nghị hội những nghị viên kia thực đã hướng nàng giảng giải anh linh có thể tồn tại căn bản chỉ có người triệu hắn cần có nhất anh linh thời điểm anh linh điện bên trong anh linh nhóm mới có thể tiếp nhận kêu gọi lấy bọn hắn mạnh nhất dáng vẻ dáng lâm tại cần người trước người cái gì là cần có nhất anh linh thời điểm không phải ô dí l ổng đến một câu muốn ba ba ba ô dí liền sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt ta đuổi nàng mà là ô dí ổng chân tâm cho là mình tới cần trợ giút nhất thời điểm cho nên tại nàng tiến về anh linh để lúc mặc dù ô dư ly ổng cuối cùng dự định tự mình giải quyết nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng nàng muốn đ ố i kháng người là victor chính là bởi vì victor biểu hiện ra đủ loại cự tuyệt cùng phản bội còn có lúc trước victor xuất hiện đế quốc hoàng thất trong lăng mộ đem nhà nàng mộ tổ đào sự kiện kia làm làm cơ hội tại cái này tất cả tâm lý ám chỉ phía dưới ô dư ly ổng thực đã nhận định victor là địch nhân của nàng muốn muốn bảo vệ dân chúng tâm tư càng ngày càng nặng nhưng ô dư ly ổng lại không cho là mình có thể chiến thắng victor tại loại này tuyệt vọng tới cần có nhất trợ giúp thời điểm hộp gì có thể xuất hiện trợ giúp ô dư ly ổng đối kháng v i t o mà cái này đồng dạng cũng là ốp dĩ tâm nguyện của mình nói cách khác bất luận cuối cùng ốp dĩ cùng vít to chiến đấu thắng hay thua chỉ cần ốp dĩ cùng vít to đánh xong cuộc chiến đấu này hắn liền nhất định sẽ biến mất bởi vì hắn thân làm anh linh thực đã hoàn thành ốp dư ly ông cần cũng hoàn thành tâm nguyện của mình hắn cũng không phải là bị vít to đánh giết chỉ là thân làm anh linh g á n g lâm tới thế giới này nhu cầu hoàn toàn kết thúc đi đến cuối cùng đây cũng là ốp dĩ trước lúc rời đi hướng ốp dư ly ông lời khuyên nhiều như vậy nguyên nhân đừng làm chuyện điên rộ cũng không cần là ta mà bị thương chỉ là ngay từ đầu ốp dư ly ông không thể nào tiếp thu được ốp dĩ bỗng nhiên rời đi cho nên nàng một bài đều đang tự hỏi một bài đều ở trong lòng xoắn suýt phần này nàng lẽ ra không nên đi xoắn suýt chuyện thủ t ớ i nhìn thấy v i t to giống nhau trọng thương ngã xuống đất nhìn thấy bỗng nhiên có công kích về phía lấy v i t to tập kích tới ô duy ổng thân thể cơ hồ theo bản năng chọn ra cử động lựa chọn bảo hộ v i t to kia thân thể tàn khuyết cuối cùng chính như nàng nói như vậy tại ô duy ổng trong lòng v i t to một bài là nàng trọng yếu người bất luận v i t to có phải thật vậy hay không trở thành địch nhân của nàng ô duy ổng từ đầu đến cuối đều sẽ đi khắc kia là lão sư của nàng nếu không có v í to nàng đương nhiên sẽ không có hôm nay thành tựu như thế phần này sư ân đối ô d ư l y ông mà nói có lẽ có ít hứa biến chất nhưng tuyệt đối sẽ không cải biến nàng sẽ đứng tại nhân loại góc độ đi lên bảo hộ đế quốc công dân nhưng nàng sẽ không đứng tại cư dân góc độ g i ế t vít to hiện tại vít to thực đã không có uy hiếp những cái kia la hét muốn giết chết vít to người sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng n h a u n h a u đến mức vít to khôi phục lại đem sẽ không còn có người có thể ngăn cản ô d ư l y ông cũng có nghĩ qua có thể thì tính sao cũng bởi vì vít to sẽ khôi phục lại liền vì kia luôn mồm đại nghĩa nàng sẽ vì những người khác đi tự tay giết chết nàng trọng yếu người a ngay bên thai không ngừng chuyển đến từ toàn thế giới nhân loại chỗ lan chuyển ra phẫn nộ lên án thậm chí còn có đế quốc công dân chỉ trích nàng không xứng làm hoàng đế thanh âm ôt ly ổng túi đầu ánh mắt càng thêm chấm thấp chấm thấp tới thậm chí nhường người ngoài thấy không rõ con mắt của nàng cho nên đeo lên cái này vương miện g ta liền không thể bảo hộ ta muốn người bảo vệ a thanh âm của nàng chậm rãi theo đại đ ị a bên trên vang lên lời nói thông qua thiên nhiên t ư ớ c truyền khắp toàn bộ thế giới nhường người của toàn thế giới nhóm có chút dừng lại thanh âm im bặt mà dừng nhưng chỉ một lát sau qua đi bọn hắn liền lần nữa lại nhắc lên chấn độ phản khản đối thoái vị, thoái vị. người không xứng làm hoàng đế lăn xuống đến chúng ta không cần một cái bảo hộ ác ma hoàng đế nghe những lời này ô d l i ổng bỗng nhiên cười nàng cười những nhân loại này chỉ nhận định hai hạng cực đoan bọn hắn cho rằng victor phải chết mới có thể để cho hòa bình thế giới có thể những cái kia có thể ngăn cản victor người ô d l i ổng tin tưởng bất luận là nàng o duy vẫn là trên bầu trời chính nghĩa nữ t h ầ n các nàng đều không có đem victor đưa vào chỗ chết ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu bị người bảo vệ loại nhóm liền cùng các nàng những n à y người bảo vệ lý niệm hoàn toàn khác biệt thế là ô duy ổng hoàn toàn nghĩ thông suốt ngay tại vừa rồi nàng giống nhau xoắn suýt tại một việc đã đeo lên vương miện g liền không thể đi thật tốt bảo hộ n g ư ờ i như vậy một giây sau ô ly ổng đem hai tay giơ lên đặt ở trên đỉnh đầu vương miện g chỗ thấy cảnh này giữa đám người kháng nghị thanh âm dần dần giảm bớt một chút mọi người t r ầ mặc m mọi người trong lòng bối rối nhưng đại đa số người cho rằng nàng không dám lấy xuống vương miện g phát ra càng thanh âm t ứ c giận không có vương miện g nàng cũng chỉ là một cái bình thường pháp sư mà thôi thật là cuối cùng ô ly ổng hai tay nâng lên tia đỉnh khảm nạm đầy hoa lệ sáng chói bảo thạch kim sắt vương miện thoát ly nàng tóc bạc nương theo lấy hai tay của nàng b Giờ chín trăm linh bảy diễn viên nghị hội chương chín trăm linh bảy diễn viên nghị hội là một dư ly ổng lấy xuống vương miện một phút này không người chú ý tới toàn bộ đế quốc dường như đã mất đi lực lượng nào đó che chở nguyên bản to lớn mà sáng t h ó i thành trấn kiến trúc chung quanh dường như lâm vào băng ma mỗi tỏa kiến trúc cùng mỗi con đường mặt ngoài tầng kia chiếu sáng dạng rỡ con mang Tựa như bị nhen lửa cho tàn dần dần đảm đạm cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa t h a n h thị h i ể n lộ ra nó chân thực bộ dáng đem so với t r ư ớ c càng lộ vẻ một mạc đã mất đi ngày xưa huy hoàng ngay cả ở vào vương đô trung tâm hoàng cung cũng không ngoại lệ t i u vàng son lộng lấy cung điện trong phút c h ố c yên lặng như ngủ nguyên bản phiêu tán trong không khí lưu quang cũng dần dần rút đi quân mình tiến vào không còn trói mắt cung điện đồng thời cung điện mặt ngoài tán phát mở mịt khí tức cũng tiêu tán theo n h ư n g đứng lặng tại hoàng cung trước đó mấy tên vệ mình đều cảm giác được tràn ngập tại trong lòng cao thượng cùng ý áp rút đi không ít bọn hắn quay đầu nhìn về ngày đêm bảo hộ hoàng cung. không rõ vì sao tòa cung điện này đã mất đi ngày xưa quan huy biến giống như là một tòa tràn ngập cổ lão khí tức bình thường kiến trúc không chỉ có như thế đế quốc cảnh nội không khí cũng dường như thấp xuống mấy chuyến kia xuyên qua đường đi cướp qua đám người gió để cho người ta cảm thấy dùng cả mình không còn mang theo lúc trước c ấm áp cùng tường hòa cho dù đế quốc kinh nghiệm dạng này rõ rệt biến hóa cũng không có một cái nào công dân chân chính quan tâm đây hết thảy làm ô dư ly ông lấy xuống vương miện không còn xem như nữ hoàng lúc trong đám người phẫn nộ chửi rủa âm thanh càng thêm tăng vọt bọn hắn chỉ trích ô dư ly ông là một cái nhu nhược hoàng đế chỉ biết trốn tránh bọn hắn trách cứ ô p dưới lì ô n g không bằng lịch đế quốc đại hoàng đế nhất là không bằng phụ thân của nàng ộp dì bọn hắn thống hận ộp dì vì sao sinh có như thế không xứng t r ư ớ c nữ nhi một cái có can đảm đ è m toàn bộ đế quốc đặt sau đầu nữ nhi theo các công dân bầu không khí càng thêm thân trường nguyên bản tiêu điều lánh tịch gió dường như cũng dừng bước bị bầy người tăng v ọ t cảm xúc cùng thể nội phun trào nhiệt huyết nóng lửa biến nôn nóng bất an nhưng mà càng l a i trời rủa bọn hắn liền càng cảm thấy khủng hoảng bởi vì vì đế quốc không có hoàng đế bọn hắn không còn có một cái không cần bất kỳ lý do gì vẻn thân làm hoàng đế liền sẽ bảo hộ trật tự đem sau đó không lâu lâm vào hỗn loạn kinh tế mất cân đối chính trị bất lực mâu thuẫn xã hội đem hoàn toàn bộc phát không lâu nơi này đem biến thành hỗn loạn rừng ấm thậm chí đứng trước ngoại địch xâm lược có thể cho dù tại khổng lồ khủng hoảng bước hết phía dưới mọi người cũng không muốn chịu thua bọn hắn tình nguyện quyết giữ ý mình cũng không muốn đi giữ lại vị hoàng đế này thậm chí bởi vì sợ chửi rủa âm thanh càng thêm kịch liệt nhưng những âm thanh này ô duy ổng đã nghe không được mọi người chửi rủa là nhằm vào đế quốc hoàng đế mà từ nàng lấy xuống vương miện về sau nàng liền không còn là hoàng đế nàng từng bất luận thân ở chỗ nhưng khi nàng hoàn toàn từ bỏ cái này một thân phận sau những cái kêu ý kiến thanh n m tựa như y m ắ n g như ảo hành lướt qua cấp tốc biến mất nàng chưa hề cảm thấy như thế nhẹ nhõm cho dù đã mất đi hoàng đế thân phận trong lòng cũng của nàng không có sinh sôi ra mảy may b i thương cùng bất lực giờ phút này nàng dường như hiểu được phụ thân của nàng hắn vì sao không muốn lại gánh chịu hoàng đế thân phận thậm chí tại cùng vít to chiến đấu bên trong hắn đều tự xưng là một gã chiến sĩ ốt ly ông phát hiện nàng từng quá ỉ lại hoàng đế cái này một thân phận ỉ lại đế quốc cư dân đối hoàng đế sùng bái để cho mình biến càng mạnh mà phụ thân sau cùng câu nói kia cái này chính là vì nói cho nàng cũng không phải là chỉ có trở thành đế vương khả năng nắm giữ cùng nhau xứng đôi lực lượng có lực lượng mới là trở thành vương lý do thân làm nhất quốc tri quân làm sao có thể bị cư dân tùy ý tả hữu quyết định của mình cho dù mất đi vương thân phận tự thân theo làm không có người có thể ngăn lực lượng hộp d í lời nói tại ô dưới lì ổng trong thai càng thêm rõ ràng nàng một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời nhìn về phía thiên nhiên tức hình thành kia mặt trong suốt màn hình lần này ánh mắt của nàng kiên nghị hai mắt tràn ngập sao trời giống như lưu quang lộng lẫy vô cùng trên người nàng rút đi một tầng vỡ vụn kim sắc p h ù quang không khí chung quanh theo c ố này gợn sóng tán đi mà biến nhẹ nhàng tự nhiên đến tận đây hồ d l y ổng không còn là một vị đế hoàng cũng không dù có được đế vương thần bí uy nghiêm cùng cao thượng giống như về tới đã từng như vậy đã không còn mặc cho thân phận như thế nào trói buộc hành động của nàng cùng ý chí mỗi một cái người xem đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình cho dù là ánh mắt khô khốc cũng không một người dám chớp mắt bọn hắn theo không nghĩ tới hồ d l y ổng thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt có thể nhưng vào lúc này mấy đạo lơ lửng không cố định thương làm gợn sóng chậm dãi theo đám mây mà đến xuyên qua không gian, v ư ợ tại qua tràn ra không gian tràn không hướng hư vô, về đ địa nhẹ nhàng rớt quan h thương n kia mang lực tiếp đất, chen g i trúc n g hạ vô số pháp sư kéo lấy tàn ảnh từ giữa không trung rơi xuống diêm n phần mình rơi vào những ngày vỡ vụn phủ nham bên trên những pháp sư này nhóm đều mặc rộng lượng pháp sư trường bảo cầm trong tay nhiều loại pháp trượng đem chọn phiến đại địa vờn quanh lên bọn hắn cộng đồng đặc thù là trước ngực đều đeo một cái có k h ắ c ba viên vỡ vụn đầu lâu quen thuộc huy chương rất nhanh tại cái này lớn như vậy pháp sư trong vòng đây p h ù nham trên không khắp mặt đất trung tâm lần nữa rơi xuống mấy đạo hư hảo tàn ảnh vô số người xem nhìn chăm chú những cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần tại bọn hắn trước mắt biến rõ ràng bọn hắn dáng vẻ khác nhau có là đưa lưng về phía màn hình đứng tại nơi hẻo lánh điệu nhân có là nửa ngồi tại đám người bên chân tủi chó có là ph còn có là để dâu dài đứng ở đám người sau lưng người lùn mà phía trước nhất thì là một đạo bị hư hảo xương mù che đậy thân ảnh bọn hắn đối mặt với thiên nhiên tức hình thành trong suốt màn hình trước ngực giống nhau treo viên kia rất có mang tính tiêu chí huy chương các nghị viên xuất hiện thu hút sự chú ý của vô số người một màn này nhường trong phạm vi toàn thế giới vô số lâm vào tuyệt vọng khán giả dường như thấy được hy vọng nguyên một đám vui sướng bật cười khuôn mặt quét qua vẻ lo lắng kích động khó nhị là... là pháp sư nghị hội là bọn hắn là bọn hắn chính nghĩa pháp sư nghị hội đến trợ giúp chúng ta vít to lần này tuyệt đối chạy không thoát k h ó trách vừa rồi không biết do từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện một quả ma pháp cầu trên thực tế tất cả mọi người đối kia đột nhiên xuất hiện ma pháp cầu cảm thấy hiếu kỳ mỗi người đều rất muốn biết đến cùng là ai to gan như vậy chỉ có điều bởi vì ô dữ l ì ông hành vi để bọn hắn kém chút quên đi chuyện này đã đưa bọn họ tập thể đi đối ô dữ l ì ông tiến hành chửi rủa công kích thậm chí ở đằng kia nói công kích trước đó liền trên bầu trời chính nghĩa nữ thần đều có hành động bọn hắn đều không thể kịp thời chú ý tới mà bây giờ khi bọn hắn thấy được toàn bộ pháp sư nghị hội ra sân cái này mới hồi phục tinh thần lại đ n g a pháp sư nghị hội là trên thế giới này lớn nhất tinh thần trọng nghĩa tổ chức a liên bọn hắn những n à y người xem m ệ n h đều là bị pháp sư nghị hội cứu được bọn hắn làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ vừa rồi công kích đã tinh tường cho thấy bọn hắn cũng làm u ố n thanh trừ v i t o nghĩ tới đây vô số khán giả ngạc nhiên nhất trí đảo hướng một bên cùng nhau bắt đầu duy trì pháp sư nghị hội về phần nữ hoàng không có liền không có a bọn hắn không cần một cái bảo hộ ác nhân đế hoàng làm pháp sư nghị sẽ xuất hiện một phút này hộ i l y ống sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc thể nội ma lực cũng càng là sinh động lưu động ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái nàng ngựa đầu nhìn về phía giữa không trung xuất hiện hình ò n vạn phần tỉnh táo mở miệng hình ò n nghị viên vừa mới, là các ngươi tiến hành công k á c h sao giữa không trung phía trên mấy tên nghị viên đều là m ặ t không biểu tình nửa chân mắt toát ra một cỗ đạm mạc khí thức để cho người ta một cái liền có thể cảm nhận được bọn hắn cao lãnh ngay sau đó h ề n h ò n bình tĩnh gật gật đầu đạt được đáp án sau ô duy ổng cũng không còn n g h i hoặc nàng nhau mắt lại tựa như chất vấn bình thường ngựa khí hơi có vẻ không vui đối với đối phương nói rằng chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng cho rằng b i ế t tỏ phải chết sao nghe nói như thế h ề n h ò n huyễn ảnh có chút l õ lên một cái hắn túi đầu xuống giống nhau lạnh lùng nhìn xem ô duy n g tôi á đáp thái o Victor toàn đối đều đối tiếp lại là nạn. mọi người biết, với giới tất tục thế một tràng tuyệt cả còn sống Hắn bộ h k n g thể t ế p tuy ụ c l ư lại, thừa dịp hắn dịp s u yếu, vẫn ổng ta không q u ả n ngươi có đúng hay không nữ hoàng không cần quyết giữ ý mình sớm đi đem vít to giao cho chúng ta pháp sư nghị hội sẽ tự hành làm ra quyết đoán nghe nói như thế tôi t u ổng mặt ngoài thân thể đắp lên lạc trạng đường vân Mi mắt của nàng dưới ánh mắt dưới của còn nàng ánh không là vẻ một câu nói sau cùng này tựa như lớn trống trấn nhiếp bình thường ngừng ở đây toàn thế giới vô số người xem tất cả đều cương ngày tại chỗ bọn hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngơ ngác há hốc mồm không người có thể nói màn hình bên trong ô dư ly ổng cho thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí chất tia khí khái hào hùng mười phần uy nghiêm mà kiên nghị bộ dáng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngạt thở trước mắt ô dư ly ổng để bọn hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ giờ phút này thuộc về đế quốc ô dư ly ổng nữ hoàng đã hoàn toàn biến mất còn lại chỉ có vít to người học sinh kia ô dư ly ổng xô nhìn chăm chú lên ô dư ly ổng t h ầ n sắc hệm hòn trong ánh mắt hiện lên một tia nhỏ xịu tán thưởng nhưng mà cái này một thần sắc tán thưởng rất nhanh bị hắn lặng yên xóa đi trên mặt một lần nữa hiện lộ ra vẻ nghiêm túc hềnh hòn vung cánh tay lên một cái ở đây vô số pháp sư dường như nhận được chỉ lệnh bình thường trong miệng thấp giọng n h ậ p tụng thổ lộ ra cổ lão mà thần chú thần bí không chỉ có là chung quanh bình thường các pháp sư liền còn lại nghị viên cũng cùng kêu lên r a nhập nghi thức ngâm sướng ông ngong ngong nương theo lấy d ầ m dạp chặt chẽ tiếng ngâm sướng trên bầu trời khí lưu dường như bị quang mang lấp đầy tại trong yên tịnh run nhẹ nhẹ mỗi một tấc không gian đều tựa hồ nhấc lên chấn động bắt đầu ở không trung thay đổi một giây sau bầu trời dường như bị xé mở mấy cái quang mang chỗ trống từ đó toát ra trói mắt ánh sáng màu hoàng kim tiếp theo là vô số quanh thân bao vây lấy ánh sáng màu hoàng kim lưu tinh từ trong đó t u ô n ra hướng đại điệu mãnh liệt anh kích nhưng ô dư liệu ông bén nhạy bắt được những ánh sáng này những này căn bản không phải chân chính lưu tinh mà là nguyên một đám thân mang áo giáp khác biệt bộ dáng chiến sĩ bọn hắn t ừ trên cao đắp xuống thần sắc k i ê n nghị khí thế phi phạm thật giống như bị húc nhật ban đầu huy xương sớm bao phủ làm cho người nổi lòng t ô n kính vô số chiến sĩ như như pho tượng đứng lặng ở trên mặt đất yên lặng bất động thân thể của bọn hắn quấn quanh lấy quan văn hai mắt nguyễn kim lưu quang vô cùng t ô n quý một giây sau những ngày anh linh chiến sĩ nhao nhao nhường ra một con đường theo đám người chỗ sâu chậm rãi đi ra một vị toàn thân mặc liệt diễm áo giáp nam nhân trên bờ vai khiêng bị liệt diễm quấn quanh c ự nhận hắn đứng tại chúng chiến sĩ trước như là một vị tướng quân rất có uy nghiêm nhìn thấy trước mắt một màn trên bầu trời hình hòn n ế c miệng lên một tia c ư i lạnh nhẹ hừ một tiếng hiện tại thế nào không còn là hoàng đế ng chỉ sức mình, dựa vào sức một lão ạ i cái thiên nên như thế nào chống đỡ cái này thiên quân thế đỡ vật m Trường 908, l ã bà ngươi làm sao lại như thế yêu người a lão bà ngươi làm sao lại như thế yêu n g ư ơ i a làm khán giả nhóm nhìn thấy không trung đ n g nhiên xuất hiện như thế d à y đặc anh linh chiến sĩ sau trên mặt của bọn hắn nụ cười càng tăng lên vui sướng trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ những n à y anh linh chiến sĩ xuất hiện xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ pháp sư nghị hội thậm chí gọi đến trợ r ú p ý vị này đánh bại vít to khả năng lại tăng lên mấy phần mà cùng lúc đó nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện một đám anh linh chiến sĩ duy nhất ở giữa không trung không có động tác ẹ gì cả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong mắt tại ô d u lì ô n g cùng anh linh đội ngũ ở giữa nhanh chóng chuyển động ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung pháp sư nghị hội có thể nói theo ô d u lì ô n g quyết định bảo hộ vít to cũng chủ động từ bỏ hoàng vị một khắc kia trở đi nàng đã cảm giác được tình thế phát triển đống nhiên biến khó mà n ắ m lấy mà lúc này nàng chỉ cảm thấy đại não càng thêm ưu ám càng thêm ngộng bức đây cũng là đã xảy ra chuyện gì thân làm số ít mấy cái đối trận chiến đấu này có biết một hai người biết chuyện người một trong ẹ gì cạo phát, phát hiện mình càng ngày càng khó lấy lý giải cục thế trước mặt pháp sư nghị hội không phải cùng vít to giáo sư là cùng một đội hình sao thế nào tại vít to giáo thụ trọng thương về sau ngược lại là pháp sư nghị hội chạy đến mong muốn thu đầu người a còn có những cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời chiến sĩ lại đến cùng là chuyện gì xảy ra a rõ ràng nàng ngay từ đầu mới là hơi hơi biết một bộ phận chuyện người nhưng hiện tại xem ra ngược lại nàng trở thành mê man g nhất cái kia mà lúc này đang lúc toàn thế giới người xem tất cả ánh mắt cùng lực chú ý tất cả đều tụ tập ở đằng kia quần anh linh chiến sĩ trên thân lúc không có bất kỳ người nào chú ý tới trên bầu trời mấy cái kia các nghị viên lặng lẽ tiến hành tiểu động tác d a i còn kèn vị tia đứng tại đám người sau cùng người lồn nghị viên lúc này đã lặng lẽ tới gần hình hòn hắn hơi hơi nghiêng thân t h ấ p giọng hỏi thăm cái này thật có thể được không hình nghị viên không thể lan đến gần victor đem hắn giết chết ta hắn đồng đậm râu ria hoàn mỹ che giấu môi hắn động tác khiến người hoàn toàn không cách nào phát giác được vị này nghị viên trên thực tế đang cùng hình hòn vụ n trộm nghị luận cái gì nghe nói như thế hình hòn biểu lộ vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào như c ũ duy trì trước đó lạnh lùng cùng nghiêm túc nhưng vụ trộm hắn lại lặng lẽ đáp lại đối phương tin tưởng v i t o còn nhớ do hắn ban đầu là xưng hô như thế nào những ngày anh linh kinh n g h i bao Đúng, đi đạm đã chú chúng chúng như là dạng này. Hắn nhìn chăm chú lên ông, vẫn như thần hiện cùng. Nghe hòn lời nói,、giai、ẩn kèn rất nhỏ giai gật thựa chết, tại, ta một rất gật chăm phía chỉ hềm dưới dư bước là lộ lời mạc cũ cuối kém biểu ô đầu. sau đó một lần nữa ngầm đầu quan sát trên bầu trời một đống khí thế hung hăng anh linh chiến sĩ trong lòng không khỏi mặc nghiệm mấy phần ai có thể nghĩ tới những n à y theo anh linh điện móc ra anh linh nhóm trên thực tế bất quá chỉ là một đám phá o hôi đâu bất quá cũng nhanh phải kết thúc chúng thần đã chết đế quốc cũng đã mất đi hoàng đế chỉ cần sẽ giải quyết vít to bà lão kia trên người chính nghĩa nữ thần cái này hí cũng liền diễn không sai bị lắm bất quá vị tiêu phía trước nhất anh linh tướng quân nhìn quả thật có chút lợi hại à gọi là cái gì nhỉ giống như kêu cái gì sách tư nằm nắm danh tự này thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu theo trên bầu trời mấy chục vạn anh linh chiến sĩ g á n g lâm đối mặt mảnh này sáng trói như kim quang biển mây cảnh tượng ô duy ổng sắc mặt lộ ra càng ngưng trọng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một vị anh linh chiến sĩ phóng thích ra áp lực đều cực kỳ cường đại có thể cho dù đối mặt như nặng ngàn cân nham giống như áp bách nàng như cũ kiên định không thay đổi đứng tại v í to phía trước sừng sững bất động giữa ờ phút thế trước này, nàng nói, mà đối m cuộc không trung một đạo dài đến vài trăm mét thánh khiết kiếm quang vạch phá mây mù và nóng tựa như tính cả không khí chung quanh cũng cùng nhau bị chém ra một đạo khe danh vết dây đầm ba thanh thúy nước tiếng vang lên trong n g a y mắt non nửa đến được anh linh chiến sĩ áo giáp mặt ngoài thình lình lưu lại một đạo kéo dài giữ t ậ n vết rách bọn hắn bị kim quang bao phủ thân thể xuyên thấu qua đầu kia kẽ n ư ớ c đã bại lộ bên ngoài yếu đ ớt áo giáp trên người bọn hắn thậm chí còn run nhẹ nhẹ tại vừa rồi kia đạo lực lượng đột kích phía dưới chưa bình phục lại ba ngay sau đó cái kia đạo lưu lại tại áo giáp mặt ngoài thánh khiết vết kiếm bộc phát ra hào quang tròi sáng tại tái nhật quang hoàn chen trúc hạ sắc bén kia vết rách dường như bỗng nhiên hướng trong cơ thể của bọn hắn đánh thẳng tới trong nh chỉ còn lại một mảnh tứ tán phụ động khí tức một cái tiếp theo một cái tiêu tán không thấy thấy tình cảnh này nguyên bản mừng như điên toàn thế giới khán giả bỗng nhiên cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ tiếng h hoan hô im bặt mà rừng một mảnh trầm mặc bao phủ đ á m người thông qua thiên nhiên màn hình khán giả lặng im nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh quen thuộc cái nhìn này liền để bọn hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh bởi vì trên bầu trời ở mảnh này kim sắc biển mây biên giới chỗ đang lơ lửng một vị tràn ra sáu con thánh khiết cánh cầm trong tay hàn nhận vô cùng thần thánh nữ thần chung q u n h kim sắc hư ảnh lộ da mê lim à mờ mị chính nghĩa nữ thần đưa lưng về phía thiên nhiên tức màn hình trầm mặc không nói chỉ có trong tay trường nhận dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh leo qua n mang từ trên người nàng thoát ra thánh khiết qua n mang khiến cho nàng trong mắt mọi người lộ ra thuần túy mà cao quý càng la một cái liền có thể khiến người ta cảm nhận được loại kia mãnh liệt khoảng cách cảm giác kia có cực hạn chính nghĩa khí tức thật sâu xúc động trái tim tất cả mọi người linh mọi người cảm thấy gai trong lòng đau nhức khán giả dường như bị dừng lại bình thường toàn đều ngẩn ở đây n g u y n địa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tại ô dê ông vứt bỏ hoàng vị sau lại chứng kiến một vị chính nghĩa nữ thần phạt vội vô số người trong lòng lại lần nữa đã t u ô n ra nồng đậm phẫn nộ bọn hắn chỉ cảm thấy theo chính nghĩa nữ thần trên người tán phát ra thần thánh quang mang biến chói mắt dị thường dường như vô số gai sắc xâm nhập bọn hắn những bình dân này tâm linh trước đó v i t to lâm vào trọng thương thời điểm các nàng không có người đi ra chủ động công kích v i t to coi như xong kết quả v i t to nguy hiểm sắp tới các nàng ngược lại là một cái tiếp một cái đứng dậy chỉ vì bảo hộ v i t to loại này rời bỏ chính nghĩa hành vi lặp đi lặp lại xúc động mọi người phẫn nộ thậm chí khơi dậy vô tận oán hận chính nghĩa nữ thần chính nghĩa của người đến tột cùng ở đâu ngươi luôn một một mặt nói chính nghĩa lại một mặt dễ dàng tha thứ t à ác sinh sôi đây chính là cái gọi là chính nghĩa nữ thần sao trong đám người phẫn nộ như là giấy lên liệt diễm cảm xúc xem như nhiên liệu kịch liệt ngôn từ trở thành tiêu đốt hòa diễm không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng về trong bức tranh chính nghĩa nữ thần dũng manh lao tới những âm thanh này tự nhiên bị chính nghĩa nữ thần rõ ràng nghe được nàng thậm chí có thể phân biệt ra được trong đó mỗi một chữ tử mặc dù như thế nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình giơ cao trong tay chủ nhận khiến cho còn cuốn sáng chói lưu quang hô nàng huy động cánh tay lưới kiếm chém xuống trong không khí đưa tới một đạo trạc đem chung quanh chỗ có âm thanh ngăn cách nàng đứng ở ngàn vạn sinh mệnh trước đó vẹn vẹn lấy một kiếm biểu lộ lập trường của mình như hắn có tội c ũ n g đ ứng từ ta thẩm phán nghe nói như thế khán giả càng phát phẫn nộ cảm xúc liệt diễm càng thêm mánh liệt dường như muốn lấy ánh mắt đem vít to cùng vít to đứng chung một chỗ tất cả mọi người nước bọt cùng giận mắng như như phong bạo bay lên cảm xúc tăng vọt k h i ế n trách chính nghĩa nữ thần n g u n ộ i vít to tội ác sâu như vậy trọng vì sao xem như chính nghĩa nữ thần ngươi đến nay chưa từng thẩm phạt hắn bọn hắn giận mắng không có đình chỉ tất cả mọi người cho rằng chính nghĩa nữ thần chính là b Tại cái này vô tận giận mắng bên trong chính nghĩa nữ thần dường như bị toàn thế giới cô lập nàng chỉ có thể thủ vững tự thân thần thánh cùng chính nghĩa dường như ngăn cách như là cách một đầu xa xôi lại trời thật là tự hỗn loạn ở trong chính nghĩa nữ thần cũng không có nửa đ i ể m b a động tâm tình trên người thần thánh cũng không chút nào giảm phân nửa điểm vẹn vẹn tại toàn thế giới người xem nhìn chăm chú phía dưới đôi môi mất máy nói ra một câu linh hoạt kỳ h ảo và phần nhẹ nhàng vô cùng lại làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lời nói như vậy hiện tại hắn có tội gì chương chín trăm linh chín ta là lão công ngươi cha hắn làm chính nghĩa nữ thần lợi nói vang lên lúc vô số người xem trong nháy mắt trầm mặc toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào thật sâu tính mịch bọn hắn tạm thời đệ nén xuống phẫn nộ c ở trách trầm m ặ t xuống bắt đầu chăm chú suy nghĩ chính nghĩa nữ thần đề ra vấn đề có tội gì nhưng mà đám người vẹn vẹn suy tư vài giây đồng hồ liền lần nữa bị phẫn nộ trần đ ầ y bọn hắn gân cổ lên thông qua thiên nhiên tức hình thành bình chướng đối vít to cái gọi là tội ác tiến hành bánh liệt chỉ trích vít to dám hủy diệt thế giới của chúng ta hủy đi tất cả chúng ta cái này chẳng lẽ không phải sâu nặng tội nghiệp sao hắn chính là một tác ma một cái hẳn là l chính nghĩa nữ thần chậm rãi ngầm đầu hổn trọng cảm thụ tới tây chu tiếng gầm nàng bình tĩnh hỏi như vậy từ đầu tới đôi hắn thật thay đổi hành động sao lời của nàng vừa ra giữa sân khán giả trong nháy mắt giật mình tại chỗ ngồi bên trên tiếng giống giận dữ của bọn họ im bặt mà dừng dường như chính nghĩa nữ thần bình tĩnh bình tĩnh cũng lây nhiễm bọn hắn mọi người tư duy ngắn ngủi dừng lại mấy giây sau đó bắt đầu dọc theo chính nghĩa nữ thần vấn đề xâm nhập suy nghĩ hơi suy nghĩ một chút cái này mới phản ứng được t v i c t o dường như xác thực không có thực tế chấp hành chuyện như vậy mặc dù nguyên bản sổ é、e、bở mình hóa thành đất khô cằn nhất là sân thi đấu địa chỉ ban đầu đại địa mình hoàn toàn băng liệt không gian cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ lớn mảnh hư vô ăn mòn bầu trời hỗn độn cùng gió bao trên không trung t ứ n g ư ợ c xa xa dãy núi bị chấn động vỡ vụn run g dày biển cả bị nhấc lên cao trăm trượng hải khiếu nhưng tất cả những thứ này đều là vít to cùng cái khắc thần minh giao chiến lúc đưa tới cho nên vít to cái gọi là hủy d i ệ t thế giới kế hoạch trên thực tế còn chưa bắt đầu h ắ n thậm chí chưa đối những dân chúng này tạo thành thủ tiếp tổn thương so sánh dưới những cái kia trúng thần đặc biệt là rẽ ớ h ã n cơ hồ là một cái không thể nói lý tà th kinh khủng vô tình dối trá dường như tất cả mặt trái từ ngữ đều có thể dùng để hình dung rẻ ớt cuối cùng bao phủ toàn thế giới hắc cám lôi vân không phân địch ta chân chính hại chết rất nhiều người vô tội nếu như vít to thật cái gì cũng không làm vậy hắn dường như thật còn không đến mức được xưng là tạ ác một bộ phận người kỳ thật chưa kịp phản ứng dù sao bọn hắn lựa chọn đứng tại kết quả góc độ bên trên độc lập suy nghĩ nhưng càng nhiều người tại trên góc độ của mình làm sơ sau khi tự hỏi kịp phản ứng biến càng thêm phẫn nộ cái này cái gì ăn khớp liền chỉ là bởi vì hắn còn chưa biến thành hành động ngươi xem như chính nghĩa nữ thần liền lựa chọn không thẩm phán hắn sao. nếu như chờ tới vít to chân chính bắt đầu hủy d i ệ t thế giới lúc mới khai thác hành động chẳng phải là gắn liền với thời gian tối mịt trong lúc nhất thời trong đám người hiện ra các loại phản bác cùng bất mãn thanh n m những này ngôn luận nhường ở đây mỗi người đều cảm thấy mười phần có đạo lý không sai a ngươi xem như chính nghĩa n ữ thần không phải liền là hẳn là chấp hành chính nghĩa bảo hộ yếu thế quần thể sao bây giờ nhân loại chúng ta đang lại như vậy yếu thế quần thể ngươi chẳng những không bảo vệ chúng ta ngược lại còn đi giữ gìn vít to đây là cái gì ăn khớp tại rất nhiều người xem ra hiện tại chính là nắm chặt vít to thời cơ tốt nhất nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn dù sao bất luận trước mắt hắn phải t r ă n g ngay tại áp dụng hủy diệt thế giới kế hoạch đã hắn thực đã có lời ấy bàn luận liền nên đi ngăn cản hắn nếu không một khi tình thế phát triển tới không thể vắn hồi khi đó lại đi đối phó làm chuyện xấu người còn có ý nghĩa gì đến trễ chính nghĩa tuyệt không phải chính nghĩa thời gian dần qua trong đám người hỗn loạn thanh â m bắt đầu hội tụ cũng làm hợp lại tiếng kháng nghị của bọn họ càng lúc càng lớn tiết tấu cũng biến thành càng ngày càng trình tệ mới đầu không thể lập tức lý giải người xem ở chung quanh người ảnh hưởng và giải thích hạng cũng dần duy trì xử quyết vít to hàng ngũ lúc này toàn thế giới người xem quan điểm thực đã thống nhất bọn hắn cao hô khẩu hiệu thúc giục chính nghĩa nữ thần cấp tốc hành động kết thúc vít to sinh mệnh bất quá đối với chính nghĩa nữ thần mọi người không còn nói không cần chính nghĩa nữ thần lời nói tương phản tất cả mọi người bắt đầu thuyết phục chính nghĩa nữ thần từ bỏ chấp mê bất ngộ hy vọng nàng có thể mau chóng thức tỉnh bởi vì bọn hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi tựa như âu dưới ông ở đằng kia chút kịch liệt chỉ trích cùng trách móc bên trong lấy xuống vươn miệng từ bỏ nữ hoàng thân phận như thế bọn hắn sợ hai chính nghĩa nữ thần cũng biết bị mình người dân vứt bỏ không còn là vì nhân dân cùng chính nghĩa mà chiến nữ thần. mà c dù sao lúc trước nàng một lòng chỉ muốn giữ gìn tuyệt đối công bằng cùng chính nghĩa ở trong mắt nàng chỉ dựa vào lòng mang áp nghiệm liền mình là không cho phép tồn tại tội ác nhưng trải qua vít to hôn đúc giáo dục hiện tại chính nghĩa nữ thần thực đã tạo thành càng thêm độc lập cùng toàn diện cách tự hỏi nàng không còn là đơn thuần căn cứ thiên bình bên trên thiện ác tiêu chuẩn đến chấp hành thẩm phán mà là theo bị thẩm phán giả đi vì bản thân khai thác khách quan cùng nhiều góc độ phương pháp đến tiến hành phán xét mấu chốt nhất là chính nghĩa nữ thần thẩm phán tiêu chuẩn tại v i t to ảnh hưởng dưới không còn vẹn vẹn đơn giản thiện ác chi phân mà là đối thưởng phạt tính nghiêm trọng tiến hành càng tỉ mỉ cân nhắc Tỷ tại chính nghĩa nữ thần trong mắt, Vitor tội. tại như, chính nghĩa nữ cũng không phải là vô tội. Chính như người nào đông nhiên ổn phải vô là đó nhưng người này thật hẳn là bị phán lấy cái chết hình sao mà bây giờ v i t to liền ở vào mức độ này hắn hướng toàn thế giới tuyên bố hắn hủy diệt thế giới ý đồ khiến người ta nhóm bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng bối rối cứ việc v i t to cũng không chân chính biến thành hành động nhưng mọi người hốt hoảng nguyên nhân thực sự là cái gì đây bởi vì v i t to xác thực nắm giữ năng lực như vậy nếu là người bình thường nói ra lời như vậy khả năng chỉ có thể bị coi như trò đùa nhưng v i t to từng nhiều lần thể hiện ra cái k i a cơ hồ có thể lực lượng hủy thiên diệt thậm chí liền chúng thần đều bị hắn lần lượt đưa tiễn cái này làm tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi ra ngoài loại này sợ hãi bọn hắn bức thiết hy vọng vít to sớm đi chết đi đặc biệt là khi nhìn đến hắn bởi vì trọng thương lúc hôn mê càng là cho rằng đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở bọn hắn cảm thấy nhất định phải bắt lấy cái này một cơ hội nhưng mà vít to cũng không có bất kỳ rõ ràng phá hư thế giới hành động thậm chí liền một thứ không gian vỡ tan cũng vẹn vẹn bởi vì cùng người giao t h ủ bị ép tạo thành hắn chỉ là có năng lực mà không phải thực đã bắt đầu hành động bởi vậy chính nghĩa nữ thần hướng những cái kia nóng lòng đem vít to đưa vào chỗ chết người đưa ra nghi vấn hắn đến tột cùng có tội gì lần nữa lặp lại thực đã nhường ở đây tất cả mọi người nói không ra、lời. bọn hắn kinh ngạc bọn hắn trầm mặc thậm chí muốn thủ tiếp đối với chính nghĩa nữ thần lớn tiếng trách cứ lại lại sợ vị này nữ thần thật sẽ đầu nhập vào vít to trận danh kết quả hiện tại bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể giống nuốt lấy một n g ụ m bùn bình thường cảm thấy khó coi lại bếp khuất bất quá cuối cùng ở đằng tia ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu sinh mệnh trong đám người vẫn là có người mang theo một tia thanh em yếu ớt nói ra câu tia chân lý nếu như hắn không chết lời nói như vậy chết không liền có thể là chúng ta sao đến tận đây người trầm mặc biến thành trên bầu trời vị này chính nghĩa nữ thần nhân loại cùng thần lý niệm vốn là khác biệt nhân loại theo đổi giữ gìn hiện hữu lợi ích cái này tạo thành người cơ bản nhận biết Su lợi tránh hại tính mạng của mình vĩnh lớn xa hơn tất cả nhưng vậy làm sao có thể chứng minh hành vi của bọn hắn liền là sai lầm đây này nhân loại không có sai chính nghĩa nữ thần cũng không sai chính nghĩa nữ thần căn cứ vào v i t to hành vi cùng tính cách cùng cuối cùng chưa xuất hiện kết quả đến đánh giá v i t to vô tội nhân loại bởi vì v i t to nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt đ ị a cùng hắn tuyên bố muốn hủy diệt thế giới ngôn luận hy vọng v i t to đi chết bọn hắn cho rằng v i t to tội ác tại trời đây bất quá là hai góc độ vấn đề không người nào nguyện ý cầm sinh mệnh của mình đi tiền đặt cược nhất là cược một cái có hủy diệt thế giới năng lực đại ma đầu trên thực tế là người tốt cho dù là chính nghĩa n ữ thần cũng chỉ có thể đủ tại khoảng thời gian này bên trong phán định v i t to là một cái kẻ vô tội mà đám nhân loại đâu bọn hắn chỉ là muốn tự cứu bởi vậy cùng nó nói đây là liên quan tới v i t to có vô tội vấn đề không bằng nói cái này bản chất bên trên là một người tính lựa chọn mọi người không tín nhiệm v i t to bọn hắn cho rằng một khi v i t to khôi phục hắn hàng đầu hành động chính là hủy diệt thế giới bởi vậy nếu như vít o chết khả năng liền có thể bảo toàn, toàn thế giới nhân loại sinh mệnh trái lại nếu như vít to bất tử như vậy kế tiếp hy sinh khả năng chính là người của toàn thế giới như thế cái này đạo đức khốn cảnh quyền lựa chọn rơi vào chính nghĩa nữ thần trong tay đến tột cùng là y theo nhân loại sợ hãi giết chết vít to vẫn kiên trì nội tâm đối vít to vô tội phán quyết từ bỏ người của toàn thế giới dân lúc này vị này chính nghĩa nữ ý chí của thần dường như mình không còn kiên định như vậy nàng lẳng lặng lơ l ử n g giữa không trung đối mặt vô số anh linh chiến sĩ cùng toàn thế giới ánh mắt thật lâu chưa có thể làm ra quyết định nàng tại suy nghĩ sâu xa nàng tại mê man nàng đang t r ầ mặc nếu như là lúc trước chính nghĩa nữ thần loại này do dự căn bản sẽ không tồn tại bởi vì tại vít to tuyên bố tiêu diệt thế giới một phút này nàng có lẽ liền mình chuẩn bị hành động đến nay nàng chưa ý thức được chính mình vị này chính nghĩa nữ thần thực đã bị ép lấy thân vào cuộc rõ ràng thân làm thần minh vẫn là lâm vào trận này thiết kế tỉ mỉ người tốt tính cảm b ấy vẫn là không có làm ra lựa chọn sao nữ thần chân m ặ t ở trong đột nhiên xuất hiện một thanh â m theo anh linh chiến sĩ nhóm phía trước v ă n g lên giờ phút này toàn thế giới ánh mắt của mọi người đều tập trung tại cái kia mở miệng người bất luận là người xem vẫn là chính nghĩa nữ thần nam nhân kia giống như vít to như thế mặc một thân địa mục hỏ áo giáp trên vai khiêng một t h a n h quấn quanh lấy h ỏ a diễm đại đao lấy một bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ đối với chính nghĩa nữ thần nói rằng nếu như vẫn là không cách nào làm ra lựa chọn vậy liền đem vít to cho ta nghe thấy lời này chính nghĩa nữ thần lông mày níu chặt nhìn chăm chú lên kia thân dung nhập màu đỏ liệt diễm bên trong linh hồn tướng quân mang theo nghi hoặc hỏi thăm vì cái gì rất đơn giản ta không cho rằng đem vít to vận mệnh giao cho một cái thần đến thẩm phán là cử chỉ sáng suốt liệt diễm tướng quân thanh â m có chút thượng thiêu mấy phần trong giọng nói đều là bất mãn cùng lạnh lùng giống nhau ta cũng không nhớ rõ ta cho hắn hôn ước b xuyên thấu qua màn hình vô số người xem trong nháy mắt n lên người trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn còn có giữa không trung ẹ ệ gì cả đứng tại vít to bên cạnh ô dì ổng hay là thông qua màn hình quan sát l g h ĩ a tất cả đều trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn hai mắt phản ứng nhỏ nhất hẳn là trên bầu trời chính nghĩa nữ thần nàng nhìn qua vị kia liệt hỏa tướng quân ánh mắt hơi có vẻ mê mang nhưng vẫn cũ đưa ra cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề ngươi là ai ngắn ngủi bình tĩnh về sau chính nghĩa nữ thần đầu tiên nghe thấy một đạo tiếng thở dài có rất ít người biết được tên của ta nhưng ta có thể nói cho ngươi ngay sau đó Hắn、hơi ắ n h hơi rất thủ thân thể trong hai con ngươi hiện lên một vệ t màu đỏ hỏa diễm đem so với trước lộ ra càng thêm nghiêm túc càng thêm uy nghiêm cùng c h ấ n nhiếp ta là sách tư nạp nắm cỡ lệ v ề n ở hiện tại đem con của ta trả lại cho ta chương chín trăm m ư ơ i tàu điện năn đề chương chín trăm m ư ơ i tàu điện năn đề sách tư nạp nắm cỡ lệ v ề n ở làm cái tên này vang lên lúc phản ứng của mọi người cũng không kịch liệt nhưng cái họ này lại làm cho vô số người trần m ặ t lại đến mức câu nói sau cùng rơi xuống sau tất cả mọi người khiếp sợ chừng lớn hai mắt hơn nửa ngày không cách nào ngôn ngữ vừa rồi cái này tự xưng là sách tư nạp nắm người vậy mà xưng vít to là con của ta ngoa tạo cái tin tức này giống như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt nhường toàn thế giới đều sôi trào lên khán giả tiếng kinh hô liên tục không ngừng thật lâu chưa thể lắng lại có rất ít người biết vít to phụ thân bởi vì sách tư nạp nằm tráng niên mất sớm cợ lệ vệ n ở gia tộc có nổi tiếng lúc một bài đều là vít to xem như gia chủ thời kỳ đương nhiên biết được vít to phụ thân tính danh người trên thực tế cũng không ít nhất là đế quốc các lão thần những n à y lão niên thần tử vừa mới còn bởi vì、Ozilian、ổng thái vị mà tâm thần có chút không tập trung lại tại sách tư nạp đỡ ra đến cũng tự xưng thân phận một khắc kia trở đi tất cả đều mắt c h o n g váng sách tư nạp nắm c ờ lệ v â nờ t ừ n g theo lấy hộp di vào nam ra b ắ t nhân vật hung ác cái này mẹ hắn ai không biết dù sao đây chính là từ chối đế quốc đại tướng quân chức vị loại người hung ác thậm chí vị ra này càng là tự mình phá vỡ đế quốc bên trên đến nay trăm năm điều lệ tại một cái không l ã n h địa chế độ đế quốc mạnh mẽ muốn đi một khối l ã n h đ ị a không sai k i a khối thổ đ ị a n g a y tại lúc này cỡ lệ v â nờ lĩnh bờ gia tợn thật là sách tư nạp nắm không phải đã sớm chết sao hắn cũng giống ộ p di như thế một lần nữa sống lại cùng lúc đó kiếp sợ nói không ra lời còn có l i a nàng t r ừ n g lớn hai mắt đờ đẫn trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin bên cạnh đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t nhìn thấy lia bộ dáng này không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi thăm người kia thật là n g ư ơ i cha lia khẽ nhất miệng duy trì thật lâu chờ mặc không có trả lời đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t mà bên cạnh lệ vịt thì là mở miệng nói ra nếu như người kia không có gạt người lời nói sách tư nạp nắm cỡ lệ vn đích thật là cỡ lệ vn nhà bên trên đời trước gia chủ bởi vì vít to thực đã là đời trước gia chủ cái này nhâm già chủ là lịa bất quá khi nhìn đến sách tư nạp nắm thật xuất hiện thời điểm lẹ v ị chỉ cảm thấy có chút ra ngoài ý định hắn lắc đầu trên khuôn mặt mang theo một phần cười khổ hắn đương nhiên cũng nhận biết sách tư nạp nắm mặc dù hai người bọn họ cũng không tính quen thuộc cũng không tới quan hệ tốt bao nhiêu trình độ dù sao sách tư nạp nắm là một gã chiến sĩ hắn cùng ộ p gì trên chiến trường là kể vai chiến đấu hảo huynh đệ mà lẹ v ị xem như một vị pháp sư về sau thuộc về văn thần hàng ngũ cùng quân dự bị tướng quân sách tư nạp nắm ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau hắn cười khổ nguyên nhân nói trắng ra là đơn giản là nhìn thấy sách tư nạp nắm sau tâm tình bỗng nhiên biến nặng nghề. hắn tin tưởng trước mắt người này chính là sách tư nạp nắm bản nhân cũng không phải là bởi vì hắn đặc biệt hiểu đối phương mà là có thể theo trong k h í c h ẳ n g cảm nhận được cùng ộp gì tương tự loại kia chiến sĩ khí tức đoán chừng chính là cùng ộp gì như thế cái gọi là anh linh trạng thái v ề phần tại sao riêng là biết là sách tư nạp nắm liền để tâm tình của hắn trở nên kém nói nhảm ộp gì hết thể liền mấy người này h ư n h đệ hắn một cái sách tư nạp nắm một cái hạn c h ủ cũng coi là một cái kết quả ngoại trừ sách tư nạp nắm bên ngoài bọn hắn ba trong nhà đều có cái nữ nhi sau đó còn tất cả đều bị sách tư nạp nắm nhà nhi tự cho ngập chạy、e gì cả? Gần, ôi ông. ôi lì chờ một chút sách tư nạp năm chính mình kỳ thật còn có nữ nhi tới đúng rồi là lia ha ha vừa nghĩ tới lia lẹ vì tâm tình bỗng nhiên biến hơi hơi khá hơn một chút hắn quay đầu lườm lia một cái ngay tại nàng kia c h ấ n kinh mà mang có mấy phần ngạc nhiên trên khuôn mặt còn chứng kiến một tia vi d i ệ u sợ hãi quan sát được lia phản ứng lẹ vì không khỏi nhẹ dọn cười cái này đáng thương tiểu cô nương dường như còn tưởng rằng tình cảm của mình nhận dấu rất khá kỳ thật sớm tại vít to về nhà mấy ngày nay lẹ vì đi bay phòng lia theo tình trạng của nàng liền có thể nhìn ra một chút mánh k h ỏ lại thêm v i t to về sau bị l i a theo c ờ lệ vn gia tộc bên trong đ u ổ i cử động đây hết thệ đều không khó lý giải về phần tại sao lẽ vì đối với chuyện này còn có thể giữ vững bình tĩnh là bởi vì hắn cùng o b di đều tin tưởng v i t to trên thực tế là bị sách tư nạp nắm nhặt về năm đó sách tư nạp nắm chính là bởi vì đứa bé này mới lựa chọn rời xa vương đô tiến về bờ giặt tờn muốn một mảnh đất bất quá chuyện này cũng chỉ có hắn cùng o b di biết cho nên hiện tại nhìn thấy sách tư nạp nắm xuất hiện lẽ vì trong lòng không khỏi sinh ra một chút suy đoán sự xuất hiện của hắn chỉ sợ mang ý nghĩa cái này đã sớm là thực đã là bố trí xong cục nghĩ tới đây lệ vị ngẩng đầu lên khẽ thở dài một cái cho nên thật sự có người có thể tại mấy chục năm trước đó liền vì hôm nay bắt đầu chuẩn bị mà bố cục sao lệ vị không nghĩ ra cũng hoàn toàn không cách nào đ o á n được giống nhau ngay cả pháp sư nghị hội thành viên cũng cảm thấy thế cuộc trước mắt ra ngoài ý định nhất là những nghị viên kia bọn hắn mặc dù mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo nhưng trong đầu thực đã là suy nghĩ bay tán loạn cấp tốc cân nhắc không phải ai sách tư nạp nắm cơ lệ vn bọn hắn tại anh linh điện bên trong triệu hắn một vị đại tướng quân thế mà còn vừa vặn đem vít to cha cho triệu hắn đi ra mà cái k i a người lồn nghị viên càng là sắc mặt của cái khó trách ngay từ đầu luôn cảm giác danh tự này quen thuộc hợp lấy k i a mẹ nó là vít to cha đế quốc đã từng truyền kỳ đại tướng quân không phải chẳng lẽ vít to đã sớm coi là tốt cha hắn sẽ theo anh linh điện bên trong bỏ ra ngoài pháp sư nghị hội các thành viên đại nào thực đã siêu phụ tải vận chuyển mà khán giả cảm xúc thì dần dần nặng nề xuống tới tại sao lại xuất hiện một cái cùng vít to có liên quan người a lúc đầu bọn hắn coi là vị tướng quân này thủ tiếp hướng chính nghĩa nữ thần thỉnh cầu nhân thủ là vì thủ tiếp kết thúc vít to tính mệnh hiện tại tốt vị này dám hướng chính nghĩa nữ thần yếu nhân người là i c đang hoài thân. nghi ta ta cho người biết vít to là ta từ nhỏ nuôi lớn hắn trên mông lớn mấy cái nốt rồi ta đều rõ rõ ràng, ràng. thành thật nói bất luận là ẹ gì cả vẫn là ô duy ổng đối cái đề tài này đều cực cảm thấy hứng thú chỉ có lia nghe nói như thế đỏ mặt lên nhỏ giọng thầm thì nói bậy bạ gì đó vít to trên mông căn bản không có nốt rồi dì si lạ thân làm tuần h chủng huyết tộc dì si lạ mượn nhờ nàng kia siêu phàm tính lực nghe được lia nói nhỏ nàng đầu góc c h ố n g g i ố n g mấy giây sau bắt đầu cấp tốc suy nghĩ phấn môi mở ra ngây người nguyên đ ị a n ử a ngày nói không ra lời giống như bởi vì lia một câu nói kia nhường nàng tăng trưởng cái gì kiến thức mới bình thường cho nên đừng có lại cùng ta bút tích cỗ kia điện mục hỏa dưới mũ giáp truyền đến thô cạnh thanh âm nghe tựa như một đầu sắp nổi giận ra thú phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu nếu là ngươi còn không làm được lựa chọn. liền l sớm à theo sách tư nạp nắm lời nói rơi xuống chính nghĩa nữ thần nao nao ánh mắt của nàng ở trong dường như nhiều hơn mấy phần sáng tỏ không sai nàng gặp phải lựa chọn tựa như là hai cái trên đường dây nan đề một đầu trên quỹ đạo cột một người một cái khác đầu bên trên cột năm người nàng cần muốn quyết định là nhường điện xe đụng chết năm người lấy cứu kế tiếp vẫn là đụng chết một cái lấy cứu năm cái có thể tàu điện nan để xưa nay đều không phải là liên quan tới công chính cùng chính nghĩa vấn đề bất luận lựa chọn một bên nào đều khiến cho một bên khác người gặp bất hạnh trên bản chất cái này căn bản là một cái liên quan tới nhân tính vấn đề tại năm người này một phương bọn hắn tự nhiên không hy vọng chính mình trở thành vật hy sinh bọn hắn càng muốn nhìn thấy đối phương vì bọn họ sinh tồn đánh đổi mạng sống giống nhau người đối diện cũng không nguyện ý chết đi hắn cũng hy vọng đối diện năm người năng lực một mình hắn sinh mệnh đường đường tại cái này tàu điện nan đề bên trong chính nghĩa nữ thần chính xác cách làm vốn nên siêu việt đơn thuần lựa chọn không nên chỉ là cứu v i t to hoặc là hy sinh v i t to tới cứu toàn thế giới nếu như nàng là một vị chính nghĩa nữ thần nàng nên lựa chọn cứu vớt tất cả mọi người bởi vì nàng nắm giữ lực lượng như vậy chính là bởi vì nàng là thần mà không phải người có thể cái này thần minh lại bởi vì đạo nan đề này lâm vào nhân loại tư duy trong khốn cảnh đã rơi vào nhân tính cảm ấy bởi vì rất đơn giản chính nghĩa nữ thần không có làm được công bằng công chính đối xử như nhau nàng sở dĩ tham gia cứu vớt victor cũng không phải là bởi vì tin tưởng vững chắc victor vô tội kia chỉ là vì là hành vi của mình tìm tới một cái giải thích lý do mà thôi nguyên nhân chính là như thế mọi người mới có thể đối nàng bộ kia chỉ tốt ở bề ngoài ăn khớp cảm thấy phẫn nộ bởi vì tại đại đa số người xem ra chính nghĩa nữ thần hành vi không khác đem trí mạng tàu điện khuynh ê ư ớ n g bọn hắn làm như thế lý do cũng vẹn vẹn vì cứu victor làm nhân tính chứng cứ tại chính nghĩa nữ thần làm việc tiêu chuẩn một bộ phận nàng liên không lại xứng đáng là thần minh như vậy cái lựa chọn này còn có cái gì dễ nói sao không có cho nên chính nghĩa nữ thần lên tiếng lần nữa ta không thể đem vít to rào cho ngươi vừa dứt lời khán giả một mảnh trầm mặc nhưng bọn hắn nguyên một đám m ở to hai mắt trong lòng mơ hồ dâng lên một vẻ vui mừng chẳng lẽ chính nghĩa nữ thần rốt cuộc muốn thẩm phán vít to lúc này sách tư nạp nắm lại có vẻ hơi nghi hoặc hơn vì cái gì hắn lạnh lùng nhìn xem chính nghĩa nữ thần ngựa khi sắc bén chất vấn nói chỉ là một cái nữ thần ngươi dựa vào cái gì hạn chế vít to tự do bởi vì ta không tín nhiệm ngươi theo tiếng nói của nàng rơi xuống sách tư nạp nắm trong tay nắm chặt trọng lưỡi đao tay không khỏi dùng sức quá mạnh, cánh tay run nhẹ nhẹ. hắn giận quá thành cười tiếng cười có vẻ hơi cuồng vọng mà mang theo vài phần trào phúng ta là phụ thân của hắn ngươi là ai ngươi lại có lập trường gì thay vít to làm lựa chọn hô trong chốc lát một hồi thần bí lạnh gió thổi qua giữa sân cỗ này nhẹ nhàng lại rét lạnh gió thổi qua chân trời dường như là hết thẻ t r ù n g quanh mang đến một chút hơi lạnh đồng thời gió cũng lướt qua chính nghĩa nữ thần che đậy hai mắt mũ giáp dường như đạt được hoàn toàn giải phóng bình thường nàng bộ k i a che đậy khuôn mặt ngân sắc mũ giáp tựa như vỡ vụn băng tinh bình thường hóa thành vô số phân loạn mảnh vỡ hướng về phía dưới từ từ tiêu tán cặp tiếng ngây thơ mà mang theo tái kiên định nhìn chăm chú lên sách tư nạp nắm hàn phong hoạt bắt quét cuốn lên mái tóc dài màu trắng bạc của nàng lọc tóc đem mái tóc dài của nàng thổi đến nhẹ nhàng ngày múa bá tóc dài màu bạc múa may theo gió phản phất giống như vào đông p h o n g tuyết trên không trung nhảy lên tự do mà cao khiết vũ đạo thích c phóng thích ra bình thản cùng dịu d à n g ta là thê tử của hắn vừa dứt tiếng k i a cỗ phiêu hốt nhu h ò a vạn giảm hàn phong dường như đông kết thế giới này tất cả mọi người giống như mùa đông yên tính vòng qua vô số người xem trong lòng làm lạnh bọn hắn kia sôi chảo mà khô nóng nổi tâm lý do này ngài hài hài l không nhớ lâu đúng không hàn phong c u ố n qua gần thân thể l ạ g yên vòng qua giữa không trúng vỡ vụn hư vô theo bầu trời hướng thế giới tứ phương lưu động cô này gió lạnh dường như chui vào nặng nề g h trắng loan trong t ầ n g mây gió nhẹ thay đổi nhu hòa hàn lưu phảng phất giống như xuyên qua thế giới dốc rách suối nước vòng qua vô ngần đại địa lướt qua vô số người xem bên cạnh bọn hắn nhìn xem b ụ i bằng bị gió xoáy lên rừng lá chập trờn tại c ố này gió lạnh trôi qua bên trong trực diện cảm nhận được hàn ý hàn phong nhẹ nhàng đụng qua người xem thân thể bơi qua bọn hắn k i ệ kinh ngạc khuôn mặt khán giả không có cảm nhận được bất kỳ điên cùng cũng đúng nàng vốn chính là gần vít to vị hữu thê t ư a như g n sách tư nạp nắm đối lại trước chính nghĩa nữ thần nói như vậy vít to hữu thê tại nguyên kịch bản bên trong chính nghĩa nữ thần nhận nữ thần tin giáo đồ nhóm triệu h o n mà trở về trở lại thế giới này chính nghĩa nữ thần chiếm cứ gần thân thể đồng thời lập tức thanh trừ nàng tất cả tín đồ nữ thần tín đồ hoàn toàn biến mất tại nhân gian chính nghĩa nữ thần cũng đã mất đi tất cả tín ngưỡng nàng đã mất đi thần cách không còn được xưng là nữ thần nhưng trên thực tế sau cùng nữ võ thần đến tột cùng là chính nghĩa nữ thần vẫn là gần các người chơi đã không thể nào biết được nhưng nàng nắm giữ siêu việt trước kia lực lượng cường đại nắm giữ càng thêm cố chấp chính nghĩa cùng càng càng lạnh lùng tính cách có thể nói nếu như đem cái trạng thái này dưới gần xưng là chính nghĩa nữ thần lời nói dường như cũng không phải là không ổn dù sao nàng như c ũ thi hành chính mình chính nghĩa nhưng mà thời kỳ này nữ thần đã không có bất kỳ tín ngưỡng lại cường đại như trước đáng sợ cái này cũng không phù hợp thần minh cơ chế thế là có một phần nhỏ người chơi cho rằng là gần dung hợp nữ thần dùng cái này bảo lưu lại thần minh lực lượng bởi vì nữ thần không có tín đồ cũng liền không tồn tại cái gọi là chính nghĩa nữ thần còn có một chi tiết có thể chứng minh điểm này vừa mới giáng lâm ở cái thế giới này chứng cứ gần thân thể chính nghĩa nữ thần tại thời kỳ này nếu là bị người chơi kiểm tra h o ặ c đ ụ n g vào đỉnh đầu nàng bên trên hiện ra danh tự chính là ạ sở trả đây là trong thần thoại vị kia cầm trong tay c á n cân nghiêng cân nhắc thiện ác chính nghĩa nữ thần danh tự những n à y thần thoại ở trong danh tự đối người chơi mà nói cũng không xa lạ gì bất quá tại kịch bản bên trong khi tất cả tin giáo đổ bị chính nghĩa nữ thần thanh trừ sau chính nghĩa nữ thần thần cách cũng biến m ấ theo tiến vào sau cùng nữ võ thần thời kỳ bất luận người chơi ở nơi nào gặp phải gần thậm chí tại cùng gần tiến hành cuối cùng lúc chiến đấu gần trên đỉnh đầu biểu hiện danh tự mãi mãi cũng là gần căn cứ điểm này vít to tại chính nghĩa nữ thần giáng lâm cũng chiếm cứ gần thân thể cùng ngày liền đã bắt đầu trụ h ạ c h đây hết thể đầu tiên dẫn tới tín đồ tại vương quốc thành thị phổn hoa nhất sổ h b ở bên trong triệu hoàn chính nghĩa nữ thần cao điệu nhường người của toàn thế giới đều biết chính nghĩa nữ thần trở về sau đó thanh trừ nữ thần tín đồ cũng thông qua pháp sư nghị hội đối chính nghĩa nữ thần tiến hành hai lần tuyên truyền xem như tự xưng chính nghĩa nữ thần chính thống giáo hội pháp sư nghị hội bọn hắn tuy kế tiếp mới là mấu chốt nhất trình tự nghiêm ngặt tới nói đây là một trận đánh bạc vital lấy tự thân an nguy vào cuộc cùng toàn thế giới đối lập ép buộc chính nghĩa nữ thần làm ra lựa chọn trận này tạo điện nan đề chính là hắn vị lao sư này đối chính nghĩa nữ thần cuối cùng t h ả o hạch như chính nghĩa nữ thần lựa chọn công kích hắn hoặc đối trận này lựa chọn bỏ mặc cái này đem chứng minh nàng vẫn là cái kia chưa từng cải biến chính nghĩa nữ thần nhưng mà nếu như s á t suất thành công không có trăm phần trăm v i c to r tự nhiên cũng sẽ không đi cược làm chính nghĩa nữ thần lựa chọn bảo hộ hắn lúc cái này đã mang ý nghĩa vị này chính nghĩa nữ thần đã nắm giữ tư tâm tựa như tàu điện nan để bên trong cái kia muốn người còn sống sót như thế chính là bởi vì muốn cho hắn sống sót chính nghĩa nữ thần mới lựa chọn bảo hộ hắn một khi nắm giữ tư tâm nàng còn có thể được xưng chính nghĩa nữ thần sao lúc này chính nghĩa nữ thần chỉ có nhưng nàng vẫn chưa ý thức được điểm này thậm chí một lần lâm vào mê mang bất quá không quan trọng bởi vì v i t to còn có trợ công lý do này ta coi như có thể tiếp nhận sách tư nạp nắm thanh n â m theo dưới mũ giáp trầm thấp lại mang theo liệt diễm giống như phát sóc văng lên hắn ngẩng đầu nhìn về phía gần dấu ở r ì n h coi lưu hỏa hai con ngươi có chút t r ứ n g lớn trong mắt ngọn lửa nhấp nháy lộ ra mấy phần khiêu khích cùng hoài nghi nhưng vẫn là câu nói kia ta không nhớ rõ ta vì con trai của ta quyết định hô nước đối tượng là một cái nữ thần cho nên ngươi đến nghĩ rõ ràng lại trả lời ngươi đến cùng là cái gì tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chung q u n h vô số người xem không khỏi rơi vào trầm bất luận là đứng tại vít to bên người ẹ d d i c ả ô duy ổng vẫn là trên khán đài lia cùng tất cả mắt thấy trận này rằng co người xem sắc mặt của bọn hắn đỏ lên p h ẫ n n ộ tại trong l ò n g ngực bành trướng tâm tình kích động nhường trái tim phanh phanh chực ngày nhiệt huyết sôi trào hết thể trước mắt tựa hồ cũng đang tiêu h đốt vô số người xem nhưng lại bởi vậy cảm thấy vạn phần e ngại cái chán hiện đầy mối h ô i lạnh sắc mặt xanh xám bọn hắn sợ h ã i chính nghĩa nữ thần thật có thể như vậy vứt bỏ bọn hắn mà đi nhưng mà làm những người này bắt đầu chất vấn chính nghĩa nữ thần chính nghĩa lúc làm chính nghĩa nữ thần cũng bắt đầu hoài nghi tư tâm của mình lúc một ít kết cục liền từ vừa mới bắt đầu liền đã đã định trước gần chậm rãi ngầm đầu quanh thân thánh khiết quan g man g dường như cảm nhận được ảnh hưởng thời hơi hơi thu liễm mấy phần nhưng lời của nàng nhưng như cũ kiên định trầm ổ n rơi vào trong lòng của mỗi người ta chính là thê tử của hắn chưa từng cải biến nương theo lấy gần vừa dứt tiếng toàn thế giới người xem dường như đều hứng chịu tới một lần trọng đại nội tâm xung kích trong l ò n g ngực trái tim đột nhiên ngoài nhói dường như cương châm xuyên tấu h rậm r ạ vết rách thủy tinh phá vỡ đi ra vô số người mở to hai mắt nhìn đau đ ớ n để bọn hắn khó mà hô hấp bọn hắn thống hận lựng cu đồng thời cũng không nguyện ý tin tưởng nàng sẽ làm như vậy nhưng sự thật chính là như thế chính nghĩa n ữ thần cuối cùng không có đứng ở thế giới nhân loại một bên mà là trở thành thuộc loại tại vít to một người chính nghĩa n ữ thần thê tử của hắn đây hết thể đều để đám người chấn kinh đến cực điểm bọn hắn cũng nhìn không được nữa bọn hắn đối với hình chiếu ra gần thân ảnh màn hình trắng trợn trời rủa điên cuồng khóc giống teo g ê n cùng g ê n dị theo toàn cầu các văn lên mọi người tuyệt vọng từ trong miệng đổ xuống mà ra mạnh liệt cảm xúc s u n g kích nhường cơ hồ tất cả nhân loại tâm trí sụp đổ thậm chí không ít người bị kích thích tại chỗ biến n ô n ngữ không rõ thậm chí không do ở thế giới một mảnh hỗn độn phía dưới toàn cầu nhân loại đều lâm vào phẫn nộ giờ phút này bọn hắn hành động dường như vang vọng người đế quốc lúc trước đối ổ dư lì ô n g tống h mạ n bắt đầu lên án mạnh mẽ chính nghĩa nữ thần căn bản không xứng đáng chi là nữ thần càng không xứng đảm nhiệm chính nghĩa chức trách giống nhau quá trình giống nhau kết cục vẹn vẹn bởi vì vít to một lần trọng thương một màn này lại toàn thế giới người xem trước mặt diễn ra hai lần trước đó thế giới quan chúng còn đang chê cười người đế quốc đem bọn hắn hoàng đế mạnh mẽ làm cho lui vị lại chưa từng nghĩ tới sau một khắc cái này bụ mẹ dàng liền mạnh mẽ đánh vào bọn hắn trên người、mình. trong hỗn loạn đám người đã mất đi lý trí bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem trong lòng kia c ô ngày càng bành trướng sụp đổ cảm xúc hoàn toàn phát tiết ra ngoài bọn hắn m u ố n có thể tha thứ nữ thần điểm này chính bọn hắn cũng tin tưởng không có nữ thần che chở bọn hắn liền chẳng là cái thá gì bởi vậy bọn hắn cũng không có giống đối ô n dưới lì ô n g như thế vẹn vẹn bởi vì nàng bảo vệ vít to liền cảm giác mất mặt mà đổi đi nữ hoàng bọn hắn cũng hy vọng có thể vãn hồi chính nghĩa nữ thần nhưng cuối cùng đổi lấy lại là nữ thần càng thêm làm cho người khiếp sợ trả lời chắc chắn nàng tình nguyện trở thành thê tử của người loại này sâu sắc phản bội nhường toàn thế giới nhân loại đều khó má tiếp nhận dường như chính nghĩa nữ thần vung xuống một kiếm đập vỡ trong lòng bọn họ kia còn sót lại mộng đẹp để bọn hắn trực diện cái này tuyệt vọng lòng giam bọn hắn không muốn đón thêm chịu dạng này một cái hận không thể đem chính mình kề sát tới trên thân người khác không gả không được chính nghĩa nữ thần đám người biến càng ngày càng điên cuồng bọn hắn trong miệng thốt ra giận mắng cũng càng ngày càng khó lấy lọt vào thai thế là tại mảnh này ngày càng kịch liệt thậm chí gần như điên cuồng giận mắng cùng cự tuyệt tâm thanh bên trong gần trên thân kia cố độc thuộc tại chính nghĩa nữ thần khí thức, bắt đầu dần dần tiêu tán. thánh khiết quan g mang bắt đầu vỡ vụ lui bước áo giáp màu bạc chân thực bộ dáng càng thêm hiện lộ đồng thời sau lưng nàng ba cặp cánh chim cũng hoàn toàn đã mất đi quan mang lại lần nữa triển khai cặp mắt của nàng càng phát ra tươi đẹp trong mắt tình cảm cũng càng thêm phong phú song đồng tập trung nhu hỏa mà kiên nghị cuối cùng theo thời cơ thành thục hình hòn giơ lên trong tay phát trượng dẫn động toàn bộ thế giới cảm xúc nơi này hô to gần nhìn xem ngươi bộ dáng kia ngươi công chính vô tư đâu bây giờ ngươi còn có tư cách gì đảm nhiệm chính nghĩa nữ thần tri vị hình hòn kia đổ thêm dầu vào lửa vừa dứt lời trong h phạm ế giới vi bên t vô số càng càng nháy thể thể mắt dư luận đạt đến chưa từng có nhất trí chương chín trăm mười hai thua ngươi thắng thế giới lại như thế nào chương chín trăm mười hai thua ngươi thắng thế giới lại như thế nào người không xứng làm chính nghĩa nữ thần chúng ta không cần bảo hộ ác nhân chính nghĩa nữ thần zvitor tất cả người xem đều đang g e o họ sắc mặt đọ lên chán tại đại đa số người trong ấn tượng tại chính nghĩa nữ thần chưa trở về trước đó pháp sư nghị hội có a t quyền lợi dạy bảo gần duy trì nghị hội thanh em chiếm cứ tuyệt đại đa số đám người cảm xúc càng thêm tắc vọt phẫn nộ tiếng hô tầng tầng lớp lớp thanh thế sôi trào mãnh liệt nhưng mà trên bầu trời gần nghe đến từ bốn phương tám hướng tiếng phản đối lại không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng dường như tóc bạc tránh thoát quang mang gông cùng xiềng xích đắp lấy gió lạnh trên không trùng tùy ý vũ đạo tự do mà cao quý thuần túy mà thanh tịnh xong trong mắt lộ ra vẻ mặt càng thêm k i ê n định ao giáp màu bạc lộ ra càng thêm chân bóng không sai mà hết thẻ này khán giả cũng không từng chú ý tới bọn hắn chỉ là nhìn xem chỗ kia tại giận mắng cùng trách móc bên trong gần đối bọn hắn phê bình không có nửa điểm phản ứng thời gian dần qua mọi người lên án mạnh mẽ cùng phê bình âm thanh dần dần yếu bớt tựa như liệt diễm b ư ớ c hết chỉ còn lại giải rác mấy bó đuốc đang dấy rùa bởi vì hiện tại bọn hắn thật mở ra bắt đầu sợ hãi bọn hắn lo lắng hiện tại gần khả năng thật sẽ bởi vì bọn họ lời nói quyết định hoàn toàn cùng vít to đứng chung một chỗ vứt bỏ phe nhân loại dù sao phía trước đã có ổ dữ liệu như thế một cái vết xe đồ thật là đó là bởi vì có pháp sư nghị hội a nếu không phải pháp sư nghị hội đối chính nghĩa nữ thần trước tiến hành phê bình lời không sai khán giả nhất trí cho rằng pháp sư nghị hội nhất định có thể ngăn cản chính nghĩa nữ thần trừ phi nàng là thật không muốn làm chính nghĩa nữ thần có pháp sư nghị hội ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa n h ư n g toàn thế giới ngàn tỷ nhân loại đều có đại lượng lực lượng nhưng khi bọn hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời gần nhìn xem nàng biểu hiện càng là yên tĩnh tinh thần của bọn hắn thì càng khó mà an bình tới cuối cùng mặc kệ có hay không pháp sư nghị hội chỗ dựa bọn hắn cũng không còn cao giọng hâu nữ đến tận đây toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh trở lại mỗi cái người xem đều khẩn trương tới cực điểm ngay cả phanh phanh trực nhảy tiếng tim đập đều biến rõ ràng có thể nghe. nhưng mà tại này nháy mắt trầm mặc cùng trong bình tĩnh giữa không trung hình hòn đ ố n g nhiên n ữ m ẩ y hắn phảng phất là đối chung quanh cái này trầm mặc cảm nhận được bất mãn muốn một lần nữa bước lên những người này cảm xúc lại có lẽ là đơn thuần mong muốn biểu diễn một chút mong muốn biểu hiện ra cái gì như thế hình hòn cứ như vậy mắt lạnh nhìn luẩn sau khi hít sâu một hơi sau đó dùng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép giọng điệu đối với chính nghĩa nữ thần lớn tiếng chất vấn luẩn ngươi nhất định phải như thế chấp mê bất ngộ sao đừng quên ngươi có thể có địa vị hôm nay tất cả đều là chúng ta pháp sư nghị hội đưa ngươi nâng lên tới nói hình hòn cuối cùng lại dỗi ra một ngón tay dùng sức chỉ hướng gần vị trí l i ê n phản phất bởi vì nhìn tới nhà mình hài t ử bất tranh khí mà biểu hiện ra đặc biệt phẫn nộ như thế hành động này cùng phản ứng làm quanh người hắn hư hảo khí thế cũng không khỏi run dậy mấy phần giờ phút này hình hòn từ đáy lòng cho rằng từ khi hắn nhận biết vít to đến nay kỹ xảo của hắn biến càng ngày càng tinh xảo nói không chừng hắn trời sinh liền có diễn kịch thiên phú tương lai dù cho theo pháp sư nghị hội về hưu đoán chừng hắn cũng có thể trở thành một gã xuất sắc diễn viên đương nhiên ngoại trừ chính hắn những người khác căn bản không rõ ràng hình h n đến cùng đảng suy nghĩ gì mọi người chỉ cảm thấy h ề n h ò n bộ kia tình cảm giặt rào đối chính nghĩa nữ thần vừa tức vừa hận dáng vẻ dường như đã lây nhiễm nội tâm của bọn hắn bọn hắn thật hy vọng h ề n h ò n có thể hữu hiệu nhường gần t h ứ c tỉnh nhường nàng rời đi victor đứng tại nhân loại bên này nhưng mà gần đối mặt h ề n h ò n g i a n dậy càng là chút nào không đáp lại thậm chí tựa như bởi vì h ề n h ò n phẫn nộ dẫn động gần trong lòng một ít cảm xúc bình thường nàng đ ỗ n g nhiên có động tác giơ tay lên bên trong lưới kiếm chậm rãi đứng ở trước người đứng ở đỉnh đầu của mình nhưng lần này nàng giơ lên không còn là đại biểu chính nghĩa nữ thần chính nghĩa lơi dao hàn nhận chỉ hướng lên bầu trời trong chốc lát thương không dường như bị rút khô nhan sắc mây đùn hình dáng cùng bầu trời biên giới lăn lộn làm một thể không chung chỉ còn một mảnh hỗn độn hư vô không chỉ có là gần vị trí toàn bộ thế giới sắc thái cũng dường như bị rút đi bình thường mỗi cái người xem đều thấy được bầu trời di động nhìn xem nguyễn thải lưu quang trong lúc hỗn loạn hướng một chỗ lưu động dị sát theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng về gần trong tay kia dựng đứng hàn quang lưới kiếm núi nhọn tập trung rất nhanh những n à y dị sắc chấn động vạt b ẹ o l ư ợ n vòng tại một mảnh d ị động bên trong quan g mang rực rỡ hóa thành một đoàn nóng bỏng kim hoàng ánh sáng màu hoàng kim treo cao trên bầu trời hướng tứ phương phóng thích ra sáng trói phủ quang quan g mang bên trong một thanh lộng lấy lại tản ra uy nghiêm thuần t h y cán cân nghiêng chậm rãi hiện hiện n ó có chút chập trờn đại biểu thiện ác hai đầu khay qua lại lắc lư nhưng mà cái này tượng trưng cho thuần t h y chính nghĩa cán cân nghiêng lại sớm đã đạt đến cực h ạ n chỉ có thể đơn nhất phán xét thiện ác nó hôm nay đã sớm không cách nào dung nạp gần trong lòng kia phần mang theo chủ quan cùng biện chứng chân chính chính ngh theo thời gian trôi qua cùng kim quang t u ô n ra trôi này chập trần cán cân nghiêng biến càng lúc càng nhanh tàn ảnh cũng càng thêm mơ hồ một giây sau tại vô số người xem cùng pháp sư nghị hội nhìn soi mói thanh này kim sắc cán cân nghiêng bỗng nhiên vỡ vụn đếm không hết kim sắc mảnh vỡ từ phía trên cái cân trôi bay ra mà xuống ngay cả khay cùng lôi kéo khay xiềng xích cũng hoàn toàn vỡ vụn ra phân l o ạ n mảnh vỡ lướt qua gần phần eo liền hóa thành lưu quang thẳng đến kiếm trong tay của nàng lưới đao mà đi rắc dối phức tạp kim sắc sợi tơ vòng qua gần cánh tay quấn quanh chuôi kiếm chạy qua kia loé trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian một máy mắt bị quan g mang bao phủ không gian biến r u n g động lại hỗn loạn lớn p h i ế n không gian vạn vẹo mà quay lại ngay tiếp theo mất đi sắc thái bầu trời cũng cùng nhau điên cồn g bốc lên vạn vẹo bên trong vô hình không gian dường như tạo thành một đầu sông thẳng tới chân trời hình dáng vòng xoáy t r u n g quanh không màu sự vật bị cố này trong suốt lực lượng xé rách đến hoàn toàn thay đổi dị t h ư ờ n g mơ hồ cùng hỗn loạn hình dáng vòng xoáy xoay tròn hồi lâu nguyên bản tràn ngập không gian không khí cũng bị dẫn rắt động lên đã dẫn phát một hồi chói hai dít lên không chỉ có như thế chung quanh d à y đặc p h ủ nham cũng cùng nhau bước lên l ư ợ t vòng đụng vào gió lốc bên trong cùng kia không màu bầu trời cùng nhau hỗn hợp một giây sau một thanh khổng lồ trọng lưỡi đau dường như phá tan thương khùng phá vỡ một đoàn mơ hồ hỗn độn tại không màu bên trong trán phóng hào quang trói sáng theo thời gian trôi qua thanh này thanh kiếm càng ngày càng khổng lồ nó kia theo hôn loạn đầu nguồn bên trong giỏ ra hình thái cũng càng phát ra lóa mắt mà to lớn không phải đợi lát nữa vít to giống như chưa nói qua bọn hắn còn muốn tiếp một phát gần đại chiều a còn có gần thế nào một lời không hợp lại đột nhiên đánh a hai vợ chồng các ngươi bình thường tính tình đều là như thế táo bạo sao. h ì n h hòn nhìn trước mắt điên c u ồ n g cảnh tượng náo hải trống rỗng bên cạnh hắn dần k ẹ n tức thì bị gió thổi râu ria bay l o ạ n sau lưng lộ ấy nghị viên cứng đờ lơ lửng giữa không trùng đôi cá vô lực đ ô n g đưa chỉ có cái kia t u ổ i chó còn là một bộ cái gì cũng không biết d á n g vẻ nửa ngồi s ổ m trên mặt đất nâng lên chân sau gãi gãi hai gò má ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời ông giờ phút này toàn bộ pháp sư nghị hội đã đã mất đi lúc trước tỉnh táo trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ ngoại trừ cái kia tụi chó cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận hắn đ h o n đột nhiên lấy lại tinh thần hắn vung tay lên hướng tất cả pháp sư ra lệnh nhanh. Lập tức, tất cả pháp sư đều khởi động pháp thuật phòng ngự lời của hắn dường như đốt lên ở đây mỗi vị pháp sư đấu trí mỗi người bắt đầu thôi động thể nội ma lực liều mạng tốc độ trước đó chưa từng có khắc họa đường vân cùng p h ù văn dị sát quan g mang theo đại điệu bốn phương tám hướng hội tụ mà lên tạo thành đủ loại tiểu dáng hùng vĩ bàng bạc t r ậ n thức mỗi vị pháp sư cũng có thể cảm giác được giờ phút này bọn hắn cấu trúc pháp thuật tốc độ tuyệt đối là chức nghiệp kiếp sống bên trong nhanh nhất một lần bất quá mấy giây rộng lớn bảo hộ trận thức lấy các loại đặc biệt hình thái hiện hiện ra mà các nghị viên thì tiến thêm một bước đem ma lực kết nối đến mỗi một cái đã tạo dựng tốt bảo h bọn hắn cấp tốc đem những n à y bảo hộ ma pháp làm hợp lại đã sáng tạo ra một mặt vô cùng tráng lệ bình t h ư ớ n g bình phong này mang theo các t h ứ c nguyên tố cùng hình thái trở thành từng đạo cường đại p h o n g ngự nhưng lúc này đã không có người sẽ đi chú ý pháp sư các nghị viên hành động cùng nét mặt của bọn hắn ngay cả ở giữa không trung hẹ gì cả đều dùng cánh tay che lại chút xuống quang mang ánh mắt của nàng mang theo rung động trong con mắt lõe ra quang huy rực rỡ ô thuy ổng cũng là như thế nàng đứng tại vít to trước n g a đầu nhìn qua hỗn loạn mơ hồ không trung gió lốc cùng trôi này khổng lồ đáng s ợ kim sắc cự nhận sắc mặt ngốc trệ con người khẽ run mà càng nhiều người xem giống nhau không cách nào đem ánh mắt rời mỗi người há to miệng khiếp sợ hò hét bị mạnh mẽ ngăn ở hết hầu bọn hắn nửa ngày nói không ra lời thậm chí không cần xuyên thấu qua bất kỳ thiết bị vẹn vẹn chỉ cần n g n g đầu nhìn hướng lên bầu trời liền có thể nhìn thấy trôi này hóng ánh nhất lại duy trì có không thuộc về chính nghĩa của bọn hắn đang đứng lặng tại thiên không đỉnh cao nhất chỗ nhưng mà hình tượng liên tiếp không ngừng rung động dẫn đến không ai chú ý tới ngôi quý chân tại phía dưới cùng victor đã chẳng biết lúc nào ngầm đầu lên hắn trống rông ánh mắt rơi trên bầu trời gần trên thân con ngôi màu đen bên trong dần dần có sinh khí chỗ sâu trong con ngươi phản xạ ra chính là một vệ ngân hoàn mỹ thân ảnh tóc dài màu bạc theo gào thét lui tán s o n g gió trên không trung tùy ý phiêu đãng lọn tóc bay lên không thần sắc kiên nghị còn có tại hào quan g màu bạc kia đ ỉ n h tản ra trói mắt kim sắc trường nhận sau cùng nữ võ thần gần cái tên đó là hắn thắng lợi cuối cùng biểu tượng cái này chính là lựa chọn của ta nắng sớm đốt tiêu chi phong t r ư ơ n g chín trăm mười ba cung nên láo tổ rời núi chương chín trăm mười ba cung nên láo tổ rời núi bắt ngát h ư ơ n g cung dường như theo trôi này phá thiên trọng lưới đao xuất hiện về sau liền lâm vào một mảnh n m chầm có lẽ là bởi vị thanh này lưới dao quang mang quá khiến cho toàn bộ thế giới đều lộ ra ảm đạm vô quang không trung biến vỡ vụn lại và mẹo không gian tại gió lốc bọc vào biến mơ hồ mà hỗn loạn c h ô i này trọn lưỡi đao dù cho cao huyền vu không bên trong vẫn như cũ vững chắc bất động nó mang đến kinh khủng áp lực làm bốn phía vô hình không gian biến chống giống lại thất thần phản p h ấ t tại cỗ này thần thánh quang mang bao phủ xuống bị tách ra tất cả sinh cơ theo trôi này trọn lưỡi đao chậm rãi chìm xuống to lớn như tháp cao kim sắc thân kiếm tách ra chung quanh tụ hợp hỗn độn m â đùn cùng băng liệt bầu trời cùng lúc đó một đầu không màu kẽ nước trên bầu trời đột nhiên nổ bệ ra đến màu sắc của nó cùng bầu trời như thế. không phải đen tức là trắng chỉ bày biện ra đơn nhất hình dáng nhưng đầu này kẽ nước chiều dài đã hoàn toàn đột phá chính nghĩa nữ thần chỗ mảnh đất này phía trên bầu trời xuyên t h ấ u sổ e b e r thậm chí xuyên qua cản vương quốc tựa như một đầu không ngừng khuyết trương nhựa lớn theo lúc đầu khe nhỏ mở rộng đến cơ hồ nuốt sống thế giới hơn phân nửa bầu trời khán giả chỉ cần nhẹ nhàng h ơ i ngửa đầu liền có thể từ đằng xa chân trời thấy rõ nhìn thấy đầu này lanh lảnh như rắn đồng vết rách duy trì liên tục hướng đỉnh đầu bọn họ đang trên không kéo dài tới đến trong mắt mọi người thế giới mọi thứ đều tại đầu này vết rách ảnh hưởng dưới lâm vào không màu cùng yên tĩ chỉ có cái kia đạo trói mắt lại hùng vĩ kim sắt chọn g lưỡi đao giống như nóng bỏng mặt trời không ngừng mà hướng toàn bộ thế giới bỏ ra áp lực nặng nề ngay cả ẩn nấp tại thổ địa biên giới hà đès cũng không nhịn được ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời hắn nhìn chăm chú lên theo kẽ n ư ớ c bên trong trợt hiện kim quan g thanh kiếm ánh mắt rung động cặp kia màu đỏ con người run dày không ngừng đáy mắt chỗ sâu phản xạ ra một vệ sắc bén kim quan g lộ ra đến mức dị thường kéo dài nói thực ra hà đès cũng không quan tâm vít to cùng tình cảm của hắn vứt mắc với hắn mà nói bất luận là ai đi bảo hộ, Victor, hoặc là vì cái gì đi bảo hộ hắn cũng không đáng kể hãy đem lại tới đây mục đích vốn là vì cho victor chống đỡ tràng tử tiện thể đánh một trận dẹp dù là đem cái này đ ệ đệ đánh tới chết với hắn mà nói cũng sẽ không có cảm giác gì nếu như victor lâm vào nguy cơ hắn sẽ hợp thời tham gia bảo đảm victor thoát hiểm về phần hỗ trợ a ai sẽ đi giúp một cái ưa thích trộm nhà người ta cho cầu tặc cho nên hắn mới có thể tại victor trọng thương lúc một mực chú ý bầu trời chính nghĩa nữ thần bởi vì hà đã biết người nơi này ngoại trừ victor cũng chỉ có hắn khả năng ngăn cản chính nghĩa nữ thần mà hắn sớm đã là cuộc tỷ thí này chuẩn bị kỹ càng kết quả hắn lại đột nhiên nhìn thấy từ trên bầu trời triệu hồi r a trôi này thành quang trọng lưỡi lao quan sát được kia chùm sáng mang vẹn vẹn hiện hiện một s á t na liền đã gây nên toàn bộ không gian biến phá thành mảnh nhỏ đầu kia không ngừng hướng toàn thế giới lan tràn kẽ nước biến càng thêm kinh khủng tính cả bầu trời cùng thế giới đều đã mất đi toàn bộ s á t thái cho đến giờ phút này vùng trời này phía dưới truyền lại mà đến đục trọng áp lực cùng đáng sợ khí thế đã v i ệ n siêu hạ đẹp o ặ t trước hắn nhìn xem luồng hào quang màu vàng ngọc kia sững sờ tại nguyên chỗ không n ú c n í c đầy mắt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc xảy ra chuyện gì nàng không phải thần sao như thế nào tại mất đi tín ngưỡng? bởi ị đám n g ư phỉ nổ vậy mặc dù nhìn như mọi người tín ngưỡng là chính nghĩa nữ thần nhưng trong lòng bọn họ nhắc tới danh tự kỳ thật vẫn luôn là gần mỗi người đều cho rằng gần mới là chính nghĩa nữ thần cứ như vậy theo nhân loại nhận biết bên trong gần liền thay thế ạ sở trạ nhưng vấn đề là gần cũng không phải là thân minh nàng không cách nào theo nhân loại cái này lấy được bất kỳ tín ngưỡng nhưng bởi vì gần bản thân liền là ạ sợ trạ cán cân nghiêng là chính nghĩa nữ thần dùng để giáng lâm nhân gian thân thể khiến cho ở nhân gian ạ sợ trạ cùng gần có thể bị coi như là một cái thể cộng đồng cũng chính là thần lúc này gần đã cùng ạ sợ trạ hợp là một m thể trở thành thần minh tự nhiên có thể thông qua tín ngưỡng biến càng ngày càng mạnh lại bởi vì dùng chung một thể nguyên nhân ạ sợ trạ cũng tại mọi người đối gần tín ngưỡng bên trong trở nên càng thêm cường đại nàng không lại bởi vì mất đi nữ thần tin giáo đồ mà bị suy yếu cái này cũng sẽ không ảnh hưởng vít to kế mạch cuối cùng mới là trọng đầu hí đến từ pháp sư nghị hội cắt chém cùng đám người thoá mạ cùng xem thường mọi người đối chính nghĩa nữ thần tín ngưỡng càng thêm lung lay tới đằng sau thậm chí không còn sinh ra đối gần tín ngưỡng gần không có tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần tự nhiên đã mất đi dựa vào duy trì thần cách nhưng bởi vì cùng ạ sợ trạ cùng hưởng thần thể gần lúc trước có tín ngưỡng lực lượng lại như cũ tồn tại ở trong cơ thể của nàng mà gần bản thân cũng không phải là thần nhân loại đối nàng đã mất đi tín ngưỡng cùng nàng có quan hệ gì sao căn bản không có cho nên lúc ban đầu là chính nghĩa nữ thần cung cấp tín ngưỡng lực lượng cuối cùng bởi vì chính nghĩa nữ thần thần cách tiêu tán hoàn toàn quy về gần trên thân. lại dung hợp rơi hạ sở trạ m vốn có lực lượng gần khả năng nắm giữ thực lực cường đại như vậy trở thành bây giờ mạnh nhất mạnh nhất nữ võ thần thuận tiện n h ấ t lên đây hết t h ể cũng không phải nói thành tựu có thể thành công vít to sớm đã làm đủ chuẩn bị trước thông qua mạch là ý đồ thay thế p h ì nhiều nữ thần hành động xác định một sự kiện cái kia chính là danh tự khác biệt mong muốn thay thế thần mình cũng không cách nào thành công mạch là đã góp nhặt p h ì nhiều nữ thần vốn có toàn bộ tín ngưỡng tín đồ của nàng thậm chí đã sớm vượt qua phỉ nhiều nữ thần đồng thời chân chính phỉ nhiều nữ thần còn bị vít to chơi hỏng nhưng dù cho như thế tại vì nhiều thần vị chống chỗ lúc mạch lạ thử các loại phương pháp cũng không có thể thành công thay thế hoặc là tìm tìm chỗ pháp không đúng hoặc là cũng là bởi vì danh tự khác biệt cùng tạp nga tư từng có giao lưu v i t o tự nhiên càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng mà tại nguyên trong vở kịch gần cũng không có trở thành thần minh hoặc nhiều hoặc ít cũng xác nhận điểm này dù sao trong thần thoại chính nghĩa nữ thần là ạ sợ trạ mà tên của nàng chỉ là gần một cái nữ kỵ sĩ dù là nắm giữ chính nghĩa tri tâm cho dù là ạ sợ trạ cán cân nghiên biến thành cũng không cách nào thay thế ạ sợ trạch thành chính nghĩa nữ thần nhưng mà nguyên kịch bản bên trong gần vẫn bảo lưu lại ạ sở trạ tất cả lực lượng thậm chí so chính nghĩa nữ thần càng cường đại hơn cuối cùng trở thành vô số người chơi trong lòng kinh khủng bốt nguyên kịch bản bên trong đã nói lên gần mặc dù không phải thần nhưng lại có thể siêu việt chính nghĩa nữ thần khả năng thông qua vít to một hệ liệt thao tác tự nhiên có thể khiến cho gần càng hơn một bậc hiện tại bảo lưu lại chính nghĩa nữ thần thời kỳ toàn bộ tín ngưỡng lực lượng lại mất đi thần cách gần bây giờ nàng chính là cái này thế giới trị số cao nhất nữ võ thần vô thần có thể ngắn cản và treo cao tại không màu kẽ nước bên trong trôi này khổng lồ kim s ắ c trọng lưỡi đao dường như nhận được một loại nào đó triệu hoán uy nghiêm quang mang hướng bốn phía nở rộ đem chung quanh bầu trời nhiễm lên t r ó i mắt kim s ắ c phủ quang một giây sau thanh này trọng lưỡi đao đột nhiên theo kẽ nứt bên trong rơi xuống cỗ này đột một lại ngang ngược lực lượng xuyên thấu hôn đ ộ n không trung cũng đâm rách mảnh này vỡ vụn không gian ánh sáng màu hoàng kim ở giữa không trung ném ra một đầu dài ràng giặc vết rách t r ó i mắt phủ quang tàn ảnh lấp kín giữa không trung dường như một đạo nghiên rơi kim quang h ư n g lưu giờ phút này không khí bốn phía biến đục trọng mà ngưng trệ nhìn xem cảnh tượng trước mắt hình hòn vạn phần hoảng sợ cũng không để ý phải chăng có người xem thông qua thiên nhiên tức màn hình nhìn thấy bọn hắn nơi này vội vàng từ trong ngực móc ra một bình lại một bình từ vít to cung cấp ma lực giật thủy từng ngụm từng ngụm chút xuống sau đó tiếp tục c h u y ể n vận ma lực thuận tiện không ngừng chỉ huy đám người nâng thuẫn nhanh nâng thuẫn một khi không chịu được nổi chúng ta coi như toàn kết thúc tiếng nói của hắn đều có vẻ hơi run dày bối rối phía dưới bao khỏa tại chúng quanh thân thể hắn huyễn ảnh cũng biến thành không trọn vẹn không chịu nổi nhưng mà thanh này nắm giữ tuyệt đối trị số lực lượng chính nghĩa thanh kiếm đã không phải bình thường mà pháp có khả năng ngăn cản. rơi xuống thanh kiếm xoay tròn một tuần sau đột nhiên bủ về phía đại đ ị a rơi vào một mảnh tre kín tái nhợt kẽ đ ứ ư c tràn đầy hắc cám không gian phía trên vê anh thanh kiếm nện xuống trong nháy mắt thân kiếm chưa tiếp xúc mặt đất nhưng một đạo tiếng oanh minh tại cỗ này cực hạn áp lực dưới đ ã gào t h é t mà lên xông thẳng tới chân trời khí lãng tại thánh quang lôi cuốn hạ hướng bốn phía gào t h é t tuôn ra giờ phút này quang mang phảng phất giống như trăm dặm sông lớn sông nát tất cả không màu vẻ lo lắng cỗ này cực hạn lực lượng vỡ vụn bản đã đầy đủ tàn phá không gian đếm không hết không gian mảnh vỡ theo tái nhợt bên trong quan g mang hải khiếu đột phá toàn bộ sổ e b e r cũng lấy không giảm áp lực hướng tứ phương lan tràn chút xuống pháp sư nghị hội phía dưới trăm vạn anh linh chiến sĩ trong chớp mắt bị quan g mang n u ố t hết thuần túy lực lượng trong nháy mắt xâm nhập khôi giáp của bọn hắn phía dưới đem linh hồn của bọn hắn thân thể trong nháy mắt tách ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thậm chí bị quan g mang che giấu đến căn bản là không có cách phân biệt bọn hắn đến tột cùng giữ vững được mấy giây cách xa vạn dặm người xem nhìn màn ảnh bên trong bị quan mang lấp đầy hình tượng sinh lòng r u n động tuyệt vọng trong lòng bọn họ trước một bước hiện lên rõ ràng đạo này công kích đối tượng cũng không phải là bọn hắn nhưng ở trận mỗi người đều cảm nhận được tia cũ có thể xé nứt thiên địa lực lượng đáng sợ giống như thế giới hủy diệt không cần v í c t o chỉ có hiện tại gần đã dư x à i thì ra chính nghĩa nữ thần thực lực cường đại như thế mọi người trong lòng đột n h i ê n dân g lên như thế một cái ý nghĩ cũng nguyên nhân chính là như thế tia cố hối hận cùng bi thương xen lẫn cảm xúc để bọn hắn càng thêm cảm thấy tuyệt vọng kết thúc kết thúc mọi thứ đều hoàn toàn xong đời bọn hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền hiểu l ầ một sự kiện nguyên bản tất cả mọi người cho rằng chính nghĩa nữ thần là pháp sư nghị hội một cái phụ thuộc thần minh nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới phẫn nộ chính nghĩa nữ thần chính nghĩa hành vi mới dám đ ố i chính nghĩa nữ thần khởi xướng phê bình bởi vì trong mắt bọn hắn chính nghĩa nữ thần bất quá chỉ là pháp sư nghị hội trong nhà một cái hài tử bọn hắn vẫn cho là pháp sư nghị hội có thể trưởng không chính nghĩa nữ thần hoặc có ít nhất thủ đoạn đặc biệt hạn chế hành động của nàng dù sao chính như pháp sư nghị hội lúc trước lời nói chính nghĩa nữ thần là bọn hắn một tay nâng lên nhưng bây giờ bọn hắn mới ý thức tới chân tướng bất luận là bị nghị hội nâng lên vẫn là thoát ly nghị hội chính nghĩa nữ thần mãi mãi cũng là chính nghĩa nữ thần cái gọi là vĩnh viễn không là bất kỳ tổ chức chỗ phụ thuộc như thật m u ố n cứng rắn nói cũng là pháp sư nghị hội dường như hy vọng trở thành phụ thuộc vào chính nghĩa nữ thần tổ chức mắt thấy gần kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng kim sắc ánh dạng đông chiếu sáng mỗi một cái người quan sát đôi mắt to lớn thanh kiếm mặc dù cách xa vạn dặm lại dường như rơi ầm ầm đỉnh đầu của mỗi người bên trên thẩm phán lấy ở đây mỗi một vị chính nghĩa đến tận đây toàn thế giới người xem đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng đã quá muộn hối hận không kịp quan g mang tại trong khoảnh khắc hoàn toàn tiêu tán mà từ trên trời giáng xuống thanh kiếm mạnh mẽ bị dừng lại ở giữa không trung giờ phút này bất luận là pháp sư nghị hội vẫn là toàn thế giới người xem đều khiếp sợ xứng sở ngay tại chỗ giống nhau h ề n h hòn cùng với các pháp sư cho rằng bọn họ chỗ cấu trúc bình t h ư ớ n g cơ hồ muốn h ỏ n g mất kết quả một giây sau thanh này to lớn thanh kiếm dường như thay thế bầu trời mạnh mẽ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn không có chút nào động đậy người khác chóng váng cái này đến cùng là gần thủ hạ lưu tỉnh vẫn là vít to đông nhiên phát huy tác dụng ha ha ha, ha. ngay tại hình h n hoang mang thời điểm từ không trung chỗ càng sâu kẽ nước bên trong chuyển đến một đạo cực kỳ xa xăm mà cởi mở tiếng cười thanh â m tang thương mà nhẹ nhàng nhưng cho tất cả mọi người mang đến m á n h liệt áp lực ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bọn hắn ngưỡng vọng không màu bầu trời tìm kiếm thanh â m đầu nguồn coi như cái nhìn này lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khiếp sợ s ư n g sở tại nguyên chỗ bởi vì theo kia tái n h ậ t bầu trời kẽ nước bên trong chậm dãi xuất hiện một vị láo giả hắn người mặc trắng đoán pháp sư trường bảo xóa tung màu trắng sợi dâu cùng tóc tại không màu trên bầu trời phá lệ dễ thấy láo giả tay trái vớt dâu phải tay nắm l â y giống như nhánh cây giống như dài nhỏ lại vốn lượn p h á p trượng chĩa vào thanh kiếm m ũ i kiếm cứ như vậy nhường trôi này có thể so với bầu trời rộng lớn kim sắt thanh kiếm lẳng lặng nằm ngang tại dưới bầu trời không cách nào rơi xuống Chương lược cho chuyện Chương lược thi hí phu thai. thi cho chuyện hí mãng mãng 914, 914, tiểu tiểu thai. phu kế, kế, xảy ra chuyện gì làm vị tia thân mặc áo bào trắng tóc trắng p h ơ lão giả xuất hiện trên bầu trời chỉ bằng vào lực lượng một người chặn to lớn kim sắt thanh kiếm rơi xuống một phút này tất cả mọi người mộng bất luận là pháp sư nghị hội thành viên vẫn là các nơi trên thế giới người xem mỗi người đều mở t o hai mắt nhìn không phải còn có cao thủ trấn kinh sau khi tất cả mọi người tại hiếu kỳ vị này đ ỗ n g nhiên xuất hiện lao giả tóc trắng đến tột u cùng là thần thánh phương nào ngay cả hềm hòn cũng lăng lăng đứng ở nơi đó qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại mặc dù hắn vừa mới kinh nghiệm một lần sống còn trong nháy mắt nhưng sống mấy trăm năm hắn vẫn là có một quả đầy đủ cứng rắn trái tim mà lúc này cái kia giống nhau sống mấy trăm năm đầu ó c đột nhiên ngưng lại ánh mắt hóa chặt tại đối diện thanh kiếm đỉnh trên người lao giả t r o mày không khỏi cảm thấy nghi hoặc cái này người kia là ai a nhìn xem có chút quen mắt có thể hắn đến cùng là ai a thế giới này còn có cao thủ lợi hại như vậy sao tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó một đạo khiếp sợ không gì sánh nổi thanh n â m theo bên cạnh h ề n h ò n bên thai bỗng nhiên vang lên o ạ t t ạ o lớn đại pháp sư h ề n h ò n nghe được cái tên này h ề n h ò n tại chỗ ngây ngẩn cả người trong đầu tràn đầy nghi vấn sau đó hắn mở miệng chuyển hướng bên cạnh vừa mở miệng dai n kèn giờ phút này vị này người lùn nghị viên đã hoàn toàn ngây dại ánh mắt đờ đẫn hô hấp dồn dập lại trở nên nặng nghề hình ò n đồng thời quay đầu nhìn chung q u n h bốn phía nghị viên phát h dần dần sư thật đúng a s là đại pháp sư đại pháp sư mẹ hắn hiển linh ngay một khắc này trên bầu trời lao giả dường như đáp lại hình hòn nghi vấn hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay phát trượng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau cái tia khổng lồ kim sắt thanh kiếm dường như theo m ũ i kiếm bắt đầu nhận lấy lực lượng cường đại xung kích nội bộ quang mang vết rách cấp tốc lan tràn toàn bộ thân kiếm tại hỗn loạn lung tung quang mang mãnh liệt bên trong thanh thúy vỡ tan âm thanh từ không trung chuyển đến phân loạn quang văn mảnh vỡ từ trên không trung nổ bể ra đến chịu thuần túy lực lượng ảnh hưởng quang mang từ đó tiết lộ mà ra chiếm cứ toàn bộ thương cung điền vào chống rông không màu không gian ngay sau đó những cái kia che đậy bầu trời nặng nề quang huy mảnh vỡ bị lực lượng dường như cũng không như vậy đình chỉ một đợt lại một đợt nhỏ vụn xung kích đem kim sắc mảnh vỡ mài thành bụi phấn từ trên cao thưa thất nhẹ nhàng rất xuống giờ phút này bầu trời dường như hạ xuống một trận kim sắp tuyết lại không một chút sắc bén cùng minh nghiêm ngược lại lộ ra mậu ảo lại tường hòa vị tiên láo giả tóc trắng dường như tắm rửa tại mảnh này kim sắp tuyết lãng bên trong trên mặt nụ cười hiền lành hán hòa ai tiếng cười truyền khắp bầu trời lời nói nhẹ nhàng rơi xuống nguy hiểm thật kém chút liền không tiếp nổi cái này vừa nói người của toàn thế giới đều hoàn toàn trầm người quản vừa mới nhẹ nhàng như vậy trạng thái gọi là kém chút theo láo giả vừa dứt tiếng hình hòn cũng hoàn toàn kịp phản ứng thân làm pháp sư nghị hội người sáng lập đại pháp sư chân dung vẫn luôn treo ở nghị hội bên trong chưa từng bị một mực như thế dù sao hắn xem như tại nghị hội ở trong sống được lâu nhất nghị viên vừa vặn sống qua 500 năm trăm n ă m trước đại pháp sư biến mất thời điểm cũng bởi vì này gặp qua ngay lúc đó đại pháp sư cho nên vừa rồi hắn đang nghe đại pháp sư thanh âm thời điểm hắn cũng liền trực tiếp xác nhận xuống tới cái này thật sự chính là đại pháp sư đại pháp sư không phải 500 năm trăm n ă m trước liền biến mất sao hắn thế mà sống lâu như vậy không đúng trọng điểm không ở nơi này đại pháp sư thế nào cũng trà trộn vào chuyện này bên trong tới chẳng lẽ hắn cũng là diễn viên giờ phút này tại hình hòn trong lòng nghi vấn một cái tiếp một cái hiện lên nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải giải đáp nghi ngờ thời điểm ôm mãnh liệt nghĩ hoặc hệnh hòn l ặ n g lặng mà nhìn xem đại pháp sư đối mặt phía trước gần mở miệng nói ra người chính là gần hắn một tay v ớ râu mặt mỉm cười rõ ràng đại pháp sư vừa rồi dễ như trở bàn tay đỡ được gần công kích nhưng hắn cũng không có đem đối phương xem là địch nhân đối mặt đại pháp sư hỏi thăm gần hai mắt giống bị nguy hiểm m ạ c liêm che đậy trong này lạnh lùng không hề giống là lúc trước như thế chút nào không tình cảm chấn động trạng thái mà là mang theo cực kỳ địch d mãnh liệt dường như muốn dùng ánh mắt xuyên tấu trước mặt lão giả thân thể ngươi là ai nhưng đại pháp sư bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên tràn ngập địch dí gần nhìn một lúc lâu sau đó mới nhẹ gật đầu cười ha ha nữ thần thần cách tiêu tán nhưng lực lượng lại như cũ tồn tại hoàn mỹ trạng thái chuyện cho tới bây giờ đại pháp sư đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra gần trạng thái thậm chí bởi vì chính nghĩa nữ thần thu được nhân tính đến mức chính nghĩa nữ thần thần cách tại tiêu tán lúc gần tình cảm cũng theo đó khôi phục lại nhìn xem gần đại pháp sư không khỏi thở dài một hơi không hổ là người thắng dễ như chở bàn tay liền làm được hắn dốc cả một đời đều không thể làm được chuyện ngươi hẳn là không gặp qua ta nhưng thế nhân đều xưng ta là đại pháp sư la đồng trong h chậm ờ i ã i triển khai hai tay.、Màu、trắng ống tay ống Màu á dài đ ế kéo quá i đóng, nhẹ nhàng v ạ chốc ra trở vai một đường cùng, che đợi vòng cung, hắn che u bả x n thân hình. Trong g h ố c lát nguyên bản yên tĩnh không màu bao la trên bầu trời nổi lên một vệt vi rượu dung chuyển một d ọ t thâm thúy s ắ c thái dường như bị tích nhập mảnh này không màu trên bầu trời trong c h ư ớ c mắt mảnh này ám s ắ c phủ quang liền lấy cực kỳ khoa trương d á n g vẹ cấp tốc huyết tán ra đến bất quá vài giây đồng hồ thật lớn đêm tối dường như tràn ngập không trung từ cái này mảnh hắc á m bên trong từng tầng từng tầng lưu chuyển lăn lộn hùng vĩ nợ tụ lạ nổi lên nóng ánh tái nhậm tinh, tinh rút đi mặt ngoài đèn nhánh treo ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe bọn chúng hết sức đem hào quang nhỏ yếu xuyên tấu h hùng hậu dị sắc tầng m â y hướng đại địa vung xuống hào quang sáng tỏ bầu trời dường như nắm chìm trong một trận huyễn cảnh bên trong thần thánh xa xôi y ê u nhã thần bí bọn hắn nói ta là thế giới này ma pháp người sáng tạo vừa dứt lời tất cả mọi người chừng lớn hai mắt chấn động vô cùng những cái kia vờn quanh vỡ vụn đại địa các pháp sư càng là nguyên một đám n g â y người nguyên đ ị a há to miệng không chỉ có như thế toàn thế giới các pháp sư vừa nghe thấy lời ấy cơ hồ đều theo trên trâu ngồi vật lên chỉ vì rõ ràng hơn thấy lao giả tóc trắng phong thái chỉ là liếp nhìn lại vô số pháp sư liền có thể cảm nhận được lao giả bên người kia cực kỳ mãnh liệt cơ t r í khí t ứ c mà chiếm cứ màn trời sao trời càng làm cho vô số pháp sư một cái nhìn thấu vị lao giả này đối ma pháp khắc sâu lý giải cùng phù văn tinh diệu thâm cách h á n tạo nghệ sớm đã siêu việt thường nhân đặt đến không ai bằng đình phong càng đừng đề cập cặp kia thâm trầm mà tường hòa con n g ư ơ i để lộ ra vô tận thần bí trí cao phi phạm thuần túy nhưng một giây sau bao trùm cả bầu trời rậm rạp đường vân bỗng nhiên bắt đầu rung động bất ổn vô số đường vân tựa như b ọ t nước giống như bắt đầu run dày chập trờn nặng nề nở t ủ lạc cũng dần dần tán loạn biến nhẹ nhàng mà mơ hồ mấy phút ở giữa mảnh này sao trời đêm hoàn toàn rút đi bộc lộ ra bầu trời dưới đáy k i a không màu hình dáng gần nhìn lên bầu trời thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần thàng đến cuối cùng một vẻ sắc thái từ từ tiêu tán nàng mới dường như đại mộng mới tỉnh giống như cảm thấy một vẻ kinh ngạc lấy lại tinh thần có thể ngay sau đó một giọng ràn mua từ tiền phương chuyển đến mặc dù ngươi đã mất đi thần tính nhưng ngươi sát tâm quá nặng gần g i ậ mình ánh mắt nhìn về phía trước nhưng trước mắt đại pháp sư lại sớm đã không thấy thân ảnh. kết quả là gần quay đầu nhìn lại đã thấy vị kia tự xưng đại pháp sư láo giả đã dẫm ở sau lưng nàng công t r ù n g từng bước một thành thơi hướng phía sau đi đến nàng vô ý thức mong muốn quay người lại phát hiện chính mình dường như bị ổn định ở nham thạch trong k h é hẹp căn bản là không có cách động đậy dường như bị chẳng biết lúc nào thực hiện ma pháp giam cầm tại nguyên chỗ cho đến giờ phút này gần m ớ i ý thức tới vừa rồi những cái kia quấn quanh ở láo giả bên người ma lực đường vân nhìn như mỹ rượu mà thâm thúy trên thực tế bất quá là một tầng trướng nhãn pháp dùng để dụ khiến nàng mắc câu cảm ấy có thể ý thức được điểm này cũng đã không còn kịp rồi tại phía sau của nàng chỉ truyền đến một đạo thật sâu ý cười bàn luận thực lực ta không bằng ngươi vậy thì cho phép ta lược thi tiểu kế không quá phận a chương 915, n g ư ờ i ngu sân t h ì đấu chương 915, n g ư ờ i ngu sân t h ì đấu không có người thấy rõ đại pháp sư là như thế nào thần bí di động tới gần sau lưng làm bao trùm rộng lớn bầu trời ma pháp đống nhiên biến mất mọi người lấy lại tinh thần một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở đại pháp sư trên thân lúc hãn thực đã đứng ở gần sau lưng giờ phút này đại pháp sư cầm trong tay điêu ắ p tinh tế nhánh cây phát trượng đi bộ nhàn nhã đi tại gần sau lưng một tay cầm p h á p trượng tay kia vớt ve hắn s á m tròm dâu bà phơ mang trên mặt nụ cười thỏa mãn bộ pháp thong dong hô hấp đều đặn thân bên trên tán phát ra một loại thần bí mà nhẹ nhõm ký h tức hành vi này làm vô số người càng thêm tin chắc vị này nhìn cao tuổi l ã o giả xác thực chính là ngàn năm trước lưu lại truyền kỳ danh tự đại pháp sư trước lúc này cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được mặc dù đối phương tự xưng chính mình là đại pháp sư tuyên bố chính mình là ma pháp người sáng tạo nhưng một cái ngàn năm trước nhân vật bỗng nhiên xuất hiện loại chuyện này vẫn để cho người ta khó có thể tin nhưng mà làm đại pháp sư thật thi triển ra cái kia có thể so với thần tích ma pháp tất cả mọi người lo nghĩ tan thành m â y khói không cần tường thuật đại pháp sư hiện ra trong ma pháp kia tinh diệu đường vẫn sắp xếp cùng hoàn mỹ phù văn tổ hợp vẹn vẹn ma pháp này xuất hiện mang tới thâm thuy cùng kỳ dị cảm giác liền mình đủ để làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng cảm giác chấn động duy trì liên tục xa xưa cho dù là hiện nay công nhận mạnh nhất pháp sư victor cũng chưa từng biểu hiện ra qua dạng này ma pháp đương nhiên victor đến cùng có tính không bên trên là chính thống pháp sư còn, còn có còn nghi vấn dù sao hà nam hiểu ma pháp phần lớn là đại quy mô lại có cường đại lực phá hoại cái này cùng mọi người trong lòng ma pháp hẳn là thần bí cao thâm l ạ n g y ê n không tiếng động hình tượng một trời một vực hơn nữa hắn có thể tại cận chiến bên trong cùng ộp di thế lực ngăn nhau thậm chí lấy được thắng lợi cuối cùng ngươi quản cái này gọi pháp sư chỉ có đại pháp sư tại ma pháp lĩnh vực bên trên thực hiện ở đây tất cả mọi người đối ma pháp tối cao hứa u tưởng hoàn mỹ thể hiện ma pháp cao thượng cùng trí tuệ yên tĩnh hắn là một cái thuần túy pháp sư có được thuần túy cảm giác thần bí cùng đối ma pháp có siêu phản thoát tục lý giải hơn nữa vẹn vẹn sử dụng một cái không muốn người biết ma pháp hắn liền thoải mái mà cầm cố lại biểu hiện ra siêu thần lực lượng gần chỉ là loại này đối ma pháp lý dài chiều sâu ngoại trừ đại pháp sư bên ngoài bọn hắn không cách nào tưởng tượng còn có ai có thể làm được điểm này vĩ to đều không nhất định đi chỉ dựa vào điểm này nhận định hắn là trong truyền thuyết đại pháp sư cũng không tính quá mức điểm thứ hai thì càng đơn giản hơn minh bạch vĩ to đều có thể khởi tử hoàn sinh ốp gì có thể theo trong mộ hiển linh thậm chí còn có một cái cũng cùng ốp gì như thế chết không biết do có bao nhiêu năm cuối cùng lại từ trong mộ bỏ ra tới tướng quân nghĩ tới đây mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía bầu trời nhìn chăm chú lên vị kia tự xưng là sách tư nằm trong t i cự chốc lát toàn bộ biến thành linh hồn một phấn trên không chúng vỡ vụ tiêu tán nhưng duy trì có sách tư nạp nắm lông tóc không tổn thao gì hắn lẳng lặng đứng lặng trên không chúng hiển nhiên một cái quang cán tư lệ có lẽ là bởi vì thực lực của hắn cường đại đến mức liền gần kiếm đều không thể làm bị thương hắn lại có lẽ là bởi vì hắn là vít to phụ thân mà gần cố ý tránh ra hắn mọi người càng có khuynh hướng cái sau lấy về phần bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi sách tư nạp nắm có phải là hay không pháp sư nghị hội nội ứng dù sao nếu như không phải sách tư nạp nắm trước đó đối gần đủ loại ngôn ngữ vị này chính nghĩa nữ thần cũng không đến nỗi bỗng nhiên thất tình tha rằng từ bỏ thần vị từ bỏ tín đồ cũng không phải muốn trở thành vít to thế tử t h ủ đến bây giờ khán giả đều g i ậ n đến nghiến r ă n g cảm giác như đồng tâm đầu bị người bôi vớt một cái n ư ớ c bùn s á t mặt khó coi nhưng nói tóm lại có những n à y tiền lệ cho dù là ngàn năm trước đại pháp sư khởi tử hoàn sinh ra hiện tại bọn hắn trước mặt cũng biến thành không còn khó như vậy lấy tiếp nhận thậm chí rất nhiều các pháp sư cũng bắt đầu nhớ lại lưu truyền mình lâu có quan hệ đại pháp sư truyền thuyết trong truyền thuyết vị tiêu ngàn năm trước sáng tạo ma pháp đại pháp sư là có hay không mình chết trên thực tế cũng không xác thực ghi chép chỉ là từ khi 500 năm trăm n ă m trước đại pháp sư theo thế giới này biến mất sau liền lại không người tận mắt nhìn đến qua hình dạng của hắn theo thời gian trôi qua vật vô âm tín đại pháp sư bị thế nhân cho rằng thực đã mất đi mọi người cũng tự nhiên mà vậy không còn quan tâm một cái trong truyền thuyết nhân vật sinh tử hiện tại đại pháp sư lại xuất hiện không nhất định mang ý nghĩa hắn thật khởi tử hoàn sinh có lẽ hắn chỉ là đã sống hơn ngàn năm một bài ẩn ấp thủ đến bây giờ xuất hiện thai nạn mới quyết định rời núi ý đồ cứu vớt thế giới này tại trong nước lửa pháp sư nghị hội bản thân liền là từ đại pháp sư tự tay thành lập đã lúc trước định ra nghị hội thành viên đều cần có cực cao đạo đức tiêu chuẩn lớn như vậy pháp sư bản nhân tự nhiên cũng phù hợp những điều kiện này mặc dù một người có thể sống hơn ngàn năm loại chuyện này nhìn thực đã đầy đủ không hợp t h ó i thường cái này cùng khởi tử hoàn sinh cơ hồ tranh lệch không là cái gì có thể các pháp sư phổ biến đều rất t r ư ơ n g thọ mà xem như ma pháp người sáng lập pháp sư đỉnh phong đại pháp sư có thể sống quá một ngàn năm nhìn cũng không nhất định liền không hợp lý mặc dù nói như vậy nhưng những lý do này kỳ thật đều làm ọ i người bản thân an ủi lấy cớ tìm ra một cái tin tưởng hắn chính là đại pháp sư lý do đừng quên vị lao giả này chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên sau đó hắn thậm chí thoải mái mà k h ô n g chế gần hắn không phải đại pháp sư ai là đại pháp sư mặc dù người ta tự xưng là đánh không lại gần mới lượt thi tiểu kế thừa dịp đối phương trở tay không kịp mới đem giam cầm tại nguyên chỗ nhưng loại lời này đại gia chỉ là nghe một chút mà thôi không có người sẽ coi là thật đại pháp sư trong lời nói để lộ ra dễ dàng cùng tự tin đều nhường khán giả cảm thấy thật sâu rung động thậm chí trong lòng bọn họ một lần nữa đốt lên hy vọng hòa h ò a hơn nữa đại pháp sư thực đã thành vì bọn họ hy vọng cuối cùng đầu tiên là ô d i li ổng chủ động từ bỏ nữ hoàng tri vị sau đó gần cũng từ bỏ thần vị cả hai phản bội khiến mọi người cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đem hy vọng đặt ở e gì cả trên thân hai người bọn họ đều thực đ ã dạng này e gì cả đại sư còn có thể giúp bọn hắn phải không phải biết e gì cả ngay từ đầu liền công khai tuyên bố chính mình là vít to người theo đuổi bọn hắn hiện tại chỉ có thể chăm chú r ư ợ vào đại pháp sư tin tưởng vững chắc lao giả trước mắt chính là trong truyền thuyền bởi vậy tất cả đại pháp sư xuất hiện không hợp lý chỗ trong mắt bọn hắn đều biến hợp tình hợp lý tất cả người xem đều trải qua quá nhiều hy vọng cùng tuyệt vọng dạy vào ý chí của bọn hắn tựa như một bài đều tại xe t ắ p treo bên trên theo đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc lại từ đáy cốc kéo lên trí cao phong loại này kịch liệt tình cảm chấn động đủ để san bằng đám người góc cạnh cho dù là thiết nhân tại loại hy vọng này cùng tuyệt vọng không ngừng lôi kéo bên trong cũng sẽ thay đổi c h ấ t l ạ n g vào giờ phút như thế này nếu như chân chính hy vọng giáng lâm bọn hắn sẽ không đi suy nghĩ nhiều tỉ như đại pháp sư tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn m vẹn vẹn tại nhất thời khắc nguy cơ vẹn vẹn lấy hắn nói như vậy lược thi tiểu kế cản trở gần l i ề n thắng được vô số người xem hy vọng cùng tín nhiệm bọn hắn thậm chí không muốn suy nghĩ nhiều tại hy vọng này cùng tuyệt vọng duy trì liên tục lôi kéo bên trong bọn hắn mình tinh bị lựa tẫn thực đã không có càng nhiều tinh lực đi truy đến cùng đại pháp sư ý đồ chân chính thậm chí không có ai đi chất vấn đại pháp sư làm sao có thể sống lâu trên n g à n năm tại những người này trong lòng chỉ còn lại một cái kiên định tín nhiệm cái kia chính là xác nhận vị này thần bí lão giả chính là đại pháp sư thế là bọn hắn khả năng kiên định không thay đổi đi theo tại đại pháp sư sau lưng chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội sinh tồn được cái này chính là bị lôi kéo đến chết lặng Cảm xúc bọn ị hoàn không nghĩ nhiều hơn pháp nhân toàn loại. càng săn bằng, muốn bất b kỳ suy lại có hắn k hưng ô n ngu g phải pháp đại kẻ s đ ế cứu c vứt h ú n ta. tốt Ta biết ta Bọn hắn gieo họ quá tốt rồi. Ta liền biết chúng hò gieo rồi. quá phấn ả i tin tưởng pháp sư nghị hội. tưởng nghị Bọn hắn hưng sư pháp p h không sai pháp sư nghị hội quả nhiên đứng tại chính nghĩa một bên bọn hắn tín nhiệm chúng ta không cần từ bỏ nhân loại nữ thần chúng ta chỉ cần giữ gìn chính nghĩa pháp sư nghị hội bọn hắn nâng lên pháp sư nghị hội kịch liệt tiếng hoan hô lần nữa tại toàn cầu phạm vi bên trong một phát mọi người tiếng hò hét nhường khuôn mặt của bọn hắn đỏ bừng nổi gân xanh tràn ngập í c tỉnh tiếng hô to sóng sau cao hơn sóng trước lần nữa che mất toàn bộ thế giới bọn hắn vô cùng kích động trong mắt tràn đầy tràn ngập ánh sáng hy vọng mỗi đôi con người đều phản chiếu ra đại pháp sư hình tượng bọn hắn hy vọng thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt tất cả mọi người t i n t ư ở n g thấy được gần có lực lượng kinh khủng cùng đại pháp sư là như thế nào nhẹ nhõm hóa giải loại lực lượng này hình tượng trong mắt bọn hắn vẹn vẹn một màn này cũng đủ để chứng minh đại pháp sư năng lực mình viễn siêu gần nguyên nhân chính là như thế toàn thế giới tiếng hô tăng vọt đến mức trước đó chưa từng có tại thời khắc này nguyên bản p h n ổ cùng chửi rủa gần thanh â m bỗng nhiên đảo hướng một phương khác. một đợt núi một đợt ca ngợi cùng phô trương theo phía tây bắc phương dâng lên nhao nhao hội tụ hướng trong màn hình đại pháp sư càng ngày càng hùng vĩ tiếng vang rung động dưới chân bọn hắn thành thị khiến cho run nhẹ nhẹ phương xa dãy núi cũng theo đó chấn động vô số hòn đá nhỏ nhao nhao theo trên sườn núi lan xuống trên không trung mây đ ù n hình d á n g cũng bị sóng âm chỗ tách ra biến phá thành mảnh nhỏ mở mị không dấu vết thật giống như người của toàn thế giới nhóm nhất trí từ bỏ đ ố i chính nghĩa nữ thần tín ngưỡng ngược lại đem tất cả ca ngợi cùng nhiệt tình hiến tặng cho vị này cứu vứt thế giới đại pháp sư tại cái này đầy trời trong tiếng hô đại pháp sư lại đột nhiên nguyên bản không màu bầu trời trong nháy mắt bị một tầng tinh màn bao trùm dường như đêm tối g á n g lâm bên cạnh hắn ma lực đường vấn trong nháy mắt dày đặc hiện hiện nông đậm mà cường đại ma lực theo trong cơ thể hắn bắn ra nợ tù lạ lưu động sao trời loa mắt nhưng mà sau một khắc toàn bộ tinh màn dường như nhận triệu hoán giống như sinh động bọn chúng như là được cho phép ngắn mùi thoát khỏi chói buộc hải tử tại mảnh này xa xôi v ô n g ầ n đêm tối màn trời bên trên tùy ý chạy lộng lấy chói mắt lưu quang xẹt qua thương k u n g nặng nghề nợ tù lạ lớn màn lướt qua không trung vô số ngôi sao trong nháy mắt sáng tạo ra sen lẫn tương liên quỹ đạo mộng ảo đến cực điểm đại pháp sư ngửa đầu quan sát cái này xoay quanh tinh màn người ha ha xem ra ta cũng có được hoan n g ê n một ngày a chỉ một chiêu này liền nhường trong phạm vi toàn thế giới càng nhiều người xem lại lần nữa bạo phát ra hương phấn gieo họ không sai bọn hắn không phải kẻ ngu chỉ là tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa bị san bằng tình cảm thế là chuyển hướng càng sâu hy vọng tìm kiếm cứu vất cùng giải thoát chương 916, không nghĩ tới a chúng ta cũng có lao tổ chương c h í không nghĩ tới a chúng ta cũng có lao tổ đại pháp sư đ ố n g nhiên xuất hiện nhường đứng tại vít to một bên đám người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn bất luận là ô d l y ô n g vẫn là e d d i cả các nàng đều cảm giác sâu sắc đại pháp sư thực lực cường đại nhất là làm thức tỉnh khả năng khôi phục tình cảm về sau gần đều bị hắn nhẹ nhõm giam cầm không thể động đậy một phút này ma pháp càng là khiến người ta cảm thấy đại pháp sư cao thâm mặt chắc nhưng mà đại pháp sư rốt cuộc là địch hay bạn nói thật căn bản không ai có thể tin tưởng trả lời ô duy ổng cùng e d i cả hai người đều chưa từng thấy qua đại pháp sư mặc dù e d i cả biết được pháp sư nghị hội cùng vít to giáo thụ có chỗ liên hệ nhưng các nghị viên chưa hề đ ề cập qua đ ạ i Pháp Pháp tình. Thậm chí, ngay cả pháp sư nghị hội Sư sự Sư ngay cả đại á m này người biết chuyện, cũng đúng biết đ pháp sư xuất hiện cảm thấy hoang mang các nghị viên đối đại pháp sư xuất hiện cảm thấy vui mừng hắn theo gần l ư ỡ i kiếm hạ cứu ra bọn hắn càng để bọn hắn cảm thấy vạn phần may mắn nhưng nói cho cùng gần đông nhiên công kích đối hình hòn mà nói cũng không đủ gây sợ cùng lắm thì liền là chết một lần đi cái này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút hình hòn dù chưa dự liệu được gần công kích nhưng kết quả xấu nhất cũng bất quá là không cách nào ngăn cản một c á kia vấn đề là minh vương đều là bọn hắn bên này người a vị này trưởng quản tử vong thần minh thật sẽ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tử vong nói đơn giản tôn u vui này bọn hắn nhất không sợ liền là tử vong đừng nhìn vít to hiện tại thân ham trọng thương nếu là hắn thật đã chết rồi minh vương đoán chừng phải n g h ĩ trăm phương ngàn kế bắt hắn cho đưa ra đến minh vương bảo hộ vít to k i a thuần là không muốn xem hắn trở lại địa ngục lại cho hắn thêm vào một đống phiền thoại đánh lại đánh không lại nhao nhao lại nhao nhao bất quá hà đẹt thật bị vít to phiền đủ mà vít to trọng thương đối bọn hắn mà nói đồng dạng là kịch bản bên trong viết xong chuyện nói một cách khác pháp sư nghị hội trên thực tế chính là h i ệ nhưng tại, t dựa mà đại pháp sư nửa đường bỗng nhiên xuất hiện nhường ở đây tất cả nghị viên đều thất kinh đang kinh hỷ cùng rung động về sau đông đảo nghị viên rốt cục lấy lại tinh thần trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc bởi vì đại pháp sư tựa như là một cái bỗng nhiên xâm nhập kịch bản loạn nhập người lúc đầu kịch bản nguyên bản thông thuận tiến hành tất cả mọi người sắp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà hắn đống nhiên xuất hiện mạnh mẽ đem cái này thực đã chuẩn bị kết thúc kịch bản đ ẩ y hướng một cái mới kéo dài tới cái này cũng là nhiều nghị viên tại kịp phản ứng sau cảm thấy vạn phần nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu nhất là hưng hòn hắn theo đại pháp sư xuất hiện một khắc kia trở đi liền thực đã bắt đầu suy nghĩ sâu xa đại pháp sư chẳng lẽ cũng là diễn viên không nên a chẳng lẽ đại pháp sư kỳ thật đã sớm cùng vít to từng có bí mật gặp mặt vẫn là nói ở trong đó có cái gì hắn không biết rõ chuyện không thể a kịch bản bên trên không có viết đoạn này a mà giờ khắc này những nghi vấn này vẫn khó giải cho dù hắn hiện tại khát vọng tiến lên chất vấn đây cũng không phải là một cái thích hợp đặt câu hỏi thời cơ nếu như hỏi ra lời chẳng phải là thủ tiếp bại lộ bọn hắn đây là tại diễn kịch là một chuyên nghiệp diễn viên chỉ cần tại hí bên trong đạo diễn không hô thẻ vậy hắn nhất định phải một bài diễn tiếp cho dù là ngô hứng cũng muốn hoàn mỹ nối liền nghĩ như vậy hắn xem như pháp sư nghị hội thủ tịch nghị viên nhìn thấy đại pháp sư sau một cách tự nhiên rất thủ cái eo cho dù là bị huyết ảnh bao trùm thân thể cũng tản mát ra không thể k i n h thường k i n h thường còn húng phách lối khí chất đương nhiên hiện trường khán giả cũng không quan tâm pháp sư nghị hội phản ứng bọn hắn chỉ vội vàng ca ngợi đại pháp sư trí tuệ cùng chính nghĩa k í n h ngưỡng lực lượng của hắn cùng thần bí mà đang kéo dài tiếng hoan hô bên trong chỉ có liêm mặt mũi tràn đầy sầu lo nàng cao mày thần s ắ c lo lắng trong lúc bất chi bất giác ngón tay khớp nối thực đã an chặt ở trên cằm nàng đương nhiên cũng kiến thức đại pháp sư kia vượt xa bình thường lực lượng mặc dù mình không hiểu ma pháp nhưng chỉ là dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra đối phương đối ma pháp trưởng khống mình đạt đến đình phong lại càng không cần phải nói kia thần bí lại hơi có vẻ đáng sợ ma pháp có thể tù tiện đem luẩm định tại nguyên chỗ lực lượng tự nhiên là sâu không lường được nguyên bản tại ô dưới lì ông cùng gần đứng tại vít to bên người lúc nàng vô ý thức cho rằng vít to thực đ ạ i an toàn không lo kết quả nửa đường bỗng nhiên xuất hiện đại pháp sư trong nháy mắt lật đổ toàn bộ thế cục loại này cực lớn tương phản nhường lĩa cảm thấy cực độ bối rối đồng thời còn kèm theo một loại mãnh liệt cảm giác bất lực nàng không phải pháp sư cũng không phải chiến sĩ vẹn vẹn một cái không có sức chiến đấu thương nhân chỉ có thể tránh tại thiên nhiên tức bình c h ứ n g sau xa xa quan sát đến vùng đất kia bên trên mọi chuyện bất lực can thiệp một bên đ ộ nhĩ tắc phúc nhét ánh mắt cục xuống bén nhậy phát giác được lĩa khẩn trương từ đối với mới là vít to m ộ i m ộ i cái này một thân phận căn cứ chiếu cô chi tâm nàng nhẹ giọng an ủi yên tâm đi tất cả kết cục thực đã đã đi trước vít to không có việc gì coi như đối phương là đại pháp sư thì sao ngươi không nghe thấy chính hắn nói liền chính nghĩa nữ thần đều đánh không lại sao cứ việc chính nghĩa nữ thần thần cách mình biến mất nhưng đ ố i nhị tắc phúc n i ế t cũng không nhận ra gần bởi vậy đối gần xưng ơ hô không có cải biến hơn nữa nghiêm ngặt rằng đ ố i nhị tắc phúc n i ế t cũng là gặp qua đại pháp sư cái này nhân loại tại ngàn năm trước vì khu trục chúng thần xác thực làm rất nhiều chuyện cũng chính là theo thời đại kia bắt đầu hà đ è bắt đầu chán ghét ma pháp dù sao thần bí pháp sư có quá nhiều cao thâm mặt chắc thủ đoạn hạ đ loại này mãng phu xem không hiểu cũng học không được cho nên hắn rất chán ghét pháp sư đương nhiên nhường đỗ n h i tắc phúc n h ế t có can đảm tự tin như vậy nói ra lời nói này nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản coi như hắn lợi hại hơn nữa hắn cũng không phải thần nói đỗ n h i tắc phúc n h ế t núi b a i mở ra hai tay đ ố i đại pháp sư năng lực không thèm để ý chút nào t r u n g b u a n h mặc dù tiếng người huyên áo tràn đầy vô số sùng bái cùng ca ngợi nhưng những vật này cũng liền đối thần hữu dụng thu thập tín ngưỡng biến càn mạnh chỉ có thần mới có thể làm được đại pháp sư cũng không phải thần cho dù những người này duy trì đại pháp sư lại có thể thế nào chẳng lẽ cái này có thể nhường đại pháp sư biến cường đại dị thường mạnh đến liền vít to cũng không là đối thủ huống hồ dù cho đại pháp sư thật là thần minh k i a đ ố i vít to lại có gì uy hiếp đâu trong địa ngục những cái kia bị vít to một trận hành hung thần trí cao thật là có lời nói đ ộ n h ị tắc phúc niết biết rõ cứ việc vít to hiện tại trọng thương chưa lành hắn còn có tuyệt đối át chủ bài chưa sử dụng từ đầu tới đôi vít to kia tại trong địa ngục một người không hai cái thân thể đồng thời cùng hạ đẹt cùng cái khác hai vị thần trí cao chiến đấu lực lượng chẳng ò n c biết lúc nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời thay thế đại pháp sư ban đầu vị trí mắt thấy cái này đ ộ t n g ộ t biến hóa đập vào mi mắt ô dư lì ông ý thức hơi hơi ngốc trệ một cái trước mắt lập tức nàng mới hồi phục tinh thần lại di hình h o a vị nàng cảm thấy một chút t r o n g váng không chỉ có là nàng liền xa xa hẹ gì cả cũng mở to hai mắt nhìn thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước ở xa ở ngoài ngàn d ặ m khán giả nguyên bản còn đắm chìm trong vui thích bên trong đông nhiên một cái trước mắt liền nhìn thấy đại pháp sư thân ảnh đã xảy ra có chút biến hóa mới đầu bọn hắn chưa từng chú ý thủ đến bây giờ cẩn thận nhìn lên kia nổi bật thân ảnh, kia k dần dần vừa rồi đại pháp sư kia tiện tay vung lên sáng tạo có thể tùy ý xoay chuyển màn trời hiển nhiên có chút không giống bình thường trước đó không ai lưu ý kia phiến tinh màn đám người lúc đầu chỉ cho là đại pháp sư tiện tay phóng ra một làn khói hoa thật không nghĩ đến kêu lại là đại pháp sư thả ra một đạo phức tạp ma pháp gặp tình hình này chỉ có hạ đẹp khoanh tay c a o mày toát ra rõ ràng không vui thật là khiến người ta phiền chán ma pháp chính như vị đại pháp sư này như thế làm cho người phiền chán nhưng mà hiện tại mình không phải đi suy nghĩ đạo này ma pháp nơi phát ra thời khắc bởi vì đại pháp sư thực đã thay thế ô dưới ô n g đứng ở trọng thương vít to trước mặt giờ phút này phát hiện một màn này vô số người xem hô hấp tất cả đều khẩn trương dồn dập lên trái tim cuồng liệt n ả lên bọn hắn bức thiết hy vọng đại pháp sư có thể giơ tay chém xuống thủ tiếp đem vít to chém giết cứ như vậy thế giới sẽ không còn nguy cơ bay về hòa bình giống nhau đại pháp sư dường như cũng đáp lại vô số người xem chờ mong hắn túi đầu quan sát đến kia lâm vào trọng thương vẫn ở vào trạng thái hôn mê victor đông nhiên mở miệng nói ra bất quá ta quả thật có chút hiếu kỳ nếu có cơ hội thắng được ngươi lời nói kết cục sẽ thay đổi như thế nào ngươi luân hồi sẽ hay không lần nữa mở ra một giây sau vô số tràn ngập thuần túy ma lực dị sắp pháp cầu từ vô hình không gian bên trong nở rộ mà ra bọn chúng tựa như sao trổi xẹt qua bầu trời đêm hướng tây tuần tản mát ra hảo qua n g ư ờ mắt mạnh liệt ma lực trong nháy mắt theo những n à y quang cầu bên trên gào thét mà lên cấp tốc bao trùm cả vùng nàng bao hai tay che thể. miệng trong mắt tràn ngập nước mắt ánh mắt mơ hồ dưới lồng ngực tim đập đoạn thanh âm nghẹn ngào không đồng thời trên bầu trời ẹ dị cả ánh mắt ngẫm tụ trong cơ thể nguyên tố ma lực cầm vàng một phát sáu đạo quang mang vờn quanh nàng quanh thân lo lắng khó nhịn nàng hai tay nắm chắc thành quyền thân thể run nhẹ nhẹ hắn không thể lập tức tham gia trong đó Ôi Duy ổng càng là t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt tràn đầy trấn kinh thanh âm run dậy làm bên trong chạy ra có chút khẩn cầu không không khẩn nhưng mà ngay tại đại pháp sư dường như chuẩn bị hành động trong nháy mắt thời gian dường như đình chỉ cùng lúc đó toàn bộ thế giới cũng lâm vào dị thường tĩnh mịch giờ phút này tất cả mọi người trên thân đều không tự chủ được diễn ra m ồ hôi lạnh đột ngột nói không nên lời nửa câu đến không có ai biết xảy ra chuyện gì chỉ có đại pháp sư bỗng nhiên đứng im bất động dường như như pho tượng đứng tại chỗ mà tại trong tầm mắt của hắn phản chiếu ra một vùng tăm tối là tại vít to sau lưng xuất hiện một cái cực đại đến đem màn trời che đậy không có hình dáng hắc cám đồng tử rung động huyết mục mỗi một giây đều ở đằng kia trong bóng tối hiện ra tứ chi dối loạn không chừng lúc nhích hình thể mạnh mẽ trở lại một mảnh vạn phần thâm thúy vực sâu theo kia vực sâu về sau giữ tận h u ấ n độn bao khỏa ở trong viên kia hắc cám đồng tử dần dần mở ra hắc cám tán đi lộ ra một mảnh tròng trắng mắt nhưng từ cái này tròng trắng mắt bên trong lại dường như chật ních các loại động vật đồng tử thậm chí thỉnh thoảng có quỷ dị cắt từ đó kéo dài mà ra cái này khỏa nhãn cầu hình dạng không ngừng biến hóa dường như chất l lại như là không khí kiên cố mà hỗn l o ạ n bề ngoài lại biểu hiện ra không thể khinh thường lực lượng ánh mắt của nó một mực khóa chặt đại pháp sư không chỉ có là tại nhìn chăm chú hắn dường như còn tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới sau đó một chỗ cực kỳ v ặ n vẹo lại mơ hồ nói mớ từ trong bóng tối chuyển đến hỗn độn thanh em sen lẫn ông ông tiếng vọng thủ tiếp tuân hướng đại pháp sư trong hai t h â n kỳ là loại này không phải ngôn ngữ của nhân loại xuyên qua mảng nhĩ của hắn lúc hắn lại ngoài ý liệu có thể lý giải ngươi là muốn đùa giả làm ta cái này vừa mới nói xong người trên khán đài nhóm đều cảm nhận được một hồi tâm thần có chút không tập trung mặc dù bọn hắn căn bản là không có cách trông thấy kia khỏa nhãn cầu cũng không nghe thấy kia hỗn độn thanh â m chỉ có đại pháp sư một người biểu lộ như thường mang trên mặt mỉm cười khẽ gật đầu một cái tại sao lại không chứ đông một giây sau viên kia khổng lồ ánh mắt đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa nó dường như thâm trầm chìm vào trong bóng tối vô tận lại hình như bị bạo lực xóa đi bình thường đ ố n g nhiên tiêu tán khán giả cũng theo đó khôi phục bình thường trên người hàn ý biến mất tâm trí dần dần ổn định mà giờ khác này một hồi cánh bay n h vỗ không khí thanh â m từ trên cao chuyển đến tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói chỉ có một con mắt quạ đen một lần nữa rơi vào vít to trên bờ vai nó hài hước quan sát đến trước mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh đại pháp sư dường như có thể xuyên tấu qua hắn nhìn thấy toàn thế giới nhân loại tiếp lấy nó độc nhãn loé ra một hồi xanh t h ẳ m q u a n mang t r ư ớ g mắt mà huy hoàng kết nối thành công giờ phút này trọng thương hôn mê vít to đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên đồng tử của hắn không còn là lúc trước đen nhánh mà là lưu động cùng quạ đen giống nhau màu xanh thảm có chút lấp loe đồng thời hắn hơi giật giật hầu kết tia khẳn mà tràn ngập khiêu khích thanh âm tự vít to trong cổ học dần dần chuyển ra đ ư ợ ca nhưng ngươi sẽ chết như thế nào ta cũng không biết